t r ă m mười bốn tân thủ thôn đã không cách nào đi ra ngoài cái này diệp tầm cũng là sửng sốt một chút lúc đầu con dối hình thành rất chậm hắn ý tưởng đột phát bỏ thêm giọt máu hình thành tốc độ cũng rất nhanh càng là có long chi rít gào chuyển đến cái này không đơn giản mặc kệ ở nơi nào long đều là trong truyền thuyết sinh vật cái kia hư hư thực thực đại địa man long một khối xương b ể không sẽ là thật sao nguyên ca tự lẩm bẩm nói long ở khối này trên đại lụ nhưng là đứng ở định phong sinh vật ta làm sao có thể cảm giác thua thì lớn cái kia to bằng móng tay xương bệ là hắn từ một chỗ trong di tích tìm được vẫn không rõ lai lịch nhưng có thể cảm nhận được ba động c ư ờ n g đại hắn tra lần tư liệu phát hiện cùng đại địa man long có quan hệ nếu không phải mình đã sáng tạo ra k h ô i lỗi hắn đều muốn sắp nhập vào chỉ có thể vứt xuống trong tương h điếm đây chính là trên đất bằng bá giả thật sự sáng tạo ra rồi hả hắn còn không biết diệp tâm ở trong đó bỏ thêm chính mình một giọt máu d ị biến mới chỉ có sẽ phát sinh không đúng đây không phải là đại địa man long đây đây là đồ chơi gì nguyên ca đột nhiên thán phục ở trong tầm mắt tài liệu đã tụ hợp xong rồi một con to lớn hắt long dựng triển ước chừng mấy trăm mét trưởng bay đến trên đỉnh núi ở c h ỗ ấy không ngừng giết đảo t r u n g quanh ma khi không ngừng tan đi đúng vậy một đầu có cánh long đại điệu man long cũng không có cánh chỉ là lục địa bá chủ mà thôi cặp kia đồng nát cánh cũng dung nhập vào rồi sao diệp tầm thỏa mãn gật đầu không nghĩ tới chính mình sáng lập một con rồng đi ra hơn nữa vừa xuất thế cũng rất cường đại phía sau khẳng định càng mạnh một đống đồng nát thật sáng tạo kỳ tích tới diệp tầm đi lên trước la lên hắt long hắn có thể cảm giác được chính mình cái tia sợi linh hồn đang ở h á c long trong cơ thể một ý niệm liền có thể giết chết h á c long h á c long dường như cũng xảy ra d ị biến sinh ra mới linh hồn cái này đã là một mới sinh vật không phải đơn giản con dối ngang h á c long d í t h ảo hướng diệp tầm bay tới thôn vệ ma long trưởng thành tính con dối đẳng cấp một khí huyết ba trăm công kích một trăm phòng ngự năm mươi kỹ năng thôn vệ tiến hóa tham lam ma long chi lửa ma long d í t h ảo thiên băng địa liệt thôn vệ tiến hóa thôn vệ tài liệu phát sinh tiến hóa để cao năng lực chính mình tham lam ma long dạ dày chúng có sạch sẽ không gian có thể nuốt vệ bảo vật cất giữ trong trong đó ma long chi lửa phát sinh thổ tức chi diễm phạm vi một trăm ít một trăm mã thương tổn làm cơ sở thương tổn một trăm năm mươi có kéo dài cháy ma long diết đảo miêu tả diệp ma vương con dối tạo thành mới sinh mệnh có rất lớn trưởng thành tính mới chỉ có một lệ mèo thì có mạnh như vậy thuộc tính cái này vượt lên trước tuyệt đại cân nhắc người chơi người bình thường một lệ và công kích không đến năm điểm mà thôn p h ệ ma long trực tiếp một trăm điểm khó có thể tưởng tượng thăng cấp sau đó lại nên là như thế nào tình cảnh nhưng lại có thể tự mình t r ở thành diệp tâm d i t quái nếu như không có bị hủy diệt triệu hoán nhưng thôn vệ ma long có thể n u ố t vật t ấ n kỷ dụ n g cái kia tham lam kỹ năng càng là tốt từ đây diệp tầm không cần nhặt trang bị thôn vệ ma long hấp hút một cái toàn bộ đều để vào dạ dày của chính mình ngược lại rất sạch sẽ quay đầu chậm rãi kiểm tra người khác đánh tới tốt trang bị thôn vệ ma long tới rồi hấp hút một cái chính là diệp tầm diệp tầm chạy đi thật phiền thoái nếu như chính mình được liền cần ma hóa chủ động hình thái cánh thế nhưng sẽ kéo dài mất máu hiện tại có thôn vệ ma long trực tiếp cưới nó bay khắp nơi thôi ở trước mặt hắn biểu hiện rất ngoan ngoãn chính là cần thăng cấp tuy là nó có thể chính mình đi r ế t quái lên lẹ mèo nhưng vẫn là p h i ề n phức diệp t â m lắc đầu đây là duy nhất không hài lòng địa phương nhưng không phải thăng cấp lại không thể ma long một lẹ m ẹ o liền đáng sợ như vậy lực phòng ngự so với h à m bát quy cao hơn thăng cấp sau đó sẽ trở thành vì mình tối cường thủ hạ các sùng vật ít nhất không ăn kinh nghiệm hao tổn lam lượng thăng cấp liền được cái này không thành vấn đề nguyên ca đi tới lần nữa mở ra thần bí cửa hàng ngươi xem ngươi cũng sáng tạo ra lòng lao ca không có lừa gạt ngươi chứ ca chỗ này đều là thứ tốt cái này kinh nghiệm tổn chữ hộ chính là cho con dối dùng nói xem cùng với chính mình con dối đang ở chỗ ấy ăn đồng tệ mạ đức làm sao tiểu tử này con dối mạnh như vậy ta cái tiêu ngược lại thành đồng nát hơn nữa người ta con dối dường như có chính mình ý thức ta đây cái còn muốn chính mình k h ô n g chế lao tâm phí thần p h i ệ n xuất chết gian thương a buộc chặt tiêu thụ chơi tới cùng mua một cái phải mua phía sau diệp tâm cười cười cũng không để ý một là hắn quả t h ự c cần hơn nữa nguyên ca thật đủ ý tứ bất quá lần này hắn nhìn một chút miêu tả tình hình cụ thể và tỉ mỉ kinh nghiệm hộp, hiệu quả lấy được kinh nghiệm để dành muốn dùng thời điểm hay dùng miêu tả đến đây đi cho phép cất cánh chính mình à ý tứ này chính là ta sau này kinh nghiệm có thể không phải tới cho mình thăng cấp cung cấp cho ma long dùng diệp t â m nháy mắt mấy cái hắn thăng cấp đầy đủ nhanh nếu không phải là muốn triệu hoán đồ đạc đã sớm bay nhưng như vậy biết giảm b ấ t chính mình tốc độ lên cấp không có thăng cấp cung cấp điểm thuộc tính hắn làm sao để thăng lam lượng khối này đại lục không thiếu cái lạ có chút thần kỳ đồ đạc cần điểm kinh nghiệm mới có thể khởi động cho nên kinh nghiệm tốn chữ hộp thì có dùng nguyên ca thần bí cười cười hơn nữa ngươi có thể mua hai cái con dối để thăng đi lên phía sau có thể chính mình đi dứt khoái ngược lại cho ngươi tiễn điểm kinh nghiệm diệp tầm nhãn tình sáng lên ý, ý kiến hay ma long trở nên càng mạnh phía sau cho nó một cái kinh nghiệm tổn chữ hộ giết quái lấy được kinh nghiệm cũng có thể cho diệp tầm dùng đây là hỗn l ợ i hỗ huệ mà một ngày diệp tầm tin tưởng sẽ không quá xa khả năng ngày mai là có thể keng n g à i tốn hao không n a m ước đồng tệ mua được một cái kinh nghiệm tổn chữ hộ Ken! n g một, một phần tiền mua hai cái nguyên ta rất là không nỡ sớm biết tiểu tử này có tiền như vậy sẽ không đánh nửa giá xem cùng với chính mình con dối liền d ậ n không chỗ phát tiết kinh nghiệm tồn chữ hộp hắn tổng cộng làm ba cái tốn hao cự đại vốn muốn cho con dối giúp mình để thăng có thể là chính mình con dối không đủ mạnh không làm được đến mức này thiện nghi diệp t â m đúng rồi n g ư ơ i trước nói tân thủ thôn dị biến là ma khí tạo thành nhưng cũng có biện pháp giải quyết diệp t â m đưa ra chính sự đã phát hiện dị biến nguyên nhân nhưng là nhiệm vụ cũng không có đề kỳ hoàn thành khả năng còn cần giải quyết mới được có thể ma khí làm sao tiêu tán đâu sẽ không thật muốn chính mình đi thôn vệ chứ tới nuốt chúng nó diệp tầm chỉ huy ma long muốn cho nó thôn vệ ma khí nhưng ma long lắc đầu truyền đạt cho diệp tầm ý niệm trong đầu không đủ tinh thuần nó ghét bỏ nơi này ma khí như thế giác rời sao điều đó không có khả năng à lẽ nào có khác h u y ề n cơ đang ở diệp tầm suy tính thời điểm nguyên ca k h o á t k h o á t tay nói không cần suy nghĩ tân thủ thôn không ra được chỗ này sơ gốc vốn là tân thủ thôn truyền t ố n g trận trận cơ một trong nhưng là bây giờ bị ma khí cho bế tắc ở truyền t ố n g trận không mở ra n g ư y i n g h ĩ đi tới chủ thành c u nói đó chớ hỏng mơ tưởng thì ra là thế truyền t ố n g trận bị ma khí bế tắc trừ phi giết trấn thủ tại chỗ này ma tập kỵ binh đoàn có lẽ có biện pháp Ma tộc kỵ b i nguyên nhân g vật nguyên ca lúc đó mang người giơ cây đuốc đi tới nơi này trên đường không ít người bị ma khí ăn mòn tâm trí bọn họ chỉ có thể giết chết đồng đội cuối cùng phát hiện chỗ này thâm lên phía sau bọn họ dọc theo sơn thể bỏ lên đi leo đến phân nửa quả nhiên phát hiện gì thường phía dưới là một đám ma tộc kỵ binh tựa như ở trấn thủ lấy cái gì ma tộc kỵ binh phát hiện bọn họ phía sau dẫn đầu kỵ sĩ trưởng chỉ là giống to một tiếng bọn họ liền lâm vào đ i ê n cuồng bỏ lại phía trên vực sâu cũng nữa không chống đỡ nổi ma khí thành đ i ê n c u ồ n g quái vật vậy đúng vậy căn bản không có giao chiến đã bị đ o à n diệt quá mạnh mẽ chỉ có thể chờ đợi quan g minh giáo đình phát hiện dị t h ư ờ n g phái binh t ă n g viện nguyên ca hầu kết rung động mấy ngàn nhân mã cuối cùng chỉ còn lại có hắn một cái phía dưới ma tộc không phải tân thủ thôn chiến lực có thể đối phó diệp tâm cười cười cũng không có nói cho nguyên ca quan g minh giáo đình sớm liền phát hiện dị thưởng nhưng cũng không có xuất binh có lẽ là bị kiềm chế có lời quản tân thủ thôn chết sống ai biết được nói cách khác chỉ có thể dựa vào chính mình vì sao không thử một chút từ bên trên công kích diệp tâm hỏi đó là ngươi không hiểu ma tộc hồi lâu không được xuất bản thế nhân đều quên sự cường đại của bọn hắn ta cũng là từ cổ tịch nhìn lên đến ma tộc kỵ binh trinh chiến tư phương đại lục phía trên ít có đ ị c h thủ cung tiễn những thứ này đối với bọn họ nhưng vô dụng nguyên ca vừa dứt lời liền thấy thiên địa tỏa ra ánh sáng trói lọi lúc đầu ẩn giấu quang minh độc nguyệt nga lần nữa phát ra ánh trăng thôn vệ ma long túi đầu diệp tầm cưới đi tới đây là muôn chiến nguyên ca một ép nhanh chóng q u y n n ta đều nói với ngươi nhiều như vậy ngươi làm sao còn không hiểu rõ đó không phải là thực lực của ngươi bây giờ người đi không được đi diệp tâm đình chỉ hắn chỉ hỏi một câu như vậy muốn chết chính ngươi đi nguyên c a mới lầm bầm một tiếng liền thấy diệp tầm cưới ma long dứt khoát quyết nhiên xông vào trong vực sâu đ ộ c nguyệt nga phi ở trung quân hắn mẹo cùng băng tuyết mỹ nhân ngư đều bị thôn phệ ma long vác nhưng nhiều như vậy sùng vật ma long trên người cũng đứng không dưới băng tuyết mỹ nhân ngư sử dụng băng thiên tuyết vũ hiu hiu, hiu. khắp nơi thiên băng tuyết bay lượn leo lên đến rồi trên vách núi tạo thành không ngừng đi xuống dọc theo băng mang còn lại các sùng vật theo băng mang c h â nguyên b ó n thê tựa ố n toàn hương không có một sợ. Ánh trăng soi sáng, băng g thế một t soi bộ khí hực, có sợ. u ế t tầm Một thật bay Ai? này, y lượng, long là xuống. màn dũng. n Diệp đạp cho hào u ca than thở một cái không ôm bất kỳ hy vọng nào trong lòng cũng là kính sợ cái này vốn phải là hắn người bảo vệ này nên làm đáng tiếc linh hồn còn không có khôi phục hết hắn hiện tại xuống phía dưới thuần túy là muốn chết chỉ có thể tiếp tục ăn đồng tệ khôi phục lại đi hỗ trợ a hy vọng tiểu t ử này có thể chống đỡ đến lúc đó thật sâu a diệp tấm bay xuống đi tốc độ nhanh vô cùng có thể phía dưới đen nhánh một mảnh không nhìn rõ bất cứ thứ gì cũng không biết bay bao lâu rốt cục thấy được một chút vật đó là một đám sinh vật hình người số lượng có hơn một n g à n t ừ n g cái mặc đen nhánh chiến giáp tọa kỵ có bất đồng riêng chỉ là chứng kiến sự tồn tại của bọn họ nhưng còn chưa tới quét hình phạm vi nhìn không thấy năng lực của bọn họ cùng lúc đó ma tộc kỵ binh cũng nhìn thấy diệp tầm có một nhóm phân g i a tới muốn công kích ma hóa bị động hình thái diệp tầm trực tiếp biến thân cánh đen nhánh xuất hiện ánh mắt huyết sắc một mảnh trong thân thể thoát ra tứ ngược ma khí đem chung quanh ma khí đều làm kinh sợ thối lui hô lớn ta cũng là ma tộc có thể hay không tạo thuận lợi hắn cần xác định một chuyện ma tộc có nhận hay không chính mình ma tộc các kỵ binh nhìn nhau một cái khi thấy diệp tầm biến thân một khắc kia đúng là kích động nhưng rất nhanh trở nên quyết tuyệt dẫn đầu kỵ sĩ trưởng vung tay lên một nhóm kỵ binh trong đám người kia mà ra nhóm này kỵ binh cưới là một ít lang bọn họ bản thân dùng là cung tiễn liên cung diệp tầm có cựu đoán tựa như trực tiếp bắn tên qua đây tiễn vũ liên tiếp theo không ngừng đồng thời thân dưới lang kỵ miệng p h u n p h o n g nhận đều hướng về băng khép lại sủng vật nhắm ngay không có nhắm vào phi hành đơn vị các sủng vật trượt số giới chẳng khác nào hay sống điệm ngắm hiu hiu hiu đầy trời công tích nhưng là trên sườn núi sùng vật sẽ không tốt né có chút lập tức bị trúng mục tiêu ma tộc kỵ binh thương tổn rất cao bị công kích sùng vật ngay lập tức sẽ treo tiên huyết đánh sái ra ma đức diệp tâm tức giận mắng một tiếng không tiếp thu ta vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í vừa lúc cần một nhóm kinh nghiệm trợ giúp thôn vệ ma long thăng cấp cọc cọc cọc đ á t hắn xuất ra gạt linh cuồng tạo đồng thời các sùng vật công kích đã ở hạ xuống quả t h ự c quét rất một mảnh mũi tên đáng tiếc mũi tên thực sự nhiều lắm hơn nữa lực công kích rất mạnh không dễ dàng bị phá hủy rơi Nhiều chỉ trên sườn một một núi sùng vật đều là mẹo cùng mỹ nhân ngư bởi vì chúng nó không có năng lực phi hành chỉ có thể bị động chịu đòn mèo miệng phun phong nhận cùng lang kỵ phong nhận đụng nhau đáng tiếc lại đánh không lại đ ộ c n g u y ệ t nga bay đến chúng nó bên này trợ giúp chiếu sáng mới tốt né tránh công kích có chút băng tuyết mỹ nhân ngư bị công kích vài cái liền treo m è o cùng thiêu thân lại chủ động tiến lên thay các nàng ngăn trở công kích đối với các nàng duy trì liên tục chế tạo lớp băng các sủng vật khả năng liền chợ không nổi nữa mẹo u m i hoa lạp lạp m è o cùng thiếu đ ộ c nguyện nga cánh vô không ngừng đều là nổi giận chờ đến chúng nó đi xuống nhất định phải rét chết đối diện diệp tâm cũng là nổi giận s ú n g vật tử vong làm cho hắn phẫn nộ trong lòng quyết định đợi bay đến phía dưới nhất định phải triệu hắn càng nhiều hơn s ú n g vật đem nhóm này ma tộc kỵ binh tất cả đều mai táng ở chỗ này hắn đã nhìn ra ma tộc kỵ binh rất mạnh vậy nhìn một cái ai mạnh hơn các s ú n g vật tiên huyết phun diệp t â m không đành lòng xem bay đổ đi nhưng người nào biết đột nhiên có tiếng nhắc nhở chuyển đến qua đây keng s ú n g vật của ngươi mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng kích phát giảng buộc hiệu quả ô n g òng ủy dị ba động xuất hiện các sùng vật đột nhiên nhất tể tỏa ra ánh sáng trói lọi mèo thiêu thân mị nhân ngư đột nhiên lẫn nhau tới gần ở quang minh trung xảy ra d ị biến d ị biến tốc độ nhanh vô cùng đến khi quang mang tiêu tán thời điểm xuất hiện là một cái mới tính giống có hơn một con là băng tuyết mỹ nhân ngư thân thể nhưng phía sau đều có trong s u ố t cánh xinh xắn lỗ hai mẹo hịch trên ngón tay ngọc dài ra móng đ u ố t sạp bén bay đến bầu trời bên trong đồng thời thân hình l ó i lên ám ảnh t i ê m sát các n à n g dùng dĩ nhiên là mẹo nhóm kỹ năng thân hình c h ấ p động cánh huy vũ công kích toàn bộ bị tránh khỏi diệp tầm thấy như vậy một màn đều có chút chấn kinh rồi không phải sẽ đem tất cả kỹ năng thuộc tính đều thêm với nhau à công kích tốc độ chờ các loại toàn bộ đề thằng nếu như lại thêm cái hàm bát quy chương một trăm mười sáu huyết sát tu la nghĩ đến liền làm h à m bát quy vẫn không có tiến hóa cùng dung h ợ p quá có chút theo không kịp sùng vật đại quân bước chân nhưng cũng may phóng thích tốc độ nhanh hơn nữa lực phòng ngự không sai còn là một lý tưởng sùng vật ao ngong ngong vung tay lên mỗi giây có thể triệu hoán hai trăm con năm giây mà thôi một nghìn con hàm bát quy xuất hiện keng sùng vật của ngài mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng kích phát giảng buộc hiệu quả lại là này nói tiếng nhắc nhở chuyển đến hàm bát quy bị lôi kéo vào các sùng vật bên kia quang mang tan hết phía sau biến thành từng món một tiếp thân áo giáp cũng không dạy nhưng chính là làm cho cực kỳ kiên cố cảm giác cái này áo giáp dũng sĩ áo giáp tiểu t i ê n nữ diệp t â m nhìn các s ủ n g vật biến hóa băng tuyết mỹ nhân ngư dung mạo xuất trần đ ộ c nguyệt nga biến thành các nàng cánh m è o cho các nàng móng đuốt sắp bén hàng bắt quy biến thành khôi giáp của các nàng sở dĩ băng tuyết mỹ nhân ngư làm chủ thể có thể là các nàng trên thân là hình người người vốn chính là vạn vật l i n h trưởng có rất tốt dùng nạp t i n g a bằng không nhiều như vậy huyền huyễn trong chuyện cái gì bạn yêu gì vì sao đều lấy bởi vì chủ thể đâu các nàng phảng phất từng cái nữ tướng quân một dạng trở lấy quân vương mệnh lệnh giết diệp t â m vung tay lên xuất l i n h các nàng lao xuống đồng thời cũng là nhìn một chút các nàng thuộc tính biết có thay đổi gì đâu sẽ không thật đem các sùng vật thuộc tính đều cho chung vào một chỗ đi huyết sát tu la cấp sáu triệu hoán vật khí huyết một nghìn vật công năm trăm ma công bốn trăm bảy mươi lăm lực phòng ngự một trăm kỹ năng ma khí ảnh tượng ám ảnh tiềm sát nhân ngư mở gương nhiều chỉ chiến đu độc nguyện chiếu d i ệ u miêu tả tứ lại sùng vật giảng buộc kết quả mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng nhất trí đối địch huyết sát tu la bề ngoài rất đẹp tên lại tương đương khí phách hiển nhiên lợi hại nhất n è o ở bên trong chiếm giữ không ít nhân tố hơn nữa quả nhiên đem s ủ n g vật thuộc tính kỹ năng đều sắp nhập đây là một cái tập tích khách pháp sư khiên thịt độc tố thương tổn làm một thể siêu cấp cường đại s ủ n g vật đơn giản là giống như mờ ộ ảo vẹn vẹn một cái liền so với m ộ ư ơ i năm cấp nguyên ca còn cường đại hơn luyện ngục các ma bột cũng không sánh bằng mà ở trong đó có hơn một cái làm cho diệp tầm lại đi đánh t ầ n g thứ chín c a m đoan dây đánh h ạ các nàng cướp cánh còn có thể dùng ám ảnh tiểm sát tránh né ma tộc kỵ binh công kích đánh liền không tới chẳng mấy chốc sẽ binh lâm thành hạ mà lúc này, diệp t â m đánh giá một chút khoảng cách của song phương một hồi sẽ qua nhi chính là bọn họ phạm vi công kích hắn bóp đúng thời gian ác ma c h i thủ một con sân bóng rỗ lớn như vậy bàn tay khổng lồ từ trên bầu trời nhanh chóng rứt xuống thâm viên tuy là sâu thế nhưng cực kỳ nhỏ hẹp hơn một nghìn cái ma tộc kỵ binh tránh không thoát chỉ có thể bị động chịu đòn thế cục đã nghi chuyển xem ra ma tộc trang bị rất lợi hại a diệp tầm ác ma c h i thủ lúc đầu có thể tạo thành 1.300 t ả hữu thương tổn có thể miệu sát cơ bản sở hữu người chơi nhưng chỉ đánh ra 800 t ả hữu thương tổn hơn nữa không có chấp đoán giết hết chứng minh đối diện khí huyết rất cao cái phạm vi này diệp tầm đã có thể chứng kiến ma tộc kỵ binh thuộc tính ma tộc khiên kỵ binh con số 150 đẳng cấp 20 cấp khí huyết 1.800 công kích 200 l ự c phòng ngự 300 kỹ năng t h u ẫ n vệ vinh quang hơi ma tộc cung kỵ binh con số một kỹ năng cung chi gạo thét mũi tên tệ phát ma tộc lang kỵ binh ma tộc thương kỵ binh ma tộc kỵ binh trưởng bạch ngân cấp một đ ẳ n g cấp hai mươi cấp khí huyết một nghìn tám trăm công kích tám trăm l ự c phòng ngự ba trăm kỹ năng đâm thương c h i liên kích ma huy kinh sợ dựa vào toàn bộ đều là hai mươi cấp ma tộc kỵ sĩ trưởng vẫn là bạch ngân cấp một thảo nào tân thủ thôn dân binh đánh không lại nguyên ca xuống tới cũng là m u ố n chết phải biết rằng tân thủ thôn quái vật tài cao nhất mười lăm cấp ba đám người này làm sao xuất hiện ở nơi này một cái ma tộc kỵ binh đi ra ngoài liền đầy đủ quét ngang tân thủ thôn mà ở trong đó là một đống phiền phức lớn rồi đáng tiếc đó là đối với người khác mà nói diệp tâm cũng thận trọng nhưng cũng không có hoảng sợ phía trước đóng cửa ma hóa chủ động hình thái hiện tại xuất ra một chai hoa t h ư ợ c dừa cung xong lần nữa khởi động ma hóa chủ động hình thái huyết s á t tu la thuộc tính để cao gấp đôi cấp sáu triệu hoán vật cộng thêm ràng buộc lại để cao gấp đôi thuộc tính phía sau so với cái này bên trong ma tộc kỵ binh còn mạnh hơn từ bỏ chống lại a ta có việc muốn hỏi các ngươi diệp tâm hô lớn nhưng ma tộc kỵ binh phản p h ấ t không nghe được vê anh ma tộc kỵ binh trưởng giống to một tiếng sau l ư n g kỵ binh đồng thời giống to hơn khi thế trung tiên có quỷ dị ba động chuyển đến m cười cười, nhưng u y k h ở lúc này thôn vệ ma long tới tính khí buộc phát ra kinh thiên động địa long âm cùng ma tộc kỵ binh tiếng hô tương chủng dĩ nhiên chút nào không rơi xuống hạ phòng nó mới chỉ có một lẹ mèo nhưng trời sinh cường đại a ma long diết đảo theo nó gầm rú ma tộc kỵ binh tọa kỵ đều ở đây lạnh run chỉ có kỵ binh giáng dấp tọa kỵ mới có thể trèo c h ố n g long uy nhưng cũng là đau khổ chống đỡ tiểu nuốt vậy mới tốt chứ diệp tâm sờ sờ ma l o n g đầu cho nó đặt tên tiểu nuốt tiểu nuốt kiêu ngạo ngẩng đầu lên đối với tên còn rất thỏa mãn tiểu nuốt một lẹ và cứ như vậy mạnh mẽ diệp tâm đã đợi không kịp cấp cho tiểu nuốt thăng cấp đầu hàng đi diệp tâm hô lớn hãn nguyện ý cho nữa đối diện một lần cơ hội cũng là xem ở ma tộc mặt mũi của mình cũng không thể chơi một trò chơi hát ám trận danh cùng quang minh trận danh toàn bộ đều là địch nhân của mình chứ đồng thời xung vật đại quân hạ xuống hàng lâm ma tộc kỵ binh đoàn trước mặt nhưng ma tộc kỵ binh thấy vậy dĩ nhiên không có thất vọng ngược lại cực kỳ hưng phấn phản phất nhìn thấy diệp tầm rất lợi hại đây mới là chuyện trọng yếu nhất nhưng bọn hắn chính là muốn đánh k e n k e n k e n k e n thương rút đao vang lên ma tộc các kỵ binh rút ra trường thương đại đao các loại vũ khí mặt sau cùng còn có một đội mục sư đưa bọn họ khí huyết bổ sung đầy đủ đây là một cái phối hợp hoàn mỹ đoàn đội quả thực rất cường đại không chiến trước hàng không phải ta ma tộc đại nghĩa bách tử bất hối xung phong kỵ sĩ trưởng trường thương hoành đứng ở trước phía sau kỵ binh điên sắc mặt vô cùng kiên quyết có chưa từng có từ trước đến nay trí dũng s o n g s o n g chúng ta đại nghĩa vượt mọi trông gai mặc dù phong nghìn năm chút nào vô âm ai cái kia quyết tuyệt thật là muốn quyết nhất từ chiến diệp t â m khuôn mặt kéo ra không biết mục đích của bọn họ là cái gì nhưng là vì bọn họ hào d ũ n g mà phát động dùng nhóm này ma tộc kỵ binh nếu có thể thành vì mình dưới trướng vậy thì không thể tốt hơn nữa hủy diệt là có thể t r i ệ u hoán a hiện tại che trước mặt mình chỉ có thể một đường s á t s á t s á t hóa thành tiệu nuốt kinh nghiệm a diệp tầm vung tay lên các sủng vật vào tới t r ư ớ c 117, một nhóm lớn điểm kinh nghiệm văn g tiên h tuyết vũ văn g tiên h tuyết vũ hơn 1.000 cái huyết sát tula sử dụng khống chế kỹ năng trong khoảnh khắc ma tộc kỵ binh đoàn bị đông kết nhưng rất nhanh bị bọn họ đánh nát nhưng ít nhất vẫn là khống chế được một ít lúc càng bén nhọn tấn mạnh băng thứ rơi xuống nhiều chỉ chiến đu một nhóm khiên kỵ binh tiến lên bảo vệ được ma tộc các kỵ binh t h u ấ n vệ vinh quang 700. 654, 300. 654. 265. thương tổn quả thực rất tốt đáng tiếc chưa đủ m i ệ u s á t đối diện dù sao cũng là một đám hai mươi cấp hơn nữa có mục sư tồn tại trong nháy mắt cho khiến kỵ binh khôi phục một ít a a a tiếng hát tuyệt vời vang lên nhân ngư mậu hương v i anh ma huy kinh sợ ma tộc kỵ binh mới có buồn ngủ kỵ binh trưởng liền giống to một tiếng tiện đà bọn họ giống to hơn liên tục vang lên tránh thoát nhân ngư mậu hương miêu ô miêu ô ma khí ảnh tượng tê hống còn thiếu ám ảnh tiêm sát huyết sát tu la nổi giận dĩ nhiên phát ra mẹo giống lên một tiếng mỗi người phân ra mới huyết sắt tu la hai nghìn con huyết sắt tu la hóa thành huyết ảnh Ken ken ken ngăn cản. Tiếng kim thiết kim nhau văng lên, chạm sùng o n phương đã tiếp xúc, huyết sát la vươn móng nuốt g đã tiếp huyết sát tu xúc, c sát la bén, ma chém tộc chút khí không đánh, nhiên hạ rơi rơi nào xuống dĩ phương, vật ràng người thương buộc á t q y háo giác、ở. Sùng vật giang ở. vật b u quả thực rất mạnh đáng tiếc ma tộc kỵ binh phối hợp thật tốt quá có chạy nước rút cũng có khống chế còn có hồi huyết mà diệp tầm sùng vật mà thôi còn rất nhiều loại hình không có cực kỳ vướng tay chân tiếp tục như vậy các sủng vật nằm ở tiêu hao trùng thắng bại khó liệu xem ra còn là muốn đều triệu hoán bất đồng sủng vật ta diệp tâm nhị non bất quá đó là sự tỉnh từ nay về sau hắn đứng ở ma long trên người cũng không có tham dự chiến đấu mà là tại suy nghĩ đối sách thôn vệ ma long đã ở phụt lên h ỏ a diễm đáng tiếc đẳng cấp quá thấp thương tổn không cao nếu có thể trước hết g i ế t vài cái làm cho tiểu nuốt thăng cấp chiến đấu có thể có thể thay đổi xem đáng tiếc khó có thể miểu sát diệp tâm nhãn thần chất động nhìn về phía ma tộc kỵ binh keng nhược điểm bạo phá phát động khiến kỵ binh ngược điểm là phá hư bọn họ khiên thương kỵ binh ngược điểm là phá hư bọn họ và tọa kỵ liên tiếp mục sư phá hư k i ê n diệp t â m nhãn t ỉ n h sáng lên chuyện này hắn cực kỳ am hiểu a sở dĩ không có m i ể u sát đối diện cũng là bởi vì khiên kỵ binh bảo hộ sau đó mục sư sẽ rất nhanh cho các kỵ binh hồi huyết nhưng chỉ cần đem khiên kỵ binh trước hết giết còn lại thì dễ làm hơn nhiều trang bị của hắn bên trong khả năng liền có một cái khắc chế khiên kỵ binh tham lang thư phá hiệu quả là năm mươi phá giáp p h o n g ngự trực tiếp giảm bớt phân nửa cái này vốn là là huyết tinh sát thủ chức nghiệp c h u y ê n dụng còn phải là vật lý công kích mới được nhưng bị diệp tầm cải tạo phía sau biến thành ma thương công kích hơn nữa hủy diệt triệu hoàn sư cũng có thể sử dụng đây là bởi vì vũ khí này thuộc về mình sáng tạo cho nên có thể đánh vỡ chức nghiệp hạn chế như vậy chính mình gọi tới sung vật cũng có thể có thể sử dụng chứ thử xem thôi ngược lại cũng không còn còn lại biện pháp tốt tiểu nước mang ta bay cao điểm huyết sát tu là khiên chế trụ đối diện không nên để cho bọn họ ảnh hưởng đến ta diệp tâm một tiếng phân phó thôn vệ ma long mang theo hắn bay lên ma tộc kỵ binh đánh không đến hắn liền có thể an tâm triệu h á n kim cương cấp trang bị triệu hoán một cái liền cần 10-0-0 k điểm lam lượng đừng lo phía dưới chiến đấu một chốc dừng không được chậm rãi triệu hoán chính là cả có nhiều thời gian phân thân thuật tự nhiên kêu lên phân thân cùng nhau òng n g o n g hai cái tham lang thư phá xuất hiện diệp tầm dầm dầm uống xong lam dược tốt xấu có thể khôi phục một điểm sau đó mỗi giây hồi làm 350 điểm ba giây liền đầy đủ triệu hoán hai cái kim cương cấp trang bị toàn bộ sệ v ợ đều không bao nhiêu kim cương cấp trang bị diệp tầm ba giây sáng tạo hai cái nếu không phải là tái diễn trang bị không thể lên bảng thần trang bảng sớm đã bị hắn độc bá m ư giây sau ken tham l a n g thứ phá p h o n g thích số lần đạt được thỏa mãn thăng cấp điều kiện đẳng cấp một lần đầu tiên thăng cấp để thăng tương đối nhiều tham l a n g thứ phá thêm ma thương từ 25 điểm biến thành 38 m i t m điểm oong long oong long điên c u ồ n g triệu hoàng trung không đầy nửa canh giờ hơn một cái tham l a n g thứ phá bị diệp tầm bỏ vào ba lô ma thương gia chỉ biến thành 53. ở diệp tầm ma hóa chủ động hình thái dưới chính là 106 m a thương gia chỉ hắn bay trở về trong vực sâu chiến đấu đã gây cấn song p ư ơ n g đều có thương vong nhưng ma t ổ n mục sư lại có sống lại năng lực đem một ít ma tộc cho sống lại mà huyết sát tu la cũng chưa có cứ thế mãi xuống phía dưới đúng là sẽ bị thua nhưng sống lại loại kỹ năng này sợ rằng dùng một lần sẽ không có hiện tại chính là quyết thắng lúc hiu hiu hiu diệp tầm bay đến huyết sát tu la phụ cận các nàng sử dụng ám ảnh tiềm sát nhanh chóng đi tới diệp tầm nơi đây đều cầm một cái tham l a n g thư phá ma thương lần thứ hai để cao một bậc có phá giáp hiệu quả quan trọng nhất là cái này cho thấy tham lam thư phá t h ủ thủ này các nàng quả thật có thể dùng n è o chính là thích khách loại gây ra ràng buộc sau đó huyết sát tu la cũng có thể dùng thích khách loại các nàng lại thuộc về diệp tầm sùng vật tự nhiên có thể phá chức n g h i ệ p hạn chế không để bụng gì đó huyết tinh sát thủ nài、nice、sở diệp tầm kinh h ỉ hắn cảm thấy lây phía sau nhất định có thể sáng tạo ra toàn thuộc tính toàn chức n g h i ệ p sùng vật hoàn mỹ nhất sùng vật đem ở dưới tay hắn sinh ra ngày này sẽ không quá xa sông diệp tầm la lên đồng thời lấy ra gật lỉnh bắt đầu cùng tạo hình thức cọc cọc cọc đ á t hiu hiu hiu huyết sát tu la cũng liền xông ra ngoài có hàm bát quy háo ra ở các nàng đều không để ý định nhân công kích trực tiếp m ạ n kháng đi vào đồng thời hai tay nở rộ tiêm máu đó là tham l a n g thứ phá quan g mang t h u ấ n vệ vinh quang keng nhược điểm bạo phá quét hình trung vinh quang chi khiên nhược điểm là bên phải phía dưới đi lên bảy mươi cm chỗ bên trái phía trên đi xuống ba mươi một nghìn một nghìn một trăm linh ma tộc khiên kỵ binh đang dơ khiên bảo hộ các kỵ binh diệp tầm liền khởi động nhược điểm bạo phá các sủng vật lập tức tiếp nhận được nhược điểm vị trí tham l a n g thứ phá tấn mánh đâm xuống phía dưới dễ như t r ở bàn tay phá giáp năm mươi phía trước cứng r ă n cái khiên hiện tại liền cùng tờ giấy mỏng giống nhau ác ma tri thủ 835. 796. 801. diệp t â m ác ma c h i thủ cũng bao trùm đi xuống ma tộc khiên kỵ binh trực tiếp bị miễu sát đồng thời những thứ khác ma tộc kỵ binh toàn bộ là tàn huyết từ chiến từ chiến còn thừa lại ma tộc kỵ binh tiếp tục xung phong nhưng là không có khiên kỵ binh bảo hộ lại là tàn huyết trạng thái bị huyết sát tu la nhanh chóng thu c ắ t keng ngài đánh chết một cái ma tộc khiên kỵ binh thu được 10.00 điểm điểm kinh nghiệm keng diệp t â m thì đang hưởng thụ điểm kinh nghiệm đến đây chính là càng cấp bốn giết chóc cà điểm kinh nghiệm tuyệt đối là một nhóm lớn thôn vệ ma long đầy đủ lớn lên t r ă m một mươi tám một đống lớn trứng sừng vật từ chiến từ chiến ma t ộ c kỵ binh bị giết chóc nhưng bọn hắn không chút nào lui bước trong đó kỵ binh trưởng nhất vũ dũng một cây t r ư ờ n g thương huy vũ như rồng điểm một cái hàn tinh hạ xuống cũng có thể giết chết một ít huyết sát tú là nhưng chiến cuộc đã rốt cuộc bọn họ bị thừa chỉ là vấn đề thời gian diệp tâm cũng chú ý tới hắn người này tọa kỵ là một màu đen mã tốc độ là tương đương mau lẹ diệp tâm rất là quen mắt nếu có thể triệu h á n ma tổ kỵ binh Thuận diệp tầm hỏi nữa một tiếng hắn đã cho quá đối diện rất nhiều cơ hội lúc này đây lại không quy thuật vậy cũng chỉ có thể dết đang tiếp hủy diện triệu hắn nhất định có tỷ lệ không nhất định có thể triệu hắn bọn họ bảo đảm nhất biện pháp hay là trực tiếp thu phục bọn họ đám này dung manh kỵ binh diệp tầm rất muốn đạt được kỵ binh trưởng không có trả lời nhìn về phía diệp tầm s á t mặt như trước rất là kích động sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nhóm kia ma tổng mục sư hiện vào thời gian này tích lũy có thể kích hoạt vận kia rồi sao thiếu chút nữa bất quá có chúng ta tinh thần u huyết dịch ra nhập vào cũng không sai biệt lắm nhất ba mục sư đáp đồng thời cuồng nhiệt nhìn về phía diệp tầm Tốt. kỵ binh trưởng gật đầu liên tục cười ha ha ha ha ha thật tốt quá thật tốt quá hắn r ơ i lên t r ư ờ n g thương hô lớn các tướng sĩ vì đại nghĩa vì đại nghĩa vì đại nghĩa thế sống chết như thuộc về gào thép chung ma tộc các kỵ binh đột nhiên phản kích mặc cho huyết sát tu l a nhóm công kích hạ xuống không ít đều bị giết không tốt diệp tầm cao mày mặc dù không biết ma tộc muốn làm gì thế nhưng nghe nguyên cao ý tứ bọn họ tựa hồ đang c h ấ n thủ một thứ gì đó đồng thời diệp tầm cũng nhìn thấy ở tại bọn hắn phía sau có một đen nhánh đồ đạc huyết sát tràn ngập huyết sát tu l a nhóm nghe được diệp tầm mệnh lệnh nhanh chóng ngừng tay nhưng người nào biết phát thông phát thông phát thông tất cả ma tộc kỵ binh đột nhiên nhất thể quỳ xuống bao quát bọn họ t o ạ kỵ tất cả đều cùng nhịp về phía diệp tầm phản phất diệp tầm chính là bọn họ tín ngưỡng là bọn hắn vĩnh hằng không rơi vương chúng ta ở chỗ này cùng nên vương tân sinh nhất tề gào thét thanh âm xuyên phá vân tiêu chấn động u n g d u n g sân cốc bọn họ hướng về diệp tầm b á i thủ như đang vì đó trước mạo phạm tạ tội bọn họ không nên đối với diệp tầm độc thủ sau đó sẽ không có động tĩnh một hồi lanh phong thổi qua dưới ánh trăng bao phủ xuống hết sức lạnh lẽo thê lương bão bọn họ nhục thân một hồi nổ tung huyết dịch toàn bộ phun đi ra phản phất có ý thức một dạng toàn bộ hội tụ đến hậu phương trong đèn kịt hống hống hống thâm viên bên trong đột nhiên có gào thét thảm thiết Như đang phát tiết lấy ma tộc thiên cổ chi hoán, nói bọn họ bị không hoàn động đi chiến chiến chiến. Phanh. phát chi họ phải khuất, chỉ thể đi Đi ma rửa sát sát. tiết tộc rết lấy cổ cọ có bị bị ở ma tộc kỵ binh phía sau có một vật nổ tung phải là bọn họ bảo vệ đồ đạc theo cái này tiếng nổ tung phía sau trong vực sâu d ũ n g động vô tận ma khí hướng về bên ngoài t á n sát bừa bãi bên trong sơn cốc ma khí phản phất chỉ là thứ này tiết lộ ra ngoài một kia cái này mới là t h ậ t vật diệp tầm cùng thôn vệ ma long đang muốn thôn vệ ma khí thử xem ma khí liền gào thét ly khai xem cái hướng kia dường như chính là một bốn ba ba h a i hai ba tân thủ thôn chỗ kết hợp quang minh chủ giáo lời khi trước các ngươi là muốn phá hủy toàn bộ tân thủ thôn hay hoặc là là phá hủy toàn thế giới tân thủ thôn diệp t â m ngây n g ẩ n cả người nhìn về phía q u ỷ dưới đất ma tộc các kỵ binh thi thể của bọn họ đã khô cạn chỉ còn lại có một tầng vỏ khâu túi nhưng quỳ xuống tư thái như trước kiên quyết như trong ngọn núi thanh tùng m ở dạng đáng ra không trả giá lớn như vậy đại giới chỉ vì hủy diệt sở hữu tân thủ thôn đoạn tuyệt người chơi đi chủ thành hy vọng vẫn là hắn nhớ sai rồi vậy chính hắn ở trong đó lại vẫn diễn cái gì nhân vật ma đức đau đầu ta chỉ biết một chút lan ở trước mặt ta đều phải bị hủy diệt diệp tâm lắc đầu không muốn quản những phiền phái này chuyện coi như là ma tộc muốn hủy diệt tân thủ thôn cái k i ê u hủy sẽ phá hủy thôi ma khí ly khai dường như phải ở bên ngoài ở thôn vệ ít đồ sơn gốc đã tỏa ra ánh sáng trói lọi không nói câu nào liền tự sát thật là ai xem ở các ngươi cuối cùng mặt mũi của cho các ngươi một cái táng địa a diệp tâm làm cho các s ú n g vật đánh ra một cái hố to đem ma tộc các kỵ binh trôn trôn ít nhất cũng là quý quá người của chính mình hơn nữa xem thái độ của bọn họ phía trước đôi chiến hẳn không phải là cố ý phảng phất ở kiểm tra đo lường mình một chút thỏa mãn sau đó bọn họ không có bất kỳ tiếp nối rời đi e ngài n đánh chết một cái ma tộc thương kỵ binh thu được một mươi không không điểm kinh nghiệm e ngài n đánh chết một cái ma tộc kỵ binh trưởng thu được ba mươi không không điểm kinh nghiệm đúng lúc này tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên không nghĩ tới ma tộc tự sát cũng coi như ở tại trên đ ầ u mình trước khi chết còn cho mình rất nhiều điểm kinh nghiệm một kinh nghiệm tối đa ước chừng là phổ thông ma tộc cấp ba toàn bộ tiến nhập kinh nghiệm tổ chức hội bên trong hiện tại đã có thể phân phối、Ken. n g à i sử dụng 10.000 đẳng i Ngài sử dụng không điểm điểm kinh nghiệm thăng lên một bèo. Ken. Ngài. ể m ẻo, bèo. ẻo, bèo. thăng thăng không lên Ken. dụng lên Ken. lẹ lẹ sử 6.000 đ cấp cao phía sau lần nữa thăng cấp cần điểm kinh nghiệm đó là đại phúc độ vượt qua nhưng diệp tầm tốn mất 200 vạn điểm kinh nghiệm trực tiếp nói thăng lên bốn cấp đạt tới 20 cấp trạng thái lam lượng biến thành một năm trăm điểm những thứ khác cũng bỏ thêm một ít lưu lại điểm kinh nghiệm toàn bộ cho tiểu nuốt tiểu nuốt nếu có thể lớn lên tất nhiên là rất mạnh vẫn có thể phụng dưỡng cha mẹ điểm kinh nghiệm cho mình diệp tầm sờ sờ tiểu nuốt đầu ngoan lần này ngươi có thể ăn no tiểu nuốt đang ngộng bước đầu trùng thiên ba mang liền từ trên người hắn xuất hiện h e ngươi n hao tốn ba mươi triệu điểm kinh nghiệm đem thôn vệ ma long đẳng cấp tăng lên tới m ộ ư ơ i năm cấp khá lắm nhiều như vậy điểm kinh nghiệm dĩ nhiên mới chỉ có để t h ă n g tới m ộ ư ơ i năm cấp quá cũng không tệ dù sao cũng là liền nhảy qua m ộ ư ơ i bốn cái cấp bậc c a diệp tầm lòng mang hoàn thỏa mãn tra xét tiểu nuốt thuộc tính thôn vệ ma long trưởng thành tính con dối đẳng cấp m ộ ư ơ i năm khí huyết ba công kích một năm trăm phòng ngự năm trăm kỹ năng không thay đổi ta đi t h u tính để cao m ư ơ i lần tiểu nuốt t h u tính có thể nói là diệp tầm nhìn thấy cường đại nhất là hai mươi cấp ma tộc kỵ binh dáng dấp gấp hai mà hắn mới chỉ có mười lăm cấp tuy là tiêu hao điểm kinh nghiệm cự đại thế nhưng vật siêu giá trị c ư ử i nó đi ra ngoài có thể hoành t á o thiên hạ tiêu c á i gì thần cấp người chơi gì t i ể u hắc là có thể đoàn diện bọn hắn hiên ngang ngang tiểu nuốt ngựa mặt lên trời dích đào tận tình biểu đạt vui sướng theo hắn g ầ m rú núi đá đều lạ trà xuống có thể thấy được có bao nhiêu mạnh mẽ lan lông lốc lan lông lốc nhất b a n g hình tròn đồ đạc từ ma tộc kỵ binh phía trước bảo vệ địa phương lan xuống đó là một hang núi cửa diệp tâm vốn tưởng rằng là lan xuống núi đá nhưng tập trung nhìn vào phía sau p h á tử vong ma hóa độc giác thú đản địa cấp miêu tả vốn là nguyện tinh linh nhất tộc thú bảo vệ hậu duệ thế gian thuần khiết nhất thú loại một trong nhưng chịu đến ma khí chính là n h u n m dần biến thành ma hóa độc giác thú đản được tăng lên sinh cơ đã tiêu thất tử vong độc giác thú đản huyền cấp miêu tả vốn là n g u y ệ t tinh linh nhất tộc thú bảo vệ hậu duệ thế gian thuần khiết nhất thú loại một trong chịu đến ma khí chính là nhổn dần sinh cơ đã tiêu thất thử vong độc giác thú đ ạ n huyền cấp đều là chết trong đó ma hóa độc giác thú đ ạ n chỉ có một cái nó hấp thu ma khí được tăng lên đáng tiếc không nhịn được ma khí sinh cơ bị tổn hao độc giác thú đ ạ n có chừng ba trăm cái chúng nó lấy được ma khí ít một chút nhưng là chết nguyên nhân nha chắc là thuần khiết thú loại không thể chịu đến ma khí ảnh hưởng tựa như người ăn thuốc giảm cân thân thể sẽ trở nên p h o n thả mạnh mẽ nhưng ăn nhiều thân thể nhưng thật ra là không chịu nổi diệp tầm phía trước chuyên môn hiểu qua sùng vật tương quan tri thức tinh vực bên trong sùng vật đặc biệt thiếu chỉ có thể bằng năng lực đi thu phục t r ứ n g sùng vật thì càng ít hơn nữa ấp t r ứ n g chắc trở tỷ số sống s ó p thấp ba trăm cái t r ứ n g sùng vật cuối cùng có thể ấp t r ứ n g một cái coi là không tệ mà sùng vật tọa k ị trở các loại cũng phân là đẳng cấp đã biết thử cao xuống thấp chia làm tiên đ ị a huyền hoàng diệp tâm sùng vật nghiêm ngặt mà nói chưa tính là sùng vật phải nói là triệu h o à n vật hắn căn bản không có ấp t r ứ n g nuôi dưỡng quá trình trực tiếp giết lục quái vật thì có tỷ lệ đạt được tương ứng triệu h o à n vật một cái đ i ệ cấp chứng sùng vật hơn nữa ba trăm cái huyền cấp đã rất tuyệt những người khác chiếm được được hài lòng chết chính là mã đức cái này chết ta làm sao ấp t r ứ n g diệp tâm lắc đầu hắn vẫn là hủy diệt triệu hoán sẽ không ấp t r ứ n g quá s ù n g vật chớ đừng nhắc tới ấp t r ứ n g chết s ù n g vật làm cái nại ba tạm được có thể vũ em hắn sẽ không làm a đây không phải là làm khó dễ ta m ở hổ ta diệp ma vương nha chờ chút hủy diệt triệu hoán diệp tâm đột nhiên nhãn tình sáng lên hủy diệt triệu hoán trong miêu tả cho tới bây giờ chưa nói qua không thể đem chết đồ đạc hủy diệt sau đó kích hoạt triệu hoán thuật sáng tạo ra sinh mệnh tới a cướp đoạt còn lại quái vật sinh mệnh cướp đoạt bọn họ sáng tạo mật mã có thể giao phó triệu hoán vật sinh mệnh còn có thể thăng cấp tiến h đây là diệp tầm phía trước phỏng đoán sự thực chứng minh hắn chắc là đã đoán đúng hủy diệt một cái chết lại có thể sáng tạo vô số sống lúc này mới phù hợp hủy diệt triệu hắn b ộ t cách còn như chứng sùng vật t ấp chứng xuất thấp vấn đề ba trăm cái có thể chỉ có thể sống sót một cái nhưng triệu hắn vô số đâu vậy còn có thể gọi cái vấn đề nếu không phải là đã đem ma tộc kỵ binh đ o à n trôn ta đều muốn dùng bọn họ đi thử một chút diệp tầm cười cười cuối cùng vẫn không có làm như vậy cho người chết lấy tôn trọng hắn vẫn có thể làm được hiện tại cũng không còn cầm chứng sùng vật nếm thử hắn chú ý tới chứng sùng vật miêu tả nguyện tinh linh thú bảo vệ hắn muốn tìm không phải là nguyệt tinh linh bảo khố sao phía trước dùng thôi diễn phần mềm hật lấy được bảo khố tọa độ là một trăm ba mươi bốn ba mươi hai cái này cái này không thì ở phía trước cửa động kia sao nghĩ đến bảo khố diệp t â m liên tưởng tới tọa độ có thu hoạch ngoài ý mớn ma tộc phía trước ở phía sau c h ấ n thủ cái gì đồ vật sau đó vật kia sau khi vỡ vụn phóng xuất ra đại l ư ợ n g ma khí thuận tiện mang theo bên trong sơn cốc những thứ khác ma khí ly khai bên trong sơn cốc tỏa ra ánh sáng trói lọi có thể thấy rõ tình huống chứng sủng vật cút ra đây vị trí chính là một chỗ sơn động bên trong phải là nguyện tinh linh bảo khố Tới trước trong bảo khố đúng lúc này tiểu nuốt tiếng gầm gư chuyển đến hướng diệp tầm truyền đạt tâm ý chủ nhân chủ nhân ta có thể nuốt những bảo bối này sao diệp tâm quay đầu lại lúc này mới chú ý tới ma tộc kỵ binh đoàn sau khi chết cũng là tuân ra rất nhiều bà bối phía trước chỉ chú ý tới trứng s ú n g vật e m chút đem cái này tra quên hiện tại đương nhiên muốn thu lấy được hơn nữa tiểu thôn thôn vệ đồ đạc còn có thể trưởng thành người cái tên này ta cho rằng chỉ là ăn quái vật thi thể gì không nghĩ tới cái gì đều ăn liền trang bị đều muốn ăn diệp tâm s ờ s ờ tiểu nốt u đầu cười nói trước nhặt lên cho ta nhìn kỹ hắn nói tiểu nốt u cao hứng ngốc đầu lên mà bắt đầu nhặt trang bị khai khai đứa n h ỏ n ố c chính là dễ gạt quái vật thi thể có thể cho nó ăn nhưng trang bị gì là không có khả năng coi như lại rác rưởi trang bị d i ệ p tâm ở dung hợp sau đó đều có thể giao phó cường đại thuộc tính A hô tiểu nuốt long truy đại trường đ ỗ n g nhiên hút một cái trên đất bà bối lục tục đi vào không gian của nó dạ dày nơi đó là đơn độc mở ra không gian vô cùng sạch sẽ keng n g à i con dối thôn vệ ma long sử dụng tham lam n g à i thu được vinh quang c h i kiên ít ba mươi vinh quang c h i kiên ít ba mươi lăm n g à i thu được vinh quang c h i thường ít hai năm vinh quang khôi giáp ít ba trăm keng n g à i thu được kim cương bảo dương ít một keng ngày thu được tám nghìn miếng đồng tệ đề thăng âm thanh triệt lần lượt không dứt nhưng đừng xem tiếng nhắc nhở nhiều kỳ thực tiểu nuốt trong nháy mắt liền hút đi sở hữu trang bị giống như diệp tầm trước đây rết quái phía sau lên giá không ít thời gian tới nhặt trang bị cho nên đẳng cấp đề thăng đều có điểm trượm nhưng bây giờ sẽ không hiệu suất đề cao nhiều lắm nãy、nice, sở diệp tâm rất hài lòng tiểu nuốt thuộc về hắn con rối nó dạ dày trong không gian gì đó ở tự nhiên có thể trong nháy mắt chuyển tới bã lỗ của mình phân phó tiểu nuốt một tiếng phía sau đồ đạc tất cả đều đến rồi ba lô diệp tâm không kịp chờ đợi kiểm tra đây chính là hai mươi cấp ma tộc kỵ binh đoàn a cho đồ đạc thì tốt biết bao đâu vinh quang tri h i ê n kim cương cấp chức nghiệp hạn chế. chiến sĩ phòng ngự 30 kèm theo thuộc tính 1% m i ễ n tổn thương 5% m i ễ n không chế kèm theo kỹ năng khiên tâm thủ hộ trang bị sở thêm lực phòng ngự để cao gấp đôi lớn hơn 100 danh người sử dụng cùng nhau sử dụng v ì n h quang c h i khiên có thể gây ra miêu tả thuận vệ vinh quang chính là thủ hộ sau l ư n g gia viên ngư bức diệp t â m không nghĩ tới dĩ nhiên tuân gia kim cương cấp trang bị hơn nữa số lượng nhiều như vậy một người liền so với toàn bộ s ệ vở cộng lại còn nhiều hơn mặt khác số lượng quá nhiều hắn hủy diệt triệu hoán tỷ lệ lớn cái kia khác trang bị cũng là kim cương cấp vinh quang tri thương kim cương cấp chức nghiệp hạn chế chiến sĩ vật c ô n g ba mươi năm kèm theo t h u ộ c tính ba phần trăm xuyên giáp một phần trăm tỷ lệ đâm không cách nào bị né tránh kèm theo kỹ năng thương tâm diệt phá trang bị sở thêm lực công kích để cao gấp đôi lớn hơn một trăm danh người sử dụng cùng nhau sử dụng vinh quang c h i thương có thể gây ra miêu tả thương người vinh quang chính là bảo vệ tôn nghiêm của mình vinh quang khôi giáp kim cương cấp chức nghiệp hạn chế chiến sĩ c u n g tiến thủ vinh quang cung tiễn kim cương cấp chức nghiệp hạn chế cung tiến thủ vinh quang mục sư trượng kim cương cấp chức nghiệp hạn chế mục sư quả nhiên toàn bộ là kim cương cấp hơn nữa c h ủ loại đa dạng liền hiếm thấy trang phục kỵ sĩ bị đều có pháp sư loại cũng có tinh vực bảy đại nghề chính nghiệp trang bị ở chỗ này toàn bộ đều có diệp tầm trong lòng phi thường thoải mái lại là chú ý tới tại trang bị c h ồ n g chất cùng một chỗ lúc còn có một cái đặc thù hiệu quả Trước 120, đọc bảng thần trang bảng, tiểu nuốt chiếm giữ tên thứ 2. Vinh quang bờ UFF, hiệu quả, xét trên thời biệt thể ra đọc chiếm cái chức lúc, lực lúc, có độ đủ, đều đây đồng bảng bảng, bờ bờ quả, Vinh quang vinh quang nghiệp danh năng không vinh quang giữ góp gây hiệu sai mỗi UFF, UFF, lắm ở ở làm bảy đại nghề chính nghiệp đều mặc bên trên riêng mình xét đổ vinh quang đồng thời mỗi người có một trăm danh trở lên thời điểm có thể gây ra toàn thể hiệu quả bất luận cái gì để thăng trung cho toàn thể đều tăng lên tuyệt đối là đứng đầu nhất một trong nhưng là vô cùng khó giống như ma tộc kỵ binh đoàn phía trước sẽ không gây ra vinh quang bờ UFF, bởi ờ b vì bọn họ chức nghiệp rất nhiều nhưng chính là không có pháp sư chức nghiệp nếu không diệp tầm phía trước không có nhẹ nhõm như vậy hơn nữa mỗi cái mặc giả bộ người còn cần năng lực tiếp cận cho dù có vài đại hình công hội có thể góp đủ bảy đại nghề chính nghiệp nhưng toàn bộ đều là năng lực tương cận người chơi cái này sẽ rất khó làm xong rồi thế nhưng diệp t â m ánh mắt tỏa sáng dù gì nói ta không ở nhóm này à, các sùng vật giống có thể đa dạng hơn nữa gọi tới sùng vật đều là một cái hình thức đây không phải là năng lực gần sao cái này sao trang là thích hợp cho hắn nhất các sùng vật góp đủ bảy đại nghề chính n g h i ệ p hình sùng vật l i ê n được bất quá ngoại trừ băng tuyết mỹ nhân ngư bên ngoài những thứ khác tạm thời vẫn không thể xuyên trang bị a coi như ăn mặc chúng nó cũng gây ra g i ả g buộc biến thành huyết sát tu la a a a a đúng lúc này huyết sát tu la nhóm đột nhiên kêu lên từng đạo hào quang áo ảnh bắn ra các nàng lại phân chia thành băng tuyết mỹ nhân ngư hàm động nguyệt nga cùng huyết sát ma miêu thì ra là thế g i à n g buộc gây ra phía sau các s ủ n g vật biến thành mười giống nhưng phía sau còn có thể biến trở về tới e rằng gây ra bất đồng g i à n g buộc cũng có thể biến thành những thứ đồ khác vậy cũng được tính liền lớn rất nhiều tỉ như hàm bát quy cùng xà gây ra g i à n g buộc có phải hay không là có thể biến thành trong truyền thuyết huyền võ bang t u y ế t mỹ nhân ngư cùng còn lại sinh vật hình người g i à n g buộc có phải hay không có thể biến thành người ràng b u ộ h ả i hay không có thể biến thành n g ư i ràng u c ó tham dò tính diệp tâm đợt đầu sao trang cần nhân mã về sau nhất định có thể g ó đủ điểm ấy không thể nghi ngờ diệp tâm liền hài lòng đổi lại m ộ trang ít t bị Lần này lấy được là này chủng mới kim cương cấp trang bị, 7 đại nghề chính nghiệp toàn cấp được đại đ mới kim bị, bộ quang ngoại trừ có thể chức nghiệp thông dụng trừ thể có chức mang mở ra phía sau kim cương một dạng bảo quang rực rỡ lóa mắt nếu như bị người khác chứng kiến được hâm mộ ba ngày ngủ không yên thuộc tính lập tức biến hóa diệp ma vương hủy diệt triệu hoàn sư đẳng cấp 20 h e 600 pháp lực giá trị 1.800 pháp thương 1 8 t trăm phòng ngự 50. m lam lượng mạnh nổ pháp thương 180-200, dùng tới ma hóa bị động hình thái cùng ác ma c h i thủ có thể đánh ra 1.800 t h ư ơ n g tổn 20 cấp phổ thông quái vật vật có thể bị hắn lập tức vồ chết đúng lúc này keng ngài trang bị vinh quang c h i khiên vinh quang c h i thương chờ các loại có thể thu nhận sử dụng vào ngài thu được thần trang bảng thứ sáu thường cho danh vọng giá trị một nghìn mỹ lượt một ngài thu được thần trang bảng đệ thất thường cho danh vọng giá trị chín trăm linh mỹ lượt một danh vọng giá trị tám trăm linh mỹ l ư ợ g một danh vọng giá trị bảy trăm linh mỹ lượt một danh vọng giá trị sáu trăm n h k h e ngài Chúc m ừ n n g thu được, độc bị ả bảng, n thần trang bảng, thành tiểu, thu được khen thường danh vọng g giá tiểu, thu thêm, t r được một ít để lực giá trị đạt được hai mươi ba điểm nờ ợ vợ cờ đối với ngươi hảo cảm độ sẽ trực tiếp để thắng tới bảy mươi điểm là tín nhiệm trạng thái nài、nice. sở phổ thông nờ ợ vợ cờ chứng kiến diệp tầm sẽ biến thành không nói chuyện không nói bằng hữu thứ tốt gì cũng nghĩ biện pháp cho hắn không có trực tiếp bảy mươi điểm nhất định là lòng dạ khó lường danh vọng giá trị cũng không ít không sai biệt lắm có thể ở thứ cấp trong chủ thành mua một hộ vệ trưởng làm một chút người khác vào chủ thành nghị pháp nhi đánh quan hệ diệp tầm trực tiếp tiến vào bên trong bộ phận có thể thống lĩnh không ít hộ vệ cái nào người chơi dám treo diệp tầm nờ vợ cờ chủ động bắt hắn lại thân trang bảng thân vật bảng đều bị ta độ bá những người khác làm sao lại như thế đồ ăn đâu diệp t â m đập đập miệng trong lòng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cũng là mở m ra các loại bảng danh sách dò xét một phen đẳng cấp bảng phòng trừng không thể độc bá hắn chỉ có một người b ả n g không thật đúng là có thể thử một lần độc bá sở hữu bảng danh sách nhưng không nghĩ tới toàn bộ sẽ vở bảng đẳng cấp bên trên tên thứ hai dĩ nhiên biến thành mới người không đúng là mới long tiểu ước thay thế thiên thần vị trí m ộ ư ơ i năm cấp cực kỳ trói mắt những người khác mới là m ộ ư ơ i ba cấp tả hữu ngoa tạo hắn c o dối cũng có thể lên bảng đẳng cấp đã cùng thuộc về mới tinh sinh mệnh bên trong lại có linh hồn của chính mình ở xen vào người chơi cùng con dối trong lúc đó phân thân cùng chính mình quan hệ quá lớn sẽ không có coi là ma đức làm sao ta con dối lên bảng sẽ không đạt được thường cho diệp t â m vui vẻ dưới kỳ thực hắn đã rất vui vẻ bảng danh sách mở ra lúc là biết phát toàn bộ sệ v ở thông cáo mở ra phía sau một dạng đổi mới cũng sẽ không tái phát thế giới thông cáo bởi vì chẳng những có toàn bộ sệ v ở thần t r a n g bảng còn có long quốc thần trăm bảng chờ các loại có điểm đổi mới liền thông cáo người chơi không được nghe mà chết cho nên phía trước không có phát hiện tiểu nuốt lên bảng hiện, tại phát hiện. xem như là niềm vui ngoại ý muốn a rất có việc vui hiên ngang đúng lúc này tiểu nuốt ngẩng đầu lên nó tiếp nhận được diệp tầm ý tưởng nghi ngờ lắc đầu phía trước nghe được một thanh âm nói cho nó danh vọng giá trị gì vật kia lại không thể ăn nó sẽ không còn nhiều không nghĩ tới chủ nhân dĩ nhiên thích đồ chơi này cái kia tiểu nuốt ta đương nhiên muốn tặng cho chủ nhân a hiên ngang tiểu nuốt miệng phun b ạ c h quang diệp tầm bị bao phủ đi vào keng ngươi thu được tiểu nuốt tặng cho danh vọng giá trị tăng lên một bốn trăm điểm bị lực giá trị để thang một điểm diệp tầm mộng bước chuyển qua đầu còn có thể chơi như vậy sao hiên ngang chương ủ n một trăm hai mươi mốt kỵ sĩ thể ước thuật phục sinh keng thế giới thông cáo khắp t h ố n mừng vui diệp ma vương độc ba thần t r n g bảng thu được thật lớn các vị người chơi mọi hướng hắn học tập để cho chúng ta vì hắn hạ màu a thế giới thông cáo khắp trốn mừng vui diệp ma vương độc b á thần t r a n g bảng để cho chúng ta vì hắn hạ màu a đúng lúc này thế giới thông cáo xác bình các đại bản g danh sách một dạng đổi mới sẽ không mở ra thế giới thông cáo bất quá diệp tầm không bình thường đây chính là một người độc đáo cái này tiểu thôn là ai phục vụ khí là long quốc long quốc là có đẳng cấp trên bảng chiếm cứ ba người còn có diệp ma vương làm sao lại hai mươi cấp lúc này thiên thần đánh t h ẳ n g mở toàn bộ sẽ vỡ bảng đẳng cấp đang bị tiểu thôn dưới đỉnh về phía sau hắn trở thành bảng đẳng cấp đệ tam hệ thống cũng cho hắn nêu lên còn n g h ị thanh danh của hắn giá trị khấu trừ một điểm chỉ thiếu một chút hắn liền cấp m ư ơ i bốn nữa à nhưng là một cái m ư ơ i năm cấp một cái hai mươi cấp hắn làm sao đổi kịp còn lại lên bảng đại thần cấp người chơi đều là hạ xuống một bậc thu đến gợi ý của hệ thống nhất là nguyên bản đệ mười tên trong nháy mắt đã bị đỉnh đi ra đều là vô cùng phiền muộn quá tờ mở i ờ kỳ quái cái kia tiểu thôn từ nơi này nô ra hoàn toàn là thất hát mã phía trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đột nhiên liền có ngọn thì dường như từ một lẻ v à o trực thăng mười lăm cấp tựa như sẽ không lại là một cái diệp ma vương chứ toàn thế giới người đều có loại này nghi hoặc keng thế giới thông cáo đúng lúc này thế giới thông cáo xác bình rốt cuộc lại là diệp ma vương độc tĩnh hơn nữa liên can chính là kinh tiên động địa đại độc tĩnh một người sở hữu m ộ mươi món kim cương cấp trang bị độc bá thần trang bảng còn tờ mở giờ nói không có mở treo thế giới tần đạo bên trên tiến oán giận một mảnh nếu như bọn họ biết diệp tầm không chỉ có riêng m ộ mươi món kim cương cấp trang bị mà là chọn bốn mươi chủng loại hình chọn hơn hai nghìn món lúc lại nên sẽ có ý nghĩ gì không có việc gì nghề nghiệp của ta muốn ở trong chủ thành mới có thể phát huy đi ra hơn nữa hiện tại đã mở rộng ra một bộ phận năng lực so trước đó cường đại rồi nhiều lắm thiên thần nắm tay nắm chặt hắn là không c h ị vừa sở hữu leo đến đỉnh đầu hắn hắn biết đặc hiện tại hắn muốn đi ma quỷ a i toán tầm thứ chín đem thất bại x ỉ nhục đánh trở về nhưng đúng lúc này cái này đây đây là cái gì hắn kinh ngạc quay đầu lại đồng thời d ư ớ i chướng công hội người chơi toàn bộ đều là dọa sợ biểu tình ở trong tầm mắt của bọn họ đột nhiên xuất hiện đại lượng hắc khí bao phủ rất nhiều cao cấp quái vật những cái này cao cấp quái vật là hàng ngàn hàng vạn m ư ờ i l ă m cấp cấp m ư ờ i bốn phía trước ở ở chỗ sâu trong không bị ảnh hưởng hiện tại toàn bộ tiến nhập ma quỷ hai toán toàn bộ tân thủ thôn quái vật đều đi vào không đúng là toàn thế giới tân thủ thôn quái vật đều tiến vào phó bản trung đi cùng lấy tinh t h ầ n ma khí tiến vào Cùng lúc đó. cái đó, trang ma quỷ h o cấp người môn đi vào, môn hộ, bị n trên, cái kia, ma hoàn tất hắn lại mở ra kim cương bảo dương phương diện này khẳng định có thứ tốt lần trước cho mình ác ma tri thủ lúc này đây lại nên cho mình cái gì chứ cùng cùng. b ả như nhưng mở lập trong c nở a hòm l i b ả o khố h t gì đó vẫn còn có rất nhiều diệp tâm để sát vào nhìn một chút là một đống lệnh bài kỵ sĩ thế ước đặc thù bảo vật số lượng một nghìn cái hiệu quả có thể để cho không phải kỵ sĩ nghề nghiệp người cùng tọa kỵ trói chặt thế ước gây ra kỵ sĩ năng lực một người có thể trói chặt nhiều loại tọa kỵ miêu tả Ma tộc kỵ sở ĩ sĩ đoàn để vào là chính là chấn thiên hạng, chính ngồi uy ước.、Ta、có thể thể Ta vật để cưới. lên dựa kỵ s hữu kỵ sĩ năng lực diệp t â m thoải mái nguy lúc trước hắn còn rất hiếu kỳ ma tộc kỵ binh đoàn rất nhiều đều không phải là kỵ sĩ trực nghiệp là thế nào cùng tọa kỵ phối hợp nguyên lai là kỵ sĩ thể ước phá vỡ trực nghiệp hạn chế cái này đặc thù hình bảo vật theo một ý nghĩa nào đó so với thần khí còn tốt hơn đã có thể là pháp sư còn có thể đồng thời sở hữu kỵ sĩ năng lực tinh vực bên trong kỵ sĩ trực nghiệp cơ bản không ứng cử viên bởi vì quá phiền t o á i cần phải đi thuần hóa quái vật hoặc là nhặt được chứng sùng vật gì thuần hóa quái vật nên c ó bao nhiêu khó khăn nhặt được chứng sùng vật càng khó ấp chứng còn muốn càng khó sơ kỳ người khác đều ly khai tân thủ thôn kỵ sĩ khả năng vẫn còn ở phục tùng một lẹ vẹo tiểu quái sẽ bị người kéo xuống nhiều lắm nhưng hậu kỳ kỵ sĩ phi thường c ư ờ n g đại có thể cùng tọa kỵ phối hợp đây không phải là một một hay mà là có phối hợp hiệu quả vốn còn muốn ở phía sau phải nghĩ thế nào làm cho sùng vật ngồi lên tọa kỵ nhưng bây giờ liền có cơ hội hơn nữa một nghìn người kỵ sĩ thể ước nhìn phải không nhiều đáng tiếc gặp gỡ ta diệp tấm nhãn thần thiếp thước trên lý thuyết mà nói sùng vật đều có thể ngồi lên tên c h ân h h xem miêu tả h độc giác thu thuộc về nguyện tinh linh thú bảo vệ sau đó đi chủ thành có thể đi nguyện tinh linh bộ tộc nhìn Gì, còn có diệp tâm đang chuẩn bị đóng cửa bảo dương không nghĩ tới ở bên trong còn có một bản sách kỹ năng thuật phục sinh tự sắc hiệu quả mỗi ngày một lần sống lại cơ hội miêu tả ma tộc sức chiến đấu cường đại tự nhiên tử thương khó tránh khỏi thuật phục sinh có thể bảo đảm bọn họ sinh tồn n g o ạ i tạo thuật phục sinh ma tộc tốt đồ đạc thật đúng là nhiều diệp tâm hít vào một hơi không nghĩ tới liền thuật phục sinh đều lái ra hiện tại có phân thân lại có tiểu thôn trong cơ thể một tia linh hồn hơn nữa thuật phục sinh người khác muốn giết hắn thực sự là thật quá khó khăn diệp tâm cảm thấy hắn sống không được chết không xong keng ngài tiêu hao một bản từ sắc sách kỹ năng học x o n g thuật phục sinh làm xong đây hết thảy diệp t â m lấy ra hai phần bí thực chỉ cần cùng mới lấy được đệ tam phần hợp nhất có thể mở ra n g u y ệ t tinh linh b ả o khố b ả o khố vị trí hẳn là liền tại bên trong sân động nhưng có thể lão quả phụ cùng lý lao hắn cũng tới đến rồi hai cái này nở tờ cờ có vẻ như không đơn giản phía trước vẫn không biết thái độ của bọn họ nhưng bây giờ có b ị lực giá trị ở, chỉ cần nở tờ cờ đi tới trước mặt mình là hắn có thể nhận thấy được đối phương thật xấu hẳn là muốn thử tham một cái nguyên ca nguyên ca ngươi ở đâu diệp tầm bay ra thâm viên tìm kiếm nguyên ca chuẩn bị đánh trước nghe l á o quả phụ cái này nhân loại nhưng làm cho hắn nghi ngờ là nguyên ca người này dĩ nhiên không thấy ma đức chẳng những là gian thương còn là một hãm hại hàng nói xong b ô i chính mình dưới vực sâu đâu vốn còn muốn mượn nguyên ca cái này tầm bạo thử ở trong b ả o khố chiếm giữ chủ động nhưng bây giờ nguyện vọng rơi vào khoảng không hắn cũng không còn thất lạc khoe miệng nụ cười nghiền n g ấ m không có việc gì vừa lúc cho l á o quả phụ trôn so -so -so t r ô n cái hố to xoa xoa x ba phần bí thi hợp lại là một cùng lúc đó tân thủ thôn bên trong lão quả phụ mở ra cặp mắt n g n g lung chương một trăm hai mươi hai thinh linh tượng đá hộ vệ cấm hết bảo khố liền muốn nói với tân thủ thôn thúi trào rồi bất quá còn là muốn chú ý một chút lao quả phụ dù sao ma tộc kỵ binh đoàn nhất bang hai mươi cấp đều có thể xuất hiện ở tân thủ thôn diệp tâm cầm lấy bí thư đi tới trong sân động phát hiện có chút c h ứ n g sùng vật t o á i sắc ở xem lai、like、bảo kho phía trước là có độc giác thú bảo vệ nhưng bị bị ma tộc kỵ binh cho dọn dẹp tương đương với cho diệp t â m lái đảng hoàng đạo ở vỏ trứng lăn ra đây phía sau thì có một cánh cửa sắt sau khi xuất hiện cửa sắt h ả m nạm trên mặt đất bà khố dưới đất nguyễn tinh linh bà khố miêu tả nguyễn tinh linh chạy n ặ n lúc lưu lại bảo tảng nhu đồ sau này Mở ra hiện u n g u y ệ t t i phiên n h thoái xuất ra một con nguyệt quang nga ở nó gần biến thành độc nguyệt nga thời điểm nhanh chóng phóng tới hố bên trong bảo khố cửa sắt lập tức tỏa hào quang rực rỡ đồng thời bí thư cũng tám bảo cửa sắt trong nháy mắt mở ra thật phiên thức bất quá càng t i ề n thoái trong bảo khố gì đó khả năng càng tốt diệp t â m nhìn tiếp cửa sắt hướng ra phía ngoài sau khi mở ra phơi bày làm ộ t cái hành lang lắc thành lấy phong cách cổ xưa thang đá hành lang chật hẹp vẹn vẹn có thể chứa một người đi qua các sùng vật cũng có thể đi vào tiểu thôn thì không được mang theo sùng vật đại quân đi vào là tốt nhất bất quá diệp t â m cười cười làm cho phân thân đi lên trước một mình tiến nhập trong bảo khố lao quả phụ đã cho ta tiến vào nhưng nàng không nghĩ tới đi vào chỉ là phân thân coi như nàng có chủ ý xấu thì phải làm thế nào đây bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu đi chúng ta rút lụi xa một chút l ú cùng này, cửa sắt t r lúc đó lão quả phụ đi ra phá úc đâm đầu vào chính là lý lao hán lý lao hán thần tình kích động làm sao đột nhiên đi ra cảm ứng đ ư lý lao hắn đang muốn cùng đi lão quả phụ lời còn chưa nói hết đột nhiên sợ quay đầu hắn nghe được từng tiếng thê lương gầm rú làm nhảy đến tân thủ thôn trên nóc nhà lúc thấy được cái kia tứ ngược mà khí cái này đây đây là cái gì không chỉ có là hắn loại nghĩ gì này Tân thủ thôn b l n lao hán cau mày mới quay đầu lại liền thấy lao quả phụ đã cách xa vì bảo hộ tiểu hòa hắn quả thực không thể lý khai cái loại này trong không khí cảm giác đè nén làm cho hắn lo lắng cảm giác tân thủ thôn lúc nào cũng có thể xảy ra đại sự đường dết này tiểu tử đem hắn đánh mất xịu là được lý lao hàn hướng về phía lao quả phụ đối ảnh hô to nhưng lão quả phụ đã nghe không được thời khắc này lão quả phụ căn bản không giống như là một người lớn tuổi thân hình ở trên nóc nhà thiệp t h ư ớ c phiêu miệng mau lẹ dáng người làm cho thấy các người chơi còn tưởng rằng đụng và quỷ nàng ra khỏi tân thủ thôn nhìn về phía bảo khố phương hướng bắt được b ả o khố có lẽ có cơ hội đông sơn tái khởi không cần lại che giấu mình lao quả phụ thần tình bị thương khuôn mặt biến thành mỹ lệ tinh linh hoa lạp lạp một con nguyện quang nga bay đến phía sau nàng biến thành trong suất cánh nếu như diệp tầm ở chỗ này nhất định sẽ khiếp sợ con tiên nguyệt quang nga vốn là hắn thế nhưng trải qua lão quả phụ đào tạo phía sau trở nên phi thường to lớn nghe lão quả phụ ý tứ còn có thể giúp nàng khôi phục nguyệt quang nga l ộ c g i á c thú t ộ c ta hai đại thú bảo vệ ta sẽ nhường các ngươi lại tới đến thế gian nước mắt chảy xuống lão quả phụ thần tình trở nên kiên quyết tựa như n g u y ệ t hạ tiên tử nhanh chóng bay về phía bảo hố tới ở lão quả phụ phi lúc tới diệp t â m cũng cảm ứng được nguyệt quang nga là hắn giao cho lão quả phụ đây chính là hắn triệu h o á vận lão quả phụ cũng dám dùng đó là hắn chuyên môn mai phục hố lão quả phụ hành động hắn hoàn toàn có thể hiểu rõ lão quả phụ tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tín nhiệm nguyệt quang nga đã đem tin tức của nàng toàn bộ báo cho diệp t â m cũng biết lý lao hán lời nói lý lao hán không để cho nàng giết ta chỉ là đánh mất xịu ta tường đẹp không có ý tứ diệp t â m có thể không phải tiếp thu bị người đánh mất xịu hơn nữa đây chẳng qua là lý lao hán ý tưởng ai biết lão quả phụ nghĩ như thế nào bất quá nguyệt quang nga bị dung hợp thành độc nguyệt nga phía sau ra khỏi hư linh giới chỉ sẽ biến hóa thành nguyệt quang nga lão quả phụ là thế nào bảo lưu lại diệp tầm nhãn thần thiếp t h ư c tới hứng thú nếu như học được cái này một tay vậy sau này dung hợp sùng vật thời điểm c h từ từ hiu hiu hiu. đầy trời mũi tên bay tới diệp tâm lúc này không có sùng vật bảo hộ nhưng hắn không có hoảng sợ càng không muốn đi thềm thước đ móc ra nóng rực gắt lỉnh trực tiếp quét xuống đầy trời mũi tên diệp tâm nhàn nhã đi về phía trước lấy ở một đường l ử a đạn trong tiếng có vẻ khí phách nghiêm nghị nhưng cơ quan đột nhiên biến đổi có tảng đá lớn rớt xuống dầm dầm dầm tảng đá lớn c ú t vượt trên tới lôi n g ụ c phát trượng nhược điểm bạo phá diệp tầm thay đổi trang bị sử dụng trang bị kèm theo lôi bạo thuật cao tới hơn một ngàn điểm tổn thương tràn ra phạm vi còn có bốn mươi ít bốn mươi mã hầu như có một hồ bơi lớn như vậy vô cùng khủng bố toàn bộ công kích ở c ự thạch nhược điểm bên trên trong khoảnh khắc đem hủy diệt đã lớn hóa thành một mịn diệp tầm không chỉ có giết quái lợi hại vạn vật hắn đều có thể hủy diệt nếu như hủy diệt đã lớn cũng có thể triệu hoán đá lớn vậy có ý tứ về sau công thành chiến gì gì đó trực tiếp triệu hắn đá lớn đ ể chết đối diện diệp tâm hủy diện càng lai kính hắn cũng chú ý tới đá lớn đều bị hắn hủy diện nhưng là trên hành lang tưởng cũng là chút nào không ngại có thể thấy được n g u y ệ t tinh linh bảo khố lợi hại liền tường đều như thế cứng rắn nói gì những thứ khác đâu đắp đầy trời bờ mịn hắn thản nhiên đi tới một đại điện trước đại điện mới là một đám pho tượng lúc này mở mắt sát khí bốn phía x ô n g ta n g u y ệ t tinh linh bảo khố giả giết không tha chương một trăm hai mươi ba ta nguyện tinh linh vương nguyện tinh linh hộ vệ tượng đá số lượng hai trăm đẳng cấp hai mươi khí huyết 1.400 công kích 300 l ự c phòng ngự 200 kỹ năng tiến v ụ liên đánh xác định địa điểm bắn chết đầy trời mũi tên đoàn thể kỹ năng miêu tả thủ hộ n g u y ệ t tinh linh bảo khố hộ vệ tượng đá trừ phi là có n g u y ệ t tinh linh vương huyết mạch n g u y ệ t tinh linh vương tộc bằng chứng bằng không cách sát vật luận n g u y ệ t tinh linh hộ vệ trưởng tượng đá b ạ c h ngân cấp bột đẳng cấp 20 khí huyết 1.800 công kích 500 l ự c phòng ngự 250 kỹ năng mũi tên báo tác gấp hai tốc độ đánh điểm thường sơn miêu tả thủ hộ nguyện tinh linh bảo khố hộ vệ trưởng tượng đá trừ phi là có nguyện tinh, tinh linh vương tộc bằng chứng bằng không cách sát vật luận diệp tâm cũng không còn nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải hai trăm cái hai mươi cấp g i a hỏa hơn nữa còn có một cái bột hắn chính là hai mươi cấp hơn nữa năng lực xuất chúng ác ma chi thủ v ô một cái đối diện sẽ chết thảm trọng nhiều lắm còn có một bột có thể còn sống nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt gian hắn cũng sẽ bị chớp đ h o á n g giết hết khinh thường không có nói trước triệu hoán sùng vật hắn bắt quy tốt nhất triệu hoán một giây thì có hai ba trăm con nhưng là phòng ngự của bọn nó hiện tại cũng không đủ nhìn còn lại sùng vật lâm thời triệu hoán quá chậm tạch tạch tạch tạch tượng đá nhóm hành động toàn bộ kéo tiến dây t ả n g đá chế tạo tên phát sinh tạch tạch tạch thanh âm nhưng dĩ nhiên rất có lực đàn hồi đầu mùi tên sắc bén nhắm ngay diệp tầm liền muốn bắn ra một tour này bắn một lựa xuống phía dưới miễn bản là diệp tầm một cái triệu hoàng sư chính là một đẳng cấp cao khiên thịt người chơi cũng phải dây chết mã đức ai sợ ai cùng lắm thì chết một lần dùng hết một ngày làm ộ t lần sống lại cơ hội như c ũ có thể đoàn diện đối diện diệp tầm hạ quan tâm ác ma tri thủ cũng muốn đi xuống hắn có thể dây phổ thông tượng đá hộ vệ trưởng huyết nhiều không có việc gì sống lại sau đó gặt linh đột đột chết người chưa kiểm tra đo lường đến vươt hộ vệ trưởng giống to một tiếng t i ễ n dây đã kéo căng mặc dù là làm bằng đá tên nhưng kéo dây c ũ n g còn rất mau chờ chút n g u y ệ t tinh linh vương huyết mạch diệp tấm lúc này bắt được tin tức này nói cách khác có n g u y ệ t tinh linh vương tộc huyết mạch đối diện sẽ nghe lệnh hành sự tôi h vậy mình có thể tiết kiệm được một ngày là một lần sống lại cơ hội n g u y ệ t tinh linh vương huyết mạch hắn không có thế nhưng hắn có ẩn dấu huyết mạch tuy là vẫn không biết là gì nhưng có thể đem một đống đồng nát chuyển biến thành thôn vệ ma long cái kêu đẳng cấp khẳng định rất cao hắn còn có ss cấp thiên phú thần cơ mặc chắc có thể cải biến toàn bộ vẹ ngoài toàn bộ hiện ra đồ đạn dựa vào cái này một cái thiên phú hắn có thể từ ma tộc mô p h ỏ n g thành nhân loại bộ dạng đều có thể đã lừa gạt quang minh chủ giáo loại cường đại này lở cờ cờ như vậy hắn đổi thành tinh linh tộc sẽ đem huyết mạch đổi một cái có thể hay không đổi thành nguyện tinh linh vương tộc huyết mạch đâu có phải hay không có thể thu phục những thứ này tượng đã đâu các ngươi làm cản bản vương ở chỗ này còn không thu binh diệp tâm một tiếng hô to phía sau đồng thời khởi động tiên h phú keng thần cơ mặc chắc hiệu quả vừa chạy ngai vẻ ngoài biểu hiện là tinh linh tộc ngài huyết mạch đẳng cấp đầy đủ cao có thể giảm xuống biểu hiện là nguyện tinh linh vương huyết mạch thì ra là thế huyết mạch đầy đủ cao cấp mới có thể điều động hạ thành còn lại huyết mạch mà diệp t â m huyết mạch đẳng cấp rất cao cùng lúc đó diệp t â m d á n g d ấ p bắt đầu biến hóa dài r a tinh linh l ô thai thân hình cũng biến thành càng cao to ngất trời ánh trăng từ trong cơ thể hắn tuân ra r ũ mánh vào đến rồi trong đại điện một cái trong pho tượng hai người kêu gọi kết nối với nhau nguyện tinh linh vương pho tượng hiệu quả có thể cùng nguyện tinh linh vương huyết mạch hô ứng phát sinh ánh trăng cùng rung động đối với n g u y ệ t tinh linh tộc nhân có chấn áp tác dụng miêu tả n g u y ệ t tinh linh bộ tộc thiết lập tín ngưỡng pho tượng có thể kiểm tra đo lường huyết mạch nhưng không có lực công kích pho tượng to lớn run dày không ngừng phóng xuất ra đại lượng ánh trăng vô hình khủng bố áp lực ép che xuống phát thông phát thông phát thông pho tượng h i ể n linh là chúng ta nhất tộc vương huyết trời ạ! lao thiên phù hộ a chúng ta bộ tộc này rốt cục ra khỏi mới n g u y ệ t tinh linh vương huyết mạch cựu vương hắn ở phù hộ chúng ta chúng ta nên đón tân vương thạch tượng có ái vật nhóm từng cái kích động quỷ xuống xuống tới hướng về pho tượng to lớn dập đầu sau đó lại hướng về diệp tầm lễ bái tên sớm đã bị bọn họ thu lại thần tình phải nhiều cung kinh có bao nhiêu cung kính nhất tề hô to chúng ta bài kiến tân vương diệp tầm cười cười gặp được một màn quen thuộc ma tộc kỵ binh đoàn liền hướng chính mình quỳ xuống quá hiện tại thay đổi một cái huyết mạch đám này tượng đa cốc lốc cũng là liên tục không ngừng hướng cùng với chính mình quỳ xuống người không biết vô tội chuyện lúc trước coi như qua các ngươi có thể bình thân diệp tầm nhàn nhạt mở miệng vương g i ả phong phạm tự nhiên chảy xuôi trong lòng cười rút nếu như mỗi một tộc đều có một kiểm tra đo lường huyết mạch đồ đạc sau đó hắn chuyển hắn dưới một tộc kia huyết mạch là có thể thắng được một tộc kia lễ bái đó là biết bao thoải mái a có thể cho bọn họ dâng lễ a tối thiểu trước mắt bà khố sẽ không người có thể cùng chính mình đoạt tân vương huyết sở hữu giả ta có thể hỏi một chút ngươi trước vì sao không có gây nên pho tượng rung động sao hộ vệ trưởng đặt câu hỏi ừng diệp tâm quay đầu lại cái gì vương huyết sở hữu giả các ngươi nên gọi ta là vương bản vương sự tình cũng là các ngươi có thể hỏi diệp tâm tay h ó vung không chút nào cho đối diện sắc mặt nếu không đối diện biết càng thêm hoài nghi đi tới nguyện tinh linh vương pho tượng chỗ ấy chính là pho tượng này làm cho hộ vệ tượng đá không thể động đậy coi như tượng đá nhóm có ý tưởng hắn chỉ cần phóng xuất ra nguyệt tinh linh vương huyết mạch vương pho tượng thì có thể làm cho chúng nó không cách nào hành động chỉ có thể bị động chịu đòn bất quá diệp t â m hay là đem huyết mạch biến hóa đã trở về tượng đá nhóm dồn dập đứng dậy không tiếp tục công kích bản vương cũng không chấn áp các ngươi mà nay ta n g u y ệ t tinh linh bộ tộc gặp đại nạn có nguyện ý hay không theo ta đi ra ngoài một lần nữa tắm rửa ở trong ánh trăng diệp tầm nghĩ tới ở bảo khố trong miêu tả nhắc tới nguyện tinh linh bộ tộc có đại nạn hiện tại lại chứng kiến bộ tộc này vương giả tượng đá những lời ấy bất định liền v u a của bọn nó đều chết hết cái kia không vừa lúc sau hắn chính là n g u y ệ t tinh linh duy nhất vương cái này một nhóm hai mươi cấp tượng đá hắn vẫn rất m u ố n tôn kính vương thứ cho bọn thuộc hạ không thể bằng lòng lúc đó n g u y ệ t tinh linh bộ tộc chạy nạn đem một ít bảo vật giấu ở nơi này luận chế chúng ta những hộ vệ này tượng đá thủ hộ bà khố n g u y ệ t tinh linh vương huyết trong thiên địa phần độc nhất biết hàng lâm đến tiên phú tốt nhất n g u y ệ t tinh linh trên người hắn sẽ là chúng ta bộ tộc tân vương cho dù là chết đi cựu vương con nối dỏng cũng không có thể cam đoan sở hữu vương huyết nói đến đây hộ vệ trưởng nhìn về phía diệp tầm trần chờ nói có thể nguyện tinh linh bộ tộc lâm nạn ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì nói không chừng nói không chừng tân vương huyết sở hữu giả trong lòng căn bản không có nguyện tinh linh bộ tộc thầm nghĩ muốn bảo vật mà không nguyện ý tiếp thu chúng ta nhất tộc báo thủ nhiệm vụ lớn cho nên cần cựu vương hệ phái tán thành thu được vương tộc bằng chứng mới có thể làm cho chúng ta nghe lệnh hành sự t ì n h ưu a thật đúng là bị các ngươi đọc chúng ta quả thực thầm nghĩ muốn bảo vật các ngươi nguyện tinh linh nhất tộc báo thủ nhiệm vụ lớn quan ta len sợi sự tỉnh vương tộc bằng chứng nguyện tinh linh bộ tộc cũng không biết trên thế gian có hay không có lưu lưu nói không chừng gì đó cựu vương phe phái toàn bộ đều chết diệp tầm tới chỗ nào tìm bằng chứng ừng lao quả phụ tới đúng lúc này diệp tầm nhãn thần t i ế m thức tiếp thu được ngoại giới bản thể tin tức ngoại giới diệp tầm đã thấy lao quả phụ đến chỉ cần tâm niệm vừa động mấy ngàn con sùng vật sẽ cho nàng một k í c h trí mạng đây là hắn nguyên bản ý tưởng nhưng bây giờ đột nhiên cải biến quyết định bởi vì hắn chứng kiến lao quả phụ dĩ nhiên là một cái mỹ lệ nguyện tinh linh nếu không phải là trên người nàng có chính mình nguyện quang nga ở kém chút cũng chưa nhận ra được nàng sẽ có hay không có vương tộc bằng chứng lão quả phụ thân hình mau lẹ nhanh chóng tiến nhập trong bạc hố diệp tầm từ không trung bên trên hạ xuống chấm tư hồi lâu phía sau vẫn cảm thấy đi theo và o coi trộm một chút vừa rồi vì không bị lão quả phụ phát hiện đều không quét hình đến của nàng thuộc tính cũng không có một cái độ hảo cảm gây ra phạm vi bi. không biết nàng mạnh bao nhiêu cũng không biết nàng ý muốn như thế nào mình cũng đi vào phân thân cùng chủ thể cộng đồng hành động mới chỉ có khá hơn một chút các người chờ đợi ở đây nếu như đệ nhất cái đi ra không phải ta trực tiếp đánh rết diệp tầm phân phó một tiếng không có mang sủng vật đi vào nếu là cho lão quả phụ trôn h ã n hại cái t i ê tự nhiên phải lặng lẽ ngược lại đến bên trong phía sau hắn còn có thể lại triệu hắn sùng v ậ t vê anh cửa sắt đóng cửa diệp t â m khởi động thần cơ mặc chắc sẽ không ảnh hưởng đến phần thân bên kia hắn biến thành ẩ n hình trạng thái đi theo ở l á o quả phụ phía sau rốt c ụ c quét hình ra năng lực của nàng n g u y ệ t tinh linh công chúa tị nạ đẳng cấp 25, chưa khôi phục khí huyết 240 không công kích 700 l ự c phòng ngự 300 kỹ năng tiện tâm thông minh tên bạo phá đầy trời mũi tên miêu tả nguyễn tinh linh cựu vương con nối dỏng quý vi bộ tộc công chúa nhưng ở nguyễn tinh linh lâm nạn sau đó lâm vào buôn ba lưu ly sinh hoạt thì ra nàng gọi t i nạ vẫn n là g diệp tầm theo rất sát gần như chính là thiếp thân trạng thái hai mũi gian tì nạ trên người hương khí như không cấp cú lan mùi thơm át đây là phòng ngừa nàng đi tới nhà mình bà khố có thể thuần gian di động gì gần như vậy Bị lực giá trong ị đều k h gây đại điện h n diệp tầm khỏe miệng nụ cười nghiền ngẫm nói thầm tí nạ rất nhanh thì tới nàng nếu là không có nguyện tinh linh vương huyết mạch cũng sẽ nhận tinh linh vương pho tượng trấn áp chỉ có thể mặc cho ta xâm lược nhưng nàng nếu là có vương huyết lại có vương tộc bằng chứng như vậy nhóm tượng đá sẽ cùng ta là địch diệp tầm suy nghĩ một chút việc này thật có khả năng dù sao tị nạ là n g u y ệ t tinh linh công chúa như vậy trước đoạn ở tị nạ phía trước đem n g u y ệ t tinh linh bảo tàng bắt vào tay song việc phía sau sẽ đem tượng đá hộ vệ cùng tị nạ nhất đ ị n h hủy diệt có thể kích hoạt triệu hoán tốt nhất không thể kích hoạt cũng không thua thiệt diệp tầm trầm tư khoảng khắc trong nháy m ắ t hạ quyết tâm hộ vệ tượng đá có thể được tốt nhất không thể trực tiếp thu phục nói vậy cũng chỉ có thể hủy diệt như cũ có tỷ lệ bị triệu hoán đi ra hơn nữa hắn cũng không phải xin tượng đá bị thu phục không có cũng không cái gọi là khuyên các ngươi thành thật bị thu phục là cho các ngươi khuôn mặt chính mình không muốn mặt mũi này vậy cũng đừng trách diệp mà vương nổi giận hắn nhìn về phía tượng đà nhóm thản nhiên nói được rồi ta thức tỉnh n g u y ệ t tinh linh vương hết phía sau còn chưa từng gặp phải cựu vương phe phái không có được vương tộc bằng chứng nhưng lấy đi bảo khố không có vấn đề chứ n g u y ệ t tinh linh bộ tộc gặp đại nạn nhưng là nhu cầu cấp bách một nhóm bảo vật để thăng a hắn đi tới đại điện phía sau cũng không nhìn thấy cái gì bảo tàng cực kỳ hiển nhiên bảo tàng bị ẩn t à rồi chỉ có nguyện tinh linh nhất tộc người mới có thể bắt được bảo tàng tộc khác coi như có thể giết hộ vệ tượng đá c ũ nguyễn không chiếm g được i bị ấ bảo tinh linh bộ tộc gặp đại nạn không thể không cẩn thận a tượng đá nhóm ngươi xem ta ta nhìn ngươi một chút cuối cùng hộ vệ trưởng đi lên trước nói bảo tàng ngài có thể lấy đi nơi đây chỉ là một chỗ bảo tàng coi như đã xảy ra chuyện những thứ khác bảo tàng cũng có thể để cho chúng ta bộ tộc của thời tượng đá không hổ là tượng đá một nhóm thiết cộng lốc vô cùng thành thật chuyện gì đều tới bên ngoài nói bất quá đây cũng là diệp tầm dùng huyết mạch lừa dối nguyên nhân của bọn hắn còn có những thứ khác bảo tàng nguyễn tinh linh chạy nạn thời điểm trốn rất nhiều chỗ nếu có thể đ ạ t được vậy thật tốt quá tạch tạch tạch hộ vệ trưởng đi tới n g u y ệ t tinh linh vương pho tượng chỗ đem pho tượng quẹo trái vài vòng quẹo phải vài vòng ngược lại không ngừng ở chỗ ấy xoay quanh sau đó một hồi tạch tạch tạch thanh â m khởi động đại điện biến hoa răng rớp một cái quan tài cùng một vũng đàm thủy đột nhiên xuất hiện cái này trong quan tài thả chút bảo vật còn như cái kia bông đàm thủy chính là sinh mệnh tri tuyển tôn kính vương những thứ này đều là ngài hy vọng ngài có thể giỏi dùng dẫn dắt nguyện tinh linh bộ tộc cường đại hộ vệ trưởng giải thích dưới diệp tâm nhàn nhạt gật đầu tị nạ bộ tộc này công chúa đều lưu lạc tại、ngoại. ngay cả một tùy tùng cũng không có nguyện tinh linh phòng trường chỉ còn lại có một hai hắn coi như muốn mang lĩnh cũng dẫn dắt không đứng dậy à thư không quan tài cấp đại sư hiệu quả dung nạp ba vạn đơn vị bao quát vật còn sống miêu tả sắp nhập vào hư linh giới chỉ không gian bảo thạch loại bảo vật chế tạo cấp đại sư không gian trang bị ở trong chứa nguyện tinh linh bảo tàng ta đi đừng nói bảo vật bên trong vẹn vẹn chỉ là thư không quan tài đồ chơi này chính là một cái bảo tàng khổng lồ không gian cấp trang bị cực kỳ hy hữu bình thường đoạn ra ba lô có thể thả mấy ngàn đơn vị không tệ mà thư không quan tài ước chừng ba vạn đơn vị còn có thể thả sống các sùng vật là có thể đi vào trong đó triệu hắn ba vạn cái bỏ vào trực tiếp thả ra ngoài ba vạn cái cấp đại sư trang bị cao hơn kim cương một cấp bậc thế nhưng đại sư cấp không gian trang bị không thua gì chuyển kỷ cấp trang bị đối với diệp tầm mà nói không thua gì t h ầ n khí còn muốn quặng lông hư linh giới chỉ y sinh mệnh tri tuyển số lượng bốn mươi vạn tích hiệu quả có thể làm người chết sống lại đầy đủ sinh mệnh tri tuyển âm thậm chí có thể cho tảng đá thành tinh miêu tả trong truyền thuyết sinh mệnh tri tuyển quả thật ở nhà lữ hành chuẩn bị ngoa tạo gần cái này sinh mệnh tri tuyển thu hoạch như vậy đủ rồi diệp t â m hưng phấn chọn bốn mươi vạn tích sinh mệnh tri tuyển hắn về sau đối chiến căn bản không cần hoa thực dược hơn nữa có thể làm người chết sống lại những cái này tử vong chứng sùng vật không liền có thể lấy phục sinh rồi sao đây chính là một đống lớn h u y cấp còn có địa cấp chứng sùng vật ra đầy đủ khác tổ xây một cái kỵ binh đoàn sinh mệnh chi tuyển nhiều lắm ba lô đều không đúng được thư không trong quan tài bày đặt bà bối phòng chừng không có để đó không dùng không gian người này làm diệp tầm p h i ề n bắt đi đây chính là ưu tú p h i ề n não cái gì cũng không đúng được nếu không trước tiên đem chứng s ủ n g vật phục sinh thử xem nghĩ đến liền làm diệp tầm chuẩn bị móc ra chứng s ủ n g vật nhưng vào lúc này ha ha ha một hồi cười to vang lên rốt cục đến khi có người tới l ấ y bảo vậy khẳng định là mới nguyện tinh linh vương huyết mạch vẫn là tì nạ bất kể là ai ta nhưng là chuẩn bị cho ngươi đại lễ a c h ư ơ n một trăm hai mươi năm trời xui lất hiến tì nạ đến t i nạ ta quý vi n h ậ t tinh linh vương tử ngươi quý vi nguyện tinh linh công chúa chúng ta kết hợp không phải thiên tạo trì hợp sao vì sao ngươi muốn cự tuyệt hô nước của chúng ta ha ha ha ngươi không nghĩ tới sao các ngươi bộ tộc bị diệt ta chính là phía sau màn thôi thủ ai cho ngươi dám cự tuyệt ta đây t h a n h âm kia dần dần trở nên đ á n giận bệnh tâm thần từ bảo khố các nơi vang lên nghe không rõ khởi nguồn càng nhìn không thấy người nói chuyện thật giống như hắn cũng không tại nơi này một dạng chỉ là đi qua một loại thủ đoạn ở chỗ này để lại nhất và văn hơn nữa dự đoán được tì nạ đến hơn nữa hắn là nhật tinh linh vương tử bị tì nạ cự tuyệt hô nước phía sau áp dụng trả thù quá trình cụ thể không rõ ràng thế nhưng hắn quả thực thành công thanh âm này bên trong dũng đạo t ì nạ cũng nghe đến rồi gây tởm là hạ xịn cái kia vô liêm sỉ hắn làm sao biết bảo khố vị trí còn liệu định ta sẽ đi tới bảo khố lấy hắn ác liệt tính cách nhất định sẽ ở trong bảo khố mai phục hãm hại chờ ta bước vào t ì nạ chỉ là trần c h ờ khoảng khắc liền dứt khoát quyết nhiên tiếp tục thâm nhập sâu thậm chí còn tăng nhanh tốc độ mặc kệ nhật tinh linh vương tử bày cái gì bấy giờ bảo khố nàng nhất định phải đạt được cái kia liên quan đến các nàng nhất tộc phục hưng trong đại điện diệp tầm bởi vì phân thân duyên cớ cũng biết tin a m a u tới đồng thời cũng là âm thầm suy đoán đây là tinh linh nhất tộc nội loạn hắn mới chỉ có không để bụng đâu n h ậ t tinh linh bộ tộc nhằm vào chỉ là tin a hắn lấy đi bảo khố ly khai chính là đồng thời nhìn một chút hộ vệ tượng đ à nhóm tí nam a u tới tốt nhất ở trước đó lấy đi bảo khố ai biết bên trong tộc tiên tri đã sớm tra xét đến nơi này cái bảo khố vị trí nhưng chúng ta cái gì đồ vật cũng không có lấy đi sẽ chờ cho ngươi đến cái bắt ruộa trong hũ chỗ này bảo khố đã bị ta khống chế được thậm chí bày ra cấm ma lĩnh vực ngươi dùng thiệm thức loại kỹ năng cũng chạy không thoát hộ vệ tượng đá cũng bị ta hạ phong cấm ai cũng không bảo vệ được ngươi theo nhật tinh linh vương tử thanh âm hạ xuống b ả o khố tưởng tỏa hào quan rực rỡ nhất trọng trọng huyền huyền trận văn hiển lộ ra liên tiếp thành một cái ma p h á p trận bao phủ toàn bộ b ả o khố diệp tầm cũng bị bao phủ trong đó cấm ma lĩnh vực trận pháp có thể ở trong một thời gian ngắn cấm chỉ bất luận cái gì ma pháp cấm ma lĩnh vực diệp tầm tóc mày đồng thời thử một chút có thể hay không triệu hoán sử vật、Ken. ngài chỗ vu cấm ma trong lĩnh vực không cách nào bắn ra pháp thuật xin mau sớm thoát ly dựa vào hắn là hủy diệt triệu hoàn sư nhưng cũng là pháp sư ma pháp kỹ năng thích không thả ra được lấy hủy diệt triệu hoán sư bức cách phía sau mới có thể không để bụng cấm ma lĩnh vực nhưng bây giờ cũng là làm không được ở tinh vực chung cấm ma lĩnh vực cũng thuộc về đỉnh cấp trận pháp xem ra nhật tinh linh bộ tộc rất cường đại loại này trận pháp một dạng tiêu hao rất lớn phải chuẩn bị rất nhiều rất nhiều thứ chớ đừng nói là bao phủ toàn bộ b ả o khố thảo nào phía trước cái kia dùng lôi bạo thuật có thể hủy diệt đà lớn lại không hủy diệt được t ư ở n g có cấm ma trận văn bảo vệ lúc đầu cấm ma lĩnh vực nhằm vào chính là tin ạ phòng ngừa nàng dùng tiềm thước trở về thành quyển trục á c loại đồ đạc đào tẩu thế nhưng nhật tẩu trong bảo khố sẽ thêm đi ra một cái diệp ma vương ma đức nhật tinh linh tốt nhất đừng làm sự tỉnh nếu không ta ly khai tân thủ thôn phía sau đệ nhất cái liền hủy tiêu d i ệ t các ngươi diệp t â m không vui hắn hiện tại sở hữu kỹ năng cũng không thể dùng liền con dối thôn p h ệ ma l o n g cũng không thể trong nháy mắt triệu hắn đến bên cạnh mình g i a n g đối với chính mình dùng cấm ma lĩnh vực bất kể là có lòng vô tâm sớm muộn hủy tiêu d i ệ t các ngươi uy các ngươi còn có thể hay không thể nhúc đích diệp t â m quay đầu nhìn về phía hộ vệ tượng đa nhóm ai biết hộ vệ tượng đã đều cứng lại rồi nhật tinh linh có thể ở bảo khố b ư ớ xuống chất pháp cái kia khống chế hộ vệ tượng đa nhóm càng không phải vấn đề lớn n gì. phải h đề lao ậ thậm t i n linh lấy đã đã tiến vào cái cái đi này bảo khố, chỉ bất quá sợ đánh rắn động cỏ, cấp cho nạ đến cái bắt rùa trong hũ, không có lấy đi bảo tàng. khố, chỉ cho hũ, đã đã sớm sợ bất tì bắt t vào bảo bảo cỏ, cấp có quá rùa chí hộ vệ tượng đa nhóm cũng không có phát hiện nhật tinh linh đã tới nếu không phải là diệp tầm chặn ngang m ộ t cước hiện tại bắt được bảo tàng chắc là tì nạ mới đúng tì nạ nếu như bắt được chống không bảo tàng liền sẽ rõ ràng đã xảy ra chuyện biết mau rời đi bảo khố nhật tinh linh mưu hoa liền rơi vào khoảng không bất quá cũng rất tốt hộ vệ tượng đa không thể động đậy cái kia diệp tầm có thể người có quyền đặc biệt cầm không những có thể lấy đi sinh mệnh tri tuyển còn có thể lấy đi n g u y ệ t tinh linh vương pho tượng pho tượng có thể là đồ tốt đa diệp tầm hiện tại không thể sử dụng ma pháp mà cường đại tì nạ chẳng mấy chốc sẽ đi tới không có việc gì tì nạ cũng là n g u y ệ t tinh linh cấm ma lĩnh vực có thể cấm chỉ ma pháp nhưng cấm chỉ không được diệp tầm thiên phú đến lúc đó chuyển biến thành n g u y ệ t tinh linh vương huyết mạch lấy thêm ra pho tượng tí nạ cũng phải bị chấn áp lại nghĩ như vậy n h ậ t tinh linh vương tử bằng giúp mình lấy trước sinh mệnh tri tuyển diệp tầm mở túi beo lưng ra liền muốn cầm sinh mệnh tri tuyển có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu trời mới biết nhận tinh linh vương tử còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu t h ư n nhưng không còn kịp rồi ha ha tin ạ ta đoán ngươi bây giờ nhất định cực kỳ biệt khuất ta còn có c à n g biệt khuất đâu ngươi không phải tự xưng là thuần khiết cao quý sao liền tôn quý ta đến thăm cầu thân ngươi cũng dám cự tuyệt ta liền muốn xé rách ngươi cái kia chán ghét ngụy trang nguyện tinh linh tự nhận thuần khiết vô hạn nhưng ta sẽ nhường ngươi cả đời này đ ề u ở đây n ụ c nhã c h u n g vượt qua ma đức cái này n h ậ t tinh linh vương tử rốt cuộc muốn làm gì l i ê n c u n g cái đoán phụ giống nhau bá lắp bá sảm lại n h i keng chúc mừng ngài thu được mười tích sinh mệnh chi tuyển chúc mừng ngài thu được mười tích sinh mệnh chi tuyển chúc mừng ngài thu được mười tích sinh mệnh tri tuyển diệp tầm không để ý hắn điên cùng cầm sinh mệnh tri tuyển đồ chơi này cần cái chai chứa hắn chỉ có thể đổ sạch một ít hoa thược dược cùng năm dược mới có cái chai chứa sinh mệnh tri tuyển bắt được còn rất mau chính là bốn mươi vạn tích được thu tới khi nào bên hai còn có n h ậ t tinh linh vương tử bá láp bá s ả m cằn nhằn hhh ngươi bây giờ là không phải cực kỳ nghĩ hoặc ta đến cùng biết làm sao đối phó ngươi cấm ma lĩnh vực bên dưới trận pháp còn có một trọng tử thi triệu hoán trận pháp hiện tại hẳn là khởi động xong rồi đồng thời ta còn bày ra sương mù dày đặc ngươi đoán một chút sẽ phát sinh cái gì dựa vào có thể hay không chớ phiền quyết định cái này nhật tinh linh bộ tộc h ắ n diệp ma vương sau này nhất định phải hủy diệt một mực đang nghe người này cằn nhằn lẩm bẩm diệp tầm trong lòng rất khó chịu nhật tinh linh vương từ nói hắn cũng không hề để ý đạ nghị xong đối sách đối với hắn nhất định là không có tổn thất lúc này trong đại điện trận pháp đã nhiều nhất trọng từng cái tử thi bị triệu h ắ n đi ra đồng thời có màu hồng vũ khí xuất hiện t i nạ thưởng thụ ta mang cho ngươi tới lễ vật ta ta là nhật tinh linh nhiệm kỳ c â vương không có mặt trời buổi tối ngươi nên có bao nhiêu tịch n g ư ta những thứ này t ử thi bị ta xuống tới mệnh lệnh sẽ cho ngươi mang đến hát sắc mặt trời buổi tối để cho ngươi ở sỉ nhục trung vượt qua trọn đời hhh t t t gặp lại sau n h ậ t tinh linh vương t ử thanh em tiêu thất cuối cùng không có bá láp bá sàm lại nhải đồng thời a s ị h u y ngươi tên ghê tầm này tị nạ tiến nhập đại điện thấy là nồng đậm hồng nhà xương ngủ dày đặc còn có một cái hết sức chuyên chú đang ở cầm sinh mệnh chi tuyển thân ảnh c h ư một trăm hai mươi sáu ánh trăng dần dần mê người diệm ma vương tị nạ nghiến răng nghĩ lợi nàng đã sớm đoán được diện nguyện tinh linh nhất tộc người có thể sẽ bắt được bảo khố vị trí Hỗ trợ đi tìm bảo. nàng phía trước sở đề cập diệp tâm đến lúc đó biết lựa chọn thế nào chính là muốn nhìn một chút diệp tâm biết trợ giúp nàng đ ị c h nhân vẫn là trợ giúp nàng khi đó nàng biết quyết định có hay không cùng diệp mà vương là địch không nghĩ tới diệp t â m tay chân nhanh như vậy đã đem bảo tàng cầm thật nhiều hộ vệ tượng đá đều làm cái gì nàng nào biết đâu rằng hộ vệ tượng đá nhóm nhưng là rất cung kính mời diệp tầm cầm bảo tàng sao không phải quang minh tránh đại cầm sao diệp ma vương ngươi trả lại cho ta tí nạ móc ra một bả màu xanh biếc cung tiễn nhanh chóng thượng huyền trong thanh em dĩ nhiên mang theo tiếng khóc nước n ở lấy tinh linh tộc niên k ỳ coi là nàng mới vừa thành niên mà thôi bị diệt tộc lúc càng là cực kỳ tuổi nhỏ làm sao có thể bằng lòng hạ sĩ và cầu hôn ấu tiểu niên kỷ đang ở bên ngoài buôn ba lưu ly còn l ư n g beo nhất tộc huyết hải thâm cửu ai có thể tưởng tượng nàng nổi khổ trong lòng trát cho dù nàng hiện tại trưởng thành phần này to lớn đ n g đường cũng sẽ ép vỡ nàng một cô gái nhưng nàng cắn răng c h ẹ o trống hy vọng của nàng tất cả bảo khố trên người trở nên nàng tình nguyện làm ra toàn bộ dù cho làm cho hai tay của mình dính đầy huyết tinh cũng không chối tử người tốt nhất đừng n ú p đ í c h hiện tại chúng ta khả năng có cùng chung đ ị c h nhân tị nạ nhắm ngay diệp tầm nhưng không nghĩ tới ở sau người lại có một cái diệp tầm thanh â m vang lên diệp tầm chủ thể đã hủy bỏ thần cơ mặc chắc ẩn giấu nhìn về phía cái tiêm màu hồng sương mù dày đặc trong sương mù dường như có thân ảnh lay động liên tưởng đến nguyện tinh linh vương t ử nói đó chính là triệu hoán tử thi n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao sẽ ở ta phía sau phân thân thuật tí nạ nhìn phía sau diệp tầm nhìn nhìn lại đang ở đ o ạ t bảo diệp tầm bất thình lình dùng mình một cái thì ra diệp ma vương đã sớm nắm trong tay toàn cục nàng tự tin mười phần kế sách đối với diệp tầm không chút nào tác dụng diệp ma vương muốn giết nàng nàng sợ rằng sớm đã là một thi cốt diệp tầm không để ý nàng tiếp tục làm cho phân thân thu sinh mệnh tri tuyển ở màu hồng sương mủ dậy đặc tre lấp trùng thấy không rõ có nhược điểm b ạ phá thiên phú ở quất hình hoang dã tử thi trận pháp triệu hoán quái vật số lượng một trăm năm mươi cái đẳng cấp 18 khí huyết 1.200 công kích 400 l ự c phòng ngự 200 kỹ năng tử thi g ặ m cắn miêu tả n h ậ t tinh linh vương tử triệu hoán tử thi trong trận pháp để lại mệnh lệnh của hắn chúng nó sẽ cho tì n à mang đến nhục nhã hoang dã tử thi tiểu đội trưởng trận pháp triệu hoán quái vật đẳng cấp cấp 18 ờ i t á ộ t khí huyết một n công kích 450 lực phòng ngự 250 kỹ năng cắn xé g ặ m ăn ăn mòn độc tố miêu tả n h ậ t tinh linh vương tử triệu hoán tử thi trong trận pháp để lại mệnh lệnh của hắn chúng nó sẽ cho tì nạ mang đến nhục nhã sẽ cho tì nạ mang đến nhục nhã liên tưởng đến cái kia sương mù dày đặc rốt cuộc là cái gì nhục nhã sẽ không khó tưởng tượng cái này nhật tinh linh vương tử là thật chán ghét quá phận chính mình không có được nữ nhân liền muốn phá hủy cái này nhất ban g cấp mười tám quái vật diệp tâm một cái ác ma c h i thủ là có thể miễu sắc rồi đáng tiếc bây giờ bị cấm ma ngoại trừ thiên phú bên ngoài bất kỳ cái gì ma pháp kỹ năng đều không thả ra được thiên phú không phải kỹ năng căn bản không cần lam lượng đương nhiên sẽ không bị cấm ma hắn nhìn về phía tị nạ nơi đó là một đám tử thi còn có mê dược nhật tinh linh vương tử muốn làm cái gì không cần ta giải thích thêm đi tị nạ là nguyện tinh linh tinh linh bộ tộc rất nhiều đều là cung tiết thủ tì h h u ộ c về vật t lý ư nạ chân mày to trâu bắt đầu rất là nghi hoặc nàng lúc còn t â m b é bỏ chạy khó khăn một mực trốn đông trốn tây trung cùng ngoại giới không có gì tiếp xúc tự nhiên không hiểu được người trưởng thành thế giới ngươi trước giết tử thi lại nói diệp tâm đều nóng nảy thật không muốn gặp một cái ngốc bạch điểm a tì nạ trần trờ khoáng khắc khi thấy rõ tử thi quần thể phía sau trong nháy mắt trở nên kiên quyết Tốt. bất quá ở giết c h u n g nó phía sau ngươi phải đem bảo tàng lưu lại nếu không đừng trách ta không k h á c h k h í hiu hiu hiu dây cung kéo căng tì nạ nhanh chóng xạ kích cao tới hai mươi lăm đẳng cấp hơn nữa nếu như đ ổ i thành quái vật nói ít nhất cũng là đỉnh cấp bốt vì vậy thương tổn của nàng rất cao một mũi tên chính là một cái tử thi nga xuống diệp tâm cũng là chú ý tới tì nạ phải không ngừng b ấ tiễn dù sao dùng vật lý tiễn không có ma pháp tiến t h u ậ t tiện đây mới là t r á n h tông cung tiến thủ diệp t â m nóng d ự c g ạ t lịnh đã vượt quá lẽ thường aaa t a t a tử thi nhóm lần lượt n g ã xuống đều bị bắn thành c ạ n không bỏ dậy nổi cùng lúc đó diệp t â m không ngừng cầm sinh mệnh tri tuyển trong lòng thoải mái một nhóm t h nạ phụ trách giải quyết tử thi nhóm còn như sương mù dày đặc đồ chơi này thuộc về dược vật cũng không phải là tâm thần công kích lại có thể điều động tình dục cho nên hủy diệt ý chí cũng không đỡ được đó là sinh vật bản năng nhất dục vọng bị điều di chuyển phía sau liền tắc không được chỉ có thể dùng dược vật khắc chế bất quá khá tốt sương mù dày đặc tuy là m á n h liệt nhưng cũng không phải là lập tức phát tác phân thân đã ở trong sương mù đợi hồi lâu quả thực bị một ít ảnh hưởng nhưng còn có thể t r è o trống hắn chính là có dược tê chế tạo thuật ở, chính mình là có thể chế tác giải dược coi như nơi đây không có cỏ cây thuốc cầm hết bảo tàng phía sau trở về tân thủ thôn tìm lý lao hàn chính là lao nhân kia đối với thái độ mình cũng không tệ lắm nhưng ai biết a đột nhiên có nhị non tiếng vang lên cũng không phải là tử thi kêu thảm thiết mà là tì nạ cửa thần cửa n à y tiếng ta ta ta nguy rồi ta dường như muốn không chống đỡ nổi sương mù dày đặc không phải đâu diệp tâm quay đầu lại ngươi không đỡ được ngược lại là không quan hệ thế nhưng tử thi còn có thật nhiều vẫn còn ở a chuyện gì xảy ra chống đỡ a ta hiện tại có thể không thể sử dụng ma pháp ngươi không giết tử thi nhóm chúng nó sẽ đối với ngươi đối với ngươi tiến hành trên đời thê thảm nhất hình phạt không phải không được ta dường như nhớ k ỹ phụ vương đã từng nói chúng ta nguyện tinh linh đều là rất thuần khiết khiết mà vật cực tất phản loại dược vật chính là của chúng ta đại địch sẽ nhanh chóng châm lửa dục vọng của chúng ta tì nạ gương mặt chạy đổ mồ hôi ở hết sức khắt chế chung nhưng là đã nâng không nổi cung tên dựa vào diệp tâm đột nhiên phát hiện sự tinh thoát khỏi chính mình quy tích hắn nào biết đâu rằng nguyệt tinh linh biết không chịu nổi sương ngủ dày đặc còn tưởng rằng sẽ cùng chính mình giống nhau đâu làm sao không nói sớm nói ngươi là thuần khiết tiểu bạch ngươi thật đúng là cái quái gì vậy đúng vậy ta ta còn tấm b ẽ thời điểm một bộ tộc đã bị diệt rất nhiều chuyện thừa đoạn tuyệt rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ ta ta a a a không được ta không nhịn được tì nạ cả người run rẩy da thịt trắng non trở nên phấn hồng một dạng diệp tâm bất chấp nghe nàng nói còn lại tử thi đã toàn bộ tràn tới không chỉ có đánh về phía tì nạ còn đánh về phía chính mình nhật tinh linh vương tử dùng tử thi đi đối phó rơi vào trạng thái người đúng là một biến thái hình ảnh kia ngấp lại liền á ã tâm cái này nên làm cái gì bây giờ chương một trăm hai mươi bảy thiên cấp tọa k ỵ mậu h i ể m bây giờ có thể thử chỉ có chứng sùng vật diệp tâm thần tinh nghiêm túc tinh vực nếu nằm ở đối địch trạng thái liền không cách nào hạ tuyến hắn cũng không muốn đối mặt cái loại này chuyện buồn nôn chỉ có thể chờ mong chứng sùng vật đem thế cuộc vốn phù phù phù phù địa cấp tử vong ma hóa độc giác thú đản hai trăm cái huyền cấp tử vong độc giác thú đản toàn bộ bị diệp tầm ném vào sinh mệnh tri tuyển chung e rằng có thể mang chúng nó sống lại ấp chứng Hy vọng ông, ông, ông. c ta, ta. đúng lúc này tina nghỉ non đột nhiên vang lên nàng đi tới diệp tầm trước mặt thân thể trở nên mềm lún nhanh chóng đánh tới ta ta ta không nhịn được nàng run dậy không ngừng cùng với bị chúng nó vậy còn không như cho ngươi diệp tầm cả kinh đồng thời n h u y ễ n ngọc nghi ngờ hương trước mắt chính là cái kia t h á n h khiết thêm mị hoa khuôn mặt chịu đến lần này kích thích hơn nữa thôi tình xương ngủ dày đặc tác dụng ai có thể chống đỡ được người cái này ngâu n g u nô diệp t â m n gây n g ẩ n cả người chuyện này với hắn trước đây nghĩ không giống với a thoát ly quy tích nhưng là t í n nạ mê người môi đỏ mọng cũng là đột nhiên b u lại nàng căn bản không nghe vào bất luận cái gì nói diệp t â m bá đạo khí tức phái nam để cho nàng mê mội nàng chỉ có thể lấy tình cảm bánh liệt đối lại xúc cảm ôn lương mà hừng vực hắn bắt đầu chủ động phối hợp ở triệt để say mê phía trước hắn còn nhìn xuống trứng sùng vật có một viên trứng sùng vật liền muốn ấp trứng chính là địa cấp ma hóa độc g i á c thú trứng sùng vật nice、sir. lúc này tị nạ không cẩn thận cắn bể diệp tầm môi diệp tầm nghĩ tới chế tác tiểu thôn tình cảnh đem trong miệng hết dịch n ổ đến viên kia đem ấp t r ứ n g sùng vật trên người hy vọng có thể khiến nó càng mạnh một í ta t phân thân thì bị hắn tiêu tán ma pháp không thể phong ra thế nhưng thủ tiêu phân thân ma pháp vẫn là có thể ngược lại phân thân hiện tại giữ lại cũng không dùng thế a a a a có tử thi đến đây tiếng nhắc nhở lần lượt vâng lên nhưng diệp tầm không có tâm tư nghe thậm chí đều không tâm tư xem với súng vật hắn đã bị trước mắt động nhân dáng người hấp dẫn dần dần chìm đắm trong đó thậm chí cảm giác tị nạn là một người sống sờ sờ mà không phải một cái nờ so với hắn bạn gái trước lý mộc tuyết được rồi không biết bao nhiêu cảm giác này rất tuyệt diệp tâm lúc này còn không biết tinh vực chính là một cái thế giới chân thật bên trong nở bờ cờ chính là một cái cái chân thật sinh vật chỉ bất qua tinh vực thần bí bây giờ còn chưa toàn bộ mở ra hai người rơi vào cảnh đẹp diệp tâm cũng không biết qua bao lâu chỉ nhớ rõ rất tốt đẹp sau lại hai người mệt mỏi kìm lòng không đậu đã ngủ sẹt sẹt lưu diệp t â m tỉnh lại lần nữa lúc cảm giác được có ấm áp đầu lưỡi ở liếm chính mình còn có tiếng ngựa hí chuyển đến trước mắt là một cái màu đen con ngựa cao to uy vũ phi phạm đỉnh đầu có một cây đầy độc rác thần tuấn con ngươi đang theo dõi diệp thẩm chứng kiến diệp thẩm sau khi tỉnh lại cao hứng bộ dạng xôn xoay chạy ma hóa độc giác thú thiên cấp đẳng cấp hai mươi năm khí huyết năm đôi công kích một tám trăm phòng ngự bảy trăm kỹ năng đạp tuyết vô t u n g tốc độ trở nên mau lẹ thể lực kéo dài nguyện pháp tài quyết có tất c h ú n g hiệu quả truy vân dẫm đạp móng n g ự a nhanh chóng dẫm đạp công kích gấp đôi tỷ lệ nhất định gây ra khống chế hiệu quả miêu tả một gia nhập vào sinh mệnh tri tuyển cùng thần ký huyết dịch kích phát nó d i biến vừa sanh ra cũng rất cường đại miêu tả hai thiên cấp toa kỵ người chơi ngồi lên phía sau sẽ có được nó ba mươi thuộc tính dĩ nhiên từ địa cấp toạ kỵ biến thành thiên cấp toạ kỵ ở đã biết toạ kỵ đẳng cấp chung đây đã là cao nhất m á u của mình dường như có thể để cho sùng vật để thăng từ chết hơn nữa nó còn có đôi lực công kích đồng thời sinh mệnh c h i tuyến ấp c h ứ n g ra nó khiến nó vừa sanh ra liền hai mươi lăm cấp không cần giết q u á i lên lẹ mẹo liền so với tiểu thôn cao hơn thuộc tính cũng rất tốt kỹ năng công kích có ba nghìn sáu trăm cao t h ờ i nó tốc độ sẽ rất nhanh không cần chậm ràng giặc đi bộ quan trọng nhất là có thể sở hữu nó ba mươi thuộc tính diệp tâm khí huyết cùng phòng ngự vẫn rất thấp nhưng bây giờ có ma hóa độc rất thú đây hết thể không còn là vấn đề kỵ sĩ thể ước diệp t â m móc ra thứ này có thể nhường cho không phải kỵ sĩ nghề nghiệp người cũng có thể ngồi lên toạ kỵ diệp t â m cảm thấy thứ này có thể đem kỵ sĩ nghề nghiệp người chơi cho tất chết bọn họ bằng trắng tuyển một cái c h ứ c nghiệp kỵ sĩ thể ước phát động chung có hay không c h ó i chặt ma hóa độc rất thú vì ngài toạ kỵ k n hệ thống nhắc nhở toạ kỵ c h ó i chặt phía sau kỵ sĩ thể ước biết tiêu thất có thể giải trừ c h ó i chặt nhưng toạ kỵ cũng có thoát đi có khả năng một cái người chơi có bao nhiêu người kỵ sĩ thể ước có thể trói chặt bao nhiêu cái toạ kỵ kỵ sĩ thể ước trói ch xem ra dùng xong cái này một cái phía sau những thứ khác tạm thời không nên cử động các loại chờ hủy diệt triệu hoán phía sau muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu chói chặt diệp tầm tâm niệm vừa động tràn đầy c h ờ mong k e n chúc mừng chói chặt tọa kỵ thành công ngài thu được ma hóa độc ra thú ba mươi thuộc tính tọa kỵ bản thân thuộc tính không bị ảnh hưởng đồng thời số liệu bảng biến hóa diệp ma vương hủy diệt triệu hoàn sư đẳng cấp hai mươi h e hai một trăm pháp lực giá trị một tám trăm pháp thương bảy trăm hai mươi bảy trăm sáu mươi phòng ngự bảy mươi một ta đi khí huyết từ 600 biến thành 2100, m a pháp thương tổn gia tăng rồi 540, b i ế n thành 720-760. coi là ma hóa bị động hình thái cùng ác ma chi thủ tăng phúc chính là 4 3 2 trăm không phạm vi thương tổn cấp 40 quái vật đều sẽ bị m i ệ n sát đây chính là thiên cấp tọa kỵ cường đại cho diệp tầm thêm thuộc tính thậm chí so với hắn bản thân cao hơn diệp tầm trong lòng thoải mái nguy vớt ma hóa độc giác thú đầu người khởi tử hoàn sinh tựa như giống như mờ ảo sau này theo ta chinh chiến thiên hạ đạp nát toàn bộ b ệ n nhân khiến chúng nó can đảm sợ h ồ tăng người đã bảo mậu đ i ể a cho địch nhân mang đến sợ hãi mậu điểm khi luật luật mậu điểm vui vẻ kêu to đối với tên mới rất hài lòng nó ấp chứng lúc sắp nhập vào diệp tầm g i ố n g máu diệp tầm thì tương đương với ba của nó giống nhau t ò a kỵ có thoát đi khả năng nhưng nó chắc là sẽ không thoát đi làm xong đây hết thảy diệp tầm quan sát b ố n phía lúc này mới chú ý tới tị nạ còn nằm trên mặt đất đâu dường như còn đ ắ m chìm trong mỹ hào trung cái này có điểm xấu hổ a chương một trăm hai mươi tám có gọi hay không tị nạ hay không rất đẹp cao quý nguyện tinh linh bộ tộc từng cái đều là bế nguyện tu hoa dung mạo tị nạ làm cho này nhất tộc công chúa Tự nhưng i trời o n n g g đó ư mới biết nguyện tinh linh bộ tộc bị diệt còn có ai hay không những địch nhân khác quá phiền thoái coi như diệp tầm không sợ trời không sợ đất thiên vương lão tử tới hắn cũng muốn lên trên đi chấn áp một cái nhưng cũng không thể bởi vì tin nạn nguyên nhân cũng không có việc gì phải đi cái nào tộc đánh một trận cái k i a t ự do rất được trói buộc đối với diệp tầm mà nói tinh vực vẫn chỉ là cái trò chơi mà thôi tuy là ngay lúc đó cảm giác cực kỳ chân thực nhưng người nào sẽ đối với trò chơi nhân vật mến mộ bên trên hơn nữa trong thế giới hiện thật mới chia tay à lý mộc tuyết tuyệt tình làm cho diệp tầm xem như là nhìn thấu ái tình thứ này đều không nghĩ tới bàn lại nữ bằng hữu liền muốn hào hào kiếm tiền nào biết sẽ phát sinh cái này việc sự t ì n h quên đi sẽ không giết nàng bất quá tốt nhất không nên bởi vì nay chủng sự tỉnh đã cảm thấy có thể quấn lên ta diệp tâm hạ quyết tâm cái này cũng không tính là cặn bã nam a đã làm rất khá dù sao hắn cùng tị nạ phía trước vẫn tính là đ ị c h nhân không giết nàng cũng đã cực kỳ nhân tử xem như là xuân tiêu nhất độ sau thiện tâm a ừm đúng lúc này t í nạ nỉ h non văng lên mậu h i ể m vui chơi không ngừng đem nàng đánh thức ta ta ta ta phía trước vừa tỉnh lại t í nạ hai mắt thất thần cảm nhận được thân thể mềm mũn hồi tưởng lại phía trước quá trình nước mắt liền muốn chạy xuống thuần khiết nguyện tinh linh chọn n ơ i chỉ biết nhận định một người có thể nàng bây giờ nên làm gì tuy là diệp ma vương có tài năng nhất trời nhưng không phải là vì bạo k h tị nạ cũng không nguyện làm hắn là địch Thậm, Thậm c đây, đây là ma là... khí nguyễn quang nga cùng độc giác thú đều là nguyện tinh linh nhất độc thú bảo vệ một cái có thể cho nguyện tinh linh sở hữu năng lực phi hành một cái có thể cho am hiểu cùng tiễn chiến các nàng sở hữu bảo toàn tánh mạng cơ hội tọa kỵ tốc độ nhanh dễ dàng tránh công kích ra hai loại thú bảo vệ ở nguyện tinh linh bộ tộc bị diệt lúc hầu như cũng bị diệt chỉ để lại một ít chẳng biết đi đâu tì nạ biết khả năng ở bảo khố p h ủ cận tìm được chúng nó cho nên một mực tìm kiếm bảo khố cơ duyên xảo hợp ở nơi này sách mới thôn tìm được rồi mà nguyện quang nga là diệp tầm tìm được không nghĩ tới độc giác thú cũng là diệp tầm tìm được đây là thiên định vận mệnh sao chính là độc giác thú làm sao biến thành cái dạng này đây là ma hóa độc giác thú coi như là độc giác thú a nó gọi mậm diệp tầm vẫn là giải thích một chút đáy lỏng cũng là kinh ngạc tì nạ dĩ nhiên không có q u ấ n cùng với chính mình không có làm cho chính hắn một cường giả giúp nàng báo thù cô gái như vậy không thấy nhiều n g u y ệ t tinh linh đơn thuần như vậy sao đ ấ y lòng dĩ nhiên cũng có một tia xấu hổ hiểu lầm người ta a diệp tầm cứ như vậy đối với hắn ác hắn biết gấp bội báo chi đối tốt với hắn hắn cũng sẽ nhờ ơn một khoản sổ sách lung tung đi một bước xem một bước a đúng rồi còn có hai trăm cái chứng sủng vật đâu diệp tầm đột nhiên nghĩ đến nhiều như vậy chứng sủng vật liền ấp chứng một cái m n g h i ể m cũng không nên những thứ khác đều bị tổn hao mới tốt nhanh đi sinh mệnh chi tuyển kiểm tra tì nạ mắt đội theo thân ảnh của hắn trong lòng ngày càng hiếu kỳ diệp tầm liền ma hóa độc giác thú đều có làm sao làm được cái này cái này nàng đột nhiên thán phục hư nhược thân thể đứng lên kích động gọn tới sinh mệnh chi tuyển c h ỗ ấy cùng lúc đó diệp tầm trước mắt hiện lên bảng độc giác thú đản địa cấp số lượng hai trăm miêu tả một vốn đã tử vong độc giác thú đản bị sinh mệnh chi tuyển làm dịu một lần nữa xuống lại đồng thời tăng lên phẩm cấp miêu tả hai chịu đến sinh mệnh chi tuyển làm dịu ấp trứng phía sau sẽ có cường đại năng lực hai trăm cái chứng sủng vật bình yên vô sự đồng thời phẩm cấp từ miền cấp tăng lên tới địa cấp chỉ là không có diệp tầm dòng máu làm dịu mới chỉ có không có tăng đến thiên cấp mà thôi ấp chứng thời điểm thêm điểm huyết liền được sinh mệnh tri tuyển đã khô cạn dù sao sống lại mấy trăm cường đại t r ứ n g sùng vật cũng là chuyện rất khó chỉ cần mộng điểm một cái chỉ sợ cũng hao phí rất nhiều đây cũng là còn lại t r ứ n g sùng vật không có ấp chứng nguyên nhân diệp tầm trong túi đeo lưng còn có một vạn dọa sinh mệnh tri tuyển một giọt là có thể trong nháy mắt trở về đầy khí huyết đầy đủ hắn dùng sức phóng đẳng hơn nữa hắn có loại ý tưởng thủy diện sinh mệnh tri tuyển có thể hay không triệu hoàn sinh mệnh tri tuyển một vật tích đầy đủ hắn kích hoạt triệu hoàn thuật đi đây là độc giác thú đản thuần tránh nhất độc giác thú đ ẳ n hơn nữa tại sao còn không ấp t r ứ n g đi ra liền tăng lên tới địa cấp rồi hả tì n à tì lên bao bọc vài cái t r ứ n g sùng vật kích động sắc mặt từng đỏ diệp tâm cười không nói tì n à nếu như biết đưa chúng nó tăng lên tới địa cấp hao phí ba mươi chín vạn t í c h sinh mệnh tri tuyển không biết lại nên nghĩ như thế nào bất quá cũng rất đáng giá chúng nó hẳn là ấp n ở ra đi ra chính là đẳng cấp cao mộng điểm bởi vì là thiên cấp nguyên nhân là hai mươi năm cấp những thứ này địa cấp ấp t r ứ n g đi ra không phải chỉ chứ còn như diệp tâm sẽ không ấp t r ứ n g sùng vật không thấy tì nạ kích động dáng giấc n h a nàng nhất định sẽ chủ động hỗ trợ ấp t r ứ n g làm n g u y ệ t tinh linh công chúa nàng không có khả năng l i ê n ấp t r ứ n g phương pháp cũng không biết không thấy đều có thể đánh vỡ sùng vật dung hợp hạn chế bảo lưu lại n g u y ệ t quang nga rồi sao hơn nữa những thứ này t r ứ n g sùng vật nếu như cũng có thể bị hủy diệt triệu hoán đó không phải là một đống lớn địa cấp t r ứ n g sùng vật diệp tâm cảm thấy tương lai tốt đẹp đang hướng về mình vây tay đúng rồi bà khố cái này nhất định là tộc nhân lưu lại bà khố thả những thứ này chứng sùng vật cho chúng ta bộ tộc phục hưng cơ hội tì nạ lai liễu kính nhi ôm chứng sùng vật không phải bông tay cho rằng chứng sùng vật nhóm là bảo khố chân tàng nàng phong bị nhìn về phía diệp tầm cùng bao che cho con mẫu thân giống nhau uy ta đều không có nhổ gì đó vô tình ngươi ngược lại trước phải chia đổ i rồi h ả những thứ này chứng sùng vật là ta mang tới có được hay không diệp t â m thiền đúng là vẫn còn phải đối mặt một màn này tì nạ vì bảo tàng rất có thể muốn cùng tự mình động thủ tì nạ hư cũng không coi là hư hai người cũng không còn cảm tình trụ cột thuần túy là trời xui lất hiến thật động thủ diệp tầm không có khả năng bởi vì nay chủng sự tỉnh liền hạ thủ lưu tỉnh c dầm dầm dầm. ở bên ngoài ệ dưới sự cố gắng các sủng vật trực tiếp công phá bảo khố lại môn phía trước không phải trực tiếp phá cửa mà vào là bởi vì diệp tầm muốn kiến thức giới lao quả phụ có ý kiến đến gì hiện tại không cần phải xen vào những thứ này nhanh chóng nghèo nhóm tiến nhập hành lang đem t ư ờ n g trực tiếp nát bấy một ít trận văn lập tức không hoàn chỉnh k e n cấm ma trận pháp đã thủ tiêu ma pháp của ngươi hoàn toàn khôi phục hoành ở diệp tầm trên người dương lên mất trời khí thế b ê n n g ô n g ma lực bắn ra ác ma c h i thủ vận sức chờ phát động đồng thời hơn một phẩy không không con mèo nhanh chóng chạy tới diệp tầm nhìn một chút lao quả phụ cười nói làm sao muốn đánh lộn chương một trăm hai mươi chín càng thêm ly kỳ thu phục tượng đá hắn dĩ nhiên đã mạnh như vậy tina nhìn diệp tầm phía trước ở cấm ma bên trong trận pháp nàng không cảm giác được diệp tầm cường đại không nghĩ tới còn chưa qua bao nhiêu thời gian diệp tầm đã là hai mươi cấp hơn nữa thuộc tính căn bản không giống như hai mươi cấp tiêm lực quá khổng lồ so với nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn miêu ô miêu ô có m è o lớn tiếng kêu vang vọng chúng nó thân hình nhỏ lại có thể ở trong hành lang nhanh chóng hành động đúng vậy diệp ma vương còn là một triệu h o à n sư không chỉ có chính mình cường đại các sủng vật càng đáng sợ hơn coi khinh hắn diệp ma vương không thể tính toán theo lẽ thường tị nạ thần tình đề phòng nàng vốn cho là mình khôi phục một ít thực lực hoàn toàn có thể bắt diệp ma vương tân thủ thôn có thể có cường giả gì à không nghĩ tới diệp ma vương tăng lên tốc độ so với nàng khôi phục còn nhanh hơn tình huống này thì tương đương với một cái nghìn b ạ n phú ông ốt chờ phá hủy sửa một chút cũng so với mổ tờ mạnh mẽ tự tin đi tìm người nghèo khoe khoang nhưng người nghèo này phất phất tay nói ta có một cái tiểu mục tiêu một năm kiếm hắn một trăm triệu mà người nghèo thật đúng là làm xong rồi huống chi diệp tầm cũng không phải là người nghèo a ly kỳ đây là chúng ta nguyện tinh linh bảo h ố người nếu như muốn cầm đi chính là đối địch với ta nhưng tỷ n ạ hồn nhiên không sợ nhấc lên hư nhược thân thể dương cung kéo dây cung đối với hướng diệp tầm nếu như diệp tầm thật muốn cầm bảo tàng nàng nhất định sẽ l i ề u mạng đánh một trận mặc kệ có gọi hay không qua được u i người trước nhìn một cái thực lực sai biệt có được hay không biết người trước đây mạnh nhất nhưng còn không có khôi phục lại xính cái gì có thể a diệp tầm bất đắc dĩ n ở nụ cười hai người đây là duyên bèo nước sau đó lại muốn rút đao khiêu c h i ế n sao hắn nhớ mướn địa cấp chứng sùng vật là rất tốt nhưng còn chưa tới không thể không cần tình trạng hắn đều có thiên cấp nữa à về sau mướn tự nhiên còn có cơ hội tìm được quên đi để cho a hắn thu hoạch đã đủ nhiều nhà đầu kia cũng thật đáng thương lời t h ễ ngươi n về sau đường vướng v ĩ u ta liền được diệp tầm phất tay một cái không mang đi một tháng mây sẽ phải rời khỏi b ả o khố đứng lại p h â n thân của ngươi phía trước rõ ràng ở nhặt cái gì đồ vật giao ra đây tì nạ cũng là lại lên tiếng nàng cũng không biết trong b ả o khố có cái gì chỉ biết là liên quan đến các nàng nhất tộc p h ư c hưng không cho diệp tầm đi đây cũng là chuyện không có cách nào khác nàng kỳ thực cũng cực kỳ c u ố n quý tá diệp tầm d ừ n g bước thanh âm sẳng giọng quá phận a hắn có thể cho tì nạ một điểm mặt mũi không phải là chứng sùng vật sao hắn sùng vật đều có một đồng lớn đưa đi không có gì to tát nhưng quá độ đòi lấy hắn tuyệt không thích dù cho đối diện có lý do đem bảo tàng lưu lại từ đây ta ngơi ư hai người lại không liên quan t i nạ thần tình lạnh lùng vì phục hưng nguyện tinh linh bộ tộc nàng đã sớm phong bế nội tâm làm sao có thể bởi vì một phen duyên mèo nước liền trực tiếp ái mộ đối đãi miêu ô miêu ô lúc này huyết sát ma miêu nhóm chạy tới cảm nhận được t i nạ đầy ý trong nháy mắt vào tới hơn một nghìn con mèo tuyệt đối có thể dây t i nạ nhưng đúng lúc này tạch tạch tạch. theo cấm ma trận pháp bị phá hư nguyện tinh linh hộ vệ tượng đá phong cấm cũng từ từ giải trừ tượng đá nhóm mới khôi phục hành động liền thấy gần bùng nổ chấm giết vương không muốn tượng đá nhóm hô to xông về tì nạ bởi vì vị trí tương đối tiếp cận chúng nó có thể rất nhanh chạy tới chắn mèo nhóm trước mặt đồng thời phát thông phát thông hướng diệp tầm q u ỳ xuống tôn quý vương à, n à n g cũng là nguyện tinh linh chúng ta bộ tộc đã bị d i ệ t mà nay càng không thể nội chiến à. chúng nó phía trước bị phong cấm s a u lại chuyện đã xảy ra chúng nó không thấy được sau khi khôi phục diệu thấy được tì nạ cái này nguyện tinh linh hơn nữa diệp tầm cái này nguyện tinh linh vương huyết mạch sở hữu giả muốn giết tì nạ cái này không phải nội chiến sao đương nhiên muốn ngăn cản ừ ừ Mộng bức tì â m t nạ h thời đồng n tầm, tí diệp ở như... chân ù n n g mèo ó m t r g lòng mày to hiện, m n hơi m không nhữ nhìn g g g thấy có n về phía hộ vệ tượng đa nhóm thật hồ đồ thân là nguyễn tinh linh dám chọc dẫn tôn quý vương n g u y ệ t tinh linh hộ vệ trưởng tượng đá chứng kiến diệp tầm không phải động thủ nữa thả l ò n g đứng lên đồng thời hướng về phía t ì nạ q u á t trói thai chuyện gì xảy ra t ì nạ khuôn mặt dấu chấm hỏi nàng mới là n g u y ệ t tinh linh công chúa phụ thân của hắn mới là n g u y ệ t tinh linh vương hà đám này tượng đã làm sao lại phản bội đâu còn dám hướng về phía nàng q u á t trói thai hai anh khá tốt vương nhân tử nguyện ý nghe bọn ta giải thích không có đối với ngươi hạ sát thủ nếu không ngươi cái này tivi nguyễn tinh linh hộ vệ trưởng thao thao bất tuyệt cố ý nói tị nạ hèn bọn nhưng thật ra là đang bảo vệ nàng làm cho diệ tầm không muốn hạ mình đi giết một cái tivi tộc nhân người vương tì nạ rốt c ụ c nghe rõ nghi ngờ nhìn về phía diệp t â m ừng ta vương diệp t â m gật đầu cảm giác sự t ì n h dễ làm coi như hắn là n g u y ệ t tinh linh vương thôi cái kia muốn chơi thế nào thì chơi thế đó hắn lấy ra n g u y ệ t tinh linh vương pho tượng lúc trước hắn liền phong đến ba lô dù sao cũng là có thể chấn áp bộ tộc huyết mạch đồ đạc hắn đương nhiên phải nghiên cứu một chút nói không chừng có thể nhờ vào đó đi đến chỗ nào liền chấn áp đến đâu nhi keng thần cơ mặt chắc hiệu quả vừa chạy ngài huyết mạch biến hóa thành nguyện tinh linh vương huyết mạch dầm dầm dầm. Trong khoảnh khắc, b ê nàng n g á lấy ra một cái vàng trói lọi con dấu lại đưa đến pho tượng rung động chính là không có huyết mạch đưa tới phản ứng đại nguyện tinh linh vương tộc bằng chứng miêu tả nguyện tinh linh vương tộc chứng minh chỉ có tôn quý vương thị huyết mạch mới có thể sở hữu tị nạ vẫn giữ cho rằng đối với người nhà nhớ tị nạ có vương thị huyết mạch là cựu vương con nối d ỏ n g nhưng cũng không có vương huyết ngài là cựu vương con nối d ỏ n g là tị nạ công chúa sao hộ vệ tượng đá nhóm tất cả đều kích động không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải tân vương huyết lại gặp cựu vương con nối d ỏ n g căn cứ bọn họ tuân thủ mệnh lệnh có vương huyết cùng vương tộc bằng chứng bọn họ có thể đi ra thực sự là trời dáng thương hại với nguyện tinh linh tộc t chính là tân vương cùng cựu vương con nối dòng nếu không phải đồng lòng đâu, vừa rồi bọn họ kém chút đánh nhau thì ra là vì vậy sao vương huyết thiên hạ vô s o n g tân vương huyết sinh ra đại biểu cho cựu vương mất đi đúng lúc này tị nạ quay đầu nhìn về phía diệp t ẩ m lại cung kính túi đầu xuống nàng rơi vào đau thương biết mình phụ thân đã mất đi nhưng vì n g u y ệ n tinh linh phục hưng nàng nguyện nhận thức diệp t ẩ m l à vua tị nạ bái kiến tân vương tượng đá nhóm thấy vậy trong n g á y mắt vui mừng nhất tỉnh túi đầu liền bái hộ vệ trưởng tượng đá bờ ruộm bái kiến tân vương hộ vệ tượng đá ghê dụ ạ bái kiến tân vương nguyễn ta nguyễn tinh linh bộ tộc vĩnh hằng hưng thịnh ánh trăng không ngã tê cảm giác sự tình c à n g phát ly kỳ n g u y ệ t tinh linh vương huyết trong thiên địa phần độc nhất c ũ chết mới mới có thể sinh ra nhưng chỉ có hắn tự mình biết hắn căn bản không phải n g u y ệ t tinh linh vương huyết như vậy chân chính n g u y ệ t tinh linh vương huyết là phụ thân của t i na còn sống hay là thực sự có đang tân vương ra đời có thể hay không về sau theo chân bọn họ chiến đấu đánh thì đánh diệp tâm cũng là bị lộng phiền hủy diệt là của hắn nam hiểu chiến đấu cái kia đều là t i ể u nhi khoa mặc kệ biết xảy ra chuyện gì ít nhất hiện tại hắn có thể thu phục nguyện tinh linh hộ vệ t ư ợ n g đán ữ a à tì na cũng sẽ không cùng một theo đôi giống nhau lao muốn tới hắn cái này cầm lại bảo tàng nói không chừng còn có thể thu phục n g u y ệ t tinh linh bộ tộc chương một trăm ba mươi mười tám tầng địa ngục hàng lâm nhân gian nhật tinh linh bộ tộc ta sẽ diệt diệp tâm nhàn nhạt mở miệng cái này ngược lại không phải là vì n g u y ệ t tinh linh ai bảo nhật tinh linh vương tử làm cho hắn khó chịu đâu hắn nhìn về phía hộ vệ tượng đ à nhóm các ngươi theo ta đi ra ngoài đi nơi đây không đáng bảo vệ còn như ngươi hắn nhìn về phía tị nạ b ả n vương đối với ngươi đủ nhân tử có thể ngươi nhiều lần mạo phạm với ta chứng sùng vật lấy tới ngay a mặn của ngươi ta tạm thời giữ lại tuân mệnh tôn quý vương tị nạ cung tính gật đầu nhưng trong lòng cực kỳ kích động chính cô ta muốn báo huyết h ả i thâm cựu biết phi thường khó nhưng diệp ma vương thiên tư siêu quẩn hãn nguyện ý tiêu diệt n h ậ t tinh linh khả năng này liền lớn rất nhiều nàng đem vương tộc bằng chứng đưa cho diệp tầm ký hiệu nguyện tinh linh bộ tộc vương thất c h u y ể n h o á n h ư u h ư u h ư u có vương huyết hơn nữa vương tộc bằng chứng hộ vệ tượng đá nhóm chủ động tiến nhập diệp tầm ba lô chúng nó chưa tính là sinh mệnh tương tự với cơ quan một dạng cho nên ba lô là có thể để nó xuống nhóm hai trăm cái hai mươi cấp tượng đá một cái hai mươi cấp bột tới tay với lúc vẫn là diệp tầm sủng vật trong đại quân thiếu hụt cung tiết thủ về sau độc giác thú ấ p trứng đi ra chúng nó chính là dũng ngẫm lại liền thoải mái hai trăm cái địa cấp chứng s u n g vật cũng lần nữa tiến nhập diệp tầm ba lô bên trong còn có một vạn dọa sinh mệnh tri tuyển hơn nữa một cái thiên cấp tọa kỵ mặc h i ể m một lần này thu hoạch có thể nói chúng mùa lớn mà lần này diệp tầm miễn phí người nào thậm chí đều không đ ộ g thủ huyết mạch chuyển hóa một cái có được những thứ này hư không quan tài cái không gian này trong trang bị còn có bảo vật đâu bất quá diệp tầm bây giờ không có xem hắn đều đã hai mươi cấp còn lại ngoạn ra đẳng cấp hẳn là cũng không kém muốn lên tới hơn nữa cùng tin nạ vương hữu song p ư ơ n g thể lực hao hết mới chỉ có kết thúc còn lâm vào giấc ngủ trời mới biết qua bao lâu trời m ớ ấp chứng ư ờ i h chứng sủng vật phương pháp cũng cần giống như nàng học tập nếu không thì coi là có thể triệu hoán vô hạn cái chứng sủng vật không phải ấp chứng có tác dụng cái gì tị nạ nhìn hắn bối cảnh trong lòng lại nổi lên một tia rung động từ tân vương đạn s a n h thời khắc bắt đầu nàng mới cảm giác được chính mình vung lòng một chút không còn là lo lắng như vậy lòng của thiếu nữ hình thái triển lộ một ít đối với diệp ma vương cái này muốn người của nàng lại có cảm giác không giống nhau cương đại đẹp trai ai không thích đâu Húng, diệp tầm nói biết hủy diệt nhật tinh linh bộ tộc cái này là đủ rồi những thứ khác ngày sau hãy nói h i u h i u h a i người nhanh chóng ra khỏi đại điện mậu điểm càng là một đường đấu đá lung tung nó hình thể khá lớn nhưng hành lang có thể ngăn cản không được nó một đường hoa lửa mang nhanh như tia chớp dắt đầy trời bùi bắm bức ra hiên ngang, ngang. Khở vừa ra tới hơn bốn nghìn con sùng vật tiếng hô dung trời vui vẻ hô hoán diệt tẩm như cùng ở tại cung nên vương giả của bọn chúng trở về t r ờ i ạ nhiều như vậy sùng vật tì nạ ngây ngẩn cả người mới chỉ có rõ ràng bạch diệp tìm thật sự nắm trong tay toàn bộ nàng vừa rồi muốn thực sự là cùng với la địch chết cũng không biết chết như thế nào không khỏi nhìn về phía diệt tẩm con đường của ngươi tuyệt đối không chỉ là hủy diệt nhật tinh linh ta sẽ không bé dày ngươi sẽ không hạn chế ngươi chỉ biết hết sức phụ táng ư ơ i tựa như ta mẫu hậu phụ trợ ta phụ vương giống nhau hiên n g n g ngang, ngang. h i luật, luật. lúc này tiểu thôn cùng ngậu điểm ánh mắt đụng nhau trong mắt thiêu đốt h ỏ a d i ễ m một dạng lẫn nhau gào thét chủ nhân kỵ ta không đúng kỵ ta tiểu thôn nhưng là trưởng thành tính con dối mới vừa mười lăm cấp thì có rất mạnh thuộc tính nhưng ngậu điểm rốt cuộc là hai mươi lăm cấp cũng là thiên cấp toa kỵ sẽ không hư rồi tiểu thôn hai vị này dường như muốn làm cái bầu trời kỵ ngươi địa bên trên kỵ ngươi đổi lại kỵ được chưa diệp t â m an ủi một cái hai người này mới chỉ có đình chỉ tiêu to chỉ bất quá vẫn là lẫn nhau thấy n g ứ mắt muốn cạnh tranh một cái vị trí vậy cơn giả đều có loại này tiêu n g o các sùng vật cũng không ngoại lệ diệp t ầ m n h ấ c đầu mạ đức chờ về sau triệu hoán hơn điểm thiên cấp toa kỵ làm nhiều điểm tốt c ò n dối gì nhất bang tên đoạt đứng lên liền mệt mỏi gặp các ngươi làm sao còn cạnh tranh lo lắng người khác đẳng cấp hắn mở ra trước toàn bộ sệ vở bảng đẳng cấp toàn bộ sệ vở bảng đẳng cấp một diệp ma vương hai mươi cấp hai t h i ể u thôn mười lăm cấp ba thiên thần mười lăm cấp bốn long toái tinh thần mười lăm cấp mười thúy tiểu cống ca mười lăm cấp ta đi chính mình tại trong bảo khố đến cùng ngủ thời gian bao lâu à đẳng cấp bảng những người khác đều mười lăm cấp hơn nữa còn có tân nhân lo đầu tỉ như thúy tiểu cống ca phía trước sẽ không gặp qua cạnh tranh cực kỳ kịch liệt bất quá giống như thiên thần băng thiên thần nữ loại này đại thần người chơi hẳn là rất xa kéo ra tân nhân chiếu cái này xu thế cũng không sai biệt lắm hai mươi cấp m ớ i đúng thật giống như bọn họ bị cái gì kềm chế lại tạm thời không thể giết quái đ ầ thắng hoặc là đối mặt quái vật quá mạnh mẽ diệp t â m cảm giác nhạy cảm đến cái này có điểm không đúng trên thực tế hắn không muốn sai hắn ở trong bảo khố đợi có hai giờ còn lại người chơi đã sớm nên tăng lên nhưng quả thật bị dây dưa ở gặp chuyện bất quyết mở ra thế giới tần đạo ma quỷ a i hoán hàng lâm nhân gian ma khí trong thiên địa tất cả đều là ma khí một vùng tăm tối bao phủ tân thủ thôn quái vật toàn bộ từ phó bản trung đi ra từng cái trở nên điên cuồng mà cường đại gặp người liền liền giết phó bản từng cái tầng quái vật cũng toàn bộ đi ra luyện n g ụ c các ma thật mạnh chúng ta tân thủ thôn đã sắp đình trệ chúng ta khá tốt có đại thần cấp người chơi dẫn đội còn có cường đại công hội ở tạm thời có thể chống đỡ ở nhưng dường như những quái vật này căn bản không đem hết toàn lực đang chờ cái gì giống nhau bà cạ ta muốn mổ bụng tự sát giang hồ bách hiểu xanh theo đáng tin tình báo phân tích một bốn ba ba hai h a i ba tân thủ thôn quái vật tối đa hơn nữa nơi đó có luyện ngục các ma bột u lúc này diệp ma vương nhưng không biết đi đâu vậy phó bản trong quái vật tân thủ thôn quái vật toàn bộ đều lao ra ngoài hơn nữa trở nên càng cường đại toàn thế giới tân thủ thôn đã rơi vào một mảnh sắt lục trường diệp t â m lâm vào khiếp sợ tuy là đã sớm đoán được điều ấy nhưng không nghĩ tới biết là tình huống như vậy ma quỷ ai thoán phó bản quái vật đi ra tân thủ thôn người chơi ai có thể ngăn cản a một cái luyện ngục các ma bột u là có thể một mình đấu rất nhiều người đi hắn không biết là phó bản quái vật lao tới đã là một giờ trước chuyện kỳ thực đã sớm có thể giết các người chơi nhưng chính là không có giết hơn nữa một bốn n ba t ba hai hai ba thôn quái vật tối đa phản phất đang chờ đợi một người xuất hiện quan ta chuyện gì đạt được đẳng cấp ly khai tân thủ thôn chính là ma khí ly khai sơ cốc truyền tống trận hẳn là đà thông diệp tâm lắc đầu hắn cũng không phải thánh mẫu mới sẽ không quản những thứ này hắn nhìn về phía tina chuẩn bị hỏi một chút truyền tống trận sự tình hắn còn không rõ ràng lắm cụ thể ở nơi nào chứ có thể đúng lúc này keng thế giới thông cáo ma tộc cho tàn lại cháy phát động ma quỷ h n h hoán muốn hủy diệt diệt toàn thế giới tân thủ thôn mời các vị người chơi bảo hộ nở cờ chỉ có, bọn họ mới có thể mở ra đúng lúc này ở toàn thế giới tân thủ thông chúng đều có kinh tiên động địa động tỉnh phát lên vô tận kiểm sắc cần phải cắt lưỡi cây kéo xuyên không đi thiết thụ đồng trụ băng tuyết biển lửa quần quận mà đến ánh sáng sáng chói bạo phát liên diệp tầm nơi đây đều thấy được không phải ma quỷ hai toán hàng lâm nhân gian mà là một mươi tám tầng địa ngục hàng lâm nhân gian không chỉ là quái vật liền đáng sợ kia địa hình đều hiển hóa mười tám tầng địa ngục vừa hiển biến hóa nó tự thân hận giấu công năng liền tiêu thất quang minh trận doanh là có thể tra xét đến hệ thống cũng sẽ cảm giác được nhưng ma tộc chính là làm như vậy bá đạo tuyên cáo bọn họ trở về hơn nữa chỉ có tân thủ thôn nờ c ờ mới có thể mở ra tân thủ thôn truyền tống trận bọn họ bị ma tộc diệt sở hữu người chơi vĩnh viễn không cách nào ly khai tân thủ thôn ta ta không phải tân thủ thôn nờ cơ ta xuất hiện ở nơi này chỉ là một vừa k h đúng lúc này tina lên tiếng đoạn tuyệt diệp tầm cuối cùng một tiên niềm tưởng chiếu tình huống trước mắt tất cả người chơi tiến nhập tinh vững lúc liền thừa nhận làm quang minh trận doanh là hát cám trận doanh được nhân như vậy ma tộc cái này một tay liền cao minh trực tiếp đoạn tuyệt đường lui đáng tiếc ma tộc cử động này cũng trở ngại đến diệt tầm muốn giết nờ liền sớm một chút giết nha ít nhất các loại chờ diệp tâm tiến nhập chủ thành bộ dáng như hiện tại coi là chuyện gì xảy ra trở về nhìn ma tộc nếu như ngăn ở phía trước ta vậy chỉ có thể g i ế t diệp tâm hạ quyết tâm hỡi mộng điểm lần trước đã cưới qua tiểu thôn vậy lần này liền đổi lại kỵ một cái hơn nữa đây càng thích hợp tiểu thôn tiềm lực càng lớn dù sao sắp nhập vào diệp t â m một tia linh hồn ngoại trừ nghe lệnh của diệp t â m bên ngoài tương đương với một cái độc lập người chơi đều có thể chiếm giữ bảng đẳng cấp đệ nhị mậu điểm đẳng cấp bây giờ cao một chút thuộc tính so với tiểu thôn mạnh hơn như vậy một ít hơn nữa có thể cho diệp tầm tặng lại ba mươi thuộc tính đừng nóng nổi rất nhanh cho ngươi thăng cấp diệp tầm an ủi một cái tiểu thôn phía trước giết chóc tử thi nhóm lúc chiếm được không ít kinh nghiệm đều ở đây kinh nghiệm chứa đường hộ bên trong h ú lập tức sẽ có một trận đại chiến cái tiêu điểm kinh nghiệm đặc biết càng nhiều hắn vừa nhìn về phía bốn nghìn con sùng vật nhiều lắm không chứa nổi hư không quan tài bên trong ba vạn đơn vị đều bị đổ đầy bảo vật diệp tầm còn chưa kịp quan sát các sùng vật tốc độ có nhanh có chậm hắn tới mậu điểm sau đó có chút khẳng định theo không kị ngươi còn có hư linh giới chỉ sao có tì nạ gật đầu nhìn về phía các sùng vật rõ ràng bạch diệp tìm muốn làm cái gì có thể thả năm nghìn đơn vị mỗi cái n g u y ệ t tinh linh d á n g sinh lúc sinh mệnh cổ thụ đều sẽ ban thưởng hai cái hư linh giới chỉ một cái lớn hơn một chút một cái nhỏ một chút làm cùng ngoại tộc lúc kết hợp n g u y ệ t tinh linh sẽ đem nhỏ một chút cho bầu bạn n g u y ệ t tinh linh tôn trọng thuần khiết t á i tình cho nên không để bụng huyết mạch chỉ quan tâm tình yêu kết hợp hai người sau khi kết hôn tiểu nhân hư linh giới chỉ có thể ở sinh mệnh cổ thụ nhân chứng giới nhanh chóng trưởng thành bì lớn diệp tâm cũng là hiếu kỳ nguyễn tinh linh cùng ngoại tộc kết hợp đản xanh hải tử biết là chủng tộc gì k h á i khái chính sự quan trọng hơn diệp tấm ho khan vài tiếng nói đem sủng vật của ta đều để vào ngươi hư linh giới chị a tân thủ thôn nở tờ cờ có đại phiền thoái ta muốn rời khỏi nơi này còn cần bọn họ bắt đầu truyền thống trận cái gì tì nạ kinh dị nàng phía trước chỉ là nghe nói diệp tầm cần mở ra truyền thống trận cũng không biết tân thủ thôn rơi vào nguy cơ cũng là hiếu kỳ diệp tầm vì sao xưng hô thôn dân vì nở tờ cờ thôn dân bên trong nhưng là còn có lý lao hán cùng tiểu h ò ở nàng không chăn chờ nhanh chóng đem các sủng vật để vào chính mình hư linh giới chị trong lòng lại có một tiên n g ọ t nào g diệp tầm có thể đem sùng vật đặt ở nàng nơi đây đại biểu cho tín nhiệm đối với nàng n g u y ệ t tinh linh chính là như vậy cả cuộc đời một đôi người tình căn trồng khó g i ả i vậy n g u y ệ t tinh linh bộ tộc không bị d i ệ t lúc thường thường có thế lực khác để làm khách tí nạ gặp rất nhiều thiếu niên thiên tiêu nhưng diệp tầm tuyệt đối là trong đó xuất sắc nhất một cái khi luật luật mậu điểm thét dài thân hình nhanh chóng phiêu thành huyết ảnh đạp tuyết vô t u n g kỹ năng phát động thật để cho chân đều không đạp t ự như liền nhanh chóng thổi qua đi so cái gì mời b ạ c gì mau hơn được cái được cái điều khiển điều khiển không hổ là thiên cấp t o ạ k � tốc độ thật nhanh t i n nạ cũng ngồi ở mặt trên bị diệp tầm ôm trong l ự c m ộ n g hiểm tốc độ so với nàng còn nhỏ ở vương thất nhìn thấy thiên cấp độc rất thú còn nhanh hơn hiển nhiên hấp thu diệp tầm dòng máu là thiên cấp tọa kỵ trong c ự c phẩm nhanh như vậy xe lại ổn nài sở diệp tầm trong lòng cũng là vui sướng cái này còn là lần đầu tiên ngồi lên m ộ n g hiểm hiệu quả giỏi phi thường tài xế giả cực kỳ thích hiên ngang ngang tiểu thôn dĩ c ạ o nó không thích tiến n h ậ p nhẫn ở trên trời tự do bay lượn tốc độ cũng rất nhanh không thua gì mậu hiểm đoàn người nhanh chóng tiếp cận tân thủ thôn diệp tầm không tiếp tục triệu hoán sùng vật bởi vì hắn muốn nếm thử một cái đồ mới nhìn uy lực của nó đồng thời mở ra một n g h ì bốn t ba ba h a i hai ba tân thủ thôn bảng đẳng cấp các đại bảng danh sách đều có các loại căn cứ phục vũ khí khu vực phân chia một thôn bảng đẳng cấp một diệp ma vương hai mươi cấp thủy diệt triệu hoán sư hai thiên hạ đệ nhất m ộ ư ơ i ba cấp huyết tinh sát thủ ba tiểu tiêu lưu thủy cấp một mươi hai chức nghiệp tần dầu bốn m ư ơ i một khúc hát vang cấp m ộ ư ơ i chiến sĩ đều rất đồ ăn a bất quá đã rất tốt dù sao bị diệp tầm đoạt nhiều như vậy quái vật thiếu rất nhiều phát d ụ n cơ hội lâm thiên bởi vì dựa l ư n g vào thiên hạ cơ hội cũng tăng lên tới mười ba cấp kém chút có thể đi vào chủ thành tiểu kiều lưu thủy làm nhân tận giang hà hội trưởng c h i nữ tuy là chỉ dẫn theo năm cái thủ hạ cũng để thăng tới cấp mười hai chắc là chiếm được còn lại ngoạn gia chống đỡ chính là chỗ này sao đồ ăn bọn họ là làm sao trèo chống ma tộc công kích chiếu thế giới tần đạo tin tức cái này tân thủ thôn khoái vật là nhiều nhất các người chơi hẳn là đã sớm chịu không nổi m ớ i đúng thật chẳng lẽ cùng diệp tầm đoán giống nhau ma tộc mục đích vẫn là vì hắn xuất hiện vậy thỏa mãn bọn họ lúc này đây hắn cũng không nhiều đồ như vậy nói trực tiếp giết mặc kệ đối diện có lý do gì tiểu hòa lý thúc tì nạ nỉ non trong lòng cực kỳ lo lắng diệp tầm cũng là như vậy tiểu hòa quan hệ không tệ với hắn lý lao hán tuy là người gái bấy điểm nhưng đối với cái kia là không có nói nói phía trước tì nạ muốn đối địch với hắn lúc lý lao hán còn cố ý nói qua không phải muốn giết mình không vì truyền tống trận hắn cũng phải đi chuyến này thông qua cùng tì nạ nói chuyện phiếm diệp tầm cũng biết lý lao hán bản lĩnh là một cái rất lợi hại dược tề sư căn bản cũng không phải tân thủ thôn liền tiểu hòa cũng không phải dường như thân phận đặc thù tì nạ chạy nạn đến cái này tân thủ thốt lúc lý lao hán dĩ nhiên nhận ra nàng thân phận của n g u y tinh linh tận tâm tận lực vì nàng chết hắn tựa như cùng n g u y ệ t tinh linh có chút quan hệ nhưng hắn lại không dám nhiều lời đúng rồi diệp tâm mở miệng nói tì nạ ngươi có thể đem nguyệt quang nga đào tạo đồng thời không bị sủng vật của ta kỹ năng ảnh hưởng có thể hay không dạy một chút ta ta khi luật luật đúng lúc này mậu điểm rẽ dài vang lên nhắc nhở diệp t â m nhìn về phía trước tốc độ của nó quá nhanh diệp t â m phía trước đi tới ở chỗ sâu trong một canh giờ nhưng bây giờ năm phút đồng hồ tân thủ thôn đến rồi trong tầm mắt giống như, như địa ngục cảnh tượng yếu ớt nở tở cờ trốn ở tân thủ thôn trung có mấy cái cường đại thì đi ra chiến đấu người chơi toàn bộ ra khỏi thôn bảo hộ nở tờ cờ, cờ nhóm nhưng chỉ là cu ly chống đỡ dầm dầm dầm nham tương quần quận đem tân thủ thôn bên ngoài hóa thành luyện ngục nhưng chính là không phải chạy tới trong thôn đồng thời cây kéo thiết t h ụ các loại chờ ghé qua đem các người chơi tứ chi nắp ấy bọn quái vật thôn phệ máu thịt của bọn họ nhưng chính là không giết chết các người chơi chiến đấu phá phá hủy địa hình tạo ra được mỗi người h ồ sâu tiên huyết ở trong đó c h ả y x u ô i giống như huyết h ả cái này là mặt nhật lý thúc tị nạ ô lớn lý lao hán đang mình trần trên thân cầm một đống lớn dược tề đang chiến đấu bạo phá dược tề các loại lực sát thương không sai còn có thiên độc tán loại độc chất này tính thương tổn trên người tràn đầy tiên huyết hiu mấy trăm cây tuyến hướng ma tộc đại quân n h ấ t bóng người phía trước tập kích đi muốn đưa hắn quấn trả lấy nhưng là hắn vung tay một cái nổ bắn ra nham tương đem hư h ả o tuyến trực tiếp đốt thành cho bụi nguyên ca người này dĩ nhiên đã sớm chạy về diệp tầm thiếu chút nữa đã quên rồi hắn chính là muốn đem nguyên ca cột lên trên xa cũng phải bảo hộ hắn á cùng lúc đó ma tộc n h ấ t bóng người phía trước xoay người nhìn về phía diệp tầm tới lần trước chúng ta đối chiến hồi lâu lúc này đây lại nên mấy chiêu chính là luyện n g ụ các c ma bột trong thanh âm tràn đầy t r ờ mong đ á p lê hắn là diệp tầm ngoạn vị nụ cười còn có một căn dơ lên ngón trỏ lúc này đây nhất chiêu nổ nát ngươi chương một trăm ba mươi hai diệp ma vương hy vọng cuối cùng nhất chiêu giết chết sở h ư u ma tộc còn có tân thủ thôn quái vật luyện n g ụ các c ma bột cũng sửng sốt một chút không thể tin được những quái vật này quá đáng ghét vây thôn không giết nhưng người chơi trốn được trong thôn chúng nó liền muốn hủy diệt toàn bộ tân thủ thôn đi ra chiến đấu chúng nó chỉ biết đem chúng ta đả thường rõ ràng có thể miễu sát cũng là không làm như vậy chính là trang cho chúng t u thượng các người chơi đang liệu mạng chém giết bọn họ căn bản đánh không lại bọn quái vật trốn đi quái vật sẽ trực tiếp giết bọn hắn rơi đẳng cấp chín đầu a quái vật sẽ đem bọn họ trọng tàn sau đó chờ bọn hắn khôi phục cái này tân thủ thôn phản phất thành một cái lao lung bọn quái vật trêu chọc cầu chơi giống nhau đó là diệp ma vương mau nhìn diệp ma vương đã trở về diệp ma vương mới vừa nói cái gì nhất chiêu giết chết sở hữu quái vật ta không tin bọn quái vật tất cả đều là đẳng cấp cao luyện ngụ các c ma bột càng là đáng sợ ta xem là hắn nhất chiêu bị diệt đừng vô nghĩa ta vẫn là hy vọng diệp ma vương có thể giết bọn quái vật để cho ta có thể ở tinh vực chơi tiếp có thể kiếm một ít tiền lúc này các người chơi cũng chứng kiến diệp tầm đã trở về trong lòng hiện lên một tia hy vọng ai cũng biết diệp ma vương có một trăm hai toàn cầu đã là hai mươi cấp người chơi hơn nữa hắn còn có thể chịu hoán rất nhiều sùng vật như hỏi ai có thể giải quyết trước mắt đại nạn cũng chỉ có diệp ma vương một người a tinh b ự c là các người chơi chơi qua khó chịu nhất trò chơi mọi người bị diệp ma vương chấn áp thở không thông bây giờ còn cũng bị quái vật vây quanh đánh phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm nhưng bọn hắn không bỏ đi được hàng giả buôn bán thương buôn bán lời nhiều tiền như vậy bọn họ cũng muốn ở chỗ này phát tài a có thể dựa vào chỉ có diệp ma vương nhưng không ai không tin hắn có thể nhất chiêu bài địch thật tốt quá diệp ma vương tới hy vọng đã tới rồi tiểu tiêu lưu thủy chém giết ở tuyến đầu rất nhiều người chơi đi theo nàng làm diệp t â m đến lúc tới rất nhiều vốn đã mệt mọi người chơi chật có tinh k h í thần có thể lần nữa chém g i ế t phản phất thấy được bọn họ định hại t h ầ n châm nhưng là có người trong lòng rất khó chịu cợt mờ nờ con chim lại là này tên lâm thiên trong lòng tức giận mắng hắn dẫn theo thiên hạ công hội chém g i ế t diệp t â m không có trở về hắn chính là cái này tân thủ thôn người mạnh nhất chứng kiến các người chơi ngưỡng mộ ánh mắt của hắn trong lòng hắn cũng rất thỏa mãn hư vinh cảm giác n ộ n nhịp nhưng này toàn bộ ở diệp tầm sau khi trở về cũng thay đổi không có một người t r o hắn có ý tưởng này nhân cũng không phải s ố i nơi đây cũng không thiếu c ô n g hội đều bị diệp tầm đoạt danh tiếng trong lòng rất khó chịu cũng không cảm thấy diệp tầm có năng lực đoàn diện bọn quái vật diệp ma vương nhanh nhanh nỗ lực lên ngươi nhất định có thể chiến thắng bọn quái vật tiểu hòa từ tân thủ thôn bên trong thò đầu ra chứng kiến diệp tầm khi trở về nàng là kinh hỷ cùng lo lắng vốn muốn cho diệp tầm mau thoát đi nơi đây nhưng nghĩ lại cái nào anh hùng giờ k h ắ c này biết trốn nàng lựa chọn tin tưởng diệp tầm từng cái nở đỡ cờ thò đầu ra lão ra ra bước người già bị đụng tiểu thí hải lưu vách tường đễ các loại chờ không phải ưu việt nờ tờ cờ đều ở đây phất cờ họ reo diệp ma vương nỗ lực lên diệp ma vương hy vọng cuối cùng diệp ma vương ca ca ta lưu vách tường để thích nhất người người nếu là có thể thắng lợi ta đem tiểu hòa tỷ tỷ giới thiệu cho người bọn họ phía trước nhưng khi nhìn đến rồi diệp t â m một người gọi về mấy trăm con sùng vật liền tiêu diệt tân thủ thôn mười vạn người chơi ở trong lòng bọn họ diệp t â m tuyệt đối là người chơi đệ nhất nhân lấy một làm ước hay nơi nào cần còn lại người chơi bảo hộ nhưng đều là đó phế vật nờ cờ nhóm tiếng la chuyển đến từng cái khua trên gó chống liền lao thôn trưởng đều ở đây gà o t h é t thanh âm truyền đến người chơi nơi đây đưa tới phản ứng dây chuyền mọi người hy vọng trong lòng cảm giác phụ họa từng cái theo gà o t h é t diệp ma vương chán g ta đáng cợ lệ ở thể diệp ma vương chúng ta duy nhất anh hùng nam thần mạng của ta toàn bộ nhờ ngươi bảo vệ buổi tối cho ngươi chăn ấ m a tan o chim cánh cụt liền lâm thiên loại này vẫn ghen tị với diệp tầm người chơi đã ở theo gà o t h é t không có biện pháp diệp ma vương danh vọng quá cao bọn họ lúc này không phải theo tê tuyệt đối sẽ bị các người chơi nghi vấn hơn m ư ơ i vạn nhân tiếng la chấn động, thiên động xuyên kim liền vân tràn diện cực kỳ đồ sộ lạch cạch l u y ệ n ngục các ma bột vỗ tay phát ra tiếng thản n h i ê nói n ròng dài rầm rầm c u ộ n c u ộ n dòng nham hạch chạy đem các người chơi đốt một mạch mất máu bọn quái vật sung phong liều chết tắt hơn rất nhiều người chơi trực tiếp thân thể tan nát đại điệu bên trên tràn đầy thi cốt cùng cạn tiếng reo họ biến thành đều thảm thiết đúng là tuyệt đối nghiên ép không nghĩ tới ngươi kẻ hủy diệt này còn rất đắc nhân tâm cái này rất tốt l u y ệ n ngục các ma quay đầu nhìn về phía diệt tầm trong ánh mắt tràn đầy t r ầ mong có ý định vị khó hiểu cảm xúc chỉ chỉ bọn quái vật chính là ngươi nói nhất chiêu cũng có thể diệt những bộ hạ của ta ngươi chắc chắn chứ d i ác tướng m tạp giao quái vật đẳng cấp mười hp ba trăm linh lực công kích năm mươi lực phòng ngự hai mươi kỹ năng miêu tả trải qua ma khí chi tinh rửa khôi phục ngủ say trước một chút thực lực t ác tướng đồ chơi này diệp tâm rất quen thuộc đây là phó bản tầng thứ nhất quái vật lúc đó chỉ có một lệ mèo nhưng bây giờ đi thẳng đến cấp mười thuộc tính trở nên mạnh mẽ quá nhiều hơn nữa kỹ năng nhiều thực lực siêu việt đẳng cấp l i ê n ác tướng đều tăng lên chớ nói chi đến còn lại mấy tầng quái vật nhìn về phía vốn là tân thủ thôn quái vật táo bạo giá miêu ma hóa quái vật đẳng cấp 7 hp hai trăm l lực công kích 70 lực phòng ngự 15, kỹ năng 1. miêu tả tiến nhập ma quỷ hai h o á n lại bị ma khí chi tinh ảnh hưởng tăng lên to lớn thực lực táo bạo giá miêu là diệp tầm đệ nhất cái soạt g i á quái lúc đó chỉ có một lẹ mẹo mà bây giờ cấp bảy như vậy tân thủ thôn bên trong còn lại quái vật nguyên bản 15 cấp cái chủng loại kia khẳng định cũng thành cường đại diệp tầm từng cái nhìn sang cấp m ộ kính tâm quỷ cấp 16 ma hóa sân dương hai mươi cấp ma hóa châu cấp 22 m a hóa lao hổ hai băng tuyết mỹ nhân ngư hai ma hóa xài lang toàn bộ đều là đẳng cấp cao hơn nữa vô cùng vô tận cộng lại được có hơn 10 vạn chúng phía trước phó bản chung mấy trăm con quái vật để các người chơi đau đầu không gì sánh được hiện tại hơn 10 vạn c á i ở thảo nào các người chơi sẽ bị treo ngược lên đánh chớ đừng nói chi là l u y ệ n ngụ các c ma tập giao quái vật đẳng cấp c ấ p 3 ộ h ì n hai trăm l đôi lực công kích 1300 l ự c phòng ngự n ă kỹ năng miêu tả luận ngụ các ma bột dĩ nhiên đạt tới cấp ba đây cũng không phải là thông thường cấp ba mươi một hắn kỹ năng rất nhiều một cái luyện ngục các ma hóa là có thể để thăng sở hữu thuộc tính đến gấp đôi đừng nói còn lại tân thủ thôn vẹn vẹn nơi này bọn quái vật là có thể hủy diệt toàn thế giới tân thủ thôn hiện tại ngươi còn có tự tin này sao luyện ngục các ma lẩm bẩm nói chương một trăm ba mươi ba cực điểm thuấn mang triệu hoán luyện ngục các ma bột hiện tại ngươi còn có tự tin này sao thanh âm nhàn nhạt vang lên để cho mọi người rơi vào tuyệt vọng đúng vậy đối mặt đội hình như vậy ai có thể có tự tin không ai có thể có tự tin người không thể có nhưng ma vương có thể có ha ha ha ha trang thượng đột nhiên v a n g rộ diệp tầm tiếng cười ở một đám kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết chung phá lệ làm người khác chú ý tiếng cười k i ế t như trước tự tin mười phần một thanh âm của người là có thể lấn át toàn trường ta chỉ hỏi ngươi một điểm truyền t ố n g trận ngươi có mở hay không không ra l u y ệ n ngục các ma bột lắc đầu cười cười tân thủ thôn nở tờ cờ có thể mở ra truyền t ố n g trận diệp tâm ý tứ của những lời này kỳ thực chính là ma tộc có thể hay không ngăn ở trước mặt hắn có thể hay không giết chết nở tờ tốt cái kia liền trách không được ta quái vật là nhiều là mạnh mẽ nhưng nếu là có thể giết hết hủy diệt triệu hoán sùng vật tiến hóa dung hợp một nhóm lớn điểm kinh nghiệm cái này có thể nói là một hồi khác nhân mùa thu h o ạ i h a cố gắng rất nhiều sùng vật cũng có thể mạnh hơn làm ra đi sùng vật của ta nhóm diệp t â m vung tay lên đồng thời tì nạ h ư linh giới chỉ phát quang mẹo hà mắt b quy băng tuyết mỹ nhân ngư động n g u y ệ nga toàn bộ từ trong giới chỉ xuất hiện từng cái chiến đấu r ụ c vọng đắt đỏ xoát xoát xoát thân ảnh khắp nơi trên đất bốn nghìn con sùng vật nhanh chóng hạ xuống miêu kh tám kh tám hoa lạp, lạp a a a chúng nó tận tình thả ra p h ẫ n nộ nhìn về phía đối diện quái vật dám t r e o nộ chủ nhân của bọn nó chỉ có bị xé nát cái này một cái hạ tràng bốn nghìn con quái vật khí thế dĩ nhiên áp đảo đối diện hơn mười vạn con quái vật giống giống ùn b ò họ ùn b ò họ họ họ họ bọn quái vật không phục lắm hướng về phía các s ủ n g vật gào thét l u y ệ n ngục các ma bột vung tay lên bọn quái vật bỏ qua các người chơi quay đầu toàn bộ đều nhắm ngay diệp tầm nơi đây cần phải phát sát tới hiên ngang khi ngang. luật luật nhưng vào lúc này có long chi g i t gào văn vọng có du dương hy truyền vàng thôn vệ ma long cùng thiên cấp tọa kỵ thế cùng nhau chấn áp xuống mười vạn q u á i vật dĩ nhiên nhất để tiền thối đó là phẩm cấp ở trên trấn áp long đó là long còn có đó là ta tựa hồ đang m g ô vốn cổ tịch nhìn lên quá đó là độc giác thú cực mạnh tọa kỵ một trong còn có bốn nghìn con sùng vật thì gia diệp ma vương không chỉ có có thể triệu hoàn mấy trăm chơi ạ vô địch người chơi cùng nờ tờ cờ nhóm tiếng t h ắ n g phục liên tiếp vang lên đều là lần đầu tiên nhìn thấy long độc giác thú cũng là hy hữu tọa kỵ mậu kiểm vẫn là trong đó c ự phẩm chớ đừng nói các người chơi còn không người có tọa kỵ đâu hơn nữa bọn họ phía trước chỉ thấy được diệp tầm gọi về mấy trăm con sùng vật cho rằng cũng chỉ có thể triệu h ắ n nhiều như vậy nguyên lai là sai mấy giờ tìm không thấy diệp ma vương trở nên mạnh hơn chính là như vậy có thể đánh bại đối diện sao cứ như vậy cũng muốn đánh bại bộ hạ của ta còn nhất chiêu diệp ma vương ta chờ đợi ngươi lâu như vậy ngươi lại khiến ta thất vọng luyện ngục các ma bột lắc đầu trong thanh âm thâm trầm cảm giác thất vọng đồng thời mười vạn con quái vật áp hướng diệp tầm hắn tự thân hô hoàn tới nham tương luyện ngục á c ma hóa khởi động khủng bố địa hình đánh tới toàn bộ đánh tới không chỉ là quái vật quần công còn có ma quỷ ai toán cùng nhau công kích chín tầng đồng thời hạ xuống dầm dầm mọi người hầu kết rung động nhiều như vậy công kích hạ xuống diệp ma vương có thể cản xuống tới sao tiểu k i ê u lưu thủy đám người lo lắng lâm thiên đám người lại âm thầm trầm o n g hy vọng quái vật có thể đạp diệp ma vương thi cốt đạp thờ vị vương nếu không ai liên tín ạ cũng không coi trọng diệp tầm suy nghĩ một chút thở dài vẫn là không nói gì nàng biết diệp tầm là sẽ không rời đi ô để cho ngươi thất vọng rồi vậy hãy để cho ngươi biết một chút về đúng lúc này diệp t â m nhìn về phía luyện n g ụ c á c ma buột nghiền ngấm cười cười chuẩn bị khởi động phần mềm hắc đồng thời đối diện công kích cũng tới Ken. các điểm thốn mang phần mềm hợp, đem khởi động, khởi mang mềm thốn phần hậc, sủng vật của ngài lắc sờ sờ đầu, đầu dường như hiểu cái gì nhưng đều không để ý ngược lại thật cao hứng vị diệp t â m kính dâng nhiều khả hải a khá tốt trải qua triệu hoán chúng nó có thể trở về khởi động diệp t â m một tiếng bạo hống các sủng vật bắt đầu nhanh chóng tiêu thất hóa thành từng đạo quan điểm quan g điểm lần lượt phát lên hơn nữa khí thế chầm c h ầ m tăng lên phản phất tại trong đó ngưng tụ mênh mông n g lực cần thả ra ngoài vậy phong thích hắn cũng muốn xem thử xem chính mình bốn nghìn con sùng vật hy sinh biết ngưng tụ thành bao nhiêu lực lượng lại có thể xưng là phần mềm hắc vẫn là hiếm thấy loại hình công kích phần mềm hắc vậy thì phải không làm thất vọng phần mềm hắc xưng hô cực điểm thốn mang một k í c h mạnh nhất diệp tầm tâm niệm vừa động chỉ hướng đối diện mười vạn con q u á i vật những điểm sáng kia nhanh chóng xông ra dường như quan vũ vậy rơi ùm、um、bỏ họ ùm、um、bỏ họ một đầu ma hòa mang n e đang bảo hống lấy đến đây một viên quan điểm xuyên qua mi tâm của nó nhanh chóng x u n g ra nó lập tức bất động không phải là không muốn di chuyển mà là không có cách nào k h á c động 10.000. h á c sát thương tổn miểu sát cao tới 10.000 điểm tổn thương đây là khủng p h ố rừng nào diệp tầm ác ma c h i thủ cũng sẽ không đến 2.000 thương tổn phạm vi có sân bóng rỗ lớn như vậy mà cực điểm t h ố n mang phạm vi công kích Bật bật bật. vô số quan điểm ghé qua thế như trẻ che mở dạng phó bản địa hình trong cây kéo nham tương trở các loại trực tiếp bị mất mạng phản phất từ không có tồn tại qua cái này、tốt. mục đích của chúng ta đạt thành luyện ngục các ma thư thái cười cười nhìn về phía diệp tầm ánh mắt tràn đầy tôn kính cùng thỏa mãn hắn vẫn ở chỗ cũ xông lại bọn quái vật đã ở xông lại nhưng là chúng nó tấn manh công kích nhưng bây giờ không phải là một chuyện này mọi việc tổng sợ đối lập tốc độ của bọn họ ở quan g điểm trước mặt giống như tốc độ như rùa giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại chỉ có quang vũ tinh lọc toàn bộ vậy từng cái quái vật tiêu thất đồng thời quang vũ rơi đi ra ngoài từng cái quang xạ tuyến ghe qua oanh tạc ở tân thủ thôn giã ngoại bởi vì hắn bảo hộ nở tợ cờ ý chí quan vũ không có công kích tân thủ thôn thôn xóm nhưng ở mịt mở giã ngoại diện tích lãnh thổ mở mang mấy ngàn dặm địa hình chung vê anh mưa ánh sáng rơi xuyên thấu toàn bộ tiêu thất toàn bộ đại địa toàn nước đ u ổ i đều không thể sinh thành bầu trời vân khí nhộn nạo tạo thành một đạo đám mây hình ấm năng lượng to lớn biến hoa trung không khí đối lưu tạo thành vòng xoáy trên bầu trời khắp nơi là vòng xoáy chi mây quan vũ dường như trời giáng vậy vỡ vụn toàn bộ tân thủ thôn phán phất đây mới là mặt thế sau đó không lâu ngoại trừ thôn xóm bên ngoài toàn bộ tân thủ thôn giã ngoại toàn bộ bị đánh không có địa hình sụt xuống mấy vạn mét sâu thôn xóm dường như một cây trụ vậy sừng sững ở trên phế tích phía dưới chính là quần quận nham tương đó không phải là phó bản trong nham tương mà là bị diệp tầm đánh ra nham tương vỏ quả đất tiêu thất mấy vạn mét sâu xuống dưới nữa chính là nham tương gió t ĩ n h mây rừng quang vũ tiêu thất diệp tầm chính mình đều ngây dại kinh khủng như vậy công kích hầu như có thể diệt thế đây là tân thủ thôn không có cùng ngoại giới liên tiếp nếu như cùng ngoại giới liên tiếp nói không nói chuyện những thứ khác sở hữu tân thủ thôn phòng trừng cũng phải bị diện một chiêu này thực sự vô địch ngài hủy diệt một viên còn h ỏ kích hoạt rồi còn h ỏ triệu h o à thuật ngài hủy diệt một giọt nước sông kích hoạt rồi nước sông triệu h o à n thuật ngài hủy diệt một viên bụi bặm kích hoạt rồi bụi bặm triệu h o à n thuật tiếng nhắc nhở chuyển đến hủy diệt toàn bộ tân thủ thôn nên triệu hoán bao nhiêu thử à? vạn vật đều có thể triệu hoán liền nước lửa a cỏ nhỏ a các loại đồ đạc cũng có thể bị triệu hoán đi ra tuy là không có ích gì nhưng đại biểu hủy diệt triệu hoán sức sáng tạo là mặt hướng tất cả mọi thứ không muốn cực khổ đánh quái nhất chiêu mà thôi quét ngang toàn bộ mấy trăm ngàn quái vật bị diệt thật lạ là, là bao nhiêu điểm kinh nghiệm đúng lúc này một đạo tiếng nhắc nhở vang lên làm cho diệp tầm thoải mái bay lên l u y ệ n ngụ các ma bột hắn có thể gọi về keng keng diệp tầm nhắm mắt lại t hưởng thụ tiếng nhắc nhở mang tới thoải mái cảm giác chương một trăm ba mươi bốn thừa d i ệ p hắn nhắm mắt đoạt trang bị diệp tầm nhắm mắt đợi tiếng nhắc nhở thực sự nhiều lắm cùng lúc đó dầm dầm trang thượng vang vọng nước b ọ t nuốt tiếng tiện đ ạ vô số hoảng sợ như trâu dây mâm thanh âm liên tục mà chiến minh cái này thật sự nhất chiêu nhất chiêu mà thôi hủy diện tân thủ thôn gột rửa trên thế gian một vạn điểm tổn thương đáng sợ kia phạm v ì kinh khủng lực xuyên tấu cắm thẳng vào lên chín từng mây thâm nhập k i ể u u bích lạc ai có thể cùng với chống đỡ ta ta không nhìn lầm chứ huynh đệ ngươi dịu ta một cái ta chân run r u dày ngươi đ ừ n g đụng ta ta cũng chân run dày phía dưới chính là nham tương a diệp t â m một chiêu này giết chết không ít người chơi bởi vì rất nhiều người chơi đều ở đây cùng q u á i vật giao chiến tự nhiên bị lan đến hóa thành một miệng cũng có chút thấy tình thế k h ô n g ổn cộng thêm bọn bái vật bỏ qua bọn họ thành công thoát đi nhóm người này đứng ở giã ngoại lạnh run phía dưới chính là quần quận nham tương không cẩn thận nga xuống chính là mấy vạn mấy ngoại trừ tân thủ thôn thôn xóm cũng chỉ có mậu hiểm dưới chân còn có một chút ngoạn da dưới chân còn có bùn đất còn lại đều không thấy được một viên bụi bặm diệp tầm cùng t i na ngồi ở mậu hiểm bên trên tiểu thôn bay ở bầu trời ngày nay bọn họ thấy được vô địch chân chính đồng thời cả đời khó quên rất nhiều năm phía sau đề cập đứng lên việc này đều là thần tình khủng hoảng cũng có đối với diệp tầm người ngưỡng mộ trên thế gian tán dương lấy hắn thần thoại đương nhiên đó là hậu sự cũng phải bọn họ có thể sống đến ngày đó thiếu ra ta ta nhất định phải cùng người như vậy đối n ị c h thiên hạ cũng g ã run lên sợ không nói được nói chỉ có thể bạn thân tần đạo đánh chữ cho lâm tiên huyền bảng công hội nghe nói rất lợi hại có thể đền bù diệp tầm nhất chiêu sao lâm tiên cả người đều choáng tại chỗ nói không ra lời trong đầu hắn một hồi ẩm v a n g đã chết máy chỉ có cực điểm vốn mang công kích hình ảnh không ngừng xuất hiện là vùng không đi ác mộng trong lòng từng lần một hỏi mình một trăm triệu cái lâm tiên có thể đền bù một cái diệp ma vương sao phòng chứng không được diệp ma vương nhất chiêu có thể diệt vô hạn cái lâm tiên ma đức này cũng khái quải làm sao còn chơi mọi người đều là loại ý nghĩ này phía trước nói diệp tầm mở ô tô rất nhiều người đều là lòng g h n tị tắc quái muốn em hắn đặt tới theo người khác vô giúp vui m ặ thôi nhưng bây giờ một màn này phải t r ả không phải mở ô tổ bọn họ thực sự không tin nhưng xem d p tầm vẻ mặt bình tĩnh thậm chí cực kỳ hưởng thụ gián dấp đúng vậy hắn khai quải không phải đều đang nói mình mở ô tổ sao thỏa mãn các ngươi hắn liền khai quải ngay trước mặt các ngươi mở đây chính là tinh vực trò chơi đưa cho hắn phần mềm hực là hủy diệt triệu hoán sư đưa cho hắn phần mềm hực được đang ngồi một mạch hắn lại không mủ mấy bà làm loạn quan minh tránh đại mở ô tổ làm sao vậy cái này ta xem như là hiểu liền không thể đã bình ổn thường tầm đối lại hắn đây chính là chúng ta nguyện tinh linh một đời mới vương sao có hy vọng phục hưng phụ vương ngài trên trời có linh thiêng cũng đều vì nữ nhi tiêu ngạo a t ì nạ dựa vào diệp tầm trên lưng nhìn nam nhân nhắm lại hai mắt cảm thụ được sau lưng nhiệt độ lại cảm giác cực kỳ kiên định nàng đã cực kỳ lâu không có như thế thư thích tâm tính cảm giác an toàn nữ nhân thứ cần thiết nhất từng trải bị hại nữ nhân liền cùng nhu cầu diệp tầm mang cho nàng điểm này đột nhiên cảm thấy hai người phát sinh như vậy g ấ mắt cũng không còn cái gì không tốt nếu không phải là như vậy huyền bí sự tình nàng đi đâu mà tìm như vậy kỳ nam tử đó là tị nạ lý lao hán nhìn về phía diệp tầm tâm tình kích động mà hưng phấn không nghĩ tới xem trước đến rồi tì nạ phía trước chiến đấu quá khẩn trương hắn đều không có chú ý tới bây giờ thấy hai người này dĩ nhiên ôm nhau chuyện gì tì nạ không phải đi đoạt diệp ma vương bảo tàng rồi sao đây là giành được cất đi đem diệp ma vương cái này bảo tàng lớn nhất cho đoạt vào tay rồi hả hô tốt vô cùng c h ỉ ít tì nạ xem như là cực kỳ cơ t r í không có chọc giận diệp ma vương nói không chừng còn là trời giáng đại vận dù sao n g u y ệ t tinh linh công chúa đã nghèo túng mà diệp ma vương mới vừa triền lộ vô địch tư thái chính là tiểu hòa nha đầu kia dường như đã cùng diệp ma vương có ý định a lý lao hắn lắc đầu th Ai? a i đó là tị nạ t ỷ t ỷ sao bọn họ làm sao ở cùng một chỗ tiểu hoa mong chờ lấy diệp tầm phía trước quá khẩn trương hiện tại cũng chú ý tới diệp tầm hoàn bên trong nữ tử chính là của nàng tị nạ t ỷ t ỷ trong nháy mắt trong lòng nhiều cảm xúc hỗn hợp cảm giác mất mát như thủy triều vào tới không biết sao lòng có chút đau không đúng diệp ma vương là anh hùng tự nhiên có thể được mỹ nữ phương tâm hơn nữa hắn cứu vất cứu vất mọi người lúc này muốn cười kỳ hỉ tiểu hoa nụ cười x á lạ đem dựa sư áo tròn thời dùng sức ném lên thiên không tiểu tích tích trong thanh âm có của nàng tan nát tâm、can. Còn có không cầm được không hài lần ò n chúng ta thắng lợi. Diệp Ma Vương là anh hùng. Thắng、lợi. anh hùng. Diệp Ma Vương song ngươi hùng, nhị này bạn. Thùng thùng thương, thùng thùng thương. g giới ca ca, cảm chỉ có cái thế thấy thể thế thể chắc ta ta tư ta trai, Ma Ma lợi, là lợi, làm l Diệp Diệp đời, bài đệ xem đẹp có này là triệt để điểm bạo nở tờ cờ cảm xúc từng cái dùng sức phi nước đại lấy ra vật kiện trong nhà mà bắt đầu dùng sức gõ vươn lên c h i ế n trống văng trời một người làm quan cả họ được nhờ nhất thời có một không hai liền các người chơi đã ở theo sung sướng mọi người đang phát tiết lấy tâm tình của bọn hắn đó là rời rạc ở sinh d ã chết chung đột nhiên thấy được hy vọng thu được như kỳ tích thắng lợi hận không thể tuyên cáo khắp thiên hạ bọn họ đã thắng nếu như không phải sợ rơi đến trong nham tương bọn họ cũng phải xông ra đem diệp tầm rơ lên ném hàng vạn hàng nghìn q u a n mang chỉ vì một người sinh mà lúc này diệp tầm vẫn ở chỗ c ũ hưởng thụ tiếng nhắc nhở đều lười để ý phía ngoài tranh cãi ở mỹ cái kia đều là tiểu tràng diệ lạp thành thói quen ông ngong ngong đúng lúc này ở tân thủ thôn giã ngoại đột nhiên bộ phát ra vô số đạo con mang màu bạc hát thiết sắc màu đồng cổ thậm chí còn có kim cương sắc tranh kỳ đấu diễm vậy hiện ra không muốn kè xuống đó là trang bị thật nhiều thật là nhiều trang bị t thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này diệp ma vương giết nhiều như vậy quái vật được có bao nhiêu trang bị a trang bị muốn rơi đến trong nham tương nhanh nhặt lên a diệp ma vương một người khẳng định không kịp nhặt lên chúng ta len lén nhặt vài cái hắn cũng không biết giết quái vật sau đó mà bắt đầu rơi trang bị vốn nên là rơi xuống đất thế nhưng đại địa đều bị đánh không có trang bị tự nhiên muốn rơi đến trong nham tương mặt mà hàng ngàn hàng vạn trang bị diệp ma vương làm sao nhặt thu hoạch nhiều lắm nhặt không tới có vài người cực kỳ đỏ mắt tỉ như lâm thiên đám người phía trước giả mù sa mưa theo nở cờ, cờ nhóm g à o thét thậm chí còn hiện lên không thể đối địch với diệp ma vương ý tưởng nhưng bây giờ tại nhiều như vậy trang bị trước mặt bản tính của bọn họ bắt đầu bại lộ nhất là bọn họ chứng kiến diệp ma vương lại còn là nhắm chặt hai mắt dường như căn bản không muốn nhặt trang bị r ă n g rớp đây là muốn bỏ qua sao cái kia liền trách không được chúng ta nhanh tay điểm cầm xong nhãn thần giao lưu lấy lâm thiên thiên hạ công hội dẫn đầu rất nhiều người bắt đầu nhặt trang bị có chút trang bị cách bọn họ gần bọn họ có thể nhanh chóng c ư ớ được mình cũng sẽ không rơi đến trong n a m tương đừng nói bọn họ có thể c ư ớ p được bao nhiêu dù cho chỉ là c ư ớ p được nhất kiện h thiết cấp đều đáng giá bọn họ đi ra ngoài thổi ngữ bức đây chính là c ư ớ p diệp ma vương trang bị người khác d á n g không ai bảo diệp ma vương nhắm mắt bất kể đâu chính là c ư ớ p đi rất nhiều hắn lại không phát hiện được nội tâm n g à y nhót đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy diệp tầm quen miệng lộ ra ngoạn vị độ c u n g chương một trăm ba mươi lăm ra lại thân vật vạn tiên trần x a đúng lúc này hiên ngang ngang có sợ thiên long hét dài v a n g lên tiểu thôn há mồn phun ra một đám lửa có một hồ bơi lớn như vậy đem rất nhiều người chơi bao trùm lại ma lòng chi viêm hai trăm hai mươi năm không hai nghìn một trăm hai trăm hai mươi không cao tới hơn hai điểm tổn thương tám mươi ít tám mươi mã phạm vi công kích không có một người chơi chống đỡ được tiểu thôn nhưng là bảng đẳng cấp đệ nhị hơn nữa còn là trưởng thành tính con rối trong truyền thuyết long long viêm cháy một nhóm lớn người chơi bị dây còn lại người chơi hoảng sợ lui về bọn họ đưa về phía trang bị tay toàn bộ đều bị đốt không có nếu như trễ nữa một chút cả người đều sẽ hóa thành cho tản bọn họ mới nhớ a diệp tầm không phải là một người sùng vật của hắn vô địch hắn long cũng không địch dựa vào cái gì chuyện tốt toàn bộ làm cho hắn chiếm nhiều như vậy trang bị hắn n h h e sao còn không bằng nhường cho bọn ta lâm thiên trong lòng thầm hận vừa rồi hắn dùng huyết tinh b ắ n vọt kỹ năng mới thoát ra lòng viêm cháy sẽ không nghĩ tới diệp tầm bằng bản lĩnh bạo trang bị dựa vào cái gì muốn cho cho hắn mọi người đều là ý nghĩ như vậy chớ chú diệp tầm lấy không được những trang bị này nhưng xích tiểu thôn lỗ mũi bức khí chẳng đáng nhìn một chút các người chơi đều không thèm để ý bọn họ sau đó hưng phấn nhìn về phía trang bị chứng khai to lớn lòng truy hấp lực cường đại lôi kéo không khí c u n g quanh vụ vụ tham lam phát động làm tiếng gió dích ảo Từng khi luật luật ngộng điểm hi đấy trong thanh âm sen lẫn châm chọc tựa như đã ở khinh thường những thứ này người chơi đang dếu cận bọn họ đậu bỉ làm chủ nhân nhắm mắt lại thời điểm mới là kinh khủng nhất thời khắc ga đồng thời trong lòng cũng là thắng phục không nghĩ tới con rồng kia thật lợi hại không được ta cũng phải nỗ lực không thể bị nó làm hạ thấp đi muốn cho chủ nhân vẫn kỳ ta tiểu thôn đã bay xuống đi trang bị rơi xuống phạm vi quá rộng cho dù tham lam một cái có thể hấp thu một mảng lớn nhưng mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương ra khỏi kỹ năng phạm vi dù sao nó mới chỉ có m ộ ư ơ i năm cấp tiểu thôn không ở chính là ta bảo hộ chủ nhân cơ hội nó kích động di chuyển vài cái trận mắt mặt hướng các người chơi chờ mong những người này lại tìm đ ứ n g chết lập tức miều s á t rồi không tốt liền muốn bọn họ tới công kích chủ nhân sau đó nó trở tay một cái giết chết thì có công lao đáng tiếc những thứ này người chơi không có một cái còn dám ở trên mậu nghiệm ảnh hưởng đến chỉ có trên lưng diệp tầm cùng t í nạ theo nó run run hai thân thể của con người không ngừng va chạm gần kề tí nạ sắc mặt đỏ bừng một mảnh diệp tầm đóng chặt hai mắt đều ở đây run lên run lên đông diệp tầm gõ một cái mậu nghiệm đầu nói ngoan đừng run mậu nghiệm bị khuất túi đầu biết mình sai rồi k h e n chúc mừng ngài thu được năm nghìn vạn điểm kinh nghiệm đã để vào kinh nghiệm tổn chữ hộ chung theo tiếng nhắc nhở đến diệp tầm ngày càng vui sướng chọn năm nghìn vạn điểm kinh nghiệm hắn đã giết chừng trăm ngàn quái vật nhưng lần này cùng giết chết ma t h u kỵ bất đồng cấp bậc của hắn đã rất cao cho nên được điểm kinh nghiệm h nên n điểm k ô ở thăng cấp thời điểm đem các sủng vật cho đề thăng mới là mấu chốt nhất hắn chỉ cần bảo đảm bảng đẳng cấp đệ nhất bảo đảm chính mình vô địch vậy là được rồi tiểu thôn mới chỉ có một mươi năm cấp liền mạnh mẽ như vậy cũng không nói cực điểm thuận mang hy sinh công kích chỉ là mặt hướng sùng vật nói không chừng hắn triệu hoán đến vật sở hữu đều có thể hủy diệt nương tụ thành một kích mạnh nhất đánh giá đây mới gọi là thoải mái đâu cho nên cho t r i ệ u h o á n v ậ t đ m thăng, t ố i trọng y ế u m à bây giờ, đ ã tăng lên. h ư n loạn ở điểm k i n h n g h i ệ m tiếng nhắc n h ở c h u n g cấp hạn chế phát sinh tiến hóa、Ken. ngài h ủ t r i ệ t mười hạt bụi c h o ế m được một trăm linh điểm phát sinh tiến hóa ngài hủy diệt mười hạt bụi chiếm được một trăm linh điểm phát sinh tiến hóa n n g a i hủy diệt mười hạt bụi chiếm được một trăm linh điểm phát sinh tiến hóa ngài hủy diệt theo lý thuyết đều là có thể nghe rõ thế nhưng diệp tầm nghe được nhiều lắm đều nghe quá loạn phía sau cũng không còn nghe rõ cụ thể trị số chỉ biết là tiến hóa rất nhiều lần không có biện pháp tinh vực hệ thống nếu có ý thức sợ rằng cũng không nghĩ ra sẽ có người lập tức gây ra nhiều như vậy tiếng nhắc nhở nói tóm lại thế gian rác rưởi nhất bụi xảy ra khó có thể tưởng tượng tiến hóa k e n ngài hủy diệt một hạt cát tử kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hóa thuật hạ cát k e n triệu hóa thuật trần tinh thôi sán cùng triệu hóa thuật hạ cát thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp、D. diệp tâm sửng sốt một chút không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý mớn nhưng nghĩ lại bụi bặm cùng hạt c ắ t thuộc về cùng loại hình cũng không có vấn đề gì còn như gạch gì bản thân liền là bụi bặm nấu a dung hợp keng dung hợp thành công vốn có kỹ năng bên sản sinh kỹ năng mới triệu hóa thuật vạn t i ê n trần sa keng chúc mừng ngài sáng tạo vật phẩm vạn t i ê n trần sa tiến nhập thân vật bảng hiện nay đứng hàng đệ nhị ta đi hèn móng nhất giáp r ư i nhất bụi bặm dĩ nhiên hóa thành thần kỳ vật phẩm cái này không thuộc về trang bị mà là có hiệu quả đặc biệt gì đó hiện nay toàn cầu người chơi chung chỉ có diệp tầm có thần kỳ vật phẩm hủy diệt rất nhiều tiến hóa rất nhiều lần cũng dung hợp những vật khác bất quá vẫn là thần vật bảng đệ nhị không có siêu việt thần kỳ bảo thạch phải biết rằng bảo thạch bản thân chính là cực kỳ có giá trị b ả o bối m a bụi hạt các loại vật này đều đứng đầy đường nữa à đã rất tốt để trước l ấ y đợi lát nữa nhìn nữa cụ thể hiệu quả bây giờ là ở quá bận rộn luyện ngụ các c ma bột thuộc tính bảo lưu độ còn có kỹ năng hao tổn làm gì cũng đều chưa kịp kiểm tra đâu keng ngài đánh chết một con ma hóa la hổ huyết sắt ma h u ê u thu được một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được mười không không điểm lúc h u y ế t sát ma miêu đem lần nữa tiến hóa ngài đánh chết một con ma hóa linh miêu thu được không một điểm sáng tạo mật mã ngài đánh chết một con ma hóa mèo hoang ngài đánh chết một con băng tuyết mỹ nhân ngư băng tuyết mỹ nhân ngư thu được một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được mười điểm lúc băng tuyết mỹ nhân ngư đem tiến hóa hàm bắc uy động nguyện a bốn đại sùng vật thu được tất cả sáng tạo mật mã thậm chí có chút vẫn cùng mới triệu hỏa thuật sinh ra dung hợp thoải mái a chương một trăm ba mươi sáu sùng vật toàn bộ mạnh mẽ diệp tâm cũng không biết có bao nhiêu tiếng nhắc nhở chỉ biết là ở cuối cùng các sùng vật toàn bộ biến hóa làm c u n g mình chiến đấu thật lâu sùng vật diệp tầm tự nhiên được kiểm tra một cái nếu như còn có thể thu được cực điểm thốn mang một ít các sùng vật thủy t r u n g đều là hắn căn bản không có sùng vật hy sinh cực điểm thốn mang cũng vô ích đáng nhắc tới chính là lần này mổ rết hơn mười vạn con quái vật đó là bởi vì phó bản trong quái vật rất nhiều mà tân thủ thôn quái vật còn lại không nhiều lắm chỉ là bị phó bản ma biến hóa tăng lên năng lực mà thôi cho nên sùng vật cũng không có tiến hóa cái chừng mười lần gì bất quá cũng đã rất tốt n è o lần này tiến hóa một lần tổng cộng tiến hóa quá bốn lần huyết sát ma miêu biến thành u minh ma miêu chưa từng có dung hợp mở ra kỹ năng bảng triệu hoán thuật u minh ma hổ lv 6 tiêu hao 100 điểm lam lượng triệu hoán u minh ma miêu một con phải tiêu hao 100 l a m lượng so với trước đây nhiều rất nhiều xem ra theo các s ủ n g vật mạnh mẽ lam lượng tiêu hao tăng nhiều cũng là tất nhiên bất quá vẫn còn ở diệp tầm tiếp thu trong phạm vi hắn mỗi giây hồi lam liền mấy trăm điểm vẫn là vô hạn triệu hoán tương đương với không phải hao tuần xanh hơn nữa s ủ n g vật sẽ không tiêu thất mở ra sùng vật bảng sở kỳ hiệu u minh ma m ê u cấp s triệu h o á thu hp ba trăm năm mươi lực công kích bốn trăm l ự c phòng ngự bốn mươi kỹ năng tên hống quần hóa để cao năm mươi thuộc tính để thăng bảy mươi ưu minh hư độ vẫn tiềm hành không bị công kích khám phá các loại chờ kỹ năng không bị cắt đứt phong nhận không thay đổi tàn bạo phá thương ma khí ảnh tượng thuộc tính mạnh mẽ coi là tất cả kỹ năng thêm được một cái có thể có mười không không điểm công kích d i ệ p tầm ma hóa chủ động hình thái giới chính là hơn hai nghìn điểm kỹ năng không thay đổi gì nhưng quần hóa hiệu quả là tăng cường ám ảnh tiềm sát tiêu thất kỹ năng này vốn có thể làm cho mèo ẩn thân công kích thế nhưng công kích về sau liền sẽ hiện hình nhưng là biến thành ưu minh hư l ộ phía sau chỉ cần không bị cắt đứt vẫn ẩn hình cho là thật ở thích khách trên đường càng chạy càng xa đáng tiếc không có kích hoạt ma hóa la o hổ dung hợp bằng không không biết m è o sẽ biến thành bộ rắn gì dung hợp la o hổ cùng m è o ưu điểm diệp t â m vẫn là rất thoải mái chỉ là âm thầm mong đợi một cái hắn vẫn có loại nguyện vọng nếu là có một ngày có thể long quốc trong truyền thuyết bốn đại thanh thú thanh long bạch hổ chu tức n u y ệ n võ thậm chí kỳ lân thao thiết gì đều cho sáng tạo ra thì tốt biết bao a hơn nữa có hủy diện triệu hoàn ở sáng tạo ra so với thần thú trở các loại mạnh hơn sùng vật cũng là có nhiều khả năng t h ư ơ mậu tuyết mỹ nhân ngư cấp sáu triệu hóa vật hp năm trăm linh lực công kích ba trăm chín mươi lực phòng ngự bốn mươi năm kỹ năng một băng tuyết ngọc hương hô hoán băng phong tuyết tạo thành một trăm năm mươi công kích phạm vi sáu mươi ít sáu mươi giờ nhất định có đông lại hiệu quả đồng thời băng tuyết trung hỗn loạn tiếng ca có tâm thần thôi miên hiệu quả kỹ năng hai đôi cá mở đánh lợi dụng đ ô i cá lắc lư thật cao nhảy lên sở hữu tránh né kỹ năng đồng thời có trụ của thương tổn nhìn như kỹ năng thiếu đi nhưng thực ra không phải vậy nguyên bản tam đại chủ yếu kỹ năng s á p nhập với nhau nhất chiêu bên trong co công kích đôi khống chế thi pháp trở nên càng nhanh chóng đ ị c h nhân mới tránh né băng tuyết đông lại tiếng ca cũng đã rơi xuống thương tổn cũng đề cao thì ra chỉ có thể đơn giản h ư u h ư u h ư u bây giờ là phạm vi lớn rầm rầm rầm chỉ so với mẹo kém một tia a suy nghĩ đến khống chế hiệu quả cái tia cũng không sao t r a n lệch tuy là các nàng tiến hóa số lần thiếu nhưng dù sao bản thân liền là tương đối lợi hại quái vật mà mèo nhóm nguyên bản nhưng là cực kỳ rắc rưởi cái này không sao cả về sau tiến hóa nhiều quản hắn nguyên lai、like、là dạng gì đâu còn có tranh lẽ kỹ năng đây là pháp sư cần thiết đôi cá bãi l ư ê u bãi cũng có thể đánh người đây là dung hợp có được nếu như triệu hoán đi ra sẽ biến thành bộ dán gì g có thể hay không đẹp hơn đâu d i ệ p tâm rất chờ mong động nguyện nga tổng cộng tiến hóa hai lần dung hợp một lần phát sinh biến hóa nguyện vũ động a cấp sáu triệu hoán thu hp ba trăm l ự c công kích bốn mươi lực phòng ngự hai mươi năm kỹ năng một không thay đổi kỹ năng hai nguyệt vũ chân đi siêu mẹo dưới ánh trăng bên trong b a y múa có thể vẫn phóng thích độc nguyệt nhận kỹ năng ba ý hợp tâm đầu nguyệt vũ độc nga ý hợp tâm đầu kỹ thuật nhảy nhất trí một trăm linh gây ra đồng bạn tre ở trước người chính mình miễn thương hiệu quả không ảnh hưởng phía sau những sinh vật khác ngư bức độc nguyệt chiếu rượu vẫn ở chỗ cũ nhưng ở độc trong ánh trăng chúng nó có thể vẫn phóng thích độc nguyệt nhận trước tiêu độc nguyệt nhận mỗi lần mười phát công kích sẽ rơi vào kỹ năng làm lạnh nhưng bây giờ vô hạn sử dụng cho là thật di động độc tuyển ý hợp tâm đầu hiệu quả chính là độc nguyệt nga nhất hảo ngắt ở độc nguyệt nga số hai trước mặt như vậy công kích được lúc tới đường động là bao nhiêu phạm vi bao nhiêu lực xuyên tấu h bao nhiêu thương tổn số hai tuyệt đối sẽ không chết nhất hào chết sau lưng nó số hai số ba một vạn số công kích lại liên tục rơi xuống cũng không cần người khác bảo vệ chính bọn chúng chính là bờ u g đáng tiếc duy nhất ý hợp tâm đầu chỉ giới hạn ở thiêu thân nhóm nội bộ diệp tầm nếu như đứng sau lưng chúng thiêu thân số hai số ba gì cũng sẽ không chết nhưng thương tổn vẫn có thể xuyên tấu h đến diệp tầm chỗ này một dạng ngược lại diệp tầm vô địch hàng bát u y tổng cộng tiến hóa một lần dung hợp hai lần vận khí tương đối khá Phá giáp kỹ năng hai n h giáp tới chỉ, nhẹ n biến hóa quy giáp thu nhỏ lại có thể thu nhỏ lại trở về không điểm hình thái phản phất bất tiêu thất tốc độ biến nhanh a ý chí sắt thép tự do hợp thành các loại hình thái từ toàn thể thừa nhận thương tổn ở tất bị nháy mắt giết dưới sự công kích cưỡng chế bảo lưu mười phần trăm khí huyết ngoa tạo cái này có điểm như bức hơi quá chứ diệp tâm tỉ mỉ nhìn một chút xác định chính mình không nhìn lầm sau đó trong khoảnh khắc hưng phấn thuộc tính mạnh mẽ là không cần nhiều lời không nghĩ tới kỹ năng toàn bộ đều thay đổi trở nên càng hữu dụng còn có tỷ lệ sai số trong khải biến hoa giới phòng ngự gấp đôi còn có thể giảm thấp phá giáp hiệu quả rất khó giết chết bọn họ giáp nhẹ biến hoa giới hàng bắt quy vụng về khuyết điểm liền tiêu thất có thể tốt hơn bảo hộ đồng đội vẫn là ý sắt thép như bức hoạt động tháo đài hiệu quả vẫn ở chỗ cũ còn biến thành tự do tổ hình s á t thép cửa tường thành hộ thuận gì chúng nó đều có thể dắt lại lợi hại vẫn là cái tiêu cưỡng chế bảo lưu khí huyết hiệu quả địch nhân phóng đại chiêu tự nhận có thể miệu sát diệp tầm thời điểm ồ quy môn tiến lên cũng là là sẽ bị miệu sát nhưng chính là có mười phần trăm khí huyết bảo lưu tương đương với một cái toàn thể tiểu thuật phục sinh tự như mà có thể dây khải giáp ma quy công kích nên mạnh đến cỡ nào chắc là đại chiêu chứ coi như không phải đại chiêu khẳng định thời gian cuột đổ rất dài chứ ân đánh xong đã không có rơi vào làm lạnh không có việc gì diệp tấm bên này kỹ năng còn nhiều mà hạn kỹ năng không có các sùng vật còn có kỹ năng đâu tuyệt đối giáo đối diện đối nhân xử thế trong lòng thoải mái nguy nếu như mạnh mẽ sau sùng vật lần nữa kích phát sùng vật giang buộc lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu bất quá vẫn còn có chút đồ đạc đáng giá cảnh giác t r ư các sùng vật đều trở nên mạnh mẽ ô quy môn đều có thể miễn dịch một ít phá giáp có thể thấy được tinh b ự c cái gì cũng có ta ác ma tri thủ đối với nguyện vũ lộc nga ý hợp tâm đầu liền vô dụng coi như là tình ngụ à tinh vực sự vật thiên kỳ bách k h á i diệp tâm nhìn là vô địch nhưng trời mới biết có hay không khắc chế hắn cho nên cũng không biết lúc này đây có thể hay không cho ta một ít mới sùng vật diệp tâm âm thầm chờ mong một lần này hủy diệt chung kích hoạt triệu hóa thuật dung hợp tiến hóa không ít thứ bất quá có ít thứ đều vô dụng t h như còn nhỏ kích hoạt phía sau biến hóa một ít gì đó cũng không còn trở thành thần kỳ vật phẩm diệp tâm cũng không còn nhìn kỹ trên đời này nhiều nhất là thứ gì ngoại trừ thủy bên ngoài nhất định là bụi bặm cho nên vô dụng bụi bặm đã tiến hóa không ít lần đáng tiếc tiếng nhắc nhở nhiều lắm diệp tâm cũng không còn nghe do rốt cuộc là bao nhiêu lần cũng không biết tốn bao nhiêu sáng tạo mật mã e rằng cây cỏ thực g i a o loại vật này phía sau hủy diệt nhiều cũng có thể mạnh mẽ a xem trước trước mắt hủy diệt mới quái vật cũng không ít có chút bị dung hợp rớt theo lý thuyết dựa theo cái tỷ lệ này cũng nên bước phát triển mới sùng vật đi diệp tâm nỉ h non khó được có điểm phiến não hắn không thích không thể khống chế cảm giác ma đức nếu như hủy diệt triệu hắn có thể chọn chúng không cần cái kia tỷ lệ nhất định kích hoạt hắn có thể chỉ định triệu hắn cái nào đồ đạc thì tốt biết bao hả đừng nóng ộ i ken chúc mừng ngài đánh chết một con ma hóa mi hầu kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật ma hóa mi hầu ngoa t à o nhắc tào tháo tào tháo đến diệp t â m cũng không có kiểm tra ma hóa mi hầu thuộc tính hắn chỉ là t r a xét vốn có bốn loại sùng vật biến hóa liền luyện ngục các ma b u ộ n cùng vạn thiên trần x a hắn đều không có đi kiểm tra kiếm tiền số nhiều cũng mệt mỏi hoảng sợ a bên hai còn toàn bộ đều là tiếng nhắc nhở tuyệt vời âm nhạc cũng sẽ nghe n h ả m chán a trước đến một điểm còn lại sau này lại cân nhắc nếu như có người biết ý nghĩ của hắn khẳng định tức giận muốn lên treo nói một câu ta tới giúp ngươi cân nhắc còn có tiểu thôn đang ở nhặt lên trang bị khẳng định số lượng tự đại thế nhưng coi như ở sau đó ngoại trừ kìm cương cấp trở lên tốt trang bị diệp tầm những thứ khác một cái cũng sẽ không kiểm tra trực tiếp hủy diệt triệu hoán những trang bị kia người khác là ưa thích nhưng đối với diệp tầm mà nói chính là nhất bang đồ rắc rưởi vẫn là biến phế thành bảo a k e ngài n đánh chết người chơi điếu thuốc l à không nói tội đạt được một điểm điểm t ờ cờ k e ngài n đánh chết người chơi bên trong cũng có kích sát ngoạn g i a thanh em chuyển đến thu được một ít điểm cờ cờ nhưng lần này cũng không nhiều không có giải tỏa mới rét chóc danh sưng ngài đánh chết người chơi tiểu kiệu lưu thủy chiếm đấy ư lưu ợ c cờ. chút, có chút điểm điểm cờ. Diệp tâm sốt một chút, hắn đối Diệp với tiểu kiểu tâm một tờ sốt thủy sửng hắn n tượng,、các、người chơi công nhận nữ thân bảng, nàng và tỉ tỉ nàng chiếm giữ thứ 2. hơn nữa làm người không sai, ở khác người đều phản đối mình thời điểm, nàng cũng tỷ tỷ thứ thời giữ đứng các chơi chiếm khác sai, đối điểm, ậ và làm là ở đều đánh chết nàng xem như là không cẩn thận a hiện nhiên phía trước giết chết quái vật lúc có chút chỗ đứng phía trước người chơi đều hứng chịu tới đợt công k í c h c ủ n g tiểu kiệu lưu thủy làm nhân bảng người chơi tự nhiên là vẫn xông vào tuyến đầu vận khí có điểm xui、a、diệp tầm cũng không còn suy nghĩ nhiều chỉ có thể nói câu xin lỗi cũng không phải giết chết chân nhân trong trò chơi còn có thể sống lại lần sau gặp rồi hay nói đáng tiếc đến cuối cùng cũng không có kích hoạt còn lại gọi về ma hóa mi hầu cũng không có tiến hóa hoặc là dung hợp xem ra cái này tân thủ thôn t r u n g hầu từ loại quái vật rất hiếm thấy một cái này may mắn trở thành diệp tầm sùng vật thu hoạch cũng không tệ lắm tân thủ thôn quái vật loại hình cũng không nhiều mà phó bản trong quái vật kích hoạt triệu hoán thuật tỷ lệ dường như đặc biệt thấp diệp tầm lần đầu cũng là suy nghĩ minh bạch điều này vẫn là câu nói kia nếu có thể chỉ định triệu hoán thì tốt rồi cố gắng tăng lên nữa một ít thì có thể đi keng chúc mừng ngài đ ạ t thành hủy diệt ban đầu thành t i ể u hủy diệt tân thủ thôn thỏa mãn hấp thu ma sát tinh hoa điều kiện đúng lúc này một đạo trước nay chưa có tiếng nhắc nhở đến ừ diệp tầm sửng sốt một chút hủy diệt ban đầu thành t i ể u đây là vật gì ma sát tinh hoa lại là vật gì ma sát tinh hoa hắn hiện tại vừa không có cũng không có suy nghĩ nhiều nhìn qua đều cùng hủy diệt triệu hoán sư có quan hệ hủy diệt triệu hoán sư trước nghiệp thỉnh thoảng sẽ văng ra chút mới công năng là diệp tầm cho tới bây giờ chưa từng thấy mỗi một lần mới chức năng mở ra đều là giỏi vô cùng t ỉ như phần mềm hặc cùng lần trước trưởng thành ta dường như lại đi một cái hủy diệt thiên hạ con đường a diệp tầm nhãn thần thiếm thước phía trước hủy diệt tân thủ thôn hắn cũng không còn nghĩ đến biết là kết quả như vậy chỉ là muốn thử xem cực điểm thôn mang uy lực hủy biết rõ một không cẩn thận liền chế tạo mặt nhật ta đúng vậy không cẩn thận hắn đem ma tộc sự tình làm xong mang đến tân thủ thôn mặt nhật ở còn lại tiếng nhắc nhở đều sau khi rơi xuống hủy diệt ban đầu thành tựu cũng đến tạm được cũng chính là phá hủy cái tân thủ thôn nợ cơ còn sống đâu còn có thật nhiều người chơi sống nói một làm sao còn đổi mới g i á quái không có đạt được mười lăm cấp người chơi làm sao còn đi chủ thành truyền tống trận vẫn có thể khởi động sao diệp tâm ý thức được cái này vấn đề mấu chốt ma khí sân gốc chính là truyền tống trận trận cơ một trong khẳng định còn có những thứ khác trận cơ ở hiện tại hình toàn bộ bị hắn hủy diệt trận cơ có thể đều bị phá hủy hắn có thể làm sao đi chủ thành đâu c ư ơ i tiểu thôn bay qua sao các ngươi có phát hiện không ta vừa rồi đã nghĩ hạ tuyến theo ta bản nương tốt nhất kháng chậm rãi ta hôm nay cảm xúc tuy nhiên lại không cách nào lò gẫm đúng lúc này các ngươi thanh niềm đống nhiên văng lên t h i t hay giả ngoa t à o ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người đâu cho rằng ra b ở u gờ vừa định cùng tinh vực c â u thông một chút con bà nó ta cũng xuống không được tuyến cái này cờ mờ nở tình huống gì chờ một chút tinh vực bên trong đối mặt đến gần vị trí không cách nào lọ góc chỉ có thể chạy trốn ra nhất định phạm vi hoặc là hợp lại giết chết địch nhân phía sau mới có thể lọ góc phòng ngừa có người x ấ u lắm nói cách khác nơi đây còn có địch nhân mọi người đột nhiên không cách nào lọ góc loại tình huống này chỉ có phụ cận có địch d ì mới có thể nếu không hai cái người chơi đối chiến tốt một cái người chơi đều muốn thắng một cái khác người chơi hạ tuyến vậy làm sao chơi mà hiện trường ngoại trừ một cái quang ngốc ngốc thôn xóm bên ngoài cũng chỉ có người chơi bọn quái vật toàn bộ chết đi có thể để cho các người chơi tất cả đều không d ư ớ i tuyến địch nhân tất nhiên là muốn đoàn diệt người chơi toàn thể không nói chuyện loại nghĩ gì này liền đàm luận có loại này năng lực dám phát lên loại này ý niệm điên cuồng c h à n g thượng cũng chỉ có bọn họ nhìn về phía diệp tầm diệp ma vương phá hủy tân thủ thôn còn chưa đủ còn muốn đem bọn họ đều muốn giết diệp diệp Diệp. lâm thiên vừa định xuất đầu nghi vấn diệp tầm vì mình tạo một ít danh tiếng đang tiếc ngậm ngẩm đầu nhìn hắn một cái trong con ngươi toát ra nghiền ngẫm hắn nhanh chóng run dày lui về không dám đối mặt với thật sợ đến trong xương các người chơi đều rất kinh sợ diệp tâm muốn giết bọn hắn bọn họ căn bản đánh không lại càng là không có chỗ trốn nếu như trốn được trong thôn nở tợ cờ nói không chừng đem bọn họ đổi ra chủ động đưa cho diệp ma vương nhất bang dừng bút đợi lát nữa lại giết các ngươi diệp tâm cũng không rành quản bọn hắn mà là nhìn về phía phía dưới n h a n g tương cảm nhận được đường trùng ba động làm cho hắn có loại cảm giác kỳ dị nào đó tiềm tàng ở trong thân thể gì đó tựa hồ đang sôi chào ở nóng lòng muốn thử huyết dịch của cả người tế bảo đều ở đây hưng phấn run dày phía dưới dường như có v ậ thể gì cũng đó. Tí nạ n là ì n thần tinh an, kinh tinh tiếp, rất bất thậm chút Trước sát i chí hoa h là ma có sợ. u thế, tí nạ hiểu tí lầm. Dầm dầm dầm. Phía dưới, có thể bố động tinh truyền đến ở diệp tầm trong tầm mắt mơ hồ có thể chứng kiến nham tương bắn t ó é nhấc lên ngập trời sóng lửa có vật gì ở bên trong khoái đ ằ n g đang gây sóng gió m ở t dạng động t i n h gì bị sợ ta là nham tương muốn nổ tung sao các người chơi hoảng sợ bởi vì g i ngoại toàn bộ bị hủy diệt chỉ còn lại có quang n ố c n ố c thôn xóm như một cây cô linh linh cây cột ở mấy ngàn dặm phạm vi c h u n g có vẻ cực kỳ nhỏ bé căn này cây cột nhưng là từ bùn đất tạo thành a nếu như nham tương ở phía dưới c u ộ n c u ộ n đem cây cột cho đánh tan sụp cái này không phải là không có khả năng á cây cột ngã một cái bọn họ những người này thật là thế này phải không diệp tầm cao mày hắn ngược lại là không sao cả thôn xóm sụp đổ xuống phía dưới hắn mang theo nở tờ cờ nhóm nơi tiểu thôn chính là ngược lại tiểu thôn bối đầy đủ chiều rộng nhưng cảm giác không quá giống bằng không hắn không có khả năng có cảm giác h ư vấn rầm rầm xuất hiện chân chính quỷ dị xuất hiện ở nham tương bên trong một đạo ma khí cùng huyết khí chất hỗn hợp tạo thành một dòng sung dài từ trong nham tương đột nhiên bay lên nhanh chóng hướng về phía trên và tới dường như có ý chí một dạng theo diệp tầm hô ứng m á u tiết khí là các người chơi huyết còn có bọn quái vật huyết bị ma khí bao vây lấy cũng còn chưa bị hủy tiêu diệt phía trước không nhìn ra là bởi vì huyết khí quá nồng đậm nhìn qua c à n g nham tương xích hồng sắc rất giống giống giống, ma khí cùng huyết khí chất hỗn hợp tạo thành một đạo sung dài lại phảng phất một cái thần làm vậy toàn thân nồng nặc hát xác ở móng của nó cùng trên người quấn quanh huyết khí giống như một đoá, đoá hòa diễm không phải tiểu thôn cái loại này long mà là long quốc trong truyền thuyết long ồ ồ có nước lưu động tiếng từ diệp tầm trong cơ thể v ă n g lên huyết dịch của hắn dường như cũng được đại giang đại hà tại hắn nhục thân cái này địa khu vực t r ù n g vừa bãi di chuyển lấy hô ứng cái k i a quỷ dị vợ đông đông đông đông thùng thùng hùng dũng huyết dịch với toàn thân bút đầu trái tim cấp tốc nảy lên trong lòng có nổ tung thoải mái cảm giác cùng dục vọng nuốt nó nuốt nó diệp tâm dòng máu ở kích thích hắn nhất định phải nuốt trước mắt đồ đạc cơ hồ là bản năng ở dạng hắn trong nháy mắt là có thể minh bạch cái tia đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu đồ đạc liên quan đến trọn đời cái này chính là ma tộc mong muốn phía trước vây giết người chơi chỉ thương không giết thậm chí còn cho các người chơi thời gian khôi phục chính là muốn thu gạt huyết dịch của bọn họ cùng ma khi dung hợp vào một chỗ tổ hợp thành như vậy một cái quỷ dị vợ diệp t â m đột nhiên h i ể u toàn bộ ma tộc phía trước làm cũng là vì một màn này mặc kệ đó là cái gì nuốt cùng lúc đó tiểu cô nương trước mắt trên gương nổi lên diệp t â m nơi này c h ẳ n g cảnh nàng cái này cái gương dĩ nhiên không chỉ là có thể quan sát phó bản tân thủ thôn tất cả địa phương nàng có thể xem thiên biết nàng vì tìm được diệp tầm tìm được hủy diệt triệu hoa sư dùng cái này cái gương ở toàn thế giới sách mới thôn tìm tòi nhiều thì nhiều lâu à. hết thẻ mưu hoa hết thẻ khổ tâm vào giờ khắc này rốt cuộc phải nở hoa kết trái nuốt nó nên đón vương hiện thế ta ma tộc đại kế khả kỳ nàng kích động đều muốn rơi lệ dầm diệp t â m nuốt nước miếng hãn tử không có có loại này cảm giác sẽ đối với một vật có lớn như vậy thôn phệ dục vọng giống như đó là thế gian vật n g m nhất n có thể khiến người ta tất cả nguyện vọng trở thành sự thật nuốt nó mới là có vô hạn khả năng chung quanh người chơi ngây n g vẫn không do chuyện gì xảy ra mà lúc này diệp tầm đã muốn bước ra đi quỷ dị k i ế cái gì đã bay lên hắn mãnh liệt muốn hấp thu thứ này sau đó dùng ma hóa chủ động hình thái dựa vào cánh bay lên chính là giống giống vật phía dưới đã ở hô ứng cách diệp tầm chỉ có vài mét khoảng cách có thể đúng lúc này nguy hiểm tì nạ đột nhiên kêu sợ hãi từ m ộ n g h i ể m trên người nhảy xuống n g u y ệ t quang nga hóa thành cánh đưa nàng mang tới phía dưới một mình đối mặt quỷ dị t i ế vật nàng dứt khoát quyết nhiên không thể để cho diệp tầm chịu đến nguy hiểm nàng có thể cảm nhận được quỷ dị này vật rất nguy hiểm đồng thời dường như đối với diệp tầm có rất mạnh lực hấp dẫn nàng cũng nhìn ra ở trong đó có ma khí trong lòng của nàng nhất định là mới vừa ma thuật ở trước khi chết để lại n à y đạo quỷ dị vật tới hại diệp tầm nàng đối với diệp tầm có lòng tin cảm thấy hắn nhất định có thể ứng đối đáng tiếc nàng không biết diệp tầm có phi hành năng lực mà tiểu thôn đi nhặt bảo vật bay ra ngoài không biết rất xa khẳng định không kịp chạy tới nơi này diệp tầm mạnh mẽ nhưng không có năng lực phi hành bị quỷ dị kia vật hấp dẫn xuống phía dưới phía sau nhất định sẽ rơi xuống đến trong nham tương cho nên chỉ có thể nàng tới đối mặt đây hết hạy phát sinh quá nhanh diệp t â m trơ mắt nhìn tì nạ nhào tới quỷ dị kia vật phụ cận thầm nghĩ trong lòng không tốt ma khí có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta mà trước mắt ma khí nhưng là cực kỳ tinh thuần hiệu quả càng là khủng bố tì nạ có thể chịu nổi hắn hô hoán nguyệt quang nga muốn cho nó đem tì nạ dẫn tới nhưng là nguyệt quang nga bị tì nạ đào tạo sau đó tuy là như trước nghe lệnh của diệp t â m nhưng n g u y ệ t tinh linh thủ đoạn cũng không đơn giản hóa thành cánh phía sau nguyệt quang nga không cách nào tự quyết hành động chính mình xuống phía dưới đã không còn kịp rồi quỷ dị này vật sẽ bông tha tì nạ sao diệp tầm chỉ có thể như vậy chờ mong nguy rồi Điều khuôn cô nương lúc này cũng nương này, nhảy dựng lên, trên gấp là Ma ặ t trực nhỏ nhắn mồ hôi lạnh hôi hạng, mồ m sát tinh hoa đây chính là ma tộc hướng t ấ hao tốn đại tâm tư làm được đồ đạc bên trong còn sắp nhập vào chưa từng kỳ chân đã là trong thiên địa cuối cùng một phần chính là phía trước ma tộc kỵ sĩ đoàn trong sơn cốc trấn thủ đồ đạc nhất tinh thuần ma khí Các l các đây cũng á c d là các người chơi cảm nhận được địch lý nguyên nhân không bị diệp tầm khống chế được thứ này biết khống chế một cái sinh vật đem điều này sinh vật biến thành hung ác nhất á c ma so cái gì hắc cám trận doanh bất tử tộc các loại đều còn đáng sợ hơn nhiều hơn cái này mới là trong nhân thế tai nạn bất kể là cái nào trận doanh cũng không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy mà tị n ạ hiểu lầm cho rằng đây là ma tộc lưu lại tới hãm hại diệp tầm gì đó cho nên hắn nghĩa vô phản cố liền xông ra ngoài rút ra n g u y ệ t tinh linh tộc cung tiễn hướng về ma sát tinh hoa bắn nhanh đáng tiếc không hề có tác dụng mít của nàng thuộc tính rất cường đại nhưng là đánh tới ma sát tinh hoa phía sau toàn bộ rơi vào khoảng không không d ậ y nổi bất kỳ hiệu quả nào ma sát tinh hoa chỗ cường đại chính là ở chỗ không có bất kỳ thực chất công kích có thể ảnh hưởng đến nó đây đúng là d i ệ t thế gì đó nếu như không phải ma tộc cũng không khống chế được nó sớm đã đem nó khởi động đang bị chấn phong trong năm tháng ma tộc nghiên cứu rất nhiều thứ mới chỉ có xác định có thể ở nơi này một buổi sáng mở ra đáng tiếc người nào cũng không nờ g tới gặp phải tình huống trước mắt mà lúc này ma sát tinh hoa không thấy t ì nạ công kích phía sau nhanh chóng trào vào tị nạ trong cơ thể t ì nạn dĩ nhiên làm đúng đừng nóng nổi chứng kiến cuối cùng có chuyển mặt không phải viết cầu huyết dựa vào giờ khắc này diệp tâm là giận không có ai có thể cướp đi hắn vật cho dù là t ì n ạ cũng không được thúng chi hắn cùng t ì n ạ quan hệ thuộc về trời xui lất hiến còn không có cảm tình gì đâu hủy diệt nàng diệp tâm trong lòng tràn đầy hủy diệt dục vọng chứng kiến ma sát tinh hoa một khắc kia tâm tình của hắn đã sớm không bình tĩnh bằng không cũng không phải sẽ xảy ra chuyện như thế hắn lúc đó căn bản vô tâm bận tâm tị n ạ động tác nhưng vào lúc này hắn thấy được t ỷ nạ mắt t ỷ nạ đang bị ma sát tinh hoa xâm nhập một khắc kia nàng q u a y đầu nhìn về phía diệp tầm ánh mắt kia có quyết tuyệt có t i ế n đ u ố i có không nỡ có kính dâng cảm xúc ngổn g a n g nàng đã biết chính mình không cách nào ngăn cản ma sát tinh hoa biết hóa thành một cái cỗ máy dết chóc vua của ta a không cách nào cùng ngươi đi xa như vậy ngươi là n g u y ệ t tinh linh vương huyết sở hữu giả vô luận ngươi có hay không phục hưng n g u y ệ t tinh linh đều đại biểu cho n g u y ệ t tinh linh cao quý nhất tinh khiết nhất huyết mạch để ta tivi sinh mệnh vì ngài mà kính dâng a vận này là không ảnh hưởng tới ngươi còn có dễ ta đồng thời diệp tầm cũng nhìn thấy ma sát tinh hoa miêu tả một ma tộc thật lâu trước lưu lại nhất tinh thuần ma khí sắp nhập vào rất nhiều máu dịch cùng với các sinh vật cảm xúc ngoại trừ ma tộc nhất tinh thuần huyết mạch dung nhập giả sẽ trở thành cỗ máy giết người miêu tả hai hủy diệt triệu hoán sư nếu có thể dung hợp biết đánh phá huyết mạch một ít gông s i ề n g đánh vỡ huyết mạch một ít gông s i ề n g thì ra là thế huyết mạch vẫn không có biểu hiện là bị gông s i ề n g hạn chế tuy là bị kích hoạt rồi nhưng thì dường như bị giam giống nhau tạm thời ra không được thảo nào ma sát tinh hoa có thể đưa tới huyết mạch d i động có thể chỉ có thể dết diệp tâm cũng hiểu tị nạ cũng không phải cố ý nàng cảm nhận được ma sát tinh hoa khủng bố vì diệp tâm an toàn nàng tự nguyện đi kính dâng chính mình chuyện này xem như là một cái thiên đại hiểu lầm dù sao ai có thể ngờ tới có thể như vậy đâu diệp tâm không phải thánh mẫu cũng sẽ không do dự tị nạ biết rơi vào điên cuồng như vậy chỉ có thể g i ế t có thể vẫn có thể hủy diệt triệu hoán trở t h à nở h hắn h n đệ ấ cờ cờ còn có thể mở ra vận mệnh luân bàn r i ú p thưởng nói không chừng còn là đều là đều vui vẻ cục diện a a a tị nạ điên cuồng têu đau đớn ma sát tinh hoa bá đạo như vậy gì đó nàng đương nhiên không chịu nổi bởi vì nàng không phải thích hợp nhất người triệt để dung nhập cũng cần thời gian ma sát tinh hoa nhất trọng trọng dũng manh vào thân thể nàng d ị biến chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n đi mau đi mau nàng muốn cho diệp tầm sớm một chút rời nhưng diệp tầm có thể sẽ không rời đi ma sát tinh hoa không gặp được hắn cũng sẽ không đi càng nhiều hơn vẫn là hắn thấy được không cùng một dạng đồ đạc ma sát tinh hoa miêu tả thay đổi ma sát tinh hoa miêu tả sắp nhập vào hoàn chỉnh thất tình lục dục ma sát tinh hoa trở nên càng cường đại hủy diệt triệu hoán sư nếu có thể dung hợp biết đánh phá huyết mạch sở hữu công xưởng phía trước chỉ là đánh vỡ một ít công xưởng nhưng bây giờ có thể đánh vỡ tất cả trước gương tiểu cô nương quan sát một màn này đột nhiên ngây ngẩn cả người cái này cái này cái này n g u y ệ t tinh linh cảm xúc dĩ nhiên tán phát hoàn chỉnh thất tình lục dục đem ma sát tinh hoa cường hóa chỉ có tiểu cô nương biết ma sát tinh hoa cường hóa phía sau đối với diệp tầm ý vị như thế nào tâm tình của nàng là cái gì lẽ nào là n g u y ệ t tinh linh cao quý nhất còn gì đó thất tình trong yêu n g u y ệ t tinh linh cả cuộc đời một đôi người nhận định người nào cả đời đều sẽ bất ly bất khí ở tị nạn trong lòng kỳ thực đã sớm trôn xuống một ít tình cảm cái nào lưu ly thiếu nữ không thương thiếu niên thiêu đâu hơn nữa cùng diệp tầm phát sinh b ư t mắt diệp tầm thân ảnh đã sớm trong lòng hắn mọc dễ n ầ y mầm cho đến giờ phút này ở nàng dứt khoát dứt khoát nên vì diệp tầm hy sinh thời điểm đối với diệp tầm tình tố hoàn toàn bạo phát ma sát tinh hoa thứ nhất tinh thuần ma khí hấp thu nữa hết u y dịch tâm tình chờ các loại từng bước trưởng thành sở hữu ma tộc mới cho phép bị này bao lâu mà hắn cần nhất hấp thu chính là sinh vật thất tình lục d ụ thất tình vui nộ ai sợ yêu ác muốn lục d ụ sinh tử hai nhãn cửa m u i những thứ này đều là ma sát tinh hoa dinh dưỡng phẩm trong trận chiến này mọi người đã trải qua sinh tử ai nghe mắt thấy nói nói cái mũi người đến huyết khí đều kích phát rồi tâm tình của bọn hắn gặp đà kích nộ bất lực a i đối mặt t ử vóng sợ có người muốn đưa lên nở cờ cờ chính mình ly khai lấy lòng ma tố cát lâm thiên đám người muốn đoạt diệp tầm bảo vật cái loại này tham lam chi dục lục dục tỉnh. l ú trước, ma sáu t tinh t hoa đã hấp h đã được, chính là không có không là t ì n h n g u y ệ n tinh linh chính là như vậy đơn giản hồn nhiên thế gian phức tạp nhất khó khăn nhất truy tìm chính là ái tình ở n g u y ệ n tinh linh trong lòng vẫn cất giữ vẫn thế gian tình vi hạ vận trực giáo nhân sinh tử tương hứa nguyện làm diệp tầm hy sinh cái này còn không là yêu sao tì nạ đánh bậy đánh bạc cũng là làm đúng đem ma s á t tinh hoa cho cường h ó a đến rồi cực h ạ n hiên ngang ngang lúc này tiểu thôn mang theo rất nhiều trang bị đã trở về nó n g ử a mặt lên trời gào to tì nạ khi tức trên người khiến nó bất an mậu n h i cũng là như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm tì nạ hỏi diệp tầm có hay không giết nàng đối với bọn nó mà nói chủ nhân mạnh mới chỉ có mẫu chót nhất tì nạ có chết hay không các nàng không sao cả hô diệp t â m thở dài ngăn lại tiểu thôn cùng mậu điểm ý tưởng ánh mắt phức tạp nhìn về phía tì nạ ngươi làm tốt nếu là có thể kéo ngươi trở về ta tất thật tỉnh đối đ ạ i ngươi nếu như kéo không trở lại ta đây liền hướng thiên đ o ậ n mệnh tổng có cơ hội đã thật lâu không có như vậy rung động tì nạ không chút tiếp xúc qua ngoại giới tư duy tương đối là đơn thuần có đôi khi thoạt nhìn nóc nhưng ở cái này n h â n tâm nóng lạnh xã hội người như vậy cũng là có vẻ đáng quý gần bùn mà chẳng hôi t a ngùi bùn húng chi nàng lần này làm đúng diệp tầm có hai lựa chọn hủy diệt triệu hoán giết chết tị n ạ sau đó nói không chừng có thể gây ra triệu hoán thuật nàng tử vong sau đó ma sát tinh hoa không có tốc thể có thể cũng có thể một lần nữa xuất hiện bị diệp tấm hấp thu nhưng có chuyện hủy diệt triệu hoán nhất định có tỷ lệ thì nạ không nhất định sẽ bị triệu hoán cũng không có thể cam đoan giết chết tị n ạ sau đó ma sát tinh hoa hay không còn biết ký túc linh hồn của hắn biến thành bất tử trạng thái cố máy giết chóc chết tiệt hủy diệt triệu hoán nếu có thể chỉ định thì tốt rồi như vậy chỉ còn lại có một lựa chọn vận mệnh luân bàn mới phần mềm hấp phần mềm hực bao hàm toàn bộ khả năng cho dù là trước mắt phức tạp tình huống diệp tầm cũng tin tưởng nhất định có biện pháp có thể xử lý nhiều nhất chính là hắn có thể rút được loại nào phần mềm hực có hay không có thể ứng đối tình huống trước mắt mà thôi a a a mà lúc này tì nạ trở nên điên cuồng hơn nàng lấy ra cung tiễn hiu hiu hiu giết chết vài cái người chơi ma sát tinh hoa quá bá đạo nhưng cũng chính bởi vì quá bá đạo nàng không cách nào nhanh chóng hấp thu hiện tại còn bảo lưu lại một tia tâm tình chỉ nguyện ý giết chết còn lại người chơi không muốn công kích diệp tầm nhưng phía sau chỉ sợ cũng khắc chế không nổi mình hô được mau sớm diệp t â m hô n một hơi thở quay đầu nhìn về phía lý lao hán nói cho ta dược thủy có bao nhiêu cho bao nhiêu dược thủy hắn còn không có hủy diệt triệu hắn quá nhất định có thể gây ra mới vì phần mềm h ắ p chương một trăm bốn mươi quá cổ ma vương huyết mạch hủy diệt triệu hắn có thể chọn định ai người tận khả năng mau cứu tí nạ a nàng là một khổ hải tử lý lao hán thở dài xuất ra một đống lớn dược thủy đưa cho diệp t â m hắn không biết diệp t â m muốn làm cái gì nhưng biết bây giờ có thể cứu tí nạ toàn trường không phải toàn thế giới khả năng cũng chỉ có diệp ma vương tất cả nờ đều là khẩn chương nhìn các người chơi thì l ạ n h run bọn họ bị tì nạ miệu s á t rồi không ít dẫn ma không dám nói gì bởi vì đó là diệp ma vương nữ nhân trong lòng cũng là càng k i n h sợ diệp ma vương nữ nhân đều có thể miệu s á t bọn họ vì ngươi lần này đánh bậy đánh bạ giúp ta tăng lên ma s á t tinh hoa ta nguyện ý nhiều thử một lần nếu không phải có thể sau này cũng tất sẽ nghĩ biện pháp đưa người sống lại diệp t â m nhìn về phía tì nạ hắn chuẩn bị thử trước một chút phần mềm hậu không được thử lại thử một lần hủy diệt triệu hoán nếu như còn không được cái k i a tì nạ tất nhiên hồn tiêu ta nản đạm nhưng diệp tầm không phải tuyệt tình người lấy hắn vô địch tư thái sau này tất nhiên có thể làm được toàn bộ. cũng không tin tìm không được sống lại phương pháp hắn không phải thánh mẫu nhưng là không phải ý chí sắt đá thử trước một chút ta hoa lạp lạp diệp tầm thuận tay đem lý lao hắn cho dược thủy toàn bộ ném xuống đồng thời tiểu thôn mở miệng phun ra hòa diễm ma lòng chi viêm lực công kích đáng sợ đối phó những thứ này cấp thấp lam dược vô cùng đơn giản lý lao hắn là thật lợi hại dược sư cho dược thủy không ít đại khái bày tám trăm bình rán vẻ kích hoạt tỷ lệ l ớ n trong nháy mắt mà thôi dược thủy toàn bộ bị hủy diệt k e n chúc mừng ngài hủy diệt một trai tiểu lam dược kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật tiểu lam dược thành công sau đó chính là quen thuộc tiếng nhắc nhở chuyển đến k e n chúc mừng ngươi kích hoạt r ồ i loại hình mới triệu hoán thuật thủy d i ệ t triệu hoán sở kỳ hữu bị động đề cao mở ra vận mệnh luân bản một ánh hào quang từ trước mắt sáng lên một cái hương nghị không gian mở ra diệp tâm bị kéo vào dư quăng của khỏe mắt vừa lúc quét tì nạ a、ah, a、ah, a、ah. a s á t s á t s á t lúc này tì nạ triệt để lâm vào điên cuồng dương cung kéo dây cung bắn ra cường đại tên sở hữu bị công kích được người chơi toàn bộ dây chết nợ tợ nhóm nắm chặt trốn trong thôn mới có thể tránh thoát công kích bị ăn mòn tâm trí coi như đem tị nạ xuống lại khả năng cũng là điên cuồng trạng thái nói cách khác tì nạ vận mệnh đều xem phần mềm hắc diệp tâm n ú g mày không kịp nghĩ nhiều trước mắt đã biến hóa to lớn kim sắc luân bản xuất hiện ngân s ắ c kim đồng hồ chỉ vào mười cái tuyển hạng mười cái có thể cải biến thế giới quyết định tì nạ sinh tử tuyển hạng keng vận mệnh luân bản khởi động bởi ngài kích phát loại hình mới triệu hoán kỹ năng ngài có một lần rút thưởng cơ hội tối cường thăng cấp phần mềm hắc tối cường triệu hoán phần mềm hắc tối cường thôi diễn phần mềm hắc tối cường phục chế phần mềm hắc tối cường tiến hóa phần mềm、hắc. lục đạo luân hồi phần mềm hắc vô hạn sáng tạo phần mềm hắc trí cao đoán tạo phần mềm hắc cực điểm tốn h mang phần mềm hắc vận mệnh t à i quyết phần mềm hắc quen thuộc phần mềm hắc lại rất xa lạ diệp t â m đến bây giờ chỉ đạt được quá phục chế phần mềm hắc thôi diễn phần mềm hắc cực điểm tốn h mang cái này ba cái d i ê n mình một loại năng lực một lần sử dụng cơ hội phần mềm hắc cường đại xa xa không có khám phá ra giống như hy sinh sùng vật đội thương tổn chỉ là cực điểm tốn mang một loại nào đó năng lực thì có kinh khủng như vậy làm thương tổn những thứ khác phần mềm hắc hắn còn không có tiếp xúc quá không biết công năng nhưng cũng chỉ có thể thử một Kích khẳng Ken. cũng chút công, thở hơi, thưởng thành công, thu được, vận mệnh một tầm trương. Rút tài quyết, một sâu Diệp vận được, lần sử d ụ này g Gợi ý của hệ thống, cơ của hội. hệ mệnh Ken. vận ý t i q u ế t c ô ngài năng rất nhiều, đến tiếp sau công năng còn cần n g rất tiếp sau mở rộng. Lần này, ngài thu được một lần tài quyết nhân quả cơ hội tài quyết nhân quả nghe vào châu vãi nhưng cụ thể là năng lực gì diệp tâm còn chưa kịp suy nghĩ liền từ rút thưởng không gian về tới tân thủ thôn bên trong một đi tới nơi này nhìn thấy chính là tin n đại sát đặc sát cường đại tên xe qua nhất định mang đi một cái sinh mệnh tin n đã hóa thành cỗ máy giết chóc dầm dầm dầm. nhưng lúc này diệp tầm trạng thái cũng là tốt đến kỳ lạ hắn liếc xuống đất nham tương dĩ nhiên cảm thấy có thể khống chế nham tương thậm chí có thể đem nham tương hóa thành nước tích đem đám mây hóa thành băng lăng vạn sự vật vật đều ở hắn trưởng k h ố n g bên trong hắn một lời trong lúc đó có thể thay đổi toàn bộ thậm chí có thể mang một cái người chơi cưỡng chế thay đổi vì nở c ở cờ từ đây không có sống lại cơ hội cả thế giới vận mệnh đều ở dưới chân của hắn đây chính là vận mệnh tài quyết lực lượng mà bây giờ hắn có thể tài quyết nhân quả địch nhân công kích muốn đánh đến diệp tầm trên người đúng lúc trực này ngược nhân, cho địch tín c h nã nhìn về phía diệp tầm điên cuồng trong con người có không ước chế được khát vọng không ở i động thành c đem đổi ma ma tỷ sát tinh hoa nhân quả, thay nạ, nhân ngày cùng ma sát tinh hoa nhân quả. Dầm dầm dầm. không hoa hoa sát quả, quả. vì rõ cường đại ba động xuất hiện trên bầu trời đột nhiên phát lên đ ẻ nén hát vân ra giờ ở trong đó chất loạn điện tiếng sấm chớp dường như có kinh khủng đại k i ế p muốn hạ xuống nhắm ngay phía dưới diệt tẩm thay đổi nhân quả là người tiên thiên há có thể ngồi xem mặc kệ nhưng diệt tẩm cũng sẽ không quản thiên kiếp gì gì đó hắn thản nhiên nói cho ta lui về anh. một lời trong lúc đó đáng sợ hơn ba động xuất hiện trong thiên địa dường như phát lên từng đạo hoa quang lấy không thể ngăn cản tư thế nghịch thiên kiếp mà lên cần phải thay đổi toàn bộ mới nổi lên lên k i ế p vân lại trực tiếp tiêu tán phần mềm hoặc t à i quyết có thể hằng thiên đồng thời diệp t â m muốn nhảy xuống lúc tì nạ dành trước nhảy xuống chuyện này nhân quả tán tì nạ cùng ma sát tinh hoa nhân quả tán chờ với việc này cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua h ư u h ư u hưu, nhất trọng trọng ma sát tinh hoa từ tì nạ trong thân thể đi ra điên cuồng trào vào diệp t â m thân thể diệp t â m cùng ma sát tinh hoa nhân quả trực tiếp thành lập lúc này chính là có người nhảy ra cũng vô pháp thay đổi vận mệnh đã địch ra kèn chúc mừng ngài hấp thu ma sát tinh hoa đem đánh vỡ huyết mạch sở hữu công s i ề n g một phần trăm ba phần trăm thành diệp tấm huyết mạch đem biểu hiện đồng thời cái k i a công s i ề n g gì đem toàn bộ tiêu thất đây hết thể có tì nạ đánh bậy đánh bạ công lao cũng có diệp tầm tự thân nỗ lực h á n hắn là làm sao làm được tiểu cô nương nhìn một màn này thán phục không ngừng không nghĩ tới diệp tầm dĩ nhiên có thể thay đổi nhân quả mạnh mẽ đem ma sát tinh hoa để lại cho mình đây hết thể thật bất khả tư nghị chỉ có thể nói diệp ma vương quá bở g g l nàng q u ê mở dù gì nói rốt cục vẫn phải đến nơi này một màn so với dự trù còn phải tốt hơn nhiều chúng ta nhiệm vụ hoàn thành đồng thời kỳ diệu chú ngữ từ trong miệng nàng xuất hiện giờ khác này toàn thế giới tân thủ thôn ma tộc đều nghe được của nàng chú ngữ các ma tộc lúc đầu đang ở vây công người chơi nhưng đột nhiên toàn bộ tự bạo huyết dịch của bọn họ ma khí xen lẫn toàn thế giới nhân tâm tỉnh thông qua tân thủ thôn truyền tống trận toàn bộ vọt tới diệp tầm bên này ma sát tinh hoa không chỉ là diệp tầm thôn này có toàn thế giới tân thủ thôn đều bị ma tộc ở thu gạt tâm tỉnh hợp thành càng nhiều hơn ma sát tinh hoa hiện tại đại công cáo thành tự nhiên toàn bộ giao phó diệp tầm ma tộc phát động chiến đấu chính là vì cái này thất tình lục dục cuối cùng viên mãn vận mệnh tài quyết nịch nhân quả ma sát tinh hoa phân tranh v ọ t tới quá cổ ma vương nay như thế tiểu cô nương tự lẩm bẩm mong đợi nhìn diệp tầm có điểm chậm trang thượng diệp tầm đang căng mày ma sát tinh hoa vào cơ thể cực kỳ thư thái chính là quá trình quá chậm nhưng vào lúc này tân thủ thôn toàn bộ dã ngoại đột nhiên đều bị ma sát tinh hoa chiếm giữ diệp tầm trực tiếp dung nhập trong đó đang quan sát nở t cờ trong mắt chính là diệp tầm một người sắp nhập vào h á m nhưng thân ảnh của hắn dâng lên ngất trời tiêm máu như nóng cháy l i ệ dương thứ trong bóng tối lần nữa dâng lên vĩnh hằng c u n g ngã đông đông đông diệp tầm tiên huyết như đại giang đại hà dâng trên thân thể xuất hiện từng đạo hình xăm chính là ma hóa chủ động hình thái lúc hình xăm nhìn kỹ một chút dĩ nhiên phát hiện toàn bộ đều là xiềng xích một dạng tạch tạch tạch nhưng bây giờ gông xiềng toàn bộ nghiền nát diệp tầm tinh lực s ô n g lên phía chân trời cùng thái dương so độ cao keng chúc mừng ngài hấp thu viên mãn ma sát tinh hoa đánh vỡ huyết mạch gông x i n quá cổ ma vương huyết mạch đem hiện hiện keng huyết mạch hiện k e n gây ra hủy diệt điểm công năng keng vốn có ngẫu nhiên triệu hoán như trước bảo lưu t r ư ớ c 141, tinh vực đổi mới hô diệp t â m hô r ộ n g điệu cảm nhận được cường đại trước đó cơ từng có dường như tránh thoát toàn bộ giàn buộc hắn há to miệng rộng đem còn lại ma sát tinh hoa toàn bộ hấp thu hết trong thiên địa rốt cục không hề rơi vào h tám thành thành công vừa rồi diệp ma vương hấp thu hình như là ma khí chắc là ta cảm thấy nhất định là diệp ma vương ca ca đủ cường đại có thể ngăn cản ma khí chính là hiệu quả một ngụm liền hút vào rất lợi hại có hay không nợp đ cơ nhóm nghị luận ở mỹ bọn họ nằm ở ngộng bức t u n g không biết tình huống cụ thể chỉ biết là ở diệp tầm cường đại dưới sự tình chắc là giải quyết rồi quá cổ ma vương hủy diệt điểm công năng diệp tâm thoải mái xong hồi tưởng lại mới vừa tiếng nhắc nhở hắn nhìn một chút bảng sở kỳ hiệu huyết mạch nào một khoản từ ẩn dấu biến thành quá cổ ma vương đây chính là ma s á t tinh hoa hiệu quả sao hắn không biết quá cổ ma vương là gì nhưng là biết vô luận là ở đâu bên trong cùng thái cổ hai chữ r ì n h r á n g đều là vô cùng tương đại thất tình lục dục nếu không viên mãn cố gắng cũng không thể biến thành quá cổ ma vương chỉ có thể biến cái ma vương gì hắn cảm giác có dũng khí phía trước gặp phải ma khi không chế nhân tình cảnh hắn dĩ nhiên không thể giải quyết nhưng bây giờ hắn một ý niệm là có thể giải quyết ma khí chính là khống chế ảnh hưởng hắn ma khí cao cấp nhất thậm chí gặp phải còn lại ma tộc đều nhất định có khắc chế hiệu quả trời xanh huyết mạch nhiệt g ép không có còn nhiều hắn nhìn về phía hủy diệt điểm công năng hủy diệt điểm miêu tả một ngài hủy diệt tùy ý vật thể lúc đều sẽ đạt được hủy diệt điểm hủy diệt điểm đầy đủ dưới tình huống có thể chỉ định hủy diệt sự vật nào đó một trăm linh đem triệu hoán đi ra miêu tả hai ngẫu nhiên hủy diệt, triệu bảo lưu, không cần hủy diệt điểm hiện hữu hủy diệt điểm ba vạn có thể chỉ định hủy diệt triệu Diệp tầm trước đây suy đoán, suy hơn ủ y diệt đồ đạc lúc, k h không không nữa nguyên hữu ngẫu nhiên kích hoạt như cũ bảo lưu lại không tiêu hao hủy diệt điểm tỷ như hủy diệt một con tiểu cầu kích hoạt rồi tiểu cầu triệu hoán thuật còn có thể thu được một con con chó nhỏ hủy diệt điểm phía trước hủy diệt nhiều lắm đồ đạc tích toàn ba vạn hủy diệt điểm diệp t â m nhìn khắp bôi phía từng cái hắn vật nhìn đều có một cái hủy diệt điểm biểu hiện t â n thủ thôn tường kích hoạt hai trăm hủy diệt điểm thôn trường kích hoạt năm trăm hủy diệt điểm nguyên ca kích hoạt một nghìn hủy diệt điểm càng thứ mạnh mẽ cần hủy diệt điểm càng nhiều mười lăm cấp nguyên ca cần một nghìn hủy diệt điểm giống như hắn như vậy nở tờ cờ diệp t â m có thể trực tiếp kích hoạt ba mươi cái triệu hoán thuật cố gắng cũng có thể tiến hóa dung hợp sáng tạo trí cường nở tờ cờ đi ra ngư bức diệp tầm trong lòng thoải mái vô cùng về sau ai dám chọc giận hắn đều có thể bị hắn hủy diệt triệu sau đó quỳ xuống cứ gọi hắn chủ nhân tì nạ kích hoạt năm nghìn hủy diệt điểm lúc này diệp t â m nhìn về phía tì nạ cũng có hủy diệt điểm biểu hiện giống như phía trước cái loại này không thể khống chế tình huống không xác định có thể kích hoạt tì nạ triệu hóa thuật đó là không bao giờ còn có thể có thể xảy ra muốn chơi thế nào thì chơi thế đó ta ta xin lỗi ta tì nạ cúi đầu xuống biết mình làm sai diệp ma vương căn bản sẽ không chịu đến ma khí chính là ảnh hưởng được rồi không cần nói diệp tầm không nói thêm gì lúc này đây còn may mà tì nạ nếu không hẳn là gây ra không được hủy diệt điểm công năng nhưng là cấp cho nàng một điểm cảnh cáo lần sau làm việc không nên quá vò đoán t ì nạ ra đời không sâu đi chủ thành phía sau thì có thể hiểu chuyện mặt khác nàng cũng rất có tiềm lực chân chính nguyệt tinh linh vương huyết không biết có hay không đàn sinh ra như vậy t ì nạ cũng không thể được đúng nghi diệp ma vương ngươi vừa rồi dĩ nhiên cắn nuốt những ma khí kia như vậy có khả năng hay không ngươi cũng là một cái ma tộc đúng lúc này lâm thiên thanh em đột nhiên vang lên lần này dĩ nhiên đưa tới rất nhiều người suy nghĩ các người chơi từng cái xôn xao di chuyển đúng vậy kinh khủng như vậy ma khí diệp ma vương đều có thể cắn nuốt hắn biết không phải là ma tộc đâu ánh mắt của bọn họ ẩn hàm hưng phấn diệp tâm nếu như ma thuộc lời nói cái k i a quan minh giáo đình chắc chắn sẽ không luôn tha hắn hắn thần thoại đem v ỡ lạc là... ừng các ngươi vẫn còn ở diệp tâm quay đầu lại còn tưởng rằng tất cả đều chết hết đâu hắn vốn không quan tâm những thứ này người chơi nhưng bây giờ đám người này lại muốn gây sự tình bộ dạng hơn nữa hắn đứng ở chỗ này đám người này từ đâu tới lá gan nghi vấn Vâng. dây Bàn lớn người toàn thanh giới Ác cái, chi chơi chết, ma một tay thủ. hữu thế bộ bộ sở hắn đều đem toàn bộ thôn xóm làm hỏng cũng không nên phá hủy truyền thống trận mới tốt hắn còn cần mười lăm cấp thưởng cho đâu nhưng đúng lúc này k e n thế giới thông cáo khắp trốn mừng vui người chơi diệp ma vương giải quyết rồi ma tộc s ầ m lấn toàn thế giới tân thủ thôn nở cờ thu được căn b ì n h hắn lấy được cứu thế thường cho chúc mừng hắn à. thế giới thông cáo khắp trốn mừng vui người chơi diệp ma vương giải quyết rồi ma tộc s ầ m lấn hắn lấy được cứu thế thường cho liền soát mười lần cứu thế thường cho có thể không phải chính là cứu thế nha diệp tầm nếu là không cởi quất ma tộc toàn thế giới người chơi đều muốn không đi được chủ thành tuy là cái này cũng không phù hợp diệp tầm bản ý nhưng đúng là cứu vớt toàn thế giới người chơi hệ thống đương nhiên cấp cho p h â n thưởng lúc này toàn thế giới người chơi đều không chấm tới bọn họ mới đã trải qua mặt thế tai h nạn liền đại thần cấp người chơi cộng thêm công hội đều không chống đỡ nổi ma tộc tiến công bọn họ lúc đó là nản lòng thoại trí không nghĩ tới ma tộc đột nhiên tự bạo nguy cơ tự giải vốn tưởng rằng là trời giáng đại vận tránh được một kiếp không nghĩ tới đây hết thảy đều là diệp mà vườn công lao cứu thế thưởng cho a hâm mộ và ghen ghét cứu vớt thế giới nên bao nhiêu thưởng cho đâu diệp tầm cũng là chờ mong lớn như vậy công lao tuyệt đối trong thiên địa phần độc nhất ta keng thế giới thông cáo diệp ma vương đạt được hai mươi cấp thực lực chấn áp toàn cầu giải quyết ma tộc nguy cơ thúc đẩy trò chơi tiến trình tinh vực gần khẩn cấp đổi mới đổi mới tình hình đặc biệt lúc ấy cưỡng chế lò gấp lần này đổi mới đem để cao sở hữu người chơi ba mươi phần trăm kinh nghiệm thu hoạch một ư ơ i năm phần trăm trang bị tỷ lệ rơi đổ m ộ ư ơ i phần trăm nhiệm vụ gây ra s u ấ t ma tộc đã h i ệ n thế tinh vực vạn tộc đem lần lượt chờ thêm sân khấu các người chơi có thể tự do gia nhập vào trận danh có thể dùng vật phẩm tiền tài đổi được nở tờ cờ tỉnh hữu nghị cùng chống đỡ làm cho nở c ờ cờ thế lực cho các ngươi xuất thủ toàn bộ sệ vở bản đồ đem mở rộng ẩ n tàng nhiệm vụ chờ các loại sắp hiện ra thế quả thứ nhất kiến thành lệnh gần tuân ra đến lúc đó biết lái thông toàn bộ sệ vở c h u y ể n thống trận tinh vực muốn đổi mới các người chơi tốc độ lên tốc trở các loại đều sẽ đ ề thăng đạt được thứ tốt tỷ lệ cũng sẽ b i ế n lớn trận doanh còn biến thành tự do t u y ể n trạch thực lực thấp người chơi có thể thu được nở tờ cờ chống đỡ trợ giúp chính mình chiến đấu quan trọng nhất là quả thứ nhất kiến thành lệnh đến lúc đó biết lái thông toàn bộ sệ vở truyền thống trận toàn thế giới tất cả người chơi đem cùng nhau cạnh tranh diệp ma vương đúng lúc h t này n lại là lương đạo thế giới thông cáo vang lên thế giới thông cáo vì diệp ma vương cấp cho cứu thế thường cho một cái tự do tuyển trạch mang vật phẩm trở về thực tế cơ hội keng thế giới thông cáo vì diệp ma vương cấp cho thôi động trò chơi tiến trình thường cho một cái tự do tuyển t r ạ c h mang vật phẩm trở về thực tế cơ hội c h ư n g một trăm bốn mươi hai mang về thực tế hai kiện vật phẩm keng thế giới thông cáo toàn bộ s ẽ vỡ lò g ặ p đếm ngược thời gian mười chín tám bảy mang trò chơi vật phẩm trở về hiện thực chuyện này a trò chơi vật phẩm có thể mang về hiện thực vẫn là một cái mang hai cái toàn thế giới người chơi còn không có từ trong khiếp sợ phản ứng kịp liền nghe được toàn bộ s ẽ vỡ lò g ặ p đếm ngược thời gian cùng lúc đó diễm tâm cũng nghe đến rồi đếm ngược thời gian tinh vực gần đổi mới keng m ờ i tuyển trạch n g à i mang về thực tế hai kiện vật phẩm k e n thế giới thông cáo toàn bộ sẽ vỡ lò g ặ p đếm ngược thời gian năm bốn ba lúc này diệp tầm trong đầu cũng xuất hiện mấy tiếng nhắc nhở thật có thể mang đồ đạc trở về hiện thực hệ thống cũng làm cho hắn tự do lựa chọn nhưng là bây giờ đã là đếm ngược thời gian lại không chọn liền không có cơ hội cơ hội có thể bảo hiểm lưu nhưng bây giờ mang về không phải thoải mái hơn sao mang cái gì chứ trang bị chờ các loại không biết ở trong hiện thực có hữu dụng hay không tinh vực có thể mang đồ đạc trở về hiện thực nhưng trời mới biết sẽ làm phản hay không biếu tặng năng lực cho hiện thực h ắ n ở hiện thực vừa không có lam lượng gì trang bị kèm theo kỹ năng cũng vô pháp thả ra ngoài mang đi s ủ n g vật diệp tâm hạ quyết tâm thậm chí nhìn thoáng qua tì nạ tì nạ đang bay ở một bên cách hắn có điểm xa đ ế m ngược thời gian sắp kết thúc không nhất định có thể va chạm vào Ông Long、Triệu、Hán Ma Hóa Mi Hầu, Vạn Thiên Trần、Sa. Còn lại sủng vật mới hy sinh, còn không có bị Triệu Hán đi ra. chúng nó thằng cần thi pháp thời gian cũng lại Triệu vật Triệu thi thời thay ra, Mi mới đi Hầu sau Hóa hy pháp Ma Sa có đó, bị để đ nếu có thể ở trong hiện thực sử dụng hai cái này vật phẩm vậy là đủ rồi keng đ ế m ngược thời gian hoàn tất tinh vực đem đổi mới ngài đem trở lại hiện thực tiếng nhắc nhở truyền đến trước mắt một đạo bạch quan g t h i ề m t h ư ớ c diệp tâm về tới hiện thực đồng thời trên tay siết chặt hai thứ một cái từ sáng t r o n g suốt cắt đuổi tạo thành thủ hoàn cực kỳ đẹp đẽ dịch thấu trong suốt thủ hoàn xào đoạt thiên công nghệ thuật cảm giác căn bản không giống như cắt đuổi chế luyện đồ đạc dầm diệp tâm nuốt nước miếng một cái thực sự mang về cái này thật bất khả tư nghị trong trò chơi đồ đạc lại có thể mang tới hiện thực điều này đại biểu cái gì trong trò chơi đồ đạc đều là chân thật vẫn là tinh vực ngay cả có thần kỳ như vậy năng lực như vậy về sau hắn có thể không thể đem nóng rực g ắ t lỉnh ác ma c h i thủ các loại đồ đạc toàn bộ mang về đâu thậm chí tín ạ hắn chính là có thể mang về tinh linh sẽ xuất hiện ở làm tinh bên trên còn có hắn ở trong game năng lực có thể hay không cụ hiện biến hóa đến hiện thực hắn ở hiện thực cũng không thể được dùng hủy diệt triệu hoàn sư năng nử rất nhiều mong đợi cái này quả thực thật bất khả tư nghị n g o tạo nếu quả thật có thể làm được đây hết thảy ta là không phải có thể từ trò chơi đệ nhất nhân biến thành sự thật đệ nhất nhân cả thế giới duy ngã độ tôn diệp tâm hít một hơi cũng là bị khiếp sợ đến hắn vốn chỉ là muốn kiếm tiền đó a tiền là kiếm được nhưng bây giờ lớn hơn khát vọng đến tình t r ư ờ n g thiên hạ quyền say nằm mỹ nhân gối người nam nhân nào có thể không ngộng tưởng ạ thậm chí làm được trong truyền thuyết tay cầm nhật nguyện trích tinh thần vậy cũng không phải là không thể được à cái này đem là loài người biến cách mà chính mình là một cái hưởng thụ giả cũng rất có thể là lớn nhất được lợi giả tinh vực đến cùng có thể hay không ảnh hưởng hiện thực xem vừa nhìn liền biết diệp tâm kích động bay lên hắn ngưng mắt nhìn trên tay vạn thiên trần sa đây là trong trò chơi mang ra ngoài vật phẩm nếu là hắn có thể ở trong hiện thực kiểm tra ra nó thuộc tính trò chơi kia năng lực khẳng định có thể ảnh hưởng hiện thực mà kết quả thành công vạn thiên trần x a thần kỳ vật phẩm miêu tả một từ vô số bụi hạt cắt tiến hóa dung hợp mà thành thần kỳ vật phẩm nghìn vạn hạt cắt bụi hợp thành cái này thủ hoàn mỗi một hạt cắt bụi đều có thể hóa thành hàng vạn hàng nghìn t ảnh có nhất định lực công kích miêu tả hai cũng có thể dùng với vật kiến trúc bên trên cái này thần kỳ vật phẩm từ vạn thiên trần sa hợp thành mà mỗi một hạt cắt bụi đều có thể hóa thành chân thật hơn vạn hạt cắt bụi dĩ nhiên không thể vô hạn phóng thích xuống phía dưới nhưng đã rất lợi、hại. là một cái như vậy thủ hoàn g cắt bụi diệp tầm nếu như toàn bộ thả ra ngoài còn có nhất định lực công kích ở trong thế giới hiện thực tuyệt đối có thể m i ệ u sát người t r ô n đều có thể trôn chết chi chi chi xèo xèo đúng lúc này có con khỉ tiếng kêu chuyển đến một con mi hầu trong phòng gọi tới gọi lui cuối cùng ôm lấy diệp tầm thân mật cùng cùng chính là ma hóa mi hầu diệp tầm kiểm tra hắn thuộc tính ma hóa mi hầu một l ẹ và triệu hóa vật hp t một trăm l ự c công kích hai mươi lực phòng ngự năm kỹ năm một ma tính cùng độ ma hóa mi hầu trở nên nổi giận đ ề t h ă n g tự thân một trăm phần trăm thuộc tính nội g i ậ n không hủy bỏ đ ề t h ă n g sẽ không thủ tiêu kỹ năng hai c ố n giã g quyền anh ma hóa mi hầu phát động c ố n giã g công kích nắm tay như mưa rơi rơi một giây nhưng đánh ra bà dưới ngoa tào cái này mi hầu thật lợi hại phía trước hẳn là đẳng cấp không thấp bị hủy diệt triệu hoàn phía sau thuộc tính không biết bảo lưu lại bao nhiêu nhưng đã rất tốt hai cái kỹ năng đều là tương đối lợi hại người này giống như một chiến sĩ một dạng diệp tâm sùng vật trong đại quân rốt cục có một loại chiến sĩ loại sùng vật xèo xèo mi hầu thượng thoán hạ k i ê u vô cùng không an phận diệp tâm sơ sờ, sờ đầu của nó, nó mới chỉ có thành thật xuống tới cũng là không khỏi trở mong ma hóa mi hầu nếu như tiến hóa sau đó không biết thì như thế nào có hay không tôn ngộ không như vậy uy lực tôn đại thánh bất kỳ cái gì một cái long c u ố c người đều rất thích nhân vật thần thoại diệp tâm cảm thấy hắn có thể triệu hoán vô số tôn ngộ không thậm chí là các loại các dạng hậu tử thiên địa bốn hầu linh minh t h à n h hầu thông đ ố i viên hầu những thứ này hắn đều có thể triệu hoán đi ra sùng vật dung hợp là có thể tự do lựa chọn cùng loại hình không nhất định phải toàn bộ dung hợp tỉ như có bốn chủng mèo a b c d hắn hoàn toàn có thể đem ab dung hợp đem c đi dung hợp đem bờ cờ dung hợp v â n v â n cũng có thể bốn loại toàn bộ dung hợp vào một chỗ sáng tạo ra các loại các dạng sùng vật diệp tâm mừng không kể x i ế t có thể kiểm tra t h u ộ c tính đại biểu cho tinh vực năng lực thật có thể tặng lại đến hiện thực diệp tâm h i ể u điểm này nhưng hắn cũng biết không có khả năng lập tức liền toàn bộ tặng lại tới ma hóa mi hầu còn không có thăng cấp quá hắn vừa rồi thử một chút cũng không thể ở hiện thực triệu h ó n ma hóa mi hầu chuẩn xác điều nói là hiện tại không thể đừng lo có ma hóa mi hầu cùng vạn thiên trần xa ở hắn ở hiện thực cũng không còn người trọn đuổi ở trong đêm Các n g ư ờ i chơi thân thể đ ề u tầm ă n cường, chính là như vậy. Một lẹ vẹo người chơi cũng g chơi, hóa h là lẹ vậy, vẹo một ma mi sẽ bị, u cho i cái kia ể u sát, t ở r o nhấn g i ma vương mũ giáp ở trên một cái nút mũ giáp xuất hiện một cái chỗ rách bắn ra một tấm thẻ ngân hàng đó chính là tinh vực các nhân viên quản lý đối đầu k h ô i duy nhất thành quả nghiên cứu trong tấm thẻ này còn có chín nghìn vạn nhuyễn ngộ tệ đâu diệp t â m hiện tại là thật là một phú hảo hoa lạp, lạp lạp lạp lạp đúng lúc này trong phòng tắm có tiếng ca vang lên mướn chúng t ô chỉ vi dường như đang tắm chương một trăm bốn mươi ba tiểu kiều lưu thủy tôi chỉ vi tôi chỉ vi đang ở vui thích tám cuộc sống đại học tương đối bung l ỏ n g hơn nữa hôm nay là chủ nhật nàng tự nhiên muốn bung l ỏ n g một chút nàng cũng tiến nhập t i n h vực đồng thời mới từ bên trong đi ra hơn nữa nàng la bị diệp ma vương miểu sát đi ra người chơi treo tự nhiên có thể hạ tuyến xác định diệp ma vương có thể dây đàm kia ma tộc phía sau nàng không hề lo lắng tinh vực không cách nào tiếp tục nghĩ lại đột nhiên có điểm tức giận nàng bị diệp ma vương cho dây à. h à n h bại hoại ta còn giúp đỡ người nói chuyện đâu dĩ nhiên không cẩn thận đem ta miểu sát rồi bất quá cảm giác như vậy vì sao có chút tâm động nam nhân khác nhìn thấy chính mình hận không thể ấu hiếm nghị pháp nhi lấy lòng chính mình làm cho trong lòng mình cực kỳ phiền chỉ có diệp ma vương bất đ ộ n g hắn không chỉ có đối với mình không có muốn chiếm làm của riêng thậm chí còn dám dây chính mình không rõ dị dạng mà kích thích cảm giác ở trong lòng n à y sinh len k e n đúng lúc này để ở một bên điện thoại di động truyền đến vi tin tiếng nhắc nhở tỷ tỷ lại tin cho ta hay rồi hả nói xong rồi ta lên đại học phía sau trong nhà không quan tâm ta t ô chỉ vi lầm bầm một tiếng bởi vì đang tám nàng không có đi lấy điện thoại di động chỉ là liếc mắt một cái vi thư tin tức quả nhiên là tỷ tỷ gợi tới vẫn là công hội tinh anh trong bảy gửi tin tức nhân tấn giang hà một đàn đại kiều hòa mỹ tiểu kiều lưu thủy nhỏ bé nhi nghe nói ngươi cùng diệp ma vương một cái tân thủ thôn đồng thời diệp ma vương còn hủy diệt toàn bộ tân thủ thôn ngươi sẽ không cũng bị dây chứ gấu con bờ dân đại kiều hòa mỹ đại tiểu thư nhị tiểu thư đi nơi nào chúng ta đều muốn nàng a đại kiều hòa mỹ đúng vậy làm cho nhị tiểu thư trở về a chúng ta bảo hộ nàng để cho nàng theo chúng ta một cái chủ thành chúng ta không cho phép nàng chịu đến diệp ma vương khi dễ đại kiều hòa mỹ gấu con bờ r ằ n chiến thiên đấu địa ngươi tên đại bại hoại Cúc này đừng cho là ta không biết các người đám này ra súc suy nghĩ gì chớ hòng mơ tưởng diệp ma vương có thể một cái dây các ngươi hơn nữa nhà của ta nhỏ bé nhi thích là có thể chinh phục nàng nam tử các ngươi còn không có ta mạnh mẽ đâu suy nghĩ một chút đại tiêu hòa mị lại trò chuyện riêng mình một chút m u ộ i m u ộ i nhỏ bé nhi ngươi với ngươi cái kia đẹp trai một chút học trường thế nào à nếu không phải nghĩ biện pháp ngâm nước qua đây cho chúng ta tô ra sinh một tiểu bà bảo t ỷ t ỷ ngươi lại màu đỏ tím tôi chỉ vì nhìn tỉ tỉ gởi tới tin tức gương mặt đau đầu nhà mình tỉ, tỉ chính là như vậy giống như một đoá hoa hồng có gai nói cái gì cũng nói được bằng không cũng sẽ không đặt tên đại kiều hòa mị chính ngươi còn không có tìm bạn trai đây ngươi nhất định là tịch mì ta nếu không làm sao luôn thúc giục ta phốc phốc ta nhất định là nói chúng rồi có muốn hay không đem diệp ma vương giới thiệu cho ngươi cho tỷ tỷ phát tin tức lại có chút l u y ế n t i ế c ân liền đem hàng giả buôn bán thương giới thiệu cho tỷ tỷ à, diệp ma vương ta dường như xá không phải không đúng là sợ tỷ tỷ không hàng phục được chính là diệp ma vương cùng hàng giả buôn bán thương chính mình cũng đều không có phương thức liên lạc đâu không nói chuyện những thứ khác chính là đem hai người kia mới chỉ có mượn hơi vào nhân tận giang hà cũng là từng cái công hội khát vọng à tuy là cũng không biết hai cái này người kỳ quái có hứng thú hay không gia nhập vào ba công hội ân chỉ có thể chờ mong ở trong chủ thành gặp phải bọn họ phía trước chứng kiến học trưởng cũng mua một cái tinh vực m ũ giáp bởi vì tối hôm qua sợ hắn ngủ sẽ không muốn hắn trò chơi ai đi cũng không thêm đến bản thân đợi lát nữa hỏi một chút đi cũng không biết hắn chơi tới trình độ nào nếu như đẳng cấp quá thấp ta có thể man dẫn hắn t ô chỉ vi tự lẩm bẩm đối nàng cái này đẹp trai học trưởng nàng cảm thấy có chút đáng tiếc diệp tâm cố sự nàng nghe nói qua một chút nếu không phải diệp t â m phụ mẫu mất tích chỉ sợ hắn hiện tại cũng sẽ không như thế khổ à. đối với diệp ma vương nàng có chút tâm động có loại nói không được cảm giác hàng giả buôn bán thương thì để cho nàng cảm thấy thần bí diệp tâm để cho nàng có cảm giác thân thiết lại vì chuyện xưa của hắn cảm thấy không n ữ a trời x i n h đẹp trai xuất trần tùy tùy tiện tiện liền thi vào giang hải đại học cuộc đời của hắn vốn nên quang minh sán lặn à, làm sao như vậy h ả t l m nói không được đều thích r chỉ là ba người này là nàng cái này hai mươi năm qua tiếp xúc ba cái kỳ quái nhất nam nhân để cho nàng có tìm kiếm dục v nếu biết tinh vực có thể kiếm tiền tự nhiên muốn bang học trường một bà mà của nàng học trường lúc này ngây dại phấp ngoa tạo m á u mùi thiếu chút nữa liền muốn chảy ra diệp tâm phát h ệ hắn thật không phải cố ý hắn nghe được tô chỉ v i ở phòng t ắ m h á theo t bản năng ngẩng đầu nhìn một cái sau đó phạm vi nhìn dĩ nhiên xuyên thấu ngăn trở của vết tường thấy được tường sau động nhân mỹ cảnh cùng ba trăm sáu mươi độ xoay tròn cao thanh ca mê ra đầu m ở dạng tất cả mọi thứ đều có thể thấy rõ ràng mà tường sau thân ảnh nhưng là giang hải đại học hoa thôi chính trực tuổi thanh xuân dáng người hiệu điệu tô chỉ vì a ai có thể bị như vậy kích thích ngươi lấy điện thoại di động thời điểm tại sao phải xoay người đâu diệp t â m sờ lỗ mũi một cái không tiếp tục dậu đổ bìm leo nàng đối với tiểu học mội quan cảm không sai nhân ra chính trực tuổi trẻ đẽ trừ phi là tình đầu ý hợp bằng không hắn chắc là sẽ không thai họa tiểu học mội t ô chỉ vi tại chính mình chán nản thời điểm nhưng là cực kỳ chiếu cố mình thỉnh thoảng nấu cái cơm tối gì mấu chốt nhất là hán là thế nào xuyên thấu tưởng chứng kiến mấy tưởng cách t ô chỉ vi thấu thị nhãn dường như không ngừng liên tưởng đến tinh vực năng lực có thể tặng lại hiện thực diệp tầm trong lòng có suy đoán không khỏi kích động nín thở ngưng thần ngưng mắt nhìn qua trong phòng mỗi một vật chén t r à t ò a ỷ giường chiếu ao n g o ngong thế giới thần kỳ hướng diệp tầm mở ra chỉ cần diệp tầm đưa mắt nhìn quá lâu ánh mắt thì tựa hồ càng sâu xa thấu chết hơn liền phảng phất có vô số lần kính h i ệ n vi một dạng mỗi cái vật thể phần tử cấu thành đều trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng vừa rồi đúng là hắn xuyên thấu vách tường phần tử ngăn cản thấy được tường sâu đồ đạc toàn bộ ngăn cản ở trước mắt mình không tồn tại thậm chí hắn có thể chứng kiến các loại đồ đạc vật chất cấu thành trong đ ư ợ điểm sau đó càng dễ dàng nát bấy r đây là thiên phú là nhược điểm bạo phá năng lực tinh vực thiên phú có thể mang về diệp tâm kích động tinh vực chung năng lực khác hắn cần lam lượng mới có thể thả ra ngoài hiện nay còn không có tặng lại đến lam lượng thế nhưng thiên phú đồ chơi này căn bản không cần bất luận cái gì lam lượng phản phất trời sinh sẽ biết nhược điểm bạo phá ở tinh vực chung là không có có thấu thị chức năng thế nhưng hiện thực thế giới hiện nay hiển nhiên không có tinh vực cao đoan hoặc có lẽ là coi như trở nên cao đoan đó cũng là chuyện sau này cho nên thiên phú tác dụng ở trong hiện thực so với trong trò chơi còn cường đại hơn hủy diệt cái chén thử một lần diệp t â m nhìn một chút một bên ly nước theo hắn ngưng mắt nhìn trong mắt hắn vô hạn p h ó n g đại tìm được rồi vật chất cấu thành trúng tương đối lớn một cái khe sau đó nhẹ nhàng một đầu ngón tay điểm xuống đi xoạ、so、xoạ -so -so、cái chén trong n g á y mắt tạm biến thành công hơn nữa ta ở tinh vực trong năng lực cũng còn là tặng lại mỗi ít chỉ là không có toàn bộ phản hồi về tới diệp t â m nhãn thần tiềm thức coi như thấy được cái chén được điểm thế nhưng lấy hắn trước đây ở thực tế năng lực cũng không khả năng một đầu ngón tay ung dung vỡ vụn cái chén hiển nhiên tinh vực làm cho hắn trong thực tế thể chết cũng biến thành cường đại rồi như vậy cuối cùng cũng có toàn bộ tặng lại lúc vậy sẽ là ma vương giá lâm hai giới ngày hơn nữa hắn ở hiện thực hủy diệt c á i chén cũng không thể được thu được hủy diệt điểm đâu cũng không thể được ở tinh vực chung sắp hiện ra thật chung bị hủy diệt vật thể cho triệu hoán đi ra đâu tỉ như điếu thuốc lá hào k i ử u xe thể thao sơn môi thần kỳ tránh thai biện pháp chờ các loại tinh vực nở tờ cờ không có thứ tốt bọn họ có thể cũng sẽ thích sau đó cùng chính mình giá cao mua đâu t chúc mừng ngài hủy diệt một người bình thường ly nước thu được không năm điểm hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoãn thuật phổ thông ly nước ta đi thực sự có thể hơn nữa vận khí tương đối khá không có tiêu hao hủy diệt điểm vẹn vẹn hủy diệt một cái ly nước sẽ theo máy móc kích hoạt rồi triệu hoãn thuật còn thu được hủy diệt điểm hủy diệt điểm có thể dùng đến trong trò chơi chỉ bất quá ly nước quá rác r ờ i lấy được hủy diệt điểm rất ít nhưng trong thực tế ly nước có thể hay không cùng trong trò chơi cái chén gì dung hợp thậm chí về sau ở hiện thực thế giới có thể gọi về đem một ít rác r ư i đồ đạc tỷ như phế liệu dung hợp tiến hóa thành đỉnh cao nhất xe thể thao sang trọng gì đều là có nhiều khả năng đó a ta đây trước nghiệp phải đem cái này hai giới chơi hỏng đi diệp tầm cũng là bị khiếp sợ đến theo hắn ngưng mắt nhìn vật sở h ư u thể bên trên cũng xuất hiện hủy diệt điểm biểu hiện d ư ờ n g chiếu kích hoạt năm hủy diệt điểm nấu nước cấm kích hoạt năm hủy diệt điểm a một tòa nhà kích hoạt ba nghìn hủy diệt điểm a một tòa nhà chính là diệp tầm cho thuê gian phòng chỗ ở đại lâu toàn bộ đại lâu không sai biệt lắm một trăm gian phòng mỗi cái gian nhà ba phòng ngủ một phòng khách chỉ cần ba nghìn hủy diệt điểm diệp tầm hủy diệt đại lâu có thể gọi về bất quá là ở trong game triệu hoán hiện thực còn không có nhiều như vậy l ă n lượng ba nghìn hủy diệt、điểm. diệp tâm cũng liên tiếp dùng ở chỗ này bất quá đây là một cái rất tốt phương hướng sớm muộn sẽ hữu dụng đến một ngày ta ở trong đêm không chỉ có riêng có một thiên phú a diệp tâm lại nghĩ tới cái này hiện nay hắn có ba cái thiên phú s cup nhược điểm bạo phá s cup thần cơ mặc chắc ss cup hủy diệt ý chí mặt khác hai cái thiên phú vậy là cái gì biểu hiện đâu nếu có thể thu được càng nhiều hơn thiên phú thật là có bao nhiêu thoải mái quyết định lần sau vào trò chơi nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế thu được càng nhiều hơn thiên phú vận dụng đến trong hiện thực tới chính là thiên phú chỉ có thể ngẫu nhiên linh ngộ cũng không có nghe nói có thiên phú thư các loại có thể lĩnh lộ không có việc gì phục chế phần mềm hắc chung thì có phục chế thiên phú cơ hội huyết mạch còn có thể đem tiên h phú thăng cấp x o ạ n soạn phanh đúng lúc này nhà đại môn bị người mở ra hơn nữa còn là cực kỳ thô lỗ tiếng cửa mở、ừ. người nào diệp t â m khuôn mặt nhữ một cái hắn phòng trợ chỗ đ ạ i lâu thậm chí còn toàn bộ tiểu khu đều là một nhà là lang thủy biết c h u y ể n công ty dưới cờ sản nghiệp chỉ có công ty thu tiền mướn người có chìa khóa mở ra mỗi người ra nhà mỗi tháng đều sẽ có người tới thu tiền mướn nghĩ tới c h í người h mình phía trước sinh hoạt n trước t ú quẫn, thuê đều tiền tháng giao một lần, n một một giao đây là là g có người đến đối hướng hắn thu tiền mướn.、Mỗi、tháng tiền thu thuê, đối với、diệp、Tầm Mỗi Diệp ở ra phòng ở giao tiền thuê cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa diệp tầm sẽ không ăn c ơ m chùa không liên quan tới chính mình là địa vị gì mà là một loại cơ bản rèn luyện hàng ngày à hắn không thích thiếu người không biết kim nữa à diệp tầm tóc mày một điểm cuối cùng tiền mặt đã bị hắn mua mũ giáp v ừ thậm, thậm chí toàn i n h vực g cầu không có thể còn có tư nhân ngân hàng cũng không có quốc gia nào ngân hàng gì chỉ có lam tinh ngân hàng cái này một cái tổng ngân hàng căn cứ quốc gia địa khu các loại chờ bất đồng mới có thể mở trí nhánh nhưng chi phiếu đều là giống nhau như lúc diệp tâm cũng không biết l à m tin h làm như vậy đúng hay không có thể là có tiến nhập vũ trụ thời đại hùng tâm mới có thể trước giờ làm thử loại này chính sách ra hắn cũng l ờ i đi quản những thứ này không ảnh hưởng tới chính mình là tốt rồi cầm chi phiếu hắn ra khỏi gian phòng nhìn thấy là một cái thai to mặt lớn nhãn thần ngạo mạn tên người chính là diệp t â m chính m i n h cầm trên tay thu tiền mướn tư liệu lộn tới diệp t â m cái kia một tờ xác định không lầm lập tức trong lòng rất khó chịu hắn là tháng này mới thu tiền mướn người lao thu tiền mướn người từ trước không hề phụ trách cái này lại lâu còn như lão thu tiền mướn người tại sao phải tạm rời cương vị công tác tự nhiên là bị hắn làm cho đi xuống cái này béo khỏe thu tiền m ư ớ n tội hắn chính là muốn thật lâu lại ung dung lại có thể cầm trích phần trăm đầy đủ hắn cùng một ít tiểu mội mội sung sướng có thể nghe nói cái này gọi diệp tầm là một mười phần n g h è o bức mỗi tháng giao một lần tiền thuê nhà nửa năm giao một lần cái loại này diệp tầm là chưa đóng nổi hắn cực kỳ phiền mỗi tháng đều tới thu tiền mướn một lần được lãng phí hắn bao nhiêu tinh lực liền vì một cái như vậy n g h è o bức nếu như có thể đem cái này nghe bức đánh đổi vậy thật tốt quá lưu ca chính là diệp tầm trước k i a thu tiền m ư ớ người hơn ba mươi tuổi cùng diệp tầm quan hệ không tệ cũng giúp diệp tầm không ít cho nên kêu một câu lưu ca coi như là một cái tôn trọng a bị bắt hắn làm cho đi xuống. mình là duy nhất thu tiền người, có thể không thoải mái sao? Nhìn lại một chút nghèo, hắn khai Hắn xuống, tiền mướng người, quần đúng người làm là lại là l đào à. đào đào mái một tầm, một mạc, xem có sao. áo đi diệp duy vậy ra không thể một tháng giao một lần ít nhất cũng phải đặt lộ ra ba ngươi cái này tiểu nằm nghiêng ba tháng tiền thuê vì hai nghìn một trăm nguyên giao không được ngươi có thể đi cũng đừng nói lao tử p h a n h t r ị n h minh lời còn chưa nói hết đột nhiên bị một cỗ cự lực tập k í c h đến cả người bị đẻ ở trên mặt đất đầu bị một cái đại thủ đẻ ở lạnh nhạt tràn ngập sát khí thanh âm chuyển triệt ở bên thai của hắn ngươi ở người nào trước mặt xưng lao tử diệp t â m một tay theo ở t r ị n h minh đầu thanh âm nhàn nhạt vang vọng tự muốn đem trịnh minh cho hủy diệt hắn cũng nhìn ra được chính minh trong ánh mắt rõ ràng cho thấy coi thường chính mình len sợi công ty mới quy định hắn là cảm giác mình chưa đóng nổi ba tháng tiền mân phỏng cô ý nghĩ biện pháp muốn đuổi đi chính mình đây là trên người có tiền đâu nếu như không có tinh vực hắn hiện tại gặp phải chính mình không phải muốn trôi giạt khắp nơi lúc đầu nghĩ kỹ h ả o giao tô nhưng cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn vậy thì chờ chết ta xoa xoa x cắc cắc cạc diệp tâm một trưởng ngăn chặn chính mình đầu hắn vẫn thêm là trí lực cùng l ă n g lượng nhưng cao ngạch thuộc tính trưởng thành giá trị làm cho lực lượng của hắn chờ các loại cũng không nhỏ phản hồi về tới một bộ phận chính mình như thế nào ngăn cản chính mình bị ép tới gắt gao theo diệp tâm dùng sức s ư ơ n g sợ của hắn trận trận vỡ vụn cả đầu đều phải bị bóp vỡ n g ư ơ i n g ư ơ i chết tiệt ta là lang thủy biết chuyện thu tiền mướn người thúc thúc ta là công ty cao tầng chọc giận lão tử ngươi về sau đừng nghĩ tô đến phòng ở thức thời một chút thả lão tử bằng không chính minh nha thử sắp nứt hắn biết là không phản kháng được diệp tầm nhưng hắn tự nhận thân phận cao hơn diệp tầm đắt làm cho hắn túi đầu trước diệp tầm cầu xin tha thứ so với để hắn chết còn khó chịu hơn là một loại vũ n ụ c h a n h khí lực lớn làm cu ly nuôi lên có ích lợi gì nhìn ngươi có dám hay không giết chị minh nhìn chằm chằm diệp tấm mắt nhãn thần như trước c ủ a ngạo ngôn ngữ có trần trụi uy hiếp nhưng theo hắn ngưng mắt nhìn theo uy hiếp của hắn keng ngài bị tâm thần công kích hủy diệt ý chí tự động phát động trung hòa cũng phản đạn tâm thần công kích diệp tấm não hải có thanh â m nhắc nhở hắn sửng sốt một chút còn có thể bộ dáng như vậy chính là chỗ này sửng sốt mới để cho chị minh không có trực tiếp chết nếu không đầu lâu sẽ bị bóp vỡ nhưng càng chuyện kinh khủng đến chương một trăm bốn mươi lăm nhà này lầu ta bao diệp tấm sửng sốt một chút sau đó chính là vui vẻ hắn suy nghĩ minh mạch thiên phú c ó t h ể t o à n bộ mang về, h ơ n nữa bởi v ì h i ệ n t h ự vực c có cao thế tinh không giới, giờ g bây đoàn n uy ê n n hiếp â n t h ê n trong trò chơi còn to lớn hơn, gây ra điều kiện cũng càng đơn giản hơn. Trịnh Minh phú hiệu chơi h với điều i quả, uy so to trò ra gây hắn được nhận định làm tâm thần công kích hủy diệt ý chí vốn không có thể phản đạn tâm thần công kích nhưng bây giờ có thể đây chính là sss cấp thiên phú là hắn mạnh nhất thiên phú a hiệu quả biết là hình dáng gì đâu người nên vinh hạnh có thể trở thành là đệ nhất cái người thí nghiệm bằng không đã là một thi q u t diệp tầm châm chọc cười cười thả trịnh minh đầu vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền bóp vỡ chính mình vì chắc thi thiên phú hiệu quả tự nhiên trước hết để cho trịnh minh sống một hồi đợi lát nữa sống hay chết cũng không sao dù cho ở hiện thực thế giới sát nhân diệp tầm cũng không sợ năng lực đến đầy đủ tới hắn chính là hiện thực đệ nhất nhân sợ q u c n g lông a dầm dầm dầm mà trịnh minh trong đầu đột nhiên xuất hiện kinh khủng ảo giác đó là một mảnh thâm t r ầ m hát cám chỉ có một đạo thân ảnh dương lên mất trời tiêu máu còn có các loại kỳ quái quái vật đang chém giết lẫn nhau những quái vật kia đặc biệt đáng sợ từng cái có pha núi n ư ớ đá uy lực mà đạo kia bóng người màu đỏ ngòm chính là trước mắt diệp tầm chỉ thấy diệp tầm vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống đi những cái này quái vật khủng bố. dĩ nhiên toàn bộ bạo liệt đại địa văng tung t ó é bầu trời nghiền nát sơn hà khô kiệt người chết đói khắp nơi huyết s ắ c thành thế giới duy nhất chủ cách điệu nham tương bao t r ù n toàn cầu hồng thủy quấn ngược tại bầu trời mặt nhật bị ma vương nhất chỉ mang đến thế giới bị diệp tầm một đầu n g ó tay vỡ vụn huyết s ắ c bay khắp chỉnh minh toàn bộ phạm vi nhìn trong óc toàn bộ đều là tiếng kêu rên sau đó hán nắt xoạ xoạc đầu vỡ v ụ vậy chính mình tất khiếu chảy máu thống khổ la to không nên a van cầu ngươi không nên a ta ta ta ta có tội ta chết tiệt ta là giường t ngươi coi ta là cái dám thả、à. hắn q u ị xuống leo đến diệp tầm bên này liền muốn kéo diệp tầm hai chân làm một cái cầu x i n tha thứ liếm cầu phanh diệp tầm đưa hắn một cước đa văng thản nhiên nói ta chỉ hỏi một lần lưu ca người đâu hắn thực sự là mình từ t r ư ớ c vẫn là bị n g ư ơ i cho khiến cho thủ đoạn lưu ca đối với diệp tầm là thật không sai diệp tầm trước đây không có tiền thời điểm thực sự chưa đóng nổi tiền môn ư phòng lưu ca thậm chí sẽ giúp diệp tầm trước trên nệm hơn nữa công tác kiên định chăm chú đột nhiên từ t r ư ớ c quá ly kỳ ta mạnh tâm thần của hắn đã sụp đổ diệp tầm chính là của hắn n ộ nghiệm hơn nữa vẫn nằm ở khủng bố huyện cảnh trung tự nhiên không dám nói xạo nhất ngũ nhất thập thông báo chuyện đã xảy ra thúc thúc ta là phụ trách tòa cao ốc này phó quản lý ta hướng hắn cầu tình làm cho hắn đem lưu ca bị khai trừ lý do là hắn nhìn một chút diệp tầm run dậy không ngừng lý do là đại nhân ngại thỉnh thoảng thiếu tô hắn vì ngại nộp nhiều lần cái này không phù hợp công ty quy định Phang, dịp tầm một đưa hắn thở không nghĩ đưa bay, Ca trong lòng cũng gặ dài, tầm một tới cước Lưu đã là tự nhiên không bị phòng cho thuê công ty hoan n g h ê n khẳng định đã sớm muốn cho chính mình trả phòng lương trước lưu ca không ít vì mình nói tốt một gian phòng ngủ tiền thuê nhà đều có thể gây nên chuyện lớn như vậy tiểu nhân đắc chi a ta đây đem nhà này lầu đều mua lại chuyên môn làm cho lưu ca thu tiền mượn chính là diệp tâm cười nhạt lưu ca tình nghĩa hắn nhận như vậy lưu ca gặp phải phiền phức hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không l ý đến không phải là một tòa cao ốc sao diệp tâm nếu là thật muốn mua đem ảnh này tiểu khu đều cho mua lại cũng không phải là cái gì đại sự thiên thuê hắn một phần không mớn toàn bộ cho lưu ca thì thế nào liệu ca đối với minh tốt vậy bây giờ chính mình phát đạt kéo hắn một bà cũng là tình nghĩa bên trong cầm lên chi phiếu diệp tâm bước ra môn lan thủy bích tuyển công ty địa chỉ hắn biết ngoại trừ mua một tòa nhà bên ngoài hắn còn có còn lại muốn mua đồ đạc hắn chắc chắn sẽ không vẫn đợi ở trong căn phòng đi thuê mua một biệt thự thôi tòa cao ốc này chỉ do mua vui đ ừ a một chút chính minh nút ở góc nhà hay còn vẫn còn ở trong khủng hoảng nhìn diệp t â m rời đi thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy oán hận lẩm bẩm nói tên đang chết lan thủy bích u y ể n một tòa nhà ngươi cũng mua được cho dù chỉ là phòng trọ có thể chọn một tòa nhà nên đắt bao nhi hắn thừa nhận diệp tầm lợi hại nhưng vẫn cảm thấy diệp tầm nhất định là một nhà bức ở chỗ này trang bị lao sói vây bôi đâu xèo xèo đúng lúc này ma hóa mi hầu đi ra nó vừa rồi tại diệp tầm trong phòng trộm chịu không ít bánh bích quy cảm giác m ù i vị không tệ vẫn tại ăn động tính bên ngoài nó cũng nghe đến, đến rồi nhưng là chủ nhân có thể có chuyện gì nó yên tâm ăn nhưng diệp tầm phải rời đi tự nhiên là đi theo diệp tầm đi ra ngoài dầm dầm dầm đi ngang qua trịnh minh lúc thuận tay một cước đem trịnh minh đạp rất xa liền tường đều bị đạp nứt ra rồi trịnh minh miệm to thổ huyết sương vỡ vụn không ít nhìn ma hóa mi hầu nhãn thần k i ế p sợ hư n h ư ợ c hô động vật thì ra ngươi nuôi một con mi hầu động vật những động vật hiện tại cơ bản phát sinh biến hóa lẽ nào ngươi cũng biến hóa đều bất động hắn hơi thở m o n g m anh không thừa nổi mấy hơi thở ma hóa mi hầu không có để ý vừa rồi chỉ là nó tùy ý một ước nếu không t r ị n h m i n h sẽ trực tiếp thịt nát xương tan đem trên vách tường làm cho đều là bẩn t i ể u huyết chủ nhân nếu như thấy được không vui vậy cũng không tốt nó rất là vui vẻ đi theo diệp tầm phía sau diệp tầm đang ở xuống lầu ngược lại là nghe được trịnh minh lời nói động vật phát xanh biến hóa biến hóa gì diệp tầm bối rối một cái Hắn ở tinh vực chúng qua 7, 8 tiếng, không có biện pháp, chơi game quá sung sướng, không trúng tiếng, biện ở vực có chủ qua quá game lúc i thời gian trôi qua. Những thời giờ giới hiện biến ề đều n trong quên Những này bên trong, chẳng lẽ, trong chìm có thế thật, hóa. đắm một đó, ít qua. lẽ, l này cái bụng kêu lên hai tiếng bây giờ là buổi chiều ba điểm tà hữu hắn ngoại trừ sáng sớm ăn một chút đến hiện tại còn chưa có ăn cầm đâu nếu không hay là trước đi ăn một bữa cầm à. d i ệ p ca chờ ta một chút đúng lúc này t ô chỉ vi đi ra nàng sớm liền nghe phía ngoài động tĩnh nhưng lúc đó nàng đang tắm nơi nào không biết xấu hổ mở miệng chỉ có thể nắm chặt lau khô mặc quần áo đi lúc đi ra diệp t â m đã giải quyết phiền phức phải rời đi nàng nhưng là nghe được diệp t â m muốn mua một tòa nhà học trưởng có số tiền này sao nắm chặt chạy xuống đi tới trịnh minh chỗ ấy thời điểm chứng kiến trịnh minh hữu khí vô lực dáng vẻ phòng chừng cách cái chết không xa nhanh chóng cứ gọi điện thoại tỉ tỉ chỗ ta ở có người tìm phiền thoái bị bằng hưu ta m a u đánh chết ngươi giúp đỡ giải quyết xuống đi trong hiện thực sát nhân vẫn là như thế quang minh tránh đại diệp tầm nói không chừng sẽ có phiền phức không biết diệp tầm lần này tại sao biết cái này sao bá đạo nhưng nàng chỉ có thể giúp đỡ giải quyết rồi chuyện tiền căn hậu quả nàng đều biết trong lòng hắn nhất định là cảm thấy diệp tầm làm quá đúng u bằng hữu là n g ư ơ i người học trưởng kia a xem ra thật lợi hại a ngươi lo lắng như vậy ngày nào đó giới thiệu ta b ê n dưới nhìn có phải hay không khiêu khích trái tim của ngươi trả lời của tỷ tỷ vẫn là chế nhạo chung lại làm cho nàng cảm thấy an tâm ngày nào đó giới thiệu một chút đây không phải là muốn đảm bảo diệp tầm rồi sao nhân bản người chơi mặc dù lớn đều là bình dân không phải thân phận quý tộc nhưng cũng không đại biểu bọn họ sẽ không tiền không ít đều là từng cái nghề nghiệp tinh anh quyền lợi dây dưa dưới tự nhiên cùng các đại lão quan hệ rắc rối khó gỡ giết một người việc nhỏ diệp ca t ô chỉ vi xuống lầu dừng một chút ngươi chậm một chút diệp tầm quay đầu nhìn sang lập tức nhức đầu chứng kiến t ô chỉ vi lập tức nghĩ tới phía trước hình ảnh sau đó nhược điểm bạo phá trực tiếp xuyên thấu ngăn cản thấy được cái k i a động nhân hình ảnh t ô chỉ vi xuống lầu tương đối gấp diệp tầm phạm vi nhìn tuyết b ạ c h sắc lắc cá lắc lắc cá lắc t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu thực tế biến hóa chương này chủ yếu nói t ô chỉ vi cho các ngươi làm quen một chút nàng kế tiếp kịch tính mới chỉ có không phải đột nột, vốn là dùng tí nạ tới viết hiệu quả cũng càng tốt cũng bởi vì cái tia chương một sự tình lôi của ta xin lỗi mọi người học trưởng người muốn đi đâu tôi chỉ vi lẩm bẩm nói nàng cũng không biết diệp tầm ngày hôm nay là thế nào đột nhiên b á đạo như vậy cường thế thật sợ diệp tầm không giải thích được đi ra ngoài đại s á t một trận bên ngoài nàng liền xử lý không tốt ăn làm sao vậy diệp tầm cười cười nói ngươi cũng chưa ăn cơm chứ ngày xưa ngươi cũng không ít cho ta làm cơm nếu không ngày hôm nay ta mời ngươi kỳ hỉ có thể nha tôi chỉ vi thở phào nhẹ nhõm thì ra học trưởng không phải đi mua nhà cũng không có bị kích thích thì đi mua một tòa nhà nàng nhưng là biết diệp tầm cũng không có số tiền kia nếu là bởi vì trịnh minh kích thích diệp tầm thì đi làm cái cho vay gì mạnh mẽ mua lấy một căn phòng cái k i a đối với diệp tầm cả đời mà nói cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt nhưng là theo hai người đánh dần dần hướng mục tiêu bước đi tôi chỉ vì đột nhiên phát hiện phương hướng k i a chính là lan g thủy biết c h u y ể n học trưởng còn là muốn mua nhà lầu học trưởng ngươi thực sự là muốn mua phòng ăn cơm trước mua nữa phòng diệp tầm cười đáp lại cũng không có ý thức được lời của hắn đối với người khác nghe tới là bất khả tư nghị như vậy liền tài xế xe taxi đều khinh thường lắc đầu dù sao diệp tầm ăn mặc cực kỳ một m ạ n nơi nào giống như có thể mua nhà nhân tôi chỉ vi chấn kinh rồi nàng rõ ràng bạch diệp tìm không phải bắn tên không đích nhân suy nghĩ kỹ một chút diệp t â m cũng không phải đánh xưng mặt súng mãn mập mặt người hắn nói muốn mua phòng hắn không phải là muốn làm cho vay gì dù sao công việc của hắn cũng cho vay không được nhiều như vậy nàng còn không biết diệp t â m liền công tác cũng bị mất như vậy nói cách khác diệp t â m là thật có số tiền này hắn từ đầu tới học t r ư ờ n g cái này ngươi thực sự muốn mua phòng ta chỗ này còn có chút t í c h xúc tôi chỉ vi dò xét một cái tận lực không có thương tổn đến diệp t â m mặt mũi nàng cũng thực sự có thể vì diệp tầm trả tiền không cần mua một tòa nhà mà thôi tiền lẻ diệp tâm không thèm để ý lắc đầu trong lòng cũng là hiếu kỳ t ô chỉ v i chính mình còn phòng cho thuê ở đâu từ đâu tới tiền hắn cũng không biết tôi ra ở long quốc cũng là buôn bán cự b á một chòng chỉ là không có thân phận quý tộc mà thôi thậm chí phụ thân của t ô chỉ v i cái tiết nhưng là một cái diệu nhân đã sớm có thể bằng tài sản mua thân phận quý tộc nhưng chính là không muốn mua thậm chí người một nhà thường thường vui đùa một chút trò chơi cũng có thời gian này dù sao tinh vực không có đi ra trước sở hữu trò chơi tài khoản cũng có thể làm cho người khác hỗ trợ đùa kẻ có tiền chính mình chơi một chút thì có thể làm cho người thủ hạ giúp đỡ thăng cấp đánh trang bị gì mà tô chỉ v i sở dĩ ở phòng trọ đó là hải sâm cá mối an quán cũng phải tới điểm sữa đậu nành bánh q u y không phải nàng không thích địa phương khác vội vã nhịp điệu phòng trợ an bình nàng cực kỳ hưởng thụ t i ể u ca mỹ nữ hai n g ư ờ i càng nói càng thái quá nữa à còn mua một tòa nhà đâu cựu lấy ta tài người này có thể ở giang hải thị có một phòng ở đều là tổ tiên phù hộ bất quá hai n g ư ờ i ngược lại là thần tiên q u i nữ cũng là ân ái ta là rất hâm mộ a tài xế lắc đầu cười cười nhìn diệp tầm hai người ăn mặc cũng không có đem lời của bọn họ cho là thật cho rằng đang nói đồ đâu duy nhất có thể để cho hắn sợ hai than cũng chỉ có dung mạo của bọn hắn quả thực nam tuấn nữ đẹp diệp t â m cười cười cũng không nói lời nào tôi chỉ v i đỏ mặt bọn họ bị người trở thành là tình nữ không biết vì sao nàng cũng không nghĩ giải thích nhìn diệp t â m gương mặt của trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ hồi tưởng lại phòng trợ tình cảnh lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghĩ diệp t â m còn sẽ có bá đạo như vậy thời khắc y ê u việt đem trịnh minh đánh giết p h ả n phất nàng ngày hôm nay mới thấy được chân chính diệp tầm như vậy diệp tầm để cho nàng có chút xa lạ lại có một tia quen thuộc bá đạo như vậy nàng không lâu mới thấy được quá cùng cái kia có một không hai toàn cầu diệp ma vương rất là tưởng tượng à. hai người cũng đều có một chữ diệp nhiều hơn chút bá đạo cũng không còn cái gì không tốt nam nhân như vậy mới chỉ có mê người học trưởng ngươi cũng chơi tinh vực cái kia diệp ma đến rồi h sáu mươi nguyên t ô chỉ vi đang muốn đặt câu hỏi tài xế cũng là lên tiếng diệp tâm đã sớm đem chi phiếu bảng định thanh toán a p cho tài xế quét mã thanh toán phía sau liền nhanh chóng xuống xe bụng hắn đói s ắ p không chịu nổi nơi nào còn để ý tới t ô chỉ vi vấn đề t ô chỉ vi theo xuống tới suy nghĩ một chút may mắn không hỏi đi ra nào có ở trước mặt một người đàn ông nói một người đàn ông khác tuy là bọn họ đồng dạng ưu tú chi chi chi chủ nhân cái kia hảo hảo chơi ta muốn đi xem một cái ma hóa viên hầu lôi kéo diệp tầm ống quần chỉ hướng cách đó không xa nơi đó siêu thị trên c a o ốc treo một cái cự đại tv đang phát hình lòng quốc truyền thống tiết mục tv tây du ký đang phóng tới tề thiên đại thánh bồng đạ thiên đình đạp nát lăng tiêu một màn rất là nhiệt huyết sôi t r à o ma hóa viên hầu trong ánh mắt tràn đầy hướng tới nó cũng muốn làm như vậy hầu tử t u t đợi lát nữa ta đi tìm ngươi hoặc là ngươi xem xong nhớ ký tìm đến chủ nhân diệp tầm đáp ứng rồi ma hóa viên hầu ở hiện thực sẽ không có người chọn nổi vấn đề an toàn không cần suy nghĩ làm diệp tầm sùng vật tự nhiên cũng sẽ không đối với vô tội nhân sĩ hạ thủ còn như gặp gỡ ác nhân giết thì như thế nào xèo xèo ma hóa viên hầu kích động nhảy ra ngoài gây nên một mảnh tiếng kêu sợ hãi trực tiếp leo đến cái kia trên cao ốc quan sát sùng bái nhìn tề thiên đại thánh tôn nộ không đây là một tiệm cơm tây không tính là quá xa hoa chủ yếu ý đồ cái thuận tiện đối diện chính là lan thủy b i chuyện ăn xong rồi đi mua ngay phòng diệp tầm cùng tô chỉ vi mỗi người điểm chút tảng thì bỏ g a o dưa xa lắc gì vui vẻ ăn giang hải thị sinh hoạt nhịp điệu tương đối vội vàng hôm nay là chủ nhật đại gia tự nhiên muốn đi ra vương lòng một chút cho nên cho dù bây giờ là buổi c h i ề u bốn điểm tả h ư u cái này tiệm ăn tây người bên trong như trước không ít u i các ngươi có nghe nói không đại khái là ngày hôm nay buổi trưa toàn cầu vườn máy thú động vật hoang dã c ă n cứ đều xảy ra một ít kỳ dị sự kiện ồ cái gì kỳ dị sự kiện mọi người có chút ăn xong rồi liền á o nhiệt trò chuyện d i ệ p t â m nghe đến đó không tự chủ về hai phía trước trận nghe trịnh minh đề cập quá trong thực tế đ ộ n vật dường như phát sinh biến hóa gì rốt cuộc là biến hóa gì hơn nữa đều đã đến toàn dân đều biết tình trạng sao suýt ta chỉ lặng lẽ nói cho người biết đừng nói cho người khác biết nói là lặng lẽ thanh âm lại rất lớn tiếng hiển nhiên là muốn khoe khoang những động vật toàn bộ trở nên mạnh mẽ phảng phất như là tiến hóa một dạng trong vườn thú lao hổ sư tử cầu hùng gì g ì đó nguyên bản bị thủy tinh công nghiệp trói buộc thật tốt những dã thú này c h i vương cũng không thể tránh thoát nhưng bây giờ chúng nó khí lực trở nên lớn rất nhiều không ít đều phá vỡ thủy tinh công nghiệp kém chút chạy ra vườn mách thú may mắn cảnh vệ phát hiện đúng lúc dùng t ô i miên thương đưa chúng nó thôi miên t không phải đâu nghe ư i mới lúc con có này đến đâu A, ta t ể n g h nói thôi miên thương hiệu quả cũng không sẽ dùng, chỉ có thể thôi miên mấy phút, nhất định phải đem những động vật hiệu không chỉ định phải những miên miên mấy đem cũng dùng, động n quả có sẽ à y nhóm, nhốt quân trong ngục Không hóa chỉ giam mới vào sự được. liền à những g thú này chi vương. Nghe chi nói l con mèo nhỏ tiểu cầu những thứ này ngoan ngoan sùng vật đều trở nên cường đại rồi một ít đại gia về sau đều phải cẩn thận một chút nhi quốc gia phải q u ả n a đem những động vật này toàn bộ xem ra tiểu m i ê u tiểu cầu cũng không thả quá không quản được a toàn cầu động vật được có bao nhiêu có vài người còn liên tiếp nói không chừng chính là muốn dựa vào động vật làm chuyện xấu đâu chương một trăm bốn mươi bảy vô tình gặp được lý mộc tuyết nghe nói à tinh vực ngày hôm nay xảy ra chuyện kỳ quái có một gọi diệp ma vương có thể đem trò chơi vật phẩm mang về hiện thực h ắ n ở trong game thì có rất nhiều sùng vật chuyện này tất cả mọi người cãi vã các người nói động vật biến hóa có phải hay không liền cùng cái này có quan hệ à từ trò chơi mang đồ đạc trở về giả chứ nghe đến đó diệp tâm sừng sốt một chút nói cách khác tại hắn tiến nhập tinh vực trong khoảng thời gian này làm tinh xảy ra biến hóa rõ ràng nhưng hiện tại thay đổi chỉ là động vật nhân loại cùng những vật khác dường như không biến hóa thiên địa dị biến lúc động vật cuối cùng cũng vẫn cảm nhất tựa như địa chấn lúc nhân loại không cách nào trực tiếp nhận thấy được tiểu m ê u tiểu c ậ u lại có thể tiếp thu được biến hóa thứ thanh ba vạn vật sinh linh đều có các ưu thế mà biến hóa đúng như mọi người theo như lời là mình đưa tới sao chỉ nhỏ bé ta đi phòng rửa tay diệp tâm cảm thấy chính mình cần yên tĩnh một chút Ô a t ố t t ô chỉ vi lăng lăng gật đầu mọi người ở thảo luận diệp ma vương nàng cũng bị c h ấ n kinh rồi nàng bởi vì tiến nhập tinh v ự c chúng cũng là mới biết hiện thực phát s i n h biến hóa thực sự cùng diệp ma vương có quan hệ sao lấy điện thoại di động ra mở ra tinh vực tương quan trọng tâm câu chuyện đúng là cãi vã thiên trước nay chưa có trọng tâm câu chuyện nhiệt nghị độ trọng tâm câu chuyện trung tâm chỉ có diệp ma vương đều ở đây thảo luận diệp ma vương là có hay không mang đồ đạc trở về thực tế nhưng là mặc kệ mọi người thảo luận cỡ nào náo nhiệt diệp ma vương cũng không có đứng ra đáp lại hắn lúc này đang đi vây đút cờ đâu tôi chỉ vì sự trượt màn hình muốn đi xem một cái những lời k h á c đẻ đúng lúc này phòng ngăn tây trung cách bọn họ không xa trên một cái bản có một trang phục hoa lệ nữ tử tò mò nhìn về phía diệp tầm bối ảnh lẩm bẩm nói cái này nhân loại tốt nhìn quen mắt hình như là diệp tầm hắn vừa rồi từ nữ tử nhìn lại Thấy được tô chỉ được vi nữ ơ i rối kia, như vậy Diệp hiển nhiên là đến từ một kia, hiện trên nhà CD, mới có thể cầm chén đua bông. Cái cái, đó, đua, đến đua có có trong một tầm từ một trên thể một tị rảnh phòng ăn chén bạn như bạn nhà chén bông. này nhìn một cái, cũng là lòng ghen nhộn nhịp. n chỉ lúc là là CD, cầm vậy tử đẹp vô cùng không đúng vậy sẽ không nên đón bạn trai cũ bốn năm thích bạn trai cũ của nàng đại học lúc nhưng là hoàn toàn xứng đáng giáo thảo có thể nhấc lên toàn trường phong vân nhân vật dẫn tới vô số nữ tử mạnh mẽ không lưng bây giờ lá bản càng đem nàng trở thành bảo bối một dạng sủng ái còn mua cho nàng rất nhiều tuyệt đẹp y phục đưa nàng bao trang i ư ờ n g như minh tinh quý phụ một dạng có thể chỉ chỉ t、so、đúng vậy nàng vì tiền đem diệp tầm một cước đặt ra thế nhưng nàng cảm thấy diệp tầm chính là nàng dành riêng vật phẩm thì tương đương với nuôi dưỡng xúc sinh giống nhau nàng có thể tùy ý vứt bỏ nhưng diệp tầm phải liếm khuôn mặt cầu nàng trở về mà không phải xoay mặt tìm tới người khác chết tiệt ngươi tại sao có thể lý m ộ c tuyết run dậy không ngừng trong lòng rất là khó chịu nhìn chòng chọc vào tô chỉ vi bối ả n h thì dường như nàng mến yêu dày hắn hiện tại là không thích nhưng là bị người khác đoạt đi rồi đó chính là một chuyện khác m ộ c tuyết ngươi làm sao vậy trương minh huy nhìn lý m ộ c tuyết giả bộ quan tâm thái độ kỳ thực trong lòng cười rút cuối cùng đem cái này thấy tiền sáng mắt nữ nhân bắt lại hắn vẫn dùng tiền tài thế tiến công làm cho lý m ộ c tuyết ly khai diệp t h m lý mục tuyết ngay từ đầu còn làm bộ không đáp ứng chỉ là cho phép hắn sờ một cái không chịu tiến hành một bước cuối cùng nói cái gì sợ bị phát hiện ha h a tại hắn đem diệp tầm khai trừ rồi hơn nữa uy hiếp muốn đem lý m ộ c tuyết cũng khai trừ phía sau lý m ộ c tuyết còn chưa phải là thành thành thật thật yêu thương n h u n g nhớ đồng thời một cước đạp ra diệp tầm cái kia n g o à bước không hề làm ra vẻ thật u thiết hắn thân là minh huy kiến nghiệp lão bản tuy là cũng không phải rất giàu dụ nhưng lý m ộ c tuyết cái này mới tốt nghiệp sinh viên vẫn là thủ hạ mình công ty công nhân đây còn không phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó lý mục tuyết đã gật đầu đêm nay chính là hắn hải bắt đầu thời khắc sẽ bỏ lý mục tuyết dưới ngụy trang phóng đáng trong lòng nghĩ như vậy chương minh huy theo lý m ộ c tuyết n h a n g quang nhìn sang khi thấy t ô chỉ v i thời điểm cả người đều kích động hắn nhìn thấy gì chỉ cần một bối ả n h liền tuyệt đối là một cái c ự c phẩm hắn chơi đùa rất nhiều nữ nhân nhưng n à y bối ả n h cái kia vóc người hắn thấy cũng chưa từng thấy qua cho dù là bối ả n h sát thủ hắn đều cam tâm tình nguyện càng không cần phải nói t ô chỉ v i bởi vì ngồi ở góc d u y ê n cớ cũng không có bị rất nhiều người chứng kiến và không đã sớm gây nên vô số thèm nhỏ d ã i mà hắn hiện tại hơi đổi khuôn mặt nhìn về phía vê đức cờ muốn nói cho diệp tầm một sự tình lý mục tuyết,、so、tuyết, khái khái. tuyết ho y ể khan u một tiếng mới đưa lý minh huy si bộ dạng kéo trở về nàng vẫn chưa có hoàn toàn cho lý minh huy đâu nói tự nhiên còn có nhất định lực lượng trong lòng đấu kỵ càng sâu nàng kia tại sao có thể đẹp như vậy nhìn lý minh huy nàng càng tràn đầy ghét bỏ lý minh huy lại mập lại ải so với diệp tẩm x u ấ t trần kém không biết bao nhiêu hơn nữa sắc mị mị cực kỳ ác tâm so với diệp tẩm c h u y ê n nhất càng là không bằng nhiều lắm nếu không phải vì tiền ai nguyện ý đi cùng với ngươi thật vất vả chứng kiến diệp tầm bởi vì cha mẹ mất tích quá mức tâm m ệ t nàng ngày đêm thoải mái rốt cục đi tới diệp tầm trong lòng khi đó nàng vẫn là yêu diệp tầm thậm chí còn muốn cùng nhau quá trọn đời nếu không phải chân ái diệp tầm cũng sẽ nhìn ra lại không phải người ngu cho dù là hiện tại nàng đối với diệp tầm còn có tình yêu chỉ bất quá bởi vì tiền tài mà ly khai nàng xem thấu mặt mũi thật của mình nàng cần không phải á i tỉnh mà là ngồi ở xe thể thao trong khu nhà cao cấp h ư ở n g thụ nàng đối với diệp tầm tình yêu đã sớm biến chất biến thành trần trụi trường khống ta có thể rời đi thế như ngươi n g không thể cho nên lúc ban đầu tuyệt tình như vậy diệp t â m nhìn ra phía sau mới có thể lạnh nhạt ly khai à đã sớm đ ố i nàng thất vọng rồi nhưng nàng cũng biết diệp t â m người kiêu ngạo như vậy trong lòng nhất định là không phục lắm đây chính là n g ư ơ i trả thù sao nàng xem hướng về phía t ô chỉ vi nhất là chứng kiến lý minh huy đối với t ô chỉ vi thèm nhỏ dai răng dấp trong lòng thì càng thêm khó chịu ta hai nam nhân đều có thể bị ngươi hấp dẫn đi thật là một tiện đồng hồ nữ tử ngươi tốt nàng bưng ly rượu đỏ cầm lên coi lại thượng hạng tàng thịt bò ngồi xuống tô chỉ vi đối diện cũng chính là diệp tầm phía trước ngồi vị trí giả ra quý phụ gián g dấp x ả o tiếu yên như nói ta gọi lý mộc tuyết là diệp tầm bạn gái trước ngươi không sẽ là diệp tầm phía trước đ ể cập qua của nàng m ư ớ n trung hoa khôi tiểu học m ộ i chứ tô chỉ vi phiền náo ngầm đầu nàng đang xoát lây có quan hệ tinh vực trọng tâm câu chuyện đâu đột nhiên đã bị người làm rối loạn của nàng nhịp điệu hơn nữa nhìn lại tựa như cười khanh khách trong giọng nói có phong mang tất lộ đích khiêu khích n g i vị rất là không để cho nàng thoải mái. hơn nữa học trưởng bạn gái trước nàng cũng nghe diệp tầm nói qua lý m ộ c tuyết cho nên tuy là vẫn đối với diệp tầm có hào cảm thế nhưng vẫn không có lộ ra nhưng bây giờ lý m ộ c tuyết nói nàng là bạn gái trước nói cách khác học trưởng cùng nàng chia tay thật tốt quá chứng kiến lý m ộ c tuyết hoa lệ ăn mặc diệp tầm nhưng là để cặp qua lý m ộ c tuyết ra cũng không phải kẻ có tiền nhưng bây giờ lại có thể ăn mặc bắt đầu những thứ này tôi chỉ vi phạm p h ấ t h i ể u diệp tầm tại sao phải cùng nàng chia tay ồ ngươi là học trưởng bạn gái trước sao dạ tôi chỉ vi cười cười nói học trưởng tại sao có thể có người xấu như vậy bạn gái trước c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám nhân gian vượng hoàng rơi xuống đất gà rừng học t r ư ờ n g tại sao có thể có người xấu như vậy bạn gái trước một câu nói đi ra nói năng có khí phách lý m ộ c tuyết cả người đều bị choáng váng không nghĩ tới t ô chỉ vì không theo sáo lộ tới nói thẳng nàng xấu ngay sau đó là vô tận phẫn nộ đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người nói xấu có thể đuổi tới diệp tầm dung mạo đồng thời có thể mê hoặc trương minh huy nàng coi như không có t ô chỉ vi xinh đẹp nhưng làm sao có thể xấu tuy là khi đó nàng có thể đuổi tới diệp tầm dựa vào là vô vi bất trí chiếu cố khi đó cũng là chân ái diệp tầm chỉ là sau lại biến vị nhưng có thể từ một đám hội tử trung thoát dĩnh mà ra đoạt được diệp tầm sùng ái dung mạo của nàng cũng coi như tuyệt s á c t ố t t ố t t ố t diệp tầm chẳng những giao cho mới b ạ n gái vẫn là như thế miệng lưới bén nhọn chỉ sợ các n g ư ơ i hai cái mướn chung thời điểm đã làm ở cùng một chỗ chứ cũng là bởi vì ta xấu cho nên hắn quăng đi ta lý m ộ c tuyết cả người run rẩy trực tiếp đứng lên lớn tiếng mở miệng đem trong phòng ngăn ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây nàng liền là cố ý muốn bại hoại tô chỉ vì cùng diệp tầm danh tiếng rõ ràng là nàng nói ra chia tay nhưng trả đũa biến thành Diệp tầm cùng tô chỉ vì, mà cùng chỉ nàng vì, lần à làm một bội thương. thể t cái Có đáng người diệp bị phản này ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập ở bên này mọi người chủ n h ậ t thật vất vả nghỉ ngơi một chút tự nhiên là rất muốn ăn dừa nhìn thật là náo nhiệt khẳng định đều muốn góp một góp Tốt, lại là loại tình tiết này tổng có loại này tiểu tam không biết xấu hổ đem bạn trai của người ta câu dẫn đi còn muốn nói nhân ra xấu xí di người mỹ nữ này ta xem sớm đến rồi vẫn cảm thấy cùng họa trung tiên từ một dạng nghĩ đợi lát nữa muốn p ư ơ n g thức liên l ạ đâu không nghĩ tới áp độc như vậy thực sự là cất chó hiện tại thanh niên nhân toàn bộ không phải coi h ái tình là hồi sự tiểu điếm người bán hàng có thể chứng kiến một người nam mỗi ngày mang bất đồng nữ nhân tới mân ư phòng mọi người đả kích tô chỉ vi thì dường như bọn họ đều là chính nghĩa sứ giả một dạng phải hướng tội ác tài quyết t r ư ơ n g minh huy n ế t lên chân bắt chéo vườn cười nhìn một màn này cảm thấy lý mộ tuyết làm rất đúng chỉ cần làm cho tô chỉ vi người người kêu đánh đến lúc đó cái này trẻ tuổi mỹ nữ cũng trốn không ra lòng bàn tay của mình lý mộ tuyết nhấp một hớp rượu đỏ túi thấp người tiến tới tô chỉ vi bên hai cười khởi nói tiểu học n g i ngươi có thể cũng là của ta niên n g i cùng học t h chơi ngươi còn non rất nhiều nàng c h â m trọng mấy thứ này đều là nàng từ xã hội thượng học được lấy trước kia cái nàng đơn thuần hiện tại cái gì hục h ạ c với nhau đều sẽ một cái nhà ấm bên trong đ ó a hoa nhỏ như thế nào cùng nàng chơi ai biết tôi chỉ v i sợ sợ chính mình trắng non khuôn mặt cười n h ạ t nói đúng vậy à ta so với lao học tỷ nhưng là nộn quá nhiều thảo nào học trưởng sẽ thích ta cũng yêu thích ta làm cơm tối nghe vậy mọi người cảm thấy tôi chỉ v i dĩ nhiên tại thừa nhận mình là tiểu bà là dùng cơm tối tới câu dẫn nam nhân dục vào người đang muốn c h à o phúng phản bác thời điểm tôi chỉ vi đứng lên về phần tại sao thích ăn ta làm cơm tối đây còn không phải là bởi vì ngươi cái này hay là bạn gái trước chưa từng có chân chính quan tâm tới hắn sợ rằng liền một trận cơm tối cũng không có thay học trưởng làm qua chứ trước đây không minh bạch diệp tầm vì sao có nữ bằng hữu còn có thể ăn nàng làm cơm hiện tại rốt cuộc hiểu rõ đối diện cái này nơi nào giống như là biết đụng nước mùa xuân nhân ta ta lý m ộ c tuyết liên tiếp lui về phía sau nàng hoàng hồn không nghĩ tới t ô chỉ vì so với nàng tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều căn bản không giống như một không kiến thức học sinh nữ đó là bởi vì bởi vì Tà sau khi tốt nghiệp, một thời tối, thể tiện tiện tiện mà sau gian nam nhau. nấu khi không kêu nghiệp, hắn nhân nhân hội hôn việc, mới ngươi với bận rộn công nữ mực cơm có có cơ vì vì vào, bị ồ thật sao vậy ngươi đại học thời điểm nhưng vì học trưởng nấu quá một trận cơm tối cái kia thời gian thông thả chứ học trưởng cái kia đoạn thời điểm phụ mẫu mất tích bài vợ và bài tập xuống dốc không thanh tiền đô hoàn toàn đủ ám là ngươi thừa lúc vắng mà vào mỗi ngày ân cần hỏi han mới có thể làm cho học trưởng cảm thấy ngươi chính là cái người tốt hiện tại mới chỉ có bại lộ chân diện m a tôi chỉ vi từng bước bước tới lý mộc biết liên tiếp lui về phía sau tôi chỉ vi nói không sai lý mộc tuyết khi đó chính là đối với diệp tầm cả ngày hỏi hàn đ ân cần diệp tầm chính là nhân sinh phiền nhất thời điểm hơn nữa lý mộc tuyết lúc đó đúng là chân ái hắn cũng quả thực cố gắng l ưu tú cũng là bị truy cầu phiền đáp ứng lý mộc tuyết kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút diệp tầm đối với lý mộc tuyết cũng không có quá nhiều cảm tình bằng không trước đây chia tay lúc cũng sẽ không như vậy đ ặ m nhiên chỉ là bởi vì tiền tài mà chia tay làm cho diệp tầm rất khó chịu mà thôi đừng nghĩ phản bác tôi chỉ vi cười nhạt xuất thân bất phàn nàng tự nhiên có một cố khí thế ép tới lý mộc tuyết cái này giả quý phụ không thờ nổi xuất thân của ngươi cũng không tốt mới chỉ có mới vừa tốt nghiệp không lâu sau từ đâu tới tiền mua trên người ngươi bộ này hàng hiệu không phải cũng là bởi vì tiền cùng học trưởng đưa ra chia tay sau đó trên bảng một cái người giàu có mới có thể làm được sao nói liếc mắt một cái trương minh huy ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết vâng lý m ộ c tuyết đầu đều muốn nổ tôi chỉ vì mỗi một câu đều nói ở tại trong tâm khảm của nàng đánh chúng nàng h è n mọn nhất địa phương đưa nàng nực cười mà chán ghét diện mục bại lộ ở trước mặt người lời ngươi ngươi làm sao vẫn còn muốn tìm mực c ngươi có phải hay không muốn nói xuất thân của ngươi cũng không t ệ lắm ngươi vốn là rất có tiền tôi chỉ vi nhàn nhạt lắc đầu chỉ chỉ lý một tuyết ly rượu đỏ cầm ly tư thế không đúng nó đút hẳn là ngăn chặn ly rượu đỏ cuối cùng tập quán uống rượu đỏ nhân thế nào sẽ n g ũ chỉ toàn bộ phóng tới ly đem bên trên các tảng thịt bò thủ pháp không đúng hẳn là tay phải lấy lao tay trái cầm xiên càng không cần phải nói trên người ngươi bộ này giả danh bài tôi chỉ vi nhìn một chút lý một tuyết y phục lại ở trong không khí ngửi một cái cái này ô lì háo là đan mạch trang phục mốt công ty bẹt sẻn dưới cờ nhãn hiệu nhưng cái này thức y phục đã sớm k h n g làm bị bắt nấp trong bẹt sẻn bên trong công ty cho nên phải làm một hàng vỉa hè hàng dùng ché nổ nước hoa nhưng là quá mức nồng nặc vô cùng tục khí h i ệ n nhiên dưới vào chính là không chính hiệu nước hoa người cái này quẩn tôi chỉ vi nhất nhất cởi trách cuối cùng lại đến lý một tuyết chỗ ngồi cầm lên một bộ vẽ tranh sơn dầu trang bị học tỷ không phải ta nói ngươi ngươi cũng làm mỹ thuật học viện a coi như muốn tệ thân thượng lưu xã hội chưa thành công thế nhưng trong trường học dạy đồ đạc cũng không có thể quên hết rồi nếu không có vẻ ngươi rất không tiền đồ a căn này dấu bút không thể như vậy thả dễ dàng bị không khí oxy hóa chất dinh dưỡng chất lượng kém bức tranh bút biết rụng lông tôi chỉ vi đem bức tranh bút phóng tơi chính xác vị trí cẩn thận bảo vệ tốt ai làm một mỹ thuật học viện cao tài sinh ngay cả có mạnh như vậy vội vã c h ứ n g có như vậy tốt đẹp chính là rèn luyện hàng ngày a ba ba ba ba ba ba mới là kẻ đáng ghét ba hỏa, chân diện mục thật đáng ghét. như thế, mục diện đáng sung sướng, ngươi nên Quá tiếng vỗ tay như sấm một mảnh tiếng khen văng lên mọi người rốt cục phát hiện thì ra từ đầu đến cuối muốn tắc quái chỉ có lý mộc tuyết một người tô chỉ vi vẫn đều là đúng hơn nữa người đẹp thiện tâm lại thông tuệ so với lý mộc tuyết được rồi không biết có bao nhiêu chân tướng tô chỉ vi ngay từ đầu nói như vậy cái này lý mộc tuyết chính là một cái kinh tởm nữ nhân từ dung mạo từ hàm dưỡng từ trí tuệ từ nghệ thuật tu dưỡng từ mặc quần áo thưởng thức vân vân tô chỉ vi đều treo lên đánh lý m ộ tuyết chọn mười cái đường phố khoảng cách hai người một cái tựa như nhân gian phương hoàng một cái khác giống như là không có lông rơi xuống đất gà rừng phù phù lý m ộ c tuyết ngồi yên trên mặt đất cả người đều là ngây ngốc trạng thái nàng đột nhiên phát hiện chính mình từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ sai rồi t ô chỉ vi căn bản không phải nàng cho là thiếu nữ n g u n g ố c ngược lại tương đối lợi hại nàng tìm lộn đối thủ chương một trăm bốn mươi chín hán mua nhà n g ư ơ i n g ư ơ i lý m ộ c tuyết k g h e trên mặt đất một miệng không rõ từ đầu tới đuôi nàng đều rơi vào t ô chỉ vi nhịp điệu bên trong coi như muốn phản kháng đều không phản kháng được đây là từ kiến thức năng lực trí tuệ các loại chờ nhiều mặt nghiền ép tôi ra làm sinh ý chàng thượng cự bá t ô chỉ vi từ nhỏ thai nghe mắt thấy rất nhiều thủ đoạn cho dù nàng tuyệt không cam tâm tình nguyện chơi những thứ này nhưng chỉ cần nguyện ý xuất thủ không có mấy người phụ nhân c ó thể đùa q u á nàng mới vừa rồi còn không có chú ý tới bây giờ nhìn vị nữ sĩ này mới phát hiện không giống bình thường à. đúng lúc này một vị âu phục rất có thân sĩ phong độ láo giả đứng lên nhìn về phía tô m ộ c tuyết trên người phục sức cái này tiểu tây trang là không nờ li y năm nay mới ra hàng mới toàn cầu chỉ có duy nhất một món không phải là cùng bẹt sẻn có lui tới làm ăn nhân lại có quyền lợi cũng không mua được so với vị nữ sĩ kia láo giả rất có thân sĩ phong độ không nói ra phía dưới nhưng lời của hắn ở đây người đều hiểu lý mộc tuyết mua hàng giả còn tô mộc tuyết hàng thật bên này khoe khoang lão giả cũng không có nói sai tôi chỉ vi trên người tiểu tây trang chính là toàn cầu phần độc nhất bởi vì tôi ra cùng bẹt s ẹ n quan hệ không tệ thậm chí cũng không có mua mà là nhân gia chính mình đưa tới bộ y phục này là bẹt s ẹ n vì tôi chỉ vi chuyên môn định chế tôi ra không phải quý tộc thế nhưng có tiền tiền có thể thông thần có đôi khi so với quyền lợi còn hữu dụng nếu như không sánh bằng quyền lợi đó là bởi vì tiền còn chưa đủ nhiều đôi giày này tử là cái đồng hồ đeo tay này không có nhìn lầm là lãng chỉ công ty lão giả thuộc như lòng bàn tay đem tôi chỉ vi trên người phục sức nhãn hiệu toàn bộ nói ra đều là quốc tế nổi danh nhãn hiệu tôi chỉ vi y phục trên người thoạt nhìn một mạc nhưng nhìn kỹ cũng là dùng tài liệu cực kỳ tốt chế tác nghệ thuật cảm giác đều là nhất đẳng mọi người không có phát hiện là bọn hắn bình thường tiếp xúc không đến những thứ này lĩnh vực chính là lão giả hắn là làm sao phát hiện chẳng lẽ tôi chỉ vi đám người vẫn còn ở làm giả lão giả này cùng bọn họ một phe nói ra thật xấu hổ lão giả xoa xoa mắt kiếng của mình cười nói lão hủ bất tài chính là thịnh thế hoa trang tổng tiết kê sư vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy vị nữ sĩ này còn có nàng xuất sắc nam bằng hữu lập tức kinh sợ muốn mời bọn họ cho chúng ta nhãn hiệu đại ngôn chỉ có thân hình của bọn hắn cùng dung nhan mới có thể đem ta nhãn hiệu nghệ thuật cảm giác hoàn mỹ biểu diễn ra không nghĩ tới là ta ý nghĩ kỳ lạ tình h thế hoa trang đúng là không sánh bằng nữ sĩ ngài trên người bộ này lao tiên sinh ngài khen lầm rồi tôi chỉ vi lễ phép gật đầu ta học nam bằng hữu nếu như biết ngài nguyện ý xin hắn đại ngôn sẽ rất vui vẻ nàng vốn định xưng hô diệp tầm vì học trường nhưng vẫn là thẩm chấp nhận nam bằng hữu xưng hô không huấn lý một tuyết đắc ý nàng kỳ thực đã tại huyện truyện cự tuyệt tô gia nhị tiểu thư làm sao có thể cùng mình tinh võng hồng giống nhau làm cái kia xuất đầu lộ diện đại nôn g đó là rất kim lăng thân phận của tôi ra diệp tâm cũng sẽ không nhận phía trước thì có nhãn hiệu tới tìm hắn đại nôn g nhưng hắn không muốn cùng mình tinh giống nhau chịu đến công ty kinh doanh trường khống lao giả này dĩ nhiên là thịnh thế hoa trang đại nôn g nhân nói chắc chắn sẽ không có giả đúng vậy a ta đã thấy hắn lên tv mọi người không nghi ngờ gì bọn họ chưa quen biết nhãn hiệu nhưng giang hải thị làm long quốc buôn bán trọng thành tự nhiên có nhân vật rất lợi hại có thể nhận ra t ô chỉ vì trên người nhãn hiệu lao giả chính là một cái trong số đó thịnh thế hoa trang cũng là một đại phẩm bài chân chính ta o quý bất h i ể n sơn lộ thủy còn có bạn trai của ngài a n mặc cũng là nhìn như đơn giản nhưng sợ rằng cũng thật không đơn giản a ta chờ một lúc muốn xem thật kỹ một chút hắn đi phòng vệ sinh chứ lao giả liên tục mở miệng hứng thú mười phần đối với hắn ở toilet tôi chỉ vì cảm giác đau đầu diệp tầm trên người bộ kia phục sức nhưng là đường đường chính chính hàng vỉa hè hàng cũng không thể bị lý một tuyết cho nhìn ra nếu không cái này kinh tởm nữ nhân lại được đi ra tắc quái mọi người cũng tò mò xinh đẹp như vậy thân thế bất phàm nữ tử nam bằng hữu nên cỡ nào xuất chúng mới có thể xứng với nàng nghe lời của l ã o giả tôi chỉ vi nam bằng hữu cũng là dung mạo xuất chúng ăn mặc nhìn như một mạc bọn họ ngược lại là đều muốn gặp mỹ nữ người nam kia bằng hữu nếu là không được không bằng theo ta ta đây ba trăm cân thịt béo liền bàn giao cho ngươi mọi người trong lòng đều rất đố kỵ đừng nói tôi chỉ vi lý mộc tuyết cũng là mỹ nữ có thể dẫn tới hai cái mỹ nữ vì hắn khắc khẩu có thể không đấu kỵ diệp tâm sao diệp tâm kẻ có tiền trương minh huy ngây ngẩn cả người diệp tâm nếu như rất lợi hại lý mộc tuyết làm sao sẽ bỏ hắn mà đi lợi hại khẳng định cũng chỉ có cô gái trước mắt nữ từ này hắn nhất định phải đạt được không chỉ có thể hưởng thụ được một cái đại mỹ nữ còn có thể lợi dụng tô chỉ vi ra thế đối với công ty của mình có trợ giúp d i ệ p tâm không đơn giản ha ha ha lý mộ c tuyết đột nhiên lai kính bỏ dậy cười to p h ế t lối cứ như vậy một cái nghe bức tuyệt đối không thể là cái gì giả nghèo công từ ra hắn sẽ không nói với ta giống nhau tìm một phú bà bảo dưỡng a nàng xem hướng tô chỉ vi cảm giác mình đã đ o á n đúng ha ha nhất định là như vậy lý mộ c tuyết cảm thấy dựa vào cái gì chỉ có nàng lên xã hội liền quỳ tiền tại phía dưới diễm tâm cũng phải là như vậy ngùng ố c tô chỉ vi lắc đầu Lạnh lùng là lỡ nói, ngươi căn bản không biết cùng trưởng cùng trưởng học chia thể học gì, có biết cái bỏ tay, đúng à là ngươi cả đời này mà m một luận lớn yêu đoạn đương, ngươi vinh hạnh lớn nhất, không có bảo sơn mà không biết. đời đ bảo cả có lúc này diệp tầm từ toilet đi ra hắn tỉnh táo suy nghĩ một chút hiện thực phát sinh biến hóa thời điểm đúng là hắn bị nhân viên quản lý chế tài hủy diệt triệu h o á n sư ngược lại thu được trưởng thành thời điểm thời gian này hắn nhớ rất rõ ràng nói cách khác thật có quan hệ tới mình hủy diệt triệu h o á n sư rốt cuộc là cái gì quên đi trước lo cho trước mắt t cho dù là thực tế động vật đều biến hóa hắn có thể từ tinh vực chung mang về sùng vật trong thực tế động vật cường thịnh trở lại nhiều hơn nữa có thể có hắn một con sùng vật lợi hại diệp ca t ô chỉ vi nên h đón cười nói chúng ta ly khai a không ăn cơm sao không ăn nơi này có bẩn thiệu đồ đạc nhìn án t ô chỉ vi lắc đầu nàng là không muốn diệp tầm chứng kiến lý mộc tuyết không muốn diệp tầm cũng bị ác thầm ý. đúng rồi đối diện chính là lang thủy b i t chuyện học trưởng ngươi không phải nói muốn mua gì k i ê m mà ồ mua nhà diệp tầm nhàn nhạt đáp lại có vẻ rất nhẹ nhàng hai người đi ra ngoài dựa vào hắn nói cái gì mua nhà hai mươi s u ấ t đầu là có thể mua được phòng quả nhiên cũng là người có tiền dáng dấp còn lại x o á i còn có thể ôm ấp mỹ nữ ta tuyệt đối không phải đố k ỳ a ma đức văng chuyện gì tốt đều bị hạn chiếm mọi người khóc chung nhìn diệp tầm anh tuấn khuôn mặt mang theo mỹ lệ tô chỉ vi ly khai trong lòng kim đâm một dạng đau mới vừa rồi còn muốn c ư ớ p nữ bằng hữu thực sự là còn q u ó c muốn ăn thị thiên nga hán muốn đi nơi nào vạch trần diệp tầm chân diện mục nhất định là bị bảo dưỡng chương một trăm năm mươi không có ý tứ ta mua là một tòa nhà còn mua biệt thự thì ra n g ư ơ i mua cho ta đều là hàng giả lý mộc tuyết thở phì phò vọt tới trương minh huy chỗ ấy trương minh huy cười đắc ý cười hắn làm sao có thể cho lý mộc tuyết mua hàng thận đừng nói hắn căn bản mua không được coi như mua được cũng sẽ không mua lý mộc tuyết vui đùa một chút liền ném n g ư ơ i lý mộc tuyết giận không chỗ phát tiết nàng rốt cuộc minh bạch mình là bị trương minh huy nổ bỡn nhưng là bây giờ ván đã đóng t h u y ề n hối hận cũng đã m u ộ n may mắn chính mình vẫn chưa có hoàn toàn bàn giao cho trương minh huy giúp ta chỉ cần ngươi giúp ta đêm nay ta cùng ngươi diệp tầm đi mua phòng chỉ cần ngươi đem hắn muốn mua giành lại tới đêm nay tủy ngươi chơi thế nào hh ắ c ắ c đang có ý này trương minh huy tiện tiện cười cười đồng thời gọi điện thoại h uy tiểu lâm a đem công ty bảo tiêu đều gọi qua đem cậu vương cũng mang tới đối với chính là cái kia đã trải qua biến hóa trở nên cực kỳ hung á c tàng ngao cầu vương tàng ngao vốn là cầu trung bá chủ mà hắn n u ô i vẫn là tàng ngao trong vương đã trải qua không rõ sau khi biến hóa trở nên lợi hại hơn mặc kệ diệp tầm có phải là thật hay không lợi hại có tàng ngao cầu vương ở đoạt diệp tầm nữ nhân là mười phần chất chín tô chỉ vi hắn nhất định phải đạt được chi chi chi diệp tầm mới ra tới ma hóa mi hầu trở về không biết từ nơi nào lấy ra một cây gậy sắt lớn học tề thiên đại thánh trêu đổi lấy thoạt nhìn tự mô tự dạng uy phong lấm l ấ m ngươi thật đúng là muốn làm tề thiên đại trận a diệp tâm s ờ sờ đầu khỉ động linh cơ một cái khởi động thần cơ mặc c h ắ c thiên phú cải biến ma hóa mi hầu vẻ ngoài tiểu hầu tử bản thân không thay đổi nhưng thoạt nhìn mặc vào một bộ vàng kim tỏa tử giáp đầu đội phượng xí tử ki m quan chân đạp tơ trắng bộ vân lý một cây gậy sắt dạng dỡ thiềm quang thật sự dương như kim cô bồng giống nhau ma hóa mi hầu xem cùng với chính mình vui vẻ nguy chi chi chi chủ nhân, chủ nhân. ta muốn làm tề thiên đại thánh ai dám chọc g i ậ n ngươi ta một gậy đập chết diệp tâm cũng là vui vẻ đây là tinh vực chúng đệ nhất cái tiến nhập thực tế sinh vật có thể nói là kiến thức rộng chờ chủ nhân trở lại tinh vực nhất định cho ngươi một bộ thực sự tề thiên đại thánh trang bị thật là đẹp trai hầu tử tôi chỉ vi t h a n phục nàng vừa rồi đi đón điện thoại diệp ca chính mình đã chết nhưng hắn ở trước khi chết cho hắn thúc thúc gửi tin nhắn nói ngươi muốn tới lan g thủy biết tuyển sợ rằng sẽ cho ngươi tìm chút phiền p h ư c người nào cho ai tìm phiền t o á i cái kia còn chưa nhất định đâu diệp tâm cười cười trực tiếp đi vào lan thủy biết tuyển cùng lúc đó lý mộc tuyết cùng trương minh huy đi theo diệp tầm bước chân nhất định đi vào chính thiên lãng chính là a một tòa nhà phó quản lý phụ trách cái cao ốc này nhân viên điều động cũng chính là trịnh minh thúc thúc hắn nhận được tin tức một khắc kia cả người đều muốn qua đời a thật vất vả cho nhà mình chất tử an xếp hàng một cái mỹ xoa không nghĩ tới làm cho hắn n ạ m mạng hắn đã báo cáo giám n g ụ c ti nhưng dường như chọc tới người không đơn giản giám n g ụ c ti cũng không nguyện ý thụ lý chuyện này nghe nói là cùng diệp tầm m lớn chung nữ tử ra thế rất là bất phảm c ộ n thêm trịnh minh đối lý chuyện này xem như là không cần phải để ý đến không có việc gì ta tới quản diệp tâm không phải muốn mua phòng sao ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao mua hắn cầm diệp t â m tư liệu đó là mướn phòng thời điểm khách chợ cần cung cấp chứng minh nhân dân ký hợp đồng tự nhiên có diệp t â m ảnh trụ hắn nhìn qua lại khách hàng rốt cục thấy được diệp t â m đến thang nhóc con xem ta như thế nào chơi ngươi n g ư ơ i tên là diệp t â m là tới mua nhà chính tiên lãng đi tới thần sát sàng giọng đã n g h ị xong đối sách diệp tâm n là người n người này là rừng mút sao bây giờ có thể trực tiếp nhận ra mình là diệp tầm đồng thời biết mình muốn mua phòng ngoại trừ trịnh minh thúc thúc bên ngoài vẫn có thể có ai đâu coi như muốn tìm sự tình như thế quan g minh t r á n h đại giao ra sao diệp t â m đã xác định người này là một giường bút không muốn cùng hắn vương h i ể u là ngươi xào lưu phàm cá mực cút xa một chút cho ta đem ngươi thủ trưởng gọi ra nói lưu phàm cũng chính là lưu ca trợ giúp diệp t â m rất nhiều người diệp t â m chẳng những muốn mua tòa nhà còn muốn bang lưu phàm ra một hơi thở sao viu ngư sao cực kỳ thoải mái đúng vậy vậy hãy để cho ngươi cũng hưởng thụ một chút ngươi liền mua một phòng cũng không tư cách tiếp xúc cấp trên của ta chính thiên lãng cờ nhạt cùng lúc đợi diệp tầm mua nhà chỉ cần diệp tầm xác định mua nhà phía sau hắn có thể làm rất nhiều tay chân đáng tiếc, hắn nhớ sai rồi mua nhà người nào nói cho người biết diệp t â m loạn vị cười cười lớn tiếng nói ta muốn mua là a một tòa nhà cái này chọn một tòa nhà câu nói vừa ra khỏi miệng toàn bộ trung tâm bán cao ốc hoàn toàn tính mịch nơi này có không ít đến mua phòng cũng không có thiếu tới môn phòng chính là không a i là tới lấy lòng mấy bộ nhà bởi vì mua không nổi mà diệp t â m nói hắn mua chọn một cái nhà giang hải thị v u ờ n b á n trọng thành tấp đất tấp vàng cho dù diệp t â m chỗ ở tiểu khu khoảng cách trung tâm thành phố khá xa hơn nữa a một tòa nhà cơ bản dùng cho cho thuê thuộc về lắp đặt thiết bị lớn như vậy lầu đó cũng là chọn một trăm phòng a nên bao nhiêu tiền coi như đã cho thuê qua bị người ở qua một gian phòng không sai biệt lắm cũng có tám mươi vạn đó chính là chọn tám vạn đây là a một tòa nhà bị ở qua thật lâu d u y ê n cớ bằng không không có hai ước đừng nghĩ bắt được tới t t trang thượng một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh â m mới vừa vào tới lý một tuyết cùng trương minh huy nhất t ề lảo đảo một cái kém chút té như chó gằm b ù n coi như lý minh huy là một cái công ty lao bản tám vạn vốn lưu động hắn cũng rất khó lấy ra hắn còn muốn đoạt diệp tầm phòng ở làm cho diệp tầm mất mặt không nghĩ tới diệp tầm mua là chọn một tòa nhà chính tiên h lãng sắc mặt t r ắ n g bệnh đầu ông ông chính minh lúc đó sắp chết phát tin tức cũng không toàn bộ hắn cũng cho rằng diệp tầm chỉ là mua một gian phòng nào biết đâu rằng là muốn mua a một tòa nhà tiếp cận một trăm triệu sinh ý hắn cũng không tư cách quản muốn làm diệp tầm đó là chớ hòng mơ tưởng rất có thể công ty cao tầm còn có thể bận tâm diệp tầm mặt mũi đưa hắn cho tử là người nào khẩu khí thật là lớn muốn mua một tòa nhà mọi người tỉnh lại phía sau kinh ngạc hướng phát ra tiếng chỗ nhìn lại bọn họ thấy được diệp tầm cũng nhìn thấy diệp tầm dơ lên một ngón tay thanh â m nhàn nhạt vang lên lại nói năng có khí phách một cái nhà phòng ta mua vui đùa một chút cho bằng hưu thu tiền mướn dùng lại cho ta tới bộ biệt thự diệp t â m làm sao có thể ở bên trong phòng lớn đều bị rất nhiều người ở qua mua lại chỉ là vui đùa một chút hắn nhất định phải ở biệt thự còn như trên người chỉ còn lại có một nghìn vạn vậy cũng không phải là chuyện gì lại đi tinh vực bán chút trang bị chỉ bán kim cương cấp a phòng t r ư n g mấy trăm triệu đó là hoa vẩy nước lạc quý khách đến ta lang thủy bích tuyển không có từ xa tiếp đón là lỗi của chúng ta không bằng để tiểu nữ tử tới tiếp đãi vị khách hàng này a đúng lúc này có một kiểu tích tích thanh n â m vang lên từ trung tâm bán cao ốc nơi cửa thang lầu đi xuống một cái chân thành động nhân mỹ nữ một thân chức nghiệp o l trang bị mặt mang hoa đảo nhìn về phía diệp tầm đã đi tới chính thiên lãng l ạ n h run đó là công ty tổng giám đốc cũng là đại tiểu thư so với hắn cái này đ ạ i lâu phó quản lý chức vị cao nhiều lắm đột nhiên cảm giác chính mình chọc đại sự mọi người nhìn náo nhiệt nhìn diệp tầm liên tục lấy làm kỳ có thể lập tức mua một tòa nhà còn phải lại mua một bộ biệt thự người nhưng là không thấy nhiều à người thiếu niên này đến cùng là thân phận là gì hắn đang nói láo hắn chính là một nhà bức căn bản không có nhiều tiền như vậy Ta xem loại này gây sự chúng ta hẳn là bắt hắn lại giao cho giám n g ụ c ti xử lý đúng lúc này lại có một nữ tử thanh nhâm v ă n g lên lý m ộ c tuyết cùng trương minh huy đi tới đi theo phía sau một đống lớn b ả o tiêu còn có một chỉ hung thần á c sát t à n g ngao c ầ u vương đem diệp tầm cùng tô chỉ vi thật chặt vây lại giám n g ụ c ti chính là long q u ố c hình sự cơ cấu sơ ớ cũng cảm giác được có người ở theo ta diệp tầm quay đầu lại nhìn về phía lý m ộ c tuyết thần t ì n h phá lệ lạnh nhạt không nghĩ tới sẽ là ngươi cái này dừng mút ma hóa mi hầu g ơ lên gậy to đang đợi diệp tầm mệnh lệnh lý mộc tuyết t r ợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng ồ xin hỏi quý khách thực sự là thế này phải không lâm thanh nhi thần sắc lạnh lẽo nàng chính là lan g thủy bích t u y ề n tổng kinh lý của đại lao bản n ữ nhi vốn tưởng rằng diệp tầm là một quý khách đáng giá nàng tự mình xuống lầu nên tiếp nhưng bây giờ nghe lý mộc tuyết lời nói nàng không ít gặp phải chuyện như vậy luôn có người trang bị lao sói vẫy đôi một bộ thế gia công tử rắn g dấp ảnh hưởng nhân viên công tác văn phòng xem diệp tầm rắn dấp cũng quả thực không giống kẻ có tiền hai mươi ra mặt niên kỷ chính là thích hiện bãi thời điểm phất tay mua lầu một trở lại bộ biệt thự ngươi coi đây là tiểu thuyết đâu lý mộc tuyết cùng trương minh huy cười nhạt cảm giác mình đã đoán đúng diệp t â m khẳng định không phải là mình có tiền mà là bị tô chỉ vi bảo dưỡng hiện tại trước mặt vật trần hắn không biết xấu hổ hỏi tô chỉ vi đòi tiền sao mọi người chỉ trỏ đột nhiên một hồi châm t r ọ c tiếng cười với toàn trường v a n g vọng ha ha ha diệp t â m tay phải che đầu thắt lưng thắt xuống đều nhanh muốn cởi rút đ ỗ n g nhiên đứng lên quất lạnh lý mộc tuyết t r ậ n to mắt chó của ngươi cho láo tử thấy rõ x o á t rút ra chi phiếu diệp tầm tùy ý vung chi phiếu tốc độ cao bay qua đang cắm ở nhân viên thu ngân trên khỏe vầy hàng đều bị đánh á t chi phiếu khảm nạm tiến vào phân nửa thiềm t h ư ớ c dạng dỡ bà quang gần cái này một tay liền không người có thể làm được nếu không là thẻ ngân hàng đủ giám chắc đều sẽ trực tiếp nắp ấy ở trong chứa chín nghìn vạn chi phiếu cứ như vậy bị diệp tầm tùy ý bỏ rơi đi ngươi tốt ngươi còn ở nơi này trang bị chi phiếu như vậy tùy ý bỏ rơi đi ngươi khẳng định không có tiền liền gì lý m ộ c tuyết cả người run rẩy diệp tầm dĩ nhiên để cho nàng trận to mắt chó nàng cảm giác mình bạn gái trước thân phận bị vũ n h diệp tầm cũng không tiếp tục là cái kia cưng chịu nàng bảo vệ nam nhân của nàng tốt vậy nhìn một cái đến tột cùng là người nào đang giả bộ nàng cũng không tin diệp tầm là thật có tiền kiểm tra một chút mức lâm thanh nhi thần tình chậm lại nàng chỉ là lo lắng diệp tầm là tới gây chuyện nếu như diệp tầm thật có tiền như vậy chính là nàng quý khách xem diệp tầm cái kia ung dung thoải mái răng rớp nàng càng tin thêm vài phần mọi người phân tranh sông lên trước đều muốn nhìn thần bí này nam tử có phải là thật hay không đang ngồi xạo l ế n khoác l á c học trường tôi chỉ vì lo lắng muốn kéo kéo diệp tầm tay áo nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tuyển trạch tin tưởng diệp tầm nàng cũng không biết diệp tầm có cái gì con đường có thể lấy được tiền nhưng nàng tin tưởng diệp tầm không phải đổ người khoác lý m ộ c tuyết trương minh huy vây xem ăn dưa của chúng đều ở đây ngưng mắt nhìn nhân viên thu ngân biểu tình lúc đầu bọn họ cười nhạt nhưng theo nhân viên thu ngân biểu tình biến hóa bọn họ dĩ nhiên trở nên nghi hoặc hiếu kỳ thậm chí có chủng bất khả t ư nghị bởi vì ở nhân viên thu ngân nữ trong ánh mắt nàng chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính tra xét diệp tầm chi phiếu số dư chữ số tấn manh dâng lên nàng từ bắt đầu không cho là đúng nhưng phía sau t h ậ t trọng lại trở nên khó có thể tin cuối cùng biến thành mín hơi ngưng thần cuối cùng diệp tầm chi phiếu số dư rốt cục định cách xuống tới nhưng là cái kia thật to chứa số làm cho lấy tiền thu của nàng đều rất là bất khả tư nghị như thế nam nhân trẻ tuổi sở hữu chín nghìn vạn tài sản ước chừng bảy cái không không sai nàng xem một lần lại một lần cuối cùng vững tin chính mình không thấy to chính là chọn bảy cái không thiếu chút nữa chính là một trăm triệu nhưng người nào có thể biết đây là diệp tầm duy nhất chi phiếu là toàn bộ tài sản sao nàng khó tin ngầm đầu rốt cuộc là bao nhiêu hai trăm vạn hai mươi suất đầu thanh niên nhân, nhân có nhiều như vậy rất lợi hại ta phòng chừng không đến một nghìn vạn mọi người suy đoán đều bị nhân viên thu ngân bị hôn mê rồi có câu nói trương ố t thu t nhân viên thu ngân không phải ê n nhất n đời g ờ i i có t minh huy cười nhạt cho dù hắn khai trương một cái công ty vốn lưu động có thể xuất ra một nghìn vạn cái kia cũng không xê xích gì nhiều diệp tầm có phần này tiền hắn là không tin mà lúc này nhân viên thu ngân cũng không để ý tới mọi người kinh ngạc đứng lên hướng về phía lâm thanh nhi thận trọng nói tổng giám đốc số dư xác định không có lầm vị thiếu gia này có ít nhất chín vạn tài sản là khách quý của chúng ta、à. bọn họ đều nghĩ sai là chín vạn số tiền này đầy đủ một người bình thường gia đình qua mấy đời thịt cá sinh sống thiệt hay giả ta tới khắc khang, khang t thật cái quái gì vậy chính là chín vạn có người còn không tin đi tới thu ngân q u o y hàng mong chờ nhưng trong máy vi tính cái kia thật to trị số phản phất tại trào phúng bọn họ vô tri ở trần t r ù i đánh mặt của bọn họ chân thực số liệu phía trước ai còn dám hoài nghi a một tòa nhà giá trị tám vạn quý khách ngài hoàn toàn có thực lực này mua tỏa cao ốc này lâm thanh nhi cũng là thán phục cái này sinh ý nhưng là rất hiếm thấy a Bạn. mọi người cũng nghĩ thông điểm này học trưởng người thật lợi hại tôi chỉ vì lôi kéo diệp tầm lấy nàng xuất chúng ra thế đều sẽ diệp tầm rất hiếu kỳ mà kinh ngạc nàng nhưng là biết diệp tầm quất bách nói cách khác cái này chín nghìn vạn thực sự chính là diệp tầm một tay kiếm được không đến một ngày không có bất kỳ khởi động tài sản vô căn cứ chín nghìn vạn kiếm vào tay tình tiết này làm sao giống như hàng giả buôn bán thương lại liên tưởng đến diệp tầm phía trước bá đạo cùng diệp ma vương rất là tưởng tượng thông minh tô chỉ v ì đột nhiên có làm nàng khiếp sợ suy đoán các thứ chuyện rút xong nhất định phải hỏi một chút học trường không phải không phải điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng diệp tầm ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy tiền ta đây lý m ụ tuyết hoảng hồn như hoảng sợ g ã cầu một dạng bỏ đến thu ngân trên k h o y thấy do cái kia thật to số dư phía sau cả người than nga xuống hai mắt vô thần lớn tiếng la lên tóc đều tán loạn nàng sắp đ i ê n rồi nàng không có cách nào khác tiếp thu cái hiện thực này diệp tâm có chín nghìn vạn đây vẫn chỉ là hắn một phần trong đó tài sản nàng k i a cùng diệp t â m chia tay không phải đem tới tay phú quý vứt sao cho dù là nàng đặt lên lý minh huy đem toàn bộ công ty bán có lẽ có chín nghìn vạn thế nhưng tài sản lưu động tuyệt đối không cầm ra nhiều như vậy càng không cần phải nói chín nghìn vạn chỉ là diệp t â m thuận tay ném ra diệp tâm dáng dấp còn xoái trương minh huy không khách khí đ ể nói cùng một đồng tức giống nhau nàng muốn tìm mọi cớ có thể nàng căn bản tìm không được nàng v à diệp tầm sáng sớm mới chia tay diệp tầm khi đó gần như người không có đồng nào coi như ở sau đó cùng tôi chỉ vi tốt hơn trong thời gian ngắn ngủi tôi chỉ vi cam lòng cho cho hắn chín nghìn vạn tốn chơi sao giải thích duy nhất diệp tầm bản thân đầy đủ ưu tú là chính cô ta nhãn quan quá kém không có bắt được diệp tầm cái này phú quý thật sự nói với diệp tầm giống nhau chợt to chính mình mắt cho thấy rõ ràng mình là biết bao vô tri biết bao nực cười à. ha ha người ta nàng ngây n g ố c lẩm bẩm cùng ngu x u ẩ n một dạng toàn bộ thế giới quan đều sụp đổ diệp tầm tốt ngươi Ta đúng lúc này trương minh huy đột nhiên kêu sợ hãi đồng thời vây tay để cho bọn bảo tiêu tiến lên tàng ngao cầu vương khỏe miệng chạy sôi nước bọn dường như muốn đem diệp tầm nuốt một dạng muốn rất không nói lý bắt diệp tầm diệp tầm tiền đến rồi trương minh huy trong miệng cũng là biến thành trộm hắn chương một trăm năm mươi hai một gậy quét mọi người đó là đại thánh ồ còn có chuyện như vậy lâm thanh nhi c a o mày chuyện như vậy nàng cũng không còn biện pháp quản g coi như nàng tin tưởng diệp tầm tiền là chính bản thân hắn nhưng là trương minh huy một mực chắc chắn là diệp tầm trộm đó chính là người ta vệ i c tư việc buôn bán nha ai cũng không thể g h t tội đối với đối với là hắn trộm ta làm chứng diệp tầm từ trong công ty trộm tiền mới có thể bị bạn trai ta khai trừ không nghĩ tới hắn sau khi rời đi dĩ nhiên tính chết trộm một khoản lớn hơn lý mộc tuyết đứng lên muốn làm một cái người làm chứng nàng đây làm lớn một con đường đi đến đen diệp tầm nàng đã không lấy được vậy gắt gao trói lên trương minh huy chỗ này trương minh huy nếu như cười ó thể đem cái này vạn cấp này vạn nàng ợ c nội tình n g ư tự nhạt i ê n c hắn không thể nào cùng lý mộc tuyết chia tiền các thứ chuyện hoàn thành sẽ đem lý mộc tuyết hung h ă n g đùa bỡn một phen liền giết chết cái này tiện c ô nàng hắn muốn là tô chỉ vi còn có diệp tầm chín nghìn vạn tô chỉ vi bối cảnh bất p h ẳ m hắn là biết đến nhưng là hắn cũng chưa có nghe nói qua giang hải thị có tô ra như thế một cái đại gia tộc vậy khẳng định là ngoại lai nhân viên quá giang long gặp phải bản địa hồ cũng phải bản chứ chỉ cần đem tô chỉ vi thu vào tay hết thảy đều đ á n giá đây là chúng ta công ty v i ệ c tư cũng xin chư vị không cần lo cho ta bắt lại cái này đối với cậu nam nữ tự nhiên sẽ đăng báo giám mục ti biết công bằng xử lý trương minh huy nhìn một chút mọi người sở dĩ không có trực tiếp hạ thủ chính là sợ có người báo cảnh bại lộ hắn là không có khả năng báo cáo giám mục ti bắt diệp tầm cùng t ô chỉ vi sẽ theo chính mình bố mẫn tự nhiên trước ổn định mọi người mọi người quả thực không có quả nhiều bọn họ tin một là trong lòng đấu kỵ diệp tầm hai là không tin diệp tầm là dựa vào bản lĩnh thật sự kiếm được nhiều tiền như vậy học trường t ô chỉ vi đến gần rồi diệp tầm nàng một cái cô gái yếu đuối làm sao có thể đối mặt chiến trận này có muốn hay không lâm thanh nhi đi lên trước nhìn về phía diệp tầm vẫn là quyết định trợ giúp một cái ít nhất không cho diệp tầm bị thương tổn đáp lại hắn là diệp tầm nhàn nhạt, nhạt lắc đầu hắn đi tới một bên chỗ ngồi không nhanh không chậm ngồi xuống rót một ly cà phê ưu nhiên tự đắc thưởng thức hai cái ừ m mùi vị cũng không tệ lắm chính là không có hai cái này t r ư ớ n g mắt rừng bút vậy thì càng không tệ khoe miệng nụ cười nghiền ngẫm ha h a lâm thanh nhi sợ hắn thụ thương ngươi biết ngươi nên lo lắng người nào không diệp tầm nhìn cũng không nhìn trương min huy c à người sẽ không xem những cái này bảo tiêu gì. hắn chỉ là nhàn nhã h này gì, xem cái tiêu là bảo t ở n g thức cây cà phê, hai cây cà cho rằng liền lý một tuyết cái loại này mặt hàng ta thật nói m u ố n bằng ngươi cũng có thể nhúng chẳng một cái giày rách đã sớm ném gì đó bị ngươi coi bảo một dạng sửng ái liên loại này giày rách hắn ném ra bị ngươi khắc nhặt mỗi sự kiện hắn đều quản lý thật là có bao nhiêu phiền à thế nhưng tự cho là đúng tới trước mặt hắn khoe khoang đó chính là một chuyện khác ta liền ngồi ở chỗ này có thể đến gần ta chu vi ba mét coi như ta thua chín nghìn vạn toàn bộ tặng cho ngươi nhàn nhạt ngôn ngữ vang vọng mang cho người ta nhóm cũng là vô hạn trùng kích trương minh huy thủ h ạ khoảng cách diệp tầm không sai biệt lắm chính là ba m khoảng cách chỉ cần đi lên một hai bước có thể tới gần diệp tầm chu vi ba m mà diệp tầm đã vậy còn quá nói đó chính là cảm thấy trương minh huy đám người liền đến gần một bước đều làm không được đến cái này làm sao có thể diệp tầm chỉ có một người a mà đối diện một đám long tinh hổ mánh đại hán còn có một cái đáng sợ t à n g ngao cầu vương mọi người nhưng là đều biết ngay hôm nay không bao lâu những động vật cũng đều phát xanh biến hóa chớ nói chi đến là một con cầu vương đây là ngươi tự tìm trương minh huy cờ nhạt b đây là đại thánh đại thánh muốn đánh địch nhất rồi có tiểu hai tử kêu sợ hãi mọi người lúc này mới phát hiện diệp tâm cũng không là một người hắn còn dẫn theo một con mi hầu chỉ là ma hóa mi hầu trời sinh tính hiếu động phía trước cơ bản trên trần nhà chơi mọi người không có chú ý tới nó thật là đẹp trai a mọi người mới thán phục ma hóa mi hầu thiết bổng huy vũ đi ra ngoài lấy thân thể làm trung tâm một cái đơn giản ba trăm sáu mươi độ quét ngang vê anh phát thông phát thông thiết bổng quét xuống tới vây mười mấy cái bảo tiêu toàn bộ bị quét xuống đi ra ngoài chỉ một chiêu mà thôi đối diện công kích liền bị thua thậm chí thật sự cùng diệp tầm nói giống nhau một bước cũng không có bước ra tới chơi ạ quá đẹp rồi o、oh、ho、oh oh, ho đại thánh cái này nhất định là đại thánh hạng phàm một gậy quét xuống mấy chục người thật là thần u y cái thế ma diệp tầm vẫn là nhàn nhạt uống cây cà phê t ô chỉ vi ngồi ở hắn một bên ngạc nhiên nhìn ma hóa mi hầu biểu diễn trong lòng có một vạn câu muốn cùng diệp tầm nói nhưng lại cảm thấy lúc này không tốt quay dối hắn nam nhân bình tĩnh uống cây cà phê nữ nhân an tĩnh cho hắn thêm kẹo sùng vật trong lúc xuất thủ đại sát tứ phương chi chi chi ma hóa mi hầu c h â m c h ọ c cười thiết bổng chỉ vào đối diện mười mấy cái bảo tiêu chỉ cần là bị nó chỉ người toàn bộ đều là sợ hai t h ầ n s ắ c sợ liên tục t ra quần có vài người quần đã ứt rồi lạnh lùng nhìn xuống các ngươi dám động sao chủ nhân ở phía sau các ngươi dám lên sao thậm chí nó hoàn toàn có thể một gậy giết tất cả mọi người chỉ bất quá chủ nhân phía trước hạ lệnh khiến nó tạm thời không nên giết bởi vì chủ nhân muốn làm một cái t h ử nghiệm ai cũng không nhìn thấy diệp t â m uống cây cà phê lúc trên cổ tay hắn vạn thiên trần x a hiện lên điểm một cái sáng bóng trong suốt đồ chơi này trong miêu tả là có nhất định lực công kích như vậy nên có bao nhiêu lực công kích đâu trang thượng hoàn toàn tích mịch mọi người đều bị dọa đây là đại lão không dám trọc go go go đúng lúc này tàng ngao cầu vương têu to nó vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị quét ngang chỉ bất quá ma hóa viên hầu nghe theo diệp tầm mệnh lệnh không có lấy ra toàn bộ thực lực mới để cho nó đúng lúc tránh vào tới gâu gâu gâu ô bông theo tàng ngao cầu vương têu to đột nhiên có vô số tiếng chó sủa vang lên t r u n g quanh cầu tử toàn bộ đều nghe được tàng ngao cầu vương tiếng quát tháo mấy trăm con vây quanh cùng nhau kêu to lấy đây chính là cầu vương năng lực ô bông tiếng chó sủa càng ngày càng nhiều hàng ngàn con cầu tử vây lan g thủy bí tuyển hùng dũng tiếng chó sủa làm cho trung tâm bắn cao ốc đám người sắc mặt trắng bệnh từng cái từng cái trốn tận cùng bên trong khẩn trương mong trở lấy mọi người đều biết những động vật đều phát xanh biến hóa cái này hàng ngàn con cậu từ qua đây nhân loại không có mang theo m ũ i nhọn vũ khí nhưng là không quản được à bất chi bất giác nhân loại ở hiện nay tê đột nhiên có chút yếu thế bọn họ nhìn một chút diệp tầm tên h kia vẫn còn ở c h ỗ ấy bình tĩnh uống cà phê hắn cũng không biết sợ sao ha ha ha g i ế t c h ơ n g minh huy cười to phép lối hắn nhìn ra diệp tầm rất lợi hại nhưng có gì hữu dụng đâu chỉ cần đem diệp tầm g i ế t cái kia diệp tầm gì đó đều là mình ma hóa viên hầu hắn rất là quên mắt chi chi chi c h ủ nhân lần này ta có thể toàn bộ zết sao zết đi diệp tầm uống cây cà phê đầu cũng không ngẩng một chút giết một phẩy không không không con cậu tử mà thôi còn lại trương minh huy đầy đủ kiểm tra đo lường vạn thiên trần x a uy lực hống hương hống ma hóa viên hầu giống to một tiếng dĩ nhiên phát sinh khí phách mười phần gầm rú p h ả n phất vượt qua con khỉ hạn chế biến thành nhất tôn chiến thiên đấu địa bá tuyệt thiên hạ cự thú một dạng tấn mánh s u n g ra hàng ngàn con cậu tử cũng v ọ o tới đại thánh nỗ lực lên ra sức rất ưa thích quá ngang ngược một người độc ngăn cản tiên h quân dưới trướng quét ngang một mảnh con khỉ này ta yêu có tiểu hai tử cổ vũ ủng hộ dần dần dĩ nhiên biến thành toàn thể mọi người ủng hộ mọi người vào giờ khắc này đều tin tưởng diệp tầm là có tiền đều muốn xem một chút hắn có thể hay không lịch chuyển thế cục h ư ơ n g một r ă m năm m người nào hiệu lệnh tề thiên nhật c u n g nguyện đang tái diễn người nào hiệu lệnh tề thiên có người mở ra hoa hoa tề thiên trong nháy mắt đưa tới mênh mông tình cảm mãnh liệt rất nhiều người cùng theo một lúc hát thanh âm đều t ử lang thủy bích tuyển chuyến ra ngoài đưa đến vô số người đến đây quan sát tới trước mọi người cùng với trung tâm bán cao ốc đám người đều thấy được người nào hiệu lệnh tề thiên h o n h ma hóa mỹ hầu ở mọi người ca sướng chung một cái thật cao nhảy lên thiết côn ở trong tay vén lên côn mang ở tự do chuyển động chung theo nó hạ xuống thiết côn vừa lúc lực phách hoa sơn vậy đánh xuống lòng có tề thiên trí trong tay côn chính là nó đạp thiên đại đạo bao thiết b ồ n g nện xuống mấy chục con cậu tử trực tiếp chết thảm trung tâm bán cao ốc đều bị đập ra một cái hố to gạch men xứ địa trận trận bạo phá nát b ấy b ù i mù trong tràn ngập vết máu phun mà ra lý m ộ c tuyết sắp mặt trắng bệnh không ánh sáng diệp tâm nhà t u ố n g cây cà phê nhàn nhã tự đắc ân đoán của bọn hắn g ấ t mắt cuối cùng cũng phải t ă n hết Thể thiên, đoạn đoạn. yêu cùng hận nối lên i tuyến một gậy tan hết thế gian ân đoán tình cựu cũng đại biểu cho có ít người mục đích đời này đều không đạt được ở tề thiên đại thánh gậy gọc dưới xi、si、mị v o n g lượng âm mưu quỷ kế toàn bộ như khói tán ô bông gâu gâu gâu cậu tử nhóm gấp k ê u loạn chúng nó chỉ là bị t ă n g ngao cậu vương hô hoán tới vốn tưởng rằng là một đoàn cậu tử để khi phụ người khác ai biết lại bị nhân ra một con h ầ u tử bao vây n g ư ợ c ở chúng nó vội vàng chạy trốn hoảng sợ g i cậu không được cắt mình cái t i ê một gậy nhưng là giết mây chục con cậu tử a chúng nó làm sao dám lại lên nhưng là chi chi chi ma hóa mi hầu giống to hơn ở mọi người trong t i ế n g ca nó dường như cũng nhìn thấy thần tượng của mình vị k i a trời không sợ đất không sợ hầu tử một côn có thể quét sạch lanh lảnh càn h ô n một vậy đoạn thế gian nhân quả tuần hoàn nó cũng muốn làm như vậy hầu tử giống các ngươi chạy thoát sao trốn không thoát giữa ngón tay giữa ngón tay trời cao xa hỏi một câu sinh tử nhân quả sinh ta lại là vì sao đã dẫn ta tới làm sao không giải khai ta hoặc rầm rầm rầm ma hóa viên hầu đuổi theo một khỉ đuổi theo hàng ngàn con cầu tử nó đi qua địa phương tất nhiên mở một đường máu gậy gộc phía dưới tuyệt không sinh cơ bảo tồn sau lưng của nó là một mảnh vết máu một mảnh c h ắ n g như tuyết thi cốt nói một tiếng lập địa thành phật là không phải thành phật thế gian liền không có ma ai tới nói cho ta biết đại s á t đặc s á t thì như thế nào dám t r e o chủ nhân của nó chỉ chết một trong đường vì thế nó tình nguyện đi một cái giết hết thiên hạ con đường là một con thiên địa đều khó quản thúc ma hầu xem báo cắt trướng này lọt vào trong tâm mắt mờ nhạt trên thiên cung vầng trăng kia cùng hoa quả sơn bên trên cũng không còn lưỡng dạng chết chết chết chết chết là chủ nhân dẫn ta tới thế giới hiện thực là chủ nhân để cho ta ăn vào ăn ngon bánh bích quy là chủ nhân làm cho ta gặp được ta cuộc đời tín ngưỡng tàn sát lần đầy trời thiên vật ngạo thị vạn vũ bầu trời tể thiên đại thánh dù cho con đường này có tội con đường phía trước gian khổ không gì sánh được ta đây cũng phải đi ô bông gâu gâu gâu cậu tử nhóm bị đuổi g i ế t dĩ nhiên đưa tới bọn họ đoàn kết tàng ngao cẩu vương ở mặt sau cùng kêu to chúng nó tất cả đều không đang lẩn trốn chạy q a y đầu bị cắn ngược lại một cái hàng ngàn tấm miệng to như chậu máu giống như mi hầu cắn nhưng là có gì hữu dụng đâu mười vạn lôi đỉnh n o a n h động càng h ô n lại không thể đem ta cầm cố trăm vạn thiên binh chia rẽ cũng đừng hòng để cho ta h ạ n g phục đây không phải là ngươi có thể quyết định thắng bại một g ậ y đem thiên cung xích mít phá vỡ g i ế t g i ế t g i ế t hống hống hống ma hóa mi hầu càng thêm táo bạo đ ạ p đầy trời thi cốt cùng vết máu bị một đống lớn cậu tử vây quanh có thể nó dũng không mà khi thiết bổng lượn quanh cùng với chính mình xoay tròn mỗi một cái nhất định mang đi mấy chục con cậu tử zết càng ngày bình phục nhanh một vậy mười mấy cái một gậy một trăm một gậy hai trăm cái không đủ không đủ nó lăng không một cước quét chết một m ả n g lớn cậu tử thiết đ ồ n g bay ra ngoài đập chết rất nhiều song quyền nhanh chóng xuất kích một quyền đem mấy chục con cậu tử lại ú t cuối cùng ung dung dần b ì n h thiết đ ồ n g lần nữa tiến nhập trong tay nó một giây mấy trăm con cậu tử tử vong nó thế như t r ẻ tre càng chiến càng mạnh bình phục giết bình phục thoải mái không nên cử động bỏ vũ khí xuống làm cho chủ nhân của ngươi đi ra đúng lúc này một nhóm hà thương thật đạn người tới ngồi giá mục ty dành riêng ty xe tới đến ty địch van dội không thôi chính là giang hải thị hình sự cơ cấu giá mục ti có người thấy được loạt tượng báo cáo bọn họ nhưng là các ngươi có tư cách gì thấy chủ nhân của ta có tư cách gì để cho ta không độc thủ trên đời này ta chỉ nghe chủ nhân lệnh người nào mệnh thiên định ta nói thiên mệnh do tâm ta muốn núi này đoạn không được nguồn gốc ta muốn nước này đỡ không được đường về ta muốn tiên địa đều là ta nhượng bộ ta muốn cái này hoang đường quy củ coi như cái trò khôi hài trò kết thúc v o a n h ma hóa mi hầu tấn bánh liền xông ra ngoài không để ý chút nào cùng một đám mục ti ngăn cản bọn họ la to ở nó nghe tới còn không kịp nổi chủ nhân một cái nho nhỏ bánh mít quy đơn giản sở một cái đầu khỉ thế gian này nếu có x i ế t chặt cái kia chỉ có chủ nhân của ta mới xứng b e o lên cho ta nhưng chủ nhân sao để cho ta đội x i ế t chặt lại làm sao sẽ chịu làm cho tiểu hầu t ử ta đội x i ế t chặt chủ nhân lệnh giết phanh phanh phanh phanh phanh dồn dập tiếng súng văng lên n g ụ c ti n h o n g chứng kiến ma hóa mi hầu không có đ ỉ n h chỉ hành động từng cái lấy ra thôi miên thương nhanh chóng bắn ra ngoài bọn họ đã sớm an bài toàn bộ chỉ sợ động vật não sự mà nay toàn cầu bất luận thế nào chỉ động vật não sự đều sẽ bị thôi miên bắt ở nhưng ma hóa mi hầu Không quan tâm. nó không để ý tới đ ầ y t r ờ i viên đạn trong mắt chỉ có cản đường cầu tử chỉ có chủ nhân dưới sát phạt mệnh lệnh nó cũng muốn tránh rơi một ít viên đạn nhưng là cầu tử nhóm còn rất thông minh dựa vào nhục thân l i ề u mạng cũng muốn ngăn cản nó nó có thể miễu sát cầu tử nhóm thế nhưng cản đường chúng nó quả thật làm cho nó hành động bị nẹt dù sao nó là một con độc mặt một đám bất kể giết nhất chiến công thành danh dương đổi thiên la địa võng người thắng không anh hùng ta ám tiện khó phòng ken ken ken ngăn cản nó đ ạ i sát đặc sát đã sớm còn dư lại không nhiều cầu tử toàn nó bộ bị q ô ô tàng rết sạch, ngao n cầu vương nước nợ một tiếng trực tiếp bị miệng sát trốn cũng không cách nào chạy trốn ma hóa my hầu đứng thẳng ở trung ương biển máu cả người da lông đều bị huyết s ắ c bẩm dần mặt trời chiều vừa lúc bỏ ra một màn này tỏa ra đ ầ y trời thi cốt thoạt nhìn rất có lực c h ấ n nhiếp lại có chút lạnh lẽo t i ê n bối ngươi khi đó cũng là cảm thụ như vậy sao đánh khắp thiên hạ không đ ị c h thủ hầu sinh thực sự là cô đơn vì sao thắng ngược lại không có cảm giác vui sướng đâu đúng rồi chiến đấu không phải mục đích giết chóc không phải mục đích mà là vì bảo hộ người phía sau tựa như ngươi cởi đối với thiên đình trăm vạn binh tướng bảo hộ hoa quả sơn chúng sinh giống nhau thiên đình đi tới đoá hoa núi cho nơi đó sinh linh mang đến bao nhiêu t a i nạn à thắng trận vì sao cô độc xong việc ta một câu đa tạ không chịu thua đ ạ c bình nam tiên h ý quyết chúng nó sông nó cười cười p h ả n phát h i ể u cái gì đối diện siêu thị đại trên tv đang phát hình đến đại thánh gặp phải như lai phật tổ bị áp đến ngũ chỉ sơn dưới một màn đại thánh hầu mọc điểm thảm A. nếu không phải là gặp phải như vậy một cái sư phụ đại thánh hầu sinh nên muốn càng bừa bãi chút chứ đoàn đoàn đoàn đoàn đột nhiên một chuỗi thôi miên châm bắn t r ú n g thân thể của nó đã sớm nhịn không được nó ánh mắt từ từ nhắm lại k e n k e n k e n thiết đồng ngã xuống thì ra hai bàn tay trắng tựu kêu là thể thiên đại thánh Mắt mơ cảm một trầm đem một một muốn trầm miên bắt bắt bắt tiêu thể trọng tiếng to, thận chút, chút. thể tại thể? thân thể trọng, thế thật, thôi rất thể toàn chút, của chung chỉ có giác được, chuôi bước chân của chẳng lên, còn có cái Cẩn cho Cái có lực cũng có cản. Chờ ra quanh nhanh sao nó nhịu xuống, nghe không ngôn ngữ, lên, người này lên Không nó phản kháng.、Cái、này, tại sao có thể? Nó nỗ lực muốn đứng lên, nhưng hiện viên đạn, vẫn nó không hoàn ngăn đó rõ lại. giới lợi hại, cái hầu hồ hô phá để là lệ là là gì? ở ma hóa mi hầu trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng hàng vạn hàng nghìn quang mang vạn trượng c ắ t b ụ i bao quanh một bóng người quen thuộc thanh âm quen thuộc ở trong đầu của nó v a n g vọng không có ý tứ cái này là sùng vật của ta đối với ta không phải hai bàn tay trắng ta có chủ nhân hán cũng không giống như t ề thiên đại thánh sư phó sẽ không cho nó đội xếp chặt chương một trăm năm mươi bốn nàng không xứng mới vong văn nghiêm trị chính sách ngày hôm qua ra sân khấu viết chữ g i ả n thể nhân vật chính không thể nào cùng giám n g ụ c ti loại thế lực này đối kháng keng ngài đánh chết một con phổ thông giá cầu thu được một điểm hủy diệt điểm ngài đánh chết một con tàng ngao cầu vương thu được m ộ ư ơ i điểm hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật tàng ngao cầu vương diệp tâm đang đứng đi ra không nghĩ tới nghe được tiếng nhắc nhở hủy diệt điểm thu được một mươi điểm cái này hủy diệt điểm hướng m ộ ư ơ i năm cấp n ở cờ cờ có thể trực tiếp bị hủy diệt triệu hoán không cần ngẫu nhiên con thu được tàng ngao cầu vương tàng ngao cầu vương biểu hiện bình thường thôi thế nhưng tiềm lực rất tốt còn có thể hô hoán cầu tử diệp tâm nếu như ở tinh vực chúng tướng nó triệu hoán đề thăng cũng là một tốt xung vật xem như là niềm vui ngoài ý mới trong lòng cực kỳ thoải mái nhưng vẫn là cố gắng phẫn nộ súng vật của hắn có thể không phải cho phép người khác di chuyển mà lúc này ngục ti nhóm cũng nhìn thấy diệp tầm bọn họ cũng không nhìn thấy diệp tầm trên người quang vạn thiên trần x a thả ra cắt bụi gần như trong suốt thuộc về ma pháp công kích người thường không phát giác ra súng vật của ngươi đại s á t đặc s á t chúng ta muốn đem nó đưa đến quân sự n g ụ c giam quản thúc đứng lên ồ nó có sát nhân sao diệp tầm u ố t phẳng hai ngón tay nhàn n h ạ t mở miệng chỉ cho phép những thứ này cậu tự công kích ta không cho phép súng vật của ta phản kháng sao thú nó giết chết chỉ là một ít giá cậu cũng không có đả thương vừa đến nhân loại đúng â y c lúc này đối với đại thánh là vì bảo hộ chủ nhân của nó nó cũng không có suy giảm tới đến nhân loại nó là không thể làm gì khác hơn là hậu tử chúng ta đều có thể làm chứng như vậy hậu tử xin không cần bắt đi nó gây chuyện là người đối diện mọi người từ trung tâm bán cao ốc đi ra từng cái vì ma hóa mi hầu nói bọn họ từ trong đáy lòng thích ma hóa mi hầu thật để cho bọn họ thấy được trong lòng đại thành c á i bóng không muốn nó bị thương tổn đối với ta cũng có thể làm chứng chúng ta lan g thủy biết chuyện có quản chế ở các vị không tin có thể hiện trường kiểm tra cũng không phải là hầu tự động thủ trước lâm thanh nhi cũng đi ra hiếu kỳ nhìn một chút diệp tầm mà nay những động vật phát sinh biến hóa khả năng về sau còn có thể lợi hại hơn hiện thực nói không chừng đều sẽ đại biến có thể trưởng khống cường đại động vật người sẽ có lớn hơn quyền nói chuyện diệp tầm có ma hóa mi hầu ở tương lai khả kỳ làm sinh ý chàng thượng người nàng tự nhiên muốn đầu tư ta lấy kim lăng tô ra danh dự đảm bảo con khỉ này sẽ không nháo sự sẽ không đả thương cùng nhân loại tô chỉ vi trong đám người kia mà ra đưa cho dẫn đầu n g ụ c ti một tấm kim lăng thân phận của tô ra chứng minh kim lăng tô ra mặc dù không là quý tộc thế nhưng bà không toàn bộ kim lăng mạch máu kinh tế nói so với quý tộc còn hữu dụng hơn chúng ta đều có thể làm chứng n g ụ c ti đại nhân con khỉ này nếu như đến tiếp sau phạm sai lầm ngài cứ tới tìm ta mọi người chen chúc tiến lên thậm chí đều muốn đem ma hóa mi hầu vức ăn mừng chàng thắng lợi này vậy một con hậu tử đưa tới tất cả mọi người thích mục a hóa mi hầu hai hầu mi ti n nhiên môn thấy, h này sống k g gì còn tướng i m trương i nhóng n minh huy nhấc lên phải dẫn theo g ụ c ti xe đó là tự nhiên diệp tâm gật đầu trong lòng cũng là thợ phào nhẹ nhõm thế nhưng ông n o n g n o n g không khí một hồi biến động ở mọi người không thấy được trong tầm mắt những c á i này trong suốt trong suốt c ắ t bụi chọn hơn một ư ơ i triệu miếng toàn bộ bay về phía trương minh huy như quan điểm vậy thấm b ả o không trở ngại chút nào Á á a trương minh huy đang may mắn chính mình đ à o sinh đột nhiên cả người đau nhức huyết dịch phun mà ra bị đánh thành c à i sản g chết bộ dạng cực kỳ thảm người chung quanh thán phục trời giáng chính nghĩa vô tình gặp được chết bất đắc kỳ tử diệp tâm nhàn nhạt gật đầu đem vạn thiên trần sa thu hồi lại chuẩn xác mà nói là vạn thiên trần sa trong một viên cho cát phóng thích ra vạn thiên trần sa c ũ n tiểu nữ tử làm chủ vì bù đắp ngài bị tinh hách ít ngày nữa biệt thự kiến tạo hoàn tất phía sau đem đưa đến ngài trên tay mao diệp tầm bị tinh sợ từ đầu tới thôi đều là người khác bị tinh h á c diệp tầm bình tĩnh nhất lâm thanh nhi chính là cố ý mật cớ tiết diệp tầm một cái nhà siêu cấp biệt thự nàng bén nhạy cảm giác được trương minh huy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử k còn còn lâm thanh nhi nhân cơ hội không cẩn thận sờ soạc một cái diệp tầm tay sắp mà tá u ộ i mà khiêu khích diệp ca chúng ta đi tôi chỉ vi chừng lâm thanh nhi liếp mắt ông lấy diệp tầm cánh tay lâm thanh nhi bị nhãn chốc chớp cười khanh khách nhìn chằm chằm diệp tầm xem tốt, tạng. t đa Diệp ở một đám cặp mắt kính này chung diệp tâm đi tới ma hóa mi hầu chỗ ấy ngoan chúng ta về nhà thôi miên chân cũng không có lực sát thương ma hóa mi hầu trên người huyết toàn bộ đều là cậu tử nhóm chỉ là ngủ say một lát mà thôi diệp t â m bao bọc hầu tử một bên t ô chỉ vi ở bên lúc này hoàng hôn hạ xuống tỏa ra hiện trường vết máu phảng phất tại hôm nay diệp t â m mang đến một hồi chư thần hoàng hôn vậy đã định trước khiến người ta khó quên mọi người n h u n g đường dường như vui vẻ đưa tiễn anh hùng một dạng đưa mắt nhìn hắn ly khai diệp diệp lý mộ tuyết t ngầm đầu diệp t â m vừa lúc từ nàng bên cạnh đi qua t ô chỉ vi tiếng cười hạ xuống nàng lòng ghen tị nhộn nhịp muốn kéo ở diệp tầm nhưng là kêu không xuất khẩu nàng dĩ nhiên cảm giác được chính mình không xứng đã từng có một phần chân thành ái tình thả ở trước mặt nàng nàng không có quý trọng ngược lại một cước đa văng làm trần chủ hiện thực hiện hết lúc nàng mới rõ ràng mình là biết bao được cười bão vạn thiên trần x a thổi qua thi thể vô lực ngã xuống trong ánh mắt của nàng lưu lại hối hận nàng cũng nữa không có, có cơ hội c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm thì ra ngươi chính là diệp ma vương vạn thiên trần x a thực lực còn rất cưng hãn diệp tâm nội tâm thỏa mãn ma hóa mi hầu có thể nói hiện thực một phương bá chủ coi như bây giờ còn không thể vô cùng tùy ý, nhưng có vạn thiên trần sa bù đắp chính hắn là có thể làm được rất nhiều chuyện những động vật biến hóa những thứ đ ồ khác khẳng định cũng sẽ dần dần biến hóa nhân loại phải nên làm như thế nào tự xử chờ đến ta có thể từ trong trò chơi mang về nhiều thứ hơn đem năng lực toàn bộ phản hồi về tới diệp tâm loạn vị cười cười cũng không có nhiều lời lúc này t ô chỉ v i đột nhiên bung ô ra cánh tay ngọc cái kia học trưởng xin lỗi một mình ôm lấy cánh tay của ngươi chỉ là không muốn cái kia lý mộc tuyết t i ê u ngạo không có trải qua đồng ý của ngươi ta ta sắc mặt của nàng đỏ bừng một mảnh trên thực tế trong lòng cực kỳ thích rất chìm đắm với cái kia ấm áp cánh tay Ồ. người không vui sao diệp tâm trực tiếp đem cánh tay ngọc của nàng kéo lại ép tới đem tôi chỉ vi bước đến tường chỗ ấy tới một cái vách tường đông nóng rực nhãn thần trần trụi nhìn chằm chằm tô chỉ vi hắn suy nghĩ minh m ạ c h l i ê n cái quái gì vậy tùy ý nơi nào đến nhiều như vậy kỳ kỳ vai, vai. tôi chỉ vi nếu như đối với mình không có ý nghĩa vậy hắn tự nhiên không muốn thai họa cái này khéo léo tiểu học ngồi thế nhưng tôi chỉ vi giúp mình không ít cũng không kiêng kỵ một ít thân thể tiếp xúc có thể không thích hắn sao hắn sớm muộn phải làm hai giới bá chủ quản vài thứ kia làm cái gì ta ta ta t ô chỉ vi bị buộc đến nơi hẻo lánh cảm nhận được diệp t â m nóng bỏng khí tức phái nam trong mũi tràn đầy dễ người mùi vị trong lòng không ngừng xúc động không ngừng hỏi cùng với chính mình mình thích diệp t â m sao thích nếu không phải thích diệp t â m nàng xuất hiện ở thuê phòng đợi mấy ngày là đủ rồi thể nghiệm một chút sinh hoạt tôi h làm sao có thể v ẫ n đợi cành vàng lá ngọc tô ra tiểu thư còn có thể cai nguyện vì diệp t â m nấu c ơ m tối ta cũng thích thích ngươi chi tính thích ngươi làm c ơ m tối thích ngươi toàn bộ nếu có thể tiến hơn một bước vậy có phải hay không có thể phát hiện ngươi càng nhiều hơn mỹ hảo phát hiện ngươi càng nhiều khiến người ta thích ưu điểm diệp tầm ép đi tới hắn chỉ là không muốn tạng cái không có nghĩa là hắn sẽ không đối phó t ô chỉ vi loại này tiền kim đại tiểu thư muốn hoàn toàn mở ra tâm linh của nàng để cho nàng dũng cảm tiếp thu hái tình nam nhân nhất định phải cường thế một điểm một môi đỏ mọng chưa có người nếm hoa nở k h ă n gãy mà nay một mạch tu gãy tỉ như ta chơi tinh vực thời điểm người giúp ta xử lý tốt toàn bộ thay ta giặt quần áo mặt trên có n g ư ờ i lưu lại ôn lu ta sau khi mặc vào mới có thể càng thêm thư thái diệp tâm đã để sắt vào lưu luyến trong giọng nói cũng có hắn đối với tương lai hướng tới hắn vốn là nghĩ tới cuộc sống như thế có người vì mình xử lý cũng rất tốt tinh vực chóp núi tràn đầy diệp tầm khí thức t ô chỉ vi đã chìm đắm trong đó đột nhiên nghe được tinh vực chữ một đạo đánh đấm đạo xoáy tức giận thân ảnh không tự chủ từ trong đầu x u n g ra diệp ma vương ta làm sao sẽ nghĩ đến hắn còn có hàng giả buôn bán thương cái này cười đối với thiên hạ anh hảo cơ chí đã lừa gạt tất cả mọi người tên t ô chỉ vi s a u lại cũng biết hàng giả buôn bán thương người cũng như tên bán tất cả đều là làm bộ bị lừa gạt mọi người chỉ có tiễn cho mình toàn bộ là thực sự một cái bá đạo diệp ma vương thậm chí biết ưu việt đem chính mình m i ễ sát để cho nàng cảm nhận được khác thường kích thích một cái hàng giả buôn bán thương là kỳ quái nhất nhân thủ đoạn cực kỳ ly kỳ hết lần này tới lần khác đối với mình thật tốt trước mắt lại là này cái làm cho đau lòng người không tự chủ ngầm sinh tình cảm học t r ư ở n g à tại sao có thể bộ dáng ta như vậy cùng cặn bã nữ khác nhau ở chỗ nào thật thật xin lỗi học t r ư ở n g ta thật là loạn đại não một mảnh trống rỗng ồ ồ diệp tâm đã để sắp vào trên lệch không đến một cm hai người gần có thân mật nhất tiếp xúc nhưng là tô chỉ vì vô lực chạy xuống đầu trôn ở giữa hai đùi tiếng khóc không ngừng xuất hiện ngươi không vui sao diệp tâm tao mày quay đầu liền muốn rời đi hắn có thể bá đạo đối địch nhưng chỉ cần là đối với chính mình người tốt hắn không thích bức bách người khác càng nhiều hơn vẫn còn có chút khó chịu a không nghĩ tới mình là tự mình đa tỉnh không phải không phải trong lòng ta thật là loạn tôi chỉ vi phương tâm đại loạn nàng đối với diệp tầm đương nhiên là có cảm giác nhưng là trong lòng có khác thân ảnh liền cảm giác mình là cặn bã nữ một dạng cùng lý mộ tuyết có cái gì khác nhau chớ không xứng với diệp tầm ái tỉnh cho tới bây giờ không có có loại này cảm giác trong lòng nàng thật là khó chịu xi ngốc lầm bầm diệp ma vương hàng giả buôn bán thương học nàng không tiêu được bởi vì diệp tâm bước chân ở trước mặt nàng ngừng lại học trưởng tại sao sẽ đột nhiên trở về đúng rồi ta hô tên diệp ma vương học trưởng biết mình là một cái cặn bán ữ gọi ta là làm cái gì yên tâm đi ta về sau vẫn là của ngươi hiếu học học sinh có gì cần trợ giúp ta tự nhiên sẽ diệp tâm dừng lại cả người đều ngây dại hắn mới phản ứng được hắn nghe được diệp ma vương xưng hô bởi vì ở tinh vực trung bị người k ê quán theo bản năng quay đầu tôi chỉ vì nhận thức diệp ma vương còn nhận thức hàng giả buôn bán thương nàng t i ê tất nhiên cũng là một bốn ba ba hai h a i ba tân thủ thôn sẽ là t ô chỉ vi cũng nghĩ đến điểm này kinh ngạc vừa vui mừng ngẩng đầu lên nàng vừa rồi câu kia học trưởng còn không có toàn bộ gọi ra à diệp tâm sẽ trở về nhất định là bởi vì nghe được phía trước hai cái xưng hô vừa rồi trong lòng quá loạn quên mất diệp tâm cùng hai người kia liên hệ hiện tại diệp diệp ma vương học trưởng ngươi là diệp ma vương sao hàng giả buôn bán thương cũng là ngươi nàng vui mừng lập tức từ dưới đất vui vẻ nhảy lên ngươi là tiểu k i ề u lưu thủy nhân b ả n cái kia ngâu、no, ngâu、no, nô、no. diệp tâm cũng suy nghĩ minh bạch có thể biết mình hai cái thân phận đồng thời đem liên hệ tới nữ tử cũng là có tiểu kiểu lưu thủy có thể liên hệ ba cái thân phận vậy chỉ có thể là hiện thực cũng nhận biết mình nhìn kỹ t ô chỉ vi cùng tiểu kiều lưu thủy thần tình ngữ k h í rất giống a ngâu、no, n、no, g u nô、no. diệp t â m nói không nên lời ở t ô chỉ vi nghe được tiểu kiều lưu thủy một khắc kia nàng trong nháy mắt hiểu toàn bộ cả người phản p h ấ t sống lại một dạng thực sự là không n g h i tới trong lòng mình ba bóng người chính là một người nàng tiếp nhận rồi hết thệ tất cả tiếp nhận rồi thân phận của diệp t â m tiếp nhận rồi tình yêu của mình chủ động hôn lên diệp t â m trước nay chưa có nóng cháy thỉnh phóng hai mươi năm bị hoa trung pin nên vì một người nợ rộ chân trời dáng đỏ tràn ngập p h ả n phất nữ t ử mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt lại p h ả n phất chiêng chống n g m vang thiên địa chúc mừng vì một đôi người mới đưa lên chúc phúc ánh nắng chiều dần dần rơi trong hẻm nhỏ đã không có hai người thân ả n h diệp tầm trên người còn có một nghìn b ạ n đâu bên cạnh chính là phòng cho tổng thống hơn nữa tô chỉ vi kim lăng thân phận của tô g i a rất dễ dàng liền mở ra một bộ thủy dần dần ấm áp hỏa từ từ từ từ tối nay đã định trước không tầm thường chương một trăm năm mươi sáu tinh vực đưa tới rung động không đạt được sau hai giờ diệp tầm đều nhanh cảm giác thân thể chịu không nổi tô chỉ vi cũng là ban đầu thả đ á hoa tự nhiên ăn không tiêu lâu dài chiến đấu hai người chưa thỏa mãn dư vị đứng lên ôm lấy lẫn nhau nói riêng mình tâm ý ai uống b ì n h dinh dưỡng khoai tuyến diệp tầm kêu một chai dinh dưỡng khoai tuyến ngày hôm nay ở tinh vực mới chỉ có gì đó qua đây tí nạ thân thể tố chất lại thích còn hơn hồi nãy nữa muốn tàn nhẫn đâu nơi đây cũng không phải tiểu thuyết sớm muộn không chịu nổi a nghĩ đến tị nạ hải quên đi mình là sớm muộn trở thành t i ê n địa b á chủ người nên làm theo ý mình một ít chính mình chỉ cần bảo vệ tốt nữ nhân của mình không cho các nàng bị thương tổn liền được tị nạ t h tỷ n à y khác ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần tôi chỉ vi giống như con mèo nhỏ vậy có giúp ở diệp tầm vây quanh chúng cũng không có nổi máu ghen theo lý thuyết nàng vẫn là kẻ tới sau đâu hiểu chuyện nàng cũng sẽ không bởi vì loại chuyện như vậy cho diệp tầm tìm phiền thoái ai bảo nàng không có thuốc chữa thích diệp tầm nữa nha làm tinh khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế cực độ phồn vinh cũng có thể hướng về vũ trụ t i ế n pháp thế nhưng toàn thế giới văn hóa đều vẫn tương đối cổ đại hóa quý tộc thế gia trở các loại thống trị thế giới này những cái này có bản lãnh đại lão vốn bán cự bá gì đều là có mấy cái nữ nhân tôi chỉ vi trước đây theo phụ thân đi ra ngoài kiến thức cũng xem quen rồi điểm này không thể đ ộ c chiếm diệp tầm vậy tự nhiên hào phóng tiếp thu hiện thực có thể cùng với diệp tầm nàng cũng đã rất thỏa mãn ừ n nàng là một người tốt xem như là thân thế bi thư ơ n g a người nhất định sẽ thích hắn diệp tầm ngật đầu nàng và t í nạ thuộc về trời s u i lất hiến vốn là không có cảm tình thế nhưng ở thất tình lục dục dung hợp dưới t í nạ đem ma s á t tinh hoa cường h ó a đến viên mãn diệp tầm cũng là cực kỳ cảm động đời này khả năng không cách nào cho các nàng hoàn chỉnh yêu nhưng nhất định sẽ cho một cái che gió che mưa cánh tay ừ n ân diệp ca còn gọi diệp ca h lão lao công ừ làm sao vậy Lao công, cái kia, ta công, cái trước phía đương ố i v đốc i với i ba người với h này g đều là ta ạ đã từng có một cái kịch truyền hình hỏi một vấn đề như vậy người mỗi một ngày đều đang biến hóa chung tế bào sự trao đổi chất tư tưởng biến hóa trở các loại như vậy ngươi ngày thứ hai thích sau khi biến hóa nam bằng hữu đó là phản bội sao diệp tâm buồn cười lắc đầu ta không minh bạch tôi chỉ vì nháy mắt mấy cái trên đời còn có vấn đề như vậy duy nhất đáp án trên đời vốn không sự t ì n h lo sợ không đâu chi diệp t â m trả lời sau đó lập tức nào tới bắt đầu rồi chiến đấu thật là một thằng nhóc đ ố c dĩ nhiên muốn vấn đề như vậy ta ta còn không phải ngươi đừng nhẹ điểm nhẹ rốt cuộc là điểm nhẹ hay là chớ điểm nhẹ hoàn tất phía sau diệp t â m cũng là không khỏi cảm khái thân thể sợ rằng sẽ ngày càng gầy gò a còn là muốn sớm ngày đem tinh vực trong năng lực tạm lại tới thân thể tố chất cũng sẽ càng đề cao vì thế nhất định phải càng tương đại chi chi chi ma hóa mi hầu tò mò nhìn qua nó đã sớm đã tỉnh có thể đem mấy chục con voi mê đảo mấy ngày thôi miên viên đạn nó gần mười phút liền chặt lại p h a n k xem ngươi tây du ký đi diệp t â m ném cho nó một cái điều khiển từ xa hầu thử vô cùng thông minh ở diệp t â m dưới sự dạy dỗ mở ra kịch truyền hình tần đạo vui vẻ nhìn lên tây du ký đúng là tinh vực có kiến thức nhất sinh vật t ô chỉ vi đã mệt mỏi vô lực mà thư thích nằm xuống đưa cho diệp tầm điện thoại di động lao công ngươi mau nhìn xem tinh vực có quan hệ trọng tâm câu chuyện a với ngươi có liên quan ồ diệp tầm nhận lấy điện thoại di động chuẩn bị bãi đủ tinh vực quan phương diễn đàn không nghĩ tới căn bản không cần đi vào thăm dò đi vào quảng cáo mấy đại thăm dò nhiệt tử toàn bộ đều là tinh vực trọng tâm câu chuyện hôm nay tân văn trò chơi tinh vực phát sinh sự kiện trọng đại người chơi diệp ma vương quan áp toàn cầu đạt được hai đại thưởng cho có thể mang hai kiện trò chơi vật phẩm trở về hiện thực cái này là thật hay không long quốc báo triều như việc này vì chân thực diệp ma vương mang về thực tế vật phẩm lại sẽ là cái gì đâu đ â điểm nóng diệp ma vương mang vật phẩm trở về hiện thực sẽ hay không đưa tới hiện thực giang hải báo triều nam tử thần bí mang theo thiên tiên nữ tử phất tay mua một tòa nhà mua nữa một biệt thự thủ hạ một m i hầu đánh đến chết hàng ngàn con hầu tử lại gây nên một mảnh vỗ tay tán thưởng nam tử thần bí thân phận thành mê bác em ở tân văn hôm nay giờ ngõ lúc toàn cầu đều có động vật bạo tẩu sự kiện phát sinh sở hữu động vật đã xác định phát sinh biến hóa thực tế thì hay không sẽ phát sinh l a m tinh sẽ hay không rơi vào nguy cơ sa hoàng tin tức toàn cầu động vật biến hóa có hay không cùng diệm ma vương từ trong trò chơi mang về đồ đạc có quan hệ thiên tâm thị trường chứng khoán tinh vực nên đón trước nay chưa có nhiệt độ vô số người muốn đi vào trò chơi dự tính hiện thực kinh tế sắp sụp sợ khủng hoảng tài chính rất có thể đến thực thể kinh tế đem biến thành bờ biển điểm nóng tiêu đàm luận toàn cầu một mảnh nghi vấn thậm chí rất nhiều người rơi vào khủng hoảng dưới tình huống như thế diệp ma vương không được giải thích một chút sao không cần nhìn thân văn nhiều lắm diệp tâm để điện thoại di rộng xuống thậm chí đều không mở ra được tinh vực diễn đàn lường trước cũng là không sai biệt làm y tứ mọi người đều là nghi hoặc trùng điệp thậm chí diệp tầm ở lang thủy biến chuyển đại động tác đều bị quét xuống diệp tầm ly khai lang thủy biến chuyển lúc tự nhiên có người đi theo ở phía sau muốn điều tra rõ thân phận của hắn nhưng có Vạn tiên trần t xa, ở, h ậ một chí c thực tế động vật biến hóa còn không xác định đồ đ ặ c biết sẽ không biến hóa biến hóa nên bao lâu rất mạnh cũng không biết cũng không biết đối với nhân loại có hay không t hai hại có người hoài nghi và diệp ma vương có quan hệ hai tinh vực là có hay không có thể mang về hiện thực vật phẩm ba tinh vực rốt cuộc là cái gì vì sao có năng lực như thế trước hai cái điểm nóng diệp tầm trong lòng rõ ràng h i ệ nhưng t ự c biến hóa d ờ như hắn thật với cái ó quan nữa hơn hệ, c thứ ba điểm nóng trong lòng hắn cũng có nghi hoặc ai chưa từng có một cái trò chơi có thể làm được tinh vực bộ dáng như vậy mang đồ đ ặ c trở về hiện thực a cái này đã siêu thoát hiểu nói nó còn là một trò chơi cái này cũng không khỏi đem người làm kẻ ngu a diệp tâm chấm tư tô chỉ vi cũng là nghi ngờ nô đầu ra hai người ở tinh vực diễn đàn một phen thăm dò cũng không có phát hiện tinh vực làm ra bất kỳ giải thích nào thậm chí diệp tâm cũng hoài nghi tinh v ự c nhân viên quản lý sợ rằng không có tư cách quản lý cái này một cái trò chơi thậm chí lam tinh đều không có người có thể quản lý nếu không nhân loại đã sớm đi ra ngoài không gian rất xa tiến nhập chân chính vũ trụ thời đại len k e n len k e n đúng lúc này toàn cầu tất cả điện thoại di động tv phát sóng trực tiếp gian các loại chờ điện tử giao lưu trên bình đài đều xuất hiện các đại quốc quốc chủ hoàng đế khuôn mặt bọn họ y quan nghiêm túc phía sau màn hình lớn viết tinh vực hai chữ tới diệp tâm nhắc lên thần chăm chú nhìn chằm chằm màn hình các đại quốc rốt cục không phải che giấu muốn giải thích tinh vực căn nguyên sao 157, trò ư t r chơi thời kỳ lại vào tinh vực các vị dân chúng long hoàng bệ hạ thần tình nghiêm túc diệp tầm chăm chú nhìn chằm chằm đối với cái này cái bang mình nói qua nói lao nhân hắn vẫn cực kỳ thích cũng chính là ở long hoàng dưới sự hướng dẫn long quốc mới có thể sừng sững không ngã mà long hoàng lời ít mà ý nhiều thực tế biến hóa hiện nay ở khả năng không chế chung xin mọi người bình tĩnh c h ờ nóng nguyên nhân cụ thể có một ít khuôn mặt liên hợp quốc đang cố gắng trong nghiên cứu duy nhất xác định chính là cùng diệp ma vương không quan hệ thoạt nhìn quả thực không có quan hệ gì với diệp tầm bởi vì là hạt giống đưa tới biến hóa chỉ có diệp tấm biết đúng là mình bị nhân viên quản lý tài quyết hủy diệt triệu hoán sư ngược lại thu được trưởng thành thời điểm hiện thực đột nhiên phát sinh d ị biến đ á n g t i ế c hắn hiện tại hết lần này tới lần khác không biết hẳn giống còn như tinh vực đó là tại ngoại trong thái không một chỗ di tích phát hiện một ít trí tôn mũ giáp có thể liên tiếp tiến nhập cái thế giới thần kỳ này đồng thời chúng ta cũng luyện chế một ít mũ giáp tân hình mũ giáp cabin trò chơi đang nghiên cứu chung mà diệp ma vương chúng ta đã ở tìm hắn a thứ lạp thứ lạp người chọn lựa lấy gánh ta g i á ngựa trước mặt trên tv một lần nữa vang lên tây du ký ca khúc chủ đề ma hóa m i hầu nghi ngờ quay đầu đi long hoàng chính là lời nói đã xong rồi đơn giản rõ ràng á t muốn nói ra yếu điểm cùng lúc đó toàn thế giới quốc chủ nhật quốc thiên hoàng đại mệ quốc quốc chủ đồ chua quốc bệ hạ trở các loại cũng toàn bộ giảng giải xong rồi len k e n len k e n không có mệnh lặc tinh vực dĩ nhiên là ngoài không gian mang tới đồ đạc ta đeo mũ giáp nguyên lai là ngoài không gian kỹ thuật đợi ta cũng đang ra à cũng coi như đi qua ngoài thái không trời ạ tin tức này quá mạnh nổ ô hát n à i phải n h vực c mỹ gỗ dê ta muốn đi tinh vực đi vào trong cầm tài nguyên toàn cầu nuôi bên đại châu các đại quốc gia thậm chí là một ít tương đối nguyên thủy bộ lạc giờ khác này toàn bộ đều thu đến tin tức Lập t ứ các t ì n đại thương trường quán ăn nhỏ chờ các loại khả năng cũng sẽ nga bế cơ sở thiết thi toàn bộ đoạn tuyệt dị vãng người thường đem không cam lòng hạ mình dưới người tình nguyện đi tinh vực bác nhất bác cạnh tranh một cái rực rỡ tương lai v ư ơ nhân g ầ u c g vậy, dân kinh tế có thể dự tính toàn cầu tính khủng hoảng tài chính sắp tới tới nhân dân vái phòng tin n g a y mới vừa rồi trên đường tuân gia tảng lớn nhân mã đều ở đây mua tinh vực bú giáp đầu đề điểm nóng diệp ma vương Quan áp toàn cầu, đâu. hiểu mang tan Giang toàn người đại lượng tiến nhập tinh vực, biết mang đến cho hắn áp lực, vẫn là như trước không đánh tan được hắn thần thoại, như trước nhất áp áp bách biết trước thoại, trước tú cho là vực, lực, được chi đọc mọi đại hồ bách hiểu Sành, Diệp sự a hay u cầu sẽ s không thành nhất nhân. toàn trở đệ tinh quá mạnh nổ đưa tới phản ứng dây chuyền diệp tâm từ quán rượu phản quang thủy tinh nhìn tiếp trên đường phố toàn bộ là kích động mọi người tiếng la lần thiên triệt địa c h ứ m cứ tinh vực các đại mũ giáp bán điểm so với tinh vực mới vân thế thời điểm còn muốn náo nhiệt Ch hắn vô địch tư thái đã định ra những người khác muốn siêu v i ệ t hắn cái kia phòng t r ư ừ n g hy vọng đến gần vô hạn v ớ i không thậm chí căn bản không có đây là chuyện tốt người càng ngày càng nhiều tiền đến chính là bị hắn thu gặt thương trường đã chống không trường học chờ các loại khả năng cũng có ảnh hưởng loài người cơ sở thiết thi khả năng đều muốn đoạn tuyệt trò chơi thời kỳ tuyên cáo đã tới may mắn có một nhóm hà thương thật đạn g ụ c ti nhanh chóng quản khống ở hiện trường toàn cầu các nước đều có đối sách tương ứng giải quyết những người bình thường kia người nghèo cũng không dám thực sự không đi làm toàn tâm đầu nhập đến tình vực chung bởi vì hiện tại kiếm được tiền Cũng, cũng chỉ có một diệp t â m mà thôi nói gây nên kinh tế đổ nát chỉ là có khuynh hướng này mà thôi nhưng mặc dù là như thế cái k i a chắc cũng là cực kỳ sự t ì n h phía sau không có một người làm việc tất cả mọi người sẽ chết đói còn chơi một len sợi trò chơi diệp t â m đối thủ chân chính là những cái này tập thể nhân mã đại lượng tiến vào cổ xưa thế g i a toàn cầu đỉnh tiêm tập đoàn tài chính đáng tiếc tinh vực là ngoài không gian kết quả nhân viên quản lý nghiên cứu rất nông cạn không cách nào trực tiếp mở ra hai giới mậu dịch các ngươi nếu muốn trực tiếp lợi dụng kinh tế ưu thế đó là đừng có mơ diệp tầm cười nhạt thật bị hắn đã đoán đúng những thứ này tập đoàn tài chính, thế ra chờ các loại sẽ không còn sở hữu tiền tạ ưu thế nhiều nhất nhân mã rất nhiều mà thôi tối đa nhiều nhất cũng chính là có thể cùng người chơi tuyến hạ mua không thể cùng nờ tờ cờ mua nờ tờ cờ nhận thức ngươi nhuyễn ngội t ệ sao đáng tiếc thứ tốt tất cả diệp tầm chỗ này muốn lấy lòng đồ đạc toàn bộ xem diệp tầm tâm ý chờ bọn hắn hỏi diệp tầm mua được thứ tốt đắc ý vô cùng trở về lúc sẽ phát hiện diệp tầm trên người còn có thứ càng tốt hơn nữa hắn có thể triệu h o á n trò chơi tiền tệ cùng người chơi hối đoái tiền thật tương đương với ít tiêu hao bất kỳ vật gì nằm kiếm tiền liền được có thể đem hiện thực kinh tế chơi sổ đồ chỉ có diệp đây cũng là rất nhiều thế gia quốc gia đại lão phải tìm diệp tầm nguyên nhân không cần phải xem vào hiện tại phải làm chính là toàn tâm đem tinh vực chơi tốt bảo đảm chính mình vẫn vượt lên đầu diệp tâm hạ quyết tâm hiện thực nhân loại tâm tư dị biệt hắn hiện tại bại lộ thân phận khả năng không tốt lắm nói không chừng đã bị một số người cho để mắt tới hắn mặc dù bây giờ là vô địch nhưng hiện thực còn khó nói chỉ có ở tinh vực chung trở nên càng mạnh mới có thể bảo đảm thực tế ưu thế ngược lại hiện tại đi ra ngoài nói cho mọi người hắn chính là diệp ma vương vậy cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào còn không bằng chuyên tâm chơi game len k e n tinh vực diễn đàn cũng h không, không biết là bọn hắn nghiên cứu ra được vẫn là hạng giống bản thân nói cho bọn hắn biết sáng mai tám điểm còn sớm đâu diệp tâm cười cười xoa xoa tô chỉ vi đầu nhỏ nói xuống lầu ăn cơm tối uống bình dinh dưỡng q u o a i tuyến chúng ta tiếp tục chương một trăm năm mươi tám thu được một ư ơ i tám tầng địa ngục ngày hôm sau lân cận tám điểm diệp tầm cùng t ô chỉ vi mơ màng tỉnh lại điểm chút tổ hiến cá m ố i bồi bộ thân thể diệp tầm cũng đem mũ giáp mang tới đi thôi dẫn ngươi gặp thấy tì nạ xách xách xách hai cái tiểu tiên nữ gặp mặt vi đại h ú n đản sớm biết không đáp ứng ngươi không công để cho ngươi hưởng thụ tề nhân c h i phúc ngày nào đó đem ta tỉ tỉ cũng mang vào nàng có thể lợi hại nhìn ngươi có ăn hay không được tiêu tan t ô chỉ vi cùng diệp tầm quen thuộc hơn mở ra một ít tiểu vui đùa ngược lại là tới hưng thú thầm nghĩ đem nhà mình cái tiêu tiêu ngạo tỉ tỉ cũng giới thiệu cho diệp tâm lời nói có thể hay không thật có ý tứ ta đi ngày hôm qua nhưng là người chủ động diệp tâm cười cười đ e o lên ma vương mũ giáp mũ giáp đã trói chặt thân phận của hắn tin tức người khác trộm đi cũng không dùng hơn nữa hắn đổi một mũ giáp còn là giống nhau chỉ là ban đầu lúc đó có c h a n h l ệ n h húng có người có thể trộm đi sao chi chi chi chủ nhân n g ư ơ i yên tâm đi chơi đi tiểu hầu t ử ta bảo vệ ngươi ma hóa mi hầu ở chỗ này không người nào dám tiến bảo diệp tâm ở trong g a m triệu hoán mới ma hóa v i hầu giống nhau bằng đưa nó mang về trò chơi như trước có thể để t h ă n g cũng có thể tặng lại đến trong hiện thực tiếp theo mang người hồi du đùa dỡ chơi diệp t â m n ở nụ cười một tiếng hắn là có thể mang mi hầu hồi du đùa dỡn quen thuộc tiếng nhắc nhở liền c h u y ể n đến keng chúc mừng thân phận nghiệm chứng thành công ngày một lần nữa về tới thế giới trò chơi trước mắt một đạo bạch quang tiềm t h ư ớ c vẫn là một bốn t r ă ba ba hai t hai ba tân thủ thôn cũng không có bị hồi phục lại vẫn là một bộ rách nát m ạ t thế răng rớp q á i vật có thể đổi mới thế nhưng địa hình chờ các loại rất khó đổi mới không có mấy thập niên là không cần suy nghĩ ngo tạo đây chính là diệp ma vương làm một chút sao một người hủy d i ệ t toàn bộ tân thủ thôn vừa mới bắt đầu ta còn không tin hiện tại ta phục rồi thần tượng thần tượng ta quá bội phục ta l o ta hôm nay mới vừa gia nhập tinh vực không nghĩ tới liền tiến vào 1433-233 t â n thủ thôn ta quá có phúc phần có thể chứng kiến diệp ma vương làm ra sự nghiệp to lớn có thể cùng người thổi ngữ bức diệp ma vương đại thần đâu ta tốt muốn gặp hắn trang thượng người người n ô u n náo so với hôm qua tinh vực mới v ấ n thế thời điểm còn chen trúc hiện nhiên mới gia nhập rất nhiều người chơi những thứ này một lẹ vào các người chơi từng cái rung manh vào đến tân thủ thôn bên ngoài nhìn cái kêu m ặ t thế một dạng cảnh tượng từng cái ha to miệng bọn họ là mới vừa gia nhập trò chơi p h ỏ n g c h ừ n g đánh cấp thấp nhất quái vật đều ăn tinh thần mà diệp ma vương đã có thể hủy diệt tân thủ thôn rốt cuộc minh m ạ c h vì sao rất nhiều tinh vực người chơi đều nói diệp ma vương kinh khủng cũng có rất nhiều người là diệp tầm tiểu phan hâm mộ chính là nghe xong diệp ma vương cố sự mới chỉ có còn có dục vọng tiến nhập tinh vực đi tới một n g h ì bốn t ba ba h a t hai ba tân thủ thôn liền cùng hoàn thành giấc mộng của bọn hắn vậy nơi đây được xưng ma vương thôn có một khủng bố đại ma vương ta thần tượng ở nơi nào Ta nhất định phải gặp vừa thấy, Ta vừa định nếu không ta không ngủ yên phải ấ gặp i g các Nam thần, người mau ra đây à? Diệp ma vương Nam thần, hèn mọn ảnh chung ra ma mò một tấm chụp cầu Diệp đây c ngươi sẽ không nghĩ tới cái này tân thủ thôn đều bị phá hủy chúng ta làm như thế nào truyền tống ra ngoài sao đây mới là vấn đề lớn miễn bản cái này chúng ta liền giết quái đều làm không được đến tới địa ngục đi cái này có thể không phải quái ta nam thần toàn bộ thôn đều bị phá hủy coi như quái vật đổi mới đi ra cũng sẽ rơi xuống đến trong nham tương cho nên nơi này là không có g á c quái mới vừa gia nhập tinh vực n g ư ờ chơi tương đương với nào cái tình địch diệp tầm lúc này đang ở vào tân thủ thôn bên ngoài bị đánh văng ra ngoài đoạn đường t r u n g bởi vì hắn lúc đó xuống phía dưới thôn vệ ma sát tinh hoa là ở mọi người phạm vi nhìn phía dưới cho nên không có bị mọi người chứng kiến tiểu thôn ở nơi này chờ hắn nghe xong mọi người nói hắn chính là cao mày đúng vậy tân thủ thôn truyền thống trận chớ bị hủy d i ệ t mới tốt đi ra xem một chút hiên ngang ngang ở đây bên trên đột nhiên có kịch liệt tiếng r ồ n g ngầm văng lên tiểu thôn vẫn ở chỗ này chờ chủ nhân chứng kiến diệp tầm đến phía sau lập tức bay đi làm cho diệp tầm cưới nó bay ra hố sâu mọi người tiếng c ạ n vả đột nhiên dừng lại Ở trong tầm mắt của bọn họ từ ngoài thôn kinh khủng trong phế tích một cái to lớn hắc long bay lượn mà lên mà hắc long mặt trên có một bóng người chiến l ư ợ tư thế hiên ngang lạnh lùng dò xét chính mình quốc thủ vậy diệp diệp ma vương là diệp ma vương nam thần nam thần ta yêu người a xoa x o ạ n xoa x o ạ n vô số người kêu sợ hãi mở ra tinh vực sự d ì n xoát công năng kích động chụp được lúc này trắng cảnh thì dường như có thể nhìn thấy diệp tầm một mặt bọn họ liền so với còn lại người chơi nhiều chút vinh quang t ự như khi luật, luật có tiếng vó ngựa chuyển đến một con thần tuấn hát sắc độc rất thú từ tân thủ thôn chạy vừa đi ra hưng phấn nên tiếp chủ nhân của nó một g á i mỹ lệ tinh linh nữ tử kích động chạy ra túi đầu l i ê n b á i vương ngài rốt cục đã trở về tin nạn nhớ ngài đã lâu đã lâu anh hùng anh hùng đã trở về diệp ma vương ca ca ngươi rốt cục đã trở về nhớ ngươi muốn chết đều mọi người kinh ngạc quay đầu lại đây là phát sinh cái gì đột nhiên hoa lạp lạp tân thủ thôn sở hữu nở tờ cờ đều vật ra kích động khua chiên gõ trống cái kia từ trên trời giáng xuống diệp tầm phản phất chính là bọn họ tín ngưỡng một dạng la thần của bọ linh trong lòng chô chát đồng dạng là người chơi trên lệch làm sao lại lớn như vậy đâu bọn họ tranh nhau thảo hảo nở tờ cờ, cờ dĩ nhiên tranh nhau lấy lòng diệp thẩm lao công đúng lúc này lại là một đạo kiểu tích tích thanh n â m vang lên mọi người quay đầu nhìn sang lại là một cái đẹp như thiên tiên thiếu nữ ở kích động nhìn diệp thẩm trước mọi người gọi hắn lao công đó là tiểu k i ể u lưu thủy nhân tận giang hà hội trưởng c h i nữ nữ thần trên bảng người chơi ngoa tạo trong đ ộ n g của ta tình nhân bị diệp ma vương cho đoạt chơi dê ta sở hữu tiểu kiều lưu thủy cái kia không chỉ có riêng là thu hoạch mỹ sắc còn đại biểu cho nhân bảng o ạ n gia chống đỡ a nhìn nhìn lại tin a đẹp như vậy tinh linh đang kêu diệp tầm là chủ nhân chơi ạ đây chính là diệp mà vương uy thế sao vê anh hiên ngang ngang tiểu thôn đáp xuống khi thế cường đại x u ố n g ra làm cho muốn vây xem các người chơi trực tiếp bị súng kích đi ra ngoài coi như muốn đi lên nữa vây xem cũng làm không được chỉ có thể ở một bên len lén thưởng thức chúng nờ ở c ờ tôi chỉ vi tin a chiếm được chính mình cho phép tự nhiên có thể xông tới mời các vị bình tĩnh chờ nóng truyền thống trận trận văn là quang minh giáo đình chế tạo cũng không chịu đến địa hình ảnh hưởng không có chịu đến hư hao một năm phút đồng hồ về sau liền có thể mở ra tự do tuyển trạch tân thủ thôn lao thôn trưởng giải thích một chút thợ bình thường mọi người h oán giận truyền tống trận chỉ là bị ma tộc tắc nghẽn phía trước mới chỉ có ra không được nhưng bây giờ ma khí toàn bộ thiêu thất mọi người có thể tự do tuyển trạch tân thủ thôn truyền thống cũng có thể cố định đi tương ứng chủ thành diệp ma vương thiếu niên anh hùng a lý lao hán đi lên trước thỉnh cầu nói tiểu thôn một mực chờ đợi ngươi tì nạ phía trước hổ thẹn trong lòng khóc đến ngất xịu ta để nàng đi nghỉ ngơi ngậu hiểm một mực chiếu cố nàng còn xin ngươi đừng trách nàng việc nhỏ diệp tâm cũng là hiệu được h ắ n cũng không có trách cứ tì nạ đang muốn giới thiệu nàng và tô chỉ vi nhận thức nào biết tô chỉ vi đã kéo qua tì nạ ở một bên náo nhiệt nói chuyện t h i ế m trung đụng rất là hòa hợp tì nạ rất hâm mộ tô chỉ vi cuộc sống nhàn nhã tô chỉ vi cũng ước ao tì nạ thực lực tương đại như vậy xem trước nhìn một cái diệp t â m đang muốn nhìn một chút chính mình phía trước thu hoạch được cuối cùng thế nào ít nhất luyện ngụ các c ma bột được triệu hoán đi ra chơi một chút hiên ngang ngang ai biết tiểu thôn mở miệng vừa phun thần tình dành công răng dấp phun ra nhất kiện diệp tầm nhìn quen mắt đồ đạc keng chúc mừng ngài thu được mười tám tầm địa ngục chương một trăm năm mươi chín Tiểu thôn thăng c mười tám tầng địa ngục cũng thần thoại cấp miêu tả một ma tộc chí tôn truyền thừa trang bị bị quang minh trận doanh đánh rất chín tầng nhưng cường đại như cũ có thể hấp thu quái vợt thi thể cũng có thể các loại kỳ dị bảo vật tổ hợp thành cường đại tạp giao quái vợt miêu tả hai đi qua địa phương có thể dùng nó lưu lại tiêu ký trực tiếp truyền t ố n g hàng lâm chân thực hư ảnh miêu tả ba m t ư ơ i tám tầng địa ngục không ngừng biến hóa chung khó có thể phát hiện nguyên trạng hiện nay tầng số một chín tầng tổng cộng một ư ơ i tám tầng hiện nay điểm truyền t ố n g một trăm bốn ba ba t hai hai ba tân thủ thôn hiện nay quái vật không chỉ hiện nay không gian vô hạn lúc chiến đấu mở ra điều kiện cần tiêu hao điểm kinh nghiệm khả năng này đổi tạm thời liền nghĩ tới những thứ này đổi nói biết trước giờ nói thần thoại cấp trang bị cũng chính là thần khí đi lên nữa chính là cấp trí tôn trang bị mà m ư ơ i tám tầng địa ngục nguyên bồn chính là cấp trí tôn thuộc về ma tộc chuyển thừa trang bị uy lực toàn thế giới đã thấy qua phải biết rằng chín vị trí đầu tầng quái vật cũng đều không có khôi phục lại à cũng đã cường đại như vậy khó có thể tưởng tượng phía sau chín tầng nên bực nào cường đại không gian vô hạn nói cách khác ta có thể mang vô dụng quái vật thi thể vô dụng bảo vật các loại chờ thu sạch tập đến mười tám tầng địa ngục chung tập kỹ thành các loại các dạng quái vật theo ta chiến đấu cái này đích thực quá đáng sợ so với hủy diệt triệu hoàn sư, sư góc bù diệp tầm hủy diệt quái vật chiếm được hủy diệt điểm sau đó thi thể chờ các loại cũng sẽ không lãng phí có thể đưa chúng nó biến thành quái vật nghe theo mệnh lệnh của mình diệp tâm để lại ký hiệu địa phương có thể dùng mười tám tầng địa ngục trực tiếp chuyển tống ra ngoài hơn nữa không gian vô hạn khẳng định có thể thả sủng vật của mình đi vào nói cách khác có một ngày hắn có thể giống như ma tộc c ô n g kích toàn thế giới tân thủ thôn giống nhau mang theo sủng vật đại quân quái vật đại quân trực tiếp vây quanh toàn thế giới hơn nữa mười tám tầng địa ngục có thể phân liệt chân thực hư ảnh có thể có vô số cái mười tám tầng địa ngục đồng thời công kích diệp tầm tiêu ký qua địa phương thật là quá tàn nhẫn không hổ là ma tộc chuyển thừa trang bị hoàn toàn xứng đáng cường s á t nhất khí diệp tâm t h o ả i m á i nguy trong lòng cũng là hiếu kỳ khắc chín tầng có phải thật vậy hay không đã bị đánh không có hiên ngang ngang tiểu thôn hưng phấn diết đạo chủ nhân vui vẻ nó liền hài lòng làm rất tốt diệp tâm s ờ sờ đầu của nó cười nói đáng tiếc mười tám tầng địa ngục cần hấp thu quái vật thi thể người để t h ă n g cũng cần một ít thi thể cái này có chút phiền phức nhưng phải tin tưởng chủ nhân biết phân phối xong tiểu thôn nhưng là có thể thôn vệ tiến hóa một ít quái vật thi thể rốt cuộc là cho nó hay là cho mười tám tầng địa ngục cái này sau này nhìn nữa a vì bù đắp tiểu thôn diệp tâm lấy ra kinh nghiệm tồn chữ hộ mười tám tầng địa ngục bình thường hấp thu quái vật không cần bất kỳ tiêu hao nào thế nhưng dùng cho chiến đấu mở ra cần tiêu hao điểm kinh nghiệm may có kinh nghiệm tồn chữ hộ à. diệp tâm tự lẩm bẩm điểm kinh nghiệm quá trọng yếu không có việc gì h á n đại lượng d ế t q u á i thu được điểm kinh nghiệm rất nhanh hơn nữa có chút nhiệm vụ là có thể l ặ p lại soát điểm kinh nghiệm trước tiên đem tiểu thôn ngôi đứng lên k e n n g à i hao tốn hai trăm vạn điểm kinh nghiệm đem thôn phệ ma long đẳng cấp tăng lên tới cấp mười sáu k e n ngày hao tốn ba triệu điểm kinh nghiệm đem thôn p ệ ma long đẳng cấp tăng lên tới cấp mười bảy k e n n g à i hao tốn sáu trăm vạn điểm kinh nghiệm tăng lên tới hai mươi cấp tiểu thôn đẳng cấp tương đối cao thăng cấp cần điểm kinh nghiệm trước sau như một c ự đại hao tốn hai mươi triệu điểm kinh nghiệm đưa nó tăng lên năm cấp nhưng hiệu quả cũng đáng trả giá thuộc tính rực rỡ hẳn lên thôn vệ ma long trưởng thành tính con dối đẳng cấp hai mươi khí huyết năm nghìn công kích hai trăm hai mươi không phòng ngự sáu trăm bốn có kỹ năng không thay đổi mới tăng thêm kỹ năng ma long thôn vệ cho địch nhân tạo thành thương tổn mười phần trăm tặng lại vì hp của chính mình khá lắm nhiều một kỹ năng tiểu thôn chủ cột thương tổn liền hai trăm hai mươi không hơn nữa kỹ năng gì một đoàn thể kỹ năng xuống phía dưới có thể hấp thu được rất nhiều máu chỉ cần không cần q u á biến thái hao tổn đều có thể bị nó dây dưa đến chết diệp tâm cũng là cực kỳ hưng phấn s ờ sờ tiểu thôn đầu rồng ngươi đã là một con thành thục long nói không chừng lúc nào ngươi được chính mình đi ra ngoài chiến đấu thu được điểm kinh nghiệm cùng tiến hóa tài liệu tiểu thôn có thể chính mình chiến đấu à, nó còn có kinh nghiệm tổn chữ a hộ diệp tâm hiện tại nuôi nó nó lập tức liền có thể lấy phụng dưỡng cha mẹ cho diệp tâm chính nó giết quái vật thi thể tìm được bảo vật liền giữ lại chính nó tiến hóa dùng bất quá trong cơ thể nó trang bị gì cho nó cắn nuốt cũng không ích lợi gì nó cần chính là thứ tốt những cái này rác rưởi trang bị để trước ngươi chỗ ấy các loại chờ ta rảnh rỗi trở lại hủy diệt tiến hóa gì diệp t â m phân phó một tiếng lại là mở ra thư không quan tài bản này chính là truyền kỳ cấp không gian trang bị có thể thả ba vạn con sùng vật đi vào đồng thời nguyện tinh linh bộ tộc ở bên trong để lại phục hưng dùng bảo tàng diệp t â m cũng là hiếu kỳ bên trong đến tột cùng là cái gì Lưu loại miêu chuẩn Hoàng, thành khí ph con kiến trúc, các số, đối túi miêu tả, vật kiến trúc, đối với thành các loại vũ khí chuẩn bị、phẩm. vâng tâm những o thứ này đều là kiến tạo thành phố nhu yếu phẩm chúng ta bộ tộc bị diện tự nhiên mang đi những thứ này vật phẩm trọng yếu như đồ sau này tái kiến vương thành tị nạ đi lên nhãn thần có đau thương thì ra là thế nguyện tinh linh liên thành chỉ cũng bị mất tự nhiên cần một lần nữa kiến tạo trước giữ lại sau này nói không chừng có thể dùng diệp tâm cũng không ở tử không đàm luận những chuyện này đồ đạc có hữu dụng hay không vẹn vẹn hư không quan tài cũng rất không tệ đối nhân xử thế phải đủ truyền t ố n g trận đã mở ra các vị có thể tự do đi trước tâm nghi tân thủ thôn đáng nhắc tới chính là đi chủ thành phía sau không thể lại dựa vào truyền t ố n g trận định hướng trở về mỗi cái sách mới thôn cũng sẽ có cố định chủ thành điểm truyền t ố n Đúng lúc này, g lúc lao t h ô n t r ư ở n g thanh âm vang lên. Rất nhiều các người chơi, lập tức trúc tiến nhập còn lại tân thủ th nhiều chơi, chen nhập văng lên. người còn âm lập lại các Lao công, tôi a đi trước còn lại trước tân thủ t còn h n thăng cấp, đến cấp, lúc đó đ chỉ ủ thành tìm thể ta Tô phiền phức, nói, nhân chơi cho hành. h là ngươi, ngươi nếu cũng cùng nói, bảng người ngươi mặc cho người điều có có c vi bước vào truyền thống trận nàng phía trước cấp m ộ ư ơ i hai nhưng là vừa bị diệp tầm miễu sát rồi bây giờ còn không đủ đẳng cấp đi chủ thành cũng không muốn phiền phức diệp tầm mang nàng thăng cấp ngược lại phải giúp diệp tầm diệp tầm nếu có khó toàn thế giới nhân bảng người chơi chính là của hắn hậu thuẫn n ngươi nếu có phiền Tốt, t có phức, báo ê c h ư ơ n một trăm sáu mươi gặp lại tiểu cô nương ma tộc cựu công chúa t í nạ tỉ tỉ giúp ta theo dõi hắn a không thể lại để cho hắn gì đó tôi chỉ vi ly khai t í nạ ngượng ngùng gật đầu cũng không biết có hay không cho là thật h ắ c h ắ c diệp ma vương người rốt c ụ c phải rời đi lâm thiên t ử chỗ tối thò đầu ra tiểu kiều lưu thủy nàng không thể chơi vào nhân bản ngoạn ra lựa giận cũng không tốt thừa nhận nhưng là diệp ma vương chỉ có một người trong lòng hắn thủy trung khâm phục còn phải lại gây sự hắn bị diệp tầm dây nhiều lắm đẳng cấp rơi nhiều lắm tạm thời không thể đi chủ thành thế nhưng hắn có người giang hải thị người chơi phân bố với bất đồng tân thủ thôn trung thế nhưng giang h ả i thị thậm chí còn toàn bộ yến nam tỉnh người chơi đều sẽ tiến nhập cùng một cái thứ cấp chủ thành nơi đó mới thật sự là phát huy sân khấu h á n huyền bảng công hội lâm gia điệu bảng công hội cũng sẽ cùng diệp tầm tiến nhập cùng một cái chủ thành lâm gia còn có hai gã trí tôn ngũ giáp người chơi đến rồi chủ thành ưu thế của ngươi sẽ không còn chiến thuật biển người đều có thể nghiền ép chết ngươi nhân bảng người chơi cũng lớn cũng không ở yến nam tỉnh không có khả năng giữ được ngươi lâm thiên hh cởi nhạt đã liên lạc dưới tay kỳ thức có hắn loại ý nghĩ này không phải số ít yến nam tỉnh rất nhiều thế gia tập đoàn tài chính đều đang đợi lấy diệp ma vương tiến nhập chủ thành cùng hắn tranh cao thấp một cái kết quả tốt nhất chính là chung kết hắn thần thoại đạp hắn tự h vị cái kia đó là cái gì đúng lúc này cả người hắn đều ngẩn ra phù phù. phù phù phù phù phù phù trang thượng bao quát người thủ hộ nguyên ca lao thôn trưởng thợ rèn vương nhị lý lao hán ở bên trong sở hữu nở t ờ cờ đều là trực tiếp q u ỷ giảm xuống diệp tầm trước mặt dâng lên nhất cung kính đại lễ còn có giấy khế ước trở các loại keng một thợ rèn vương nhị hy vọng cùng ngài ký kết khế ước nhận thức ngài làm chủ muốn nhận thức diệp tầm làm chủ anh hùng chúng ta gặp đại nạn toàn bộ thôn xóm đều bị hủy diệt thế nhưng chúng ta cũng không quái ngài là ngài đứng dậy bảo vệ được mọi người chúng ta khẩn cầu ngài đem không nhà để về chúng ta thu làm nô bờ ca một trăm bốn ba ba t hai hai ba tân thủ thôn toàn thể nhận thức diệp mà vương làm chủ thanh âm sông thẳng vân thiên đem tại chỗ người chơi đều hù dọa nở tờ cờ nhóm sâu đậm quỷ x l ạ diệp tầm k h n g đáp ứng bọn họ cũng không muốn đứng lên diệp tầm cũng sẽ không chịu ràng buộc có đáp ứng hay không toàn bộ theo hắn tâm ý nhưng suy nghĩ một chút vẫn đáp ứng có chút n ở tờ cờ rất hữu dụng tỉ như vương nhị sẽ chế tạo trang bị khảm n ạ m bảo thạch có thể hắn biết giúp được một tay lý lao hắn cùng tiểu hòa thoạt nhìn càng là không đơn giản nguyên ca vẫn là tầm bảo thử có thể tầm bảo có thể còn có thể chơi kinh tế ban g diệp tầm kiếm tiền hơn nữa những thứ này n ở tờ cờ có thể hay không cùng chủ thành n ở tờ cờ có một ít quan hệ đâu có lẽ có lợi cho mình bước tiếp theo hành động keng chúc mừng ngài và nguyên ca ký kết chủ phó khế ước như hắn có phản bội ngài có thể một ý niệm giết chết hắn keng chúc mừng ngài và ký kết chủ phó khế Đây là vô cùng tàn nhẫn chủ phó khế không kháng, tàn tôi tớ chủ ước. cùng chủ ước, cách nào phản kháng. chỉ cần phó nhẫn phó phản Đây là nào vô diệp tầm nâng dậy lý lao hán cùng tiểu hòa hai cái này nở tờ cờ đối với mình rất tốt kim sắc kỹ năng chính là lý lao hán cho tiểu hòa thân phận dường như cũng không đơn giản sau này có thể còn có thể đến giúp chính mình tì nạ đưa bọn họ phóng tới ngươi hư linh giới chỉ a diệp tầm cũng không muốn đại trương kỳ cổ tiến nhập chủ thành t i n a hư linh giới chỉ dung lượng năm nghìn tự nhiên có thể bùng tại chỗ mấy trăm nở bờ cờ, cờ chính hắn hư linh giới chỉ thì mang theo tiểu thôn cùng ngược điểm quần áo nhẹ xuất phát hắn cùng t i n a hai người tiến vào trong truyền tống trận ông n g o n g n g o n g vô số bạch quan g kiềm thức rất nhiều người chơi đều rời đi lâm thiên thừa dịp diệp tầm sau khi rời đi cũng là chạy mau qua đây truyền tống cái này tân thủ thôn rất nhanh vắng vẻ chỉ để lại một đoạn cố sự bị vĩnh cựu truyền thuyết k e n ngay gần tiến nhập thiên trạch thành thử luyện đạo xin chuẩn bị kỹ lưỡng tiếng nhắc nhở ở diệp tầm n o hải vang lên ừ、thử、luyện đạo đây là ý gì không phải trực tiếp tiến nhập chủ thành sao ai biết diệp t â m còn chưa kịp suy nghĩ tiếng nhắc nhở lại là đột nhiên biến đổi trở nên rất là g ố p keng cảnh báo cảnh báo truyền t ố n g trận chịu đến ngoại lai lực lượng tập kích trở nên cực kỳ không ổn định ngươi có thể sẽ truyền t ố n g đến không rõ khu vực cảnh báo cảnh báo ngoại lai không gian lực lượng quá lớn truyền t ố n g trận không cách nào ngăn cản trước mắt một đạo bạch quang tiềm h t h ư ớ c chúc mừng diệp ma vương chúng ta rốt cuộc gặp mặt những lời này cũng không phải hệ thống thanh ấm nhắc nhở mà là một cái quen thuộc tiếng đàn bà diệp tầm trước mắt là một mảnh trắng xóa không gian trong thiên địa có vô số cái gương cho thấy từng cái địa vực tình huống ở một cái biểu hiện một trăm bốn ba ba t hai hai ba tân thủ thôn tình huống trước gương đứng một cái tiểu cô nương chính là cái kia thần bí tiểu cô nương mở ra ma quỷ a i h o á n phát động toàn cầu tân thủ thôn chiến đấu người mười tám tầng địa ngục chín vị trí đầu tầng ngươi đã lấy được chứ tiểu cô nương xoay người vẫn là bộ kia bộ d á n g khả ái mà lúc này diệp tâm đã ở quét hình của nàng thuộc tính ba lưu ly t r ủ n g tộc ma tộc đẳng cấp ba thương t ổ n bốn p h o n g n g ữ ba khí huyết ba pháp lực giá trị ba kỹ năng năm trang bị bảy miêu tả Phi h t ư ờ nói g cường đ dường n cách khác ô n g bé gái tầm đẳng cấp chi ít ở cấp bốn mươi ở trên chỉ biết là nàng đến từ ma tộc tên gọi lưu ly những thứ khác trước sau như một thần bí hơn nữa nghe ý của nàng một mươi tám tầng địa ngục là nàng chủ động tiễn cho mình hơn nữa ma tộc phía trước toàn bộ sẽ vở hành động t h i sinh chỉ vì đưa cho hắn ma sát tinh hoa chợ các loại đều là trợ giúp chính mình diệp tầm trong lòng có rất nhiều nghi ngờ đừng nóng nổi nghi ngờ của ngươi ta sẽ nói cho ngươi b i ế tu tiểu cô nương xảo tiểu yên nhiên vẫn là như vậy hồn nhiên ngây thơ không có bần thần đem vật sở hữu toàn bộ nói ra ta là ma tộc cựu công chúa l ư u ly mà ngươi là chúng ta ma tộc trong dự nôn đã từng ma tộc đệ nhất cừng giả quá cổ ma vương truyền thế đây cũng không phải là bây giờ ma tộc mà là xa tới ma tộc khởi ngươi lúc đạn xanh tối cường ma tộc người nào cũng không biết dự ngôn thật giả chỉ biết là ở trong truyền thuyết quá cổ ma vương có hủy diệt triệu h o á n sư trước nghiệp sở hữu hủy diệt toàn bộ sáng tạo hết thể năng lực năng lực của ngươi toàn thế giới các tộc đều sẽ kiên kỵ cho dù là chúng ta ma tộc thái độ đối với ngươi cũng phân làm hai phái cho nên ngươi cả thế gian đều là kẻ địch Trước ngoại trừ ma tộc một ít người thì như tiểu cô nương điều này toàn bộ tinh vực nờ cờ, cờ cũng sẽ không hy vọng chính mình sống khỏe mạnh diệp t â m n gây n g ẩ n cả người chiếu trong thực tế các đại lao giải thích tinh vực đến từ ngoài không gian nếu như chính mình là cái gì đó thái cổ ma vương chuyển thế vậy mình thì không phải là l à m tinh người mà là người ngoài hành tinh nhưng hắn là thứ thiện nhân loại a lại cái quái gì vậy thực sự là hủy diệt triệu hoàng sư huyết mạch cũng quả thực biểu hiện là thái cổ ma vương hai thế giới làm sao sẽ bởi vì hắn liên hệ với nhau còn là nói tinh vực thế giới vốn là cùng lam tinh thế giới này thì có thiên tì vạn lũ quan hệ quá chuyện phức tạp tạm thời cũng không cần muốn chỉ cần diệp tầm có thể bảo trì vô địch tự nhiên có công bố toàn bộ bí ẩn thời khắc coi như khi đó có gì kỳ hoặc thậm chí hắn là mỗi một đại nhân vật quân cờ gì đều có thể giải quyết tộc k h á c nhân còn không biết ngươi hiện thế thậm chí cũng không biết ma tộc dự nôn không biết năng lực của ngươi cho nên ngươi tạm thời là an toàn thế nhưng theo sự cường đại của ngươi tất nhiên sẽ gây nên bọn họ căm thủ chúng ta ma tộc lưu ly ai t h á n một tiếng đã từng là hắc cám trận danh o cường đại nhất bộ tộc thế nhưng đã trải qua lâu đời c h ấ n phong thực lực đã sớm mười không còn một coi như muốn bảo hộ ngươi cũng không còn năng lực này đối mặt vạn tộc huyết chiến cho nên ngươi nhất định phải chính mình cường đại lên lưu ly tóc tắt h bím đuôi ngựa v u n g v u n g rất là khả ái thỉnh thoảng nhìn về phía diệp tầm hát cám trận doanh cũng không đoàn kết k h ô lâu tộc vong linh tộc tu la tộc chờ các loại đ ề u ở đây phòng ngựa lấy chúng ta ma tộc lần nữa huy hoàng chúng ta hành động tuyệt không thuận tiện là không có khả năng cho người trợ giúp lớn càng không cần phải nói trong tộc có vài người cũng không hy vọng có một thái cổ ma vương tới thống trị ma tộc ảnh hưởng quyền lực của bọn họ ngươi hủy diệt năng lực cũng sẽ làm cho một ít ma tộc kiếm kỵ người nào cũng không biết ngươi sẽ làm như thế nào diệp tầm gật đầu quả thật là như thế ma hóa chủ động hình thái chung vẫn cho thấy một cái tác dụng phụ chính là có thể sẽ rơi vào điên cuồng một cái hủy diệt triệu hoán sư nếu như đi lên đáng sợ kia hậu quả diệp tầm mình cũng sợ ma tộc không có khả năng cho nữa chính mình bao nhiêu trợ giúp thậm chí có chút ma tộc là địch nhân của mình bất quá cho trợ giúp đã đủ nhiều ma tộc kỵ sĩ đoàn hy sinh mười tám tầng địa ngục chung vô số quái vật hy sinh chính là vì trợ giúp chính mình tỉnh lại thái cổ ma vương huyết mạch làm cho mình có thể tùy ý hủy diệt ta làm sao có thể tin tưởng ngươi ma tộc có vài người cùng ta là địch ngươi tại sao phải giút ta những cái này hy sinh ma tộc tại sao phải giút ta làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì diệp t â m nghi ngờ nhất vẫn là cái này không lợi lộc không dạy sớm hắn có thể không phải tin tưởng thiên hạ có bữa trưa miễn phí ô ô ngươi dĩ nhiên không tin ta nhân ra thật đau lòng lưu ly giả bộ khóc kỳ thực lộ ra tươi cười nói ta là ma tộc bị chấn phong trong lúc ra đời là ma tộc ít nhất công chúa ở chúng ta bị chấn phong giai đoạn ma tộc những người lớn tổng hội nói ra thái cổ ma vương giữ ngôn nói cho chúng ta biết ma tộc nhất định sẽ một lần nữa huy hoàng đừng nhìn ta như vậy nhân ra nhưng là cực kỳ sùng bái ngươi giống như ta vậy ma tộc người ái mộ ngươi cũng không thiếu a đáng tiếc lưu ly nâng lên đầu trong ánh mắt có nghi hoặc ở ma tộc giải phong phía sau đám người lớn kia thái độ đối với ngươi cũng thay đổi thậm chí liền mẫu thân của ta thái độ đối với ngươi cũng thay đổi rất nhiều liền hình như ngươi có thay đổi ai không đàm luận những chuyện này ma tộc có thể giúp ngươi nhân cơ bản đều ở đây tân thủ thôn hy sinh kế tiếp ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình ngươi nếu là không thư có thể triệu h á n luyện ngụ các c ma khiến nó nói cho ngươi biết tôi h ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được hơi thở của nó mẫu thân của lưu ly cũng chính là ma tộc nữ hoàng nàng thái độ đối với chính mình cùng lưu ly còn không cùng phải không hy vọng chính mình trở lại ma tộc diệp tâm n là người n chiếu lưu ly li theo như lời nói chính mình thật đúng là cả thế gian đều là kẻ địch quan g minh trận doanh khẳng định không chào đón chính mình hát ám trận doanh trùng tộc khắc cũng không hoan nghênh ma tộc bản thân vẫn là lương trùng thái độ thân cận hắn ma tộc nhất phái còn không có bao nhiêu người thực sự cũng chỉ có thể sáng tạo thế lực của mình sao lưu ly li lời nói hắn cơ bản cũng đã tin suy nghĩ một chút vẫn là triệu hắn luyện ngục các ma bột một là hỏi một câu thật giả hai cũng là nhìn một cái người này bây giờ là một cái cái gì thuộc tính triệu hóa thuật luyện ngục các ma bột luyện ngục các ma bột thuộc tính là lúc còn sống bảy mươi tiêu hao lam lượng ba trăm điểm có thể triệu hoán đi ra khá lắm ban đầu cất giữ thuộc tính chính là bảy mươi như vậy thăng cấp một lần biết không phải là một trăm linh tiêu hao lam lượng cũng cực kỳ cự đại một con cần ba trăm điểm thế nhưng diệp tầm hiện tại lam lượng rất nhiều hồi lam cũng đầy đủ cao đang làm phép thời gian khoảng cách chung có thể đem lam lượng khôi phục lên đây triệu hoán triệu hoán một con ba con luyện ngục gác ma bộ t sinh tiền đạt tới cấp ba mươi là diệp tầm mạnh nhất triệu hoán vật cần thi pháp thời gian còn rất răng dấp một con liền muốn năm phút đồng hồ không sai biệt lắm sau một canh giờ mười con luyện ngục á c ma bộ xuất hiện、Ken. chúc mừng luyện ngục các ma bột đạt tới phóng thích số lần thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một luyện ngục các ma hai cấp triệu hóa vật hp 1.200 đôi lực công kích 1.300 l ự c phòng ngự năm mươi kỹ năng miêu tả thuộc tính cùng sinh tiền là giống nhau như lúc đây là cấp ba mươi mk mà ở diệp tầm nơi đây chỉ là hai cấp triệu hóa vật nếu là hắn lần nữa thăng cấp luyện ngục các ma bột còn có thể lại tăng lên nữa đáng tiếc là thi pháp thời gian quá dài vì nhanh chóng triệu hóa nó diệp tầm nhất định phải lại tăng cấp càng đáng tiếc chính là đồ chơi này khó tìm khó có thể khiến nó tiến hóa không biết Giết chết ma tộc. có thể hay không khiến nó tiến hóa bãi kiến chủ nhân mười cái luyện ngục ác ma bột hướng về diệp tầm quy l ệ phía trước ở diệp tầm trước mặt còn rất tiêu sái thậm chí có điểm trời xanh tiêu ngạo tư thái hiện tại khéo léo nguy diệp tầm chính là của hắn chủ nhân cho dù là mặt đối với mình lao chủ nhân ma tộc chỉ cần là diệp tầm hạ lệnh chúng nó cũng sẽ nghĩa vô phản cố đem ma tộc cho giết chết cựu công chúa điện hạ chúng nó vẫn là hướng về lưu ly lệ thi lễ phía trước nhưng là phải quỳ xuống nhưng bây giờ có người diệp tầm chỗ dựa quỳ xuống đó là giảm thân phận người quen cụ a phía trước ác ma tri thủ cũng là người cố ý cho ta lưu lại a diệp tâm cũng là cười cười đối với luyện ngục các ma quan cảm vẫn là cực tốt nói về sau liền cứ gọi ngươi là luyện ngục ca luyện ngục tuân mệnh diệp tâm lại cùng luyện ngục hỏi ma tộc một sự t ì n h luyện ngục tuy là bị c h ấ n phong ở mười tám tầng địa ngục c h u n g không biết ma tộc chuyện sau đó nhưng đối với ma tộc tính cách hay là rất quen thuộc đều là phi thường bá đạo tên quả thực không thích có người đ ạ p phải bọn họ trên đầu nói cách khác lưu ly nói đều là thật ha h a cả thế gian đều là kẻ được sao vậy cũng chỉ có thể đánh tới diệp tâm cười nhạt hắn hảo hảo chơi một trò chơi không nghĩ tới thế lực kia cũng không hoan g h ê n h chính mình ma tộc thực sự quá kiêu ngạo là chỗ tốt cũng là chỗ hỏng có một ngày hắn nhất định phải dẫm đạp xuống phía dưới làm cho tất cả mọi người đều thành thật xuống tới Trước tộc đường. Ta tới, tự nhiên không phải chỉ vì nói cho ngươi biết những thứ tiếu biết, còn thừa lại tầng tâm tầng thể tạo vật một đường. ngươi Lưu ngươi chặn chỉ cho còn cựu ngục kích có chỉnh ngục, có càng khô không không nhiên phải những nhiên, hạ hoàn hắn nhiều hơn, lâu Ly lầm lẽ liền lại là muốn quái động, nói này. yên nói, nào Nói sáng địa địa sao? Diệp mỗi xảo vì bầm mò. chủ nhân năng lực của ta không chỉ có riêng những thứ này không có bị chấn phong trước ta nhưng là cấp năm mươi một hơn nữa địa ngục mỗi một tầng căn cứ đầu nhập đồ đạc bất đồng sẽ sáng tạo bất đồng quét vật luyện ngục nói thêm đầy miệng mười tám tầng địa ngục mỗi một tầng có thể sáng tạo bất đồng cường độ sinh vật càng cao tầng sáng tạo ra càng cường đại nhưng mỗi một tầng sáng tạo có thể không phải cùng loại hình dù cho thuộc tính không sai biệt lắm thế nhưng năng lực có thể bất đồng thật sự sở hữu vô hạn sức sáng tạo cái này mười tám tầng địa ngục rốt cuộc là người nào lưu lại diệp tầm cao mày năng lực này nghe cực kỳ quen t a i a cùng hủy diệt triệu hoán sư có dị khúc đồng công c h i diệu nhưng lại có sự bất đồng rất lớn xem như là đối với nghề nghiệp này một cái hỗ trợ lẫn nhau hắn còn không có nhìn kỹ đâu phía sau có thời gian ngược lại là phải nhìn cho kỹ tương truyền là thái cổ mà vương sen trang bị lưu ly phức tạp nhìn diệp t â m liếc mắt muốn thực sự là như truyền thuyết nói diệp t â m phải làm nhưng thật ra là đem mình mất đi đồ đạc cho từng món từng món c ầ m bể. còn lại trí t ầ n g đều bị quan minh trận doanh cho chấn phong tại khác biệt địa phương bởi vì hoàn chỉnh mười tám tầm địa ngục thậm chí vượt ra khỏi cấp trí tôn trang bị mỗi một tầm phân x u n g tới cũng khó mà phá hư là đồ của ta. bị q u a n đối n trận doanh cho chấn h cho t áp với lưu ly gật đầu nói ma tộc mặc dù có người không muốn ngươi trở về thống trị nhưng đều có sự kiêu ngạo của chính mình sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi ngươi có chấn áp thiên hạ thực lúc những người đó tự nhiên cũng sẽ không phản đối nữa từ quang minh trận doanh đoạt lại mười tám tầng địa ngục vậy sẽ là ngươi tranh bá thiên hạ bắt đầu ngươi cần là thế lực của mình quả thứ nhất kiến thành lệnh gần ở thiên trạch thành ba trăm bảy trăm ba mươi hai vị trí tuân ra thì nhìn ngươi có thể không thể đoạt được quả thứ nhất kiến thành lệnh có thành trì tự nhiên có thể tổ kiến thế lực của mình cùng công hội bất đồng có thể có chính mình đại bản doanh có thể kiến tạo lớn bao nhiêu hình vũ khí diệp tầm còn có thể triệu hoán rất nhiều sùng vật thủ thành chính là lưu ly nàng là làm sao biết kiến thành lệnh vị trí ta tự nhiên lợi dụng ta lực ảnh hưởng ảnh hưởng kiến thành lệnh tuân gia vị trí đưa nó tập trung đến thiên trạch thành bên trong lại lợi dụng thư không cổ kính tìm ra cụ thể vị trí lưu ly chỉ chỉ trong thiên địa cái gương nói đơn giản nhưng có thể ảnh hưởng kiến thành lệnh tuân gia vị trí sợ rằng trả giá cao không nhỏ xem ra ở ma tộc bên trong vẫn có đại nhân vật giúp đỡ chính mình diệp tầm cũng là nhìn về phía những cái này cái gương bên trong cho thấy rất nhiều hình ảnh toàn thế giới tân thủ thôn thậm chí có chút huy hoàng chủ thành đều ở bên trong thoáng hiện hình ảnh còn có quan minh giáo đình chờ các loại thư không cổ kính cấp trí tôn hiệu quả đến qua địa phương lưu lại cụ thể tọa độ có thể quan sát truyền tống truyền lời chờ các loại miêu tả ma tộc truyền thừa trang bị một trong nghe nói là từ mười tám tầng địa ngục trung lột ra tới dĩ nhiên là cấp trí tôn trang bị đã biết trang bị đẳng cấp chung đây đã là cao cấp nhất hơn nữa có thể là từ mười tám tầng địa ngục lột ra tới cái kia mười tám tầng địa ngục hoàn chỉnh hình thái khả năng còn vượt xa khỏi cấp trí tôn nhiều như vậy điểm truyền tống nếu có thể diệp tầm bây giờ có được cựu tầng địa ngục kết hợp lại nên có bao nhiêu thoải mái a sự phát hiện này ở vẫn không thể cho ngươi là ta từ ma tộc bảo khố trùng ra còn muốn m nó phòng ngừa t ộ khác tập kích đâu nói m u ố n tự có một ngày còn ma tộc cầm chính là ta biết rồi diệp tâm siết chặt s o n g quyền ma tộc tốt đồ đạc không í ta thậm chí căn cứ dự ngôn có không ít đều là thái cổ ma vương lưu lại vậy mình tự nhiên sẽ đi tới một lần đ ấ y lòng còn có nghi hoặc hắn cùng lưu ly ở nơi này lâu như vậy hơn nữa triệu hoán luyện ngục c á c ma buốt lãng phí không ít thời gian hắn đệ nhất cái tiến nhập chủ thành thưởng cho sẽ không bị người khác đoạt đi chứ cái này ngươi yên tâm chỗ này không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là không cùng một dạng đừng nhìn ta nhóm bị trấn phong hồi lâu nhưng nội tình vẫn ở chỗ cũ thì ra là thế không chỉ có tốt không gian trang bị còn có có thể khống chế thời gian trang bị diệp tâm nếu là có những thứ này hoàn toàn có thể tiêu hao rất không bao lâu gian tới triệu hoán sau đó lợi dụng không gian trang bị đi công kích các nơi địch nhân rồi đáng tiếc hiện tại đều không phải của hắn ma tộc chờ đấy ta giá lâm a diệp tâm phất tay một cái làm cho lưu ly tiến hắn rời đi sẽ nói cho ngươi biết một tin tức đi trước các đại chủ thành truyền thống trận cũng sẽ không trực tiếp đến chủ thành mà là muốn đi một cái thí luyện cổ đạo toàn thế giới người đều là như vậy xem như là một hồi huyết tinh thí luyện a bởi vì ta gây ra động tác có chút hắc ám trận doanh đã nhận thấy được q u ỷ dị khâu lâu tộc đang ở phía trước chờ ngươi trước mắt b ạ c h quang l ó e lên diệp tầm ra khỏi cái này không gian thần kỳ lưu ly lời nói bên hai bên cạnh quanh quẩn thí luyện cổ đạo tốt vô cùng xem như là giúp hắn kéo lại còn lại ngoạn ra thời gian hắn như trước có thể bắt được cái đầu vào chủ thành thống cho còn như khâu lâu tộc nha diệp tâm cũng cực kỳ muốn nhìn một chút trong truyền thuyết hắc ám trận doanh đều muốn cả thế gian đều là kẻ địch quản chi ngươi một cái tộc sao hiên ngang hiên ngang tiểu thúc tử hư linh giới chỉ trung xuất hiện dựa theo ước định lần này nên kị nó b nhanh, nhanh đồng thời diệp tấm bắt đầu hoang long nong triệu hoán ưu minh ma hổ mậu tuyết mỹ nhân ngư nguyện vũ đồng nga khải giáp ma quy toàn bộ gọi về hai trăm linh con tứ lại sùng vật mạnh mẽ sao uy lực sẽ như thế nào hắn cực kỳ muốn nhìn một chút sùng vật mạnh mẽ sau đó thi pháp tốc độ cũng chậm diệp t â m cũng không còn triệu hoán nhiều lắm chủ yếu tiểu thôn lưng c ũ n đứng g k h ô n g d ư ớ i n h như i ề u n vậy s ù g một trăm h sáu mươi ba triệu hoán khô lâu pháp sư ma hóa mỹ hầu cũng triệu hoán chúng nó thực lực bây giờ một dạng nhưng sớm muộn sẽ trở nên cường đại bởi vì còn có thể trở nên mạnh mẽ duyên cớ diệp tầm triệu hoán cũng rất nhẹ nhàng kỹ năng đẳng cấp không ngừng dâng lên keng ma hóa mi hầu đạt được phóng tích h số lần thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một keng ma hóa mi hầu đạt được phóng tích h số lần thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một chọn hai trăm con ma hóa mi hầu xuất hiện chúng nó trực tiếp lên tới ma hóa mi hầu triệu hoán vật hp một trăm bảy mươi lực công kích ba mươi b ố lực phòng ngự chín năm kỹ năng một không thay đổi ân diệp tầm triệu hoán chúng nó đi ra chỉ là vì vui đùa một chút cũng là cho chúng nó thăng cấp cơ hội tiểu thôn lương đã đứng không được ở thăng cấp sau đó tiểu thôn hình thể cũng đã trưởng thành một ít trở nên càng thêm cự đại có thể đứng đầy một con sùng vận diệp tầm cũng không có triệu hoán còn lại cường đại sùng vận là bởi vì không còn kịp rồi nhược điểm bạo phá đã ở phía trước trên núi hiện ra địch nhân chỗ k h ô lâu tiểu binh số lượng bốn trăm đẳng cấp hai mươi khí huyết một sáu trăm công kích hai trăm năm mươi lực phòng ngự hai trăm năm mươi kỹ năng k h ô lâu giảo sát k h ô lâu tự bạo tại chỗ tháo thể miêu tả k h ô lâu tộc tiểu binh nhất định có sống lại năng lực có thể cầm lâu chiến đấu rất là phiền phức khâu phi long số lượng hai trăm đẳng cấp hai mươi lăm ký huyết hai nghìn năm trăm công kích năm trăm l ự c phòng ngự ba trăm miêu tả phi long quái vật thi thể bị khô lâu pháp sư kêu gọi ra từ trình độ nào đó mà nói so với sinh tiền còn cường đại hơn khô lâu pháp sư bạch ngân cấp bút u đẳng cấp hai mươi lăm ký huyết hai nghìn ba trăm công kích bốn trăm l ự c phòng ngự hai trăm sáu mươi kỹ năng triệu hoán khô lâu khô lâu trọng sinh khô lâu rời đi cốt hải tràn ngập miêu tả bản thân cũng không cường hãn thế nhưng phải cẩn thận nó khô lâu kiệt kiệt kiệt phía trước trên núi lớn một đội khô lâu tiểu binh khô lâu phi long đang lạnh lùng nhìn quét một phía một con khô lâu tiểu binh đi tới khô lâu pháp sư trước mặt hỏi đại nhân cần ngăn lại những người khác sao chúng nó cũng không có ngăn ở thí luyện cổ đạo phía sau mà là tại thí luyện cổ đạo phía trước làm như vậy là không tổn thương được còn lại ngoài ra chỉ có không có từ truyền t ố n g trận đi trực tiếp hướng chủ thành tiến p h á t người chơi mới có thể tao nộ bọn họ tập kích những thứ này k h ô lâu các tiểu binh cũng không biết k h ô lâu pháp sư tại sao muốn làm như vậy những người đó không cần phải xem vào bọn họ không có nhanh như vậy đi ra thí luyện cổ đạo chỉ chờ tới lúc một người đưa hắn miểu s á t rồi sau đó sẽ đi giết những tên kia kiệt kiệt k h â lâu pháp sư cung tiếu khâu lâu tộc phát hiện ma tộc một ít hành động không giải thích được đi công kích toàn thế giới tân thủ thôn làm như vậy đối với ma tộc căn bản không có chỗ tốt như vậy là vì cái gì đâu mặc kệ ma tộc muốn làm cái gì cũng không thể cho phép bọn họ trở thành sự thật ma tộc từ trước địa vị thống trị tất nhiên không thể tái xuất hiện nó cũng không biết có thể hay không các loại chờ tới một người thuần túy đi thử một chút nhìn có thể hay không đánh bậy đánh bạn đánh phá ma tộc một ít kế hoạch trong tộc phái cho hắn một ít hai mươi cấp tiểu binh đối phó từ tân thủ thôn đi ra đồ đạc cũng đủ rồi càng không cần phải nói nó ở nơi này chỗ lại trong núi ngẫu nhiên phát hiện một chỗ phi long xào h u y ệ t triệu hoán đến rồi một đám hai mươi lăm cấp phi long khô lâu hơn nữa một lớp khô lâu binh chuyến này tuyệt đối có thể thành công đáng tiếc nó không biết nó muốn ngăn nhân là diệp ma vương càng không biết diệp ma vương đã từng hủy diệt toàn bộ tân thủ thôn di thật chờ được một người nó thấy được diệp tầm trong n g á y mắt vui mừng chính mình quả nhiên cơ t r í nhận định ma tộc muốn là có điều hành động lời nói chắc chắn sẽ không đi đường thường sẽ không từ truyền thống trận trực tiếp đi đi tới thí luyện cổ đạo phía trước trả lại quả nhiên được h ả i vậy chết đi ùng ùng vung tay lên nhấc bang khô lâu tiểu binh cuộn trào mánh l i xuống phi lòng khô lâu dĩ nhiên bay đến bầu trời phi lòng không có lúc còn sống một ít kỹ năng thế nhưng khô lâu thân thể ngược lại cứng rắn hơn càng cường đại hơn khô lâu chỉ cần không có bị toàn bộ nắp ấy khô lâu pháp sư còn có thể đưa chúng nó sống lại đây chính là khô lâu pháp sư cường đại là một cái cỗ máy chiến tranh keng nhược điểm bạo phá quét hình thành công phe địch nhược điểm là đem sở hữu khô lâu toàn bộ nắp ấy không để cho bất luận cái gì sống lại cơ hội lúc này diệp tầm tiếp thu được quét hình ra nhược điểm khô lâu có thể sống lại chỉ cần có khô lâu pháp sư ờ đánh nhau biết vô cùng phiền p h ư c thế nhưng diệp tầm cười nhạt thật không ngờ vậy đem toàn bộ các ngươi nắp ấy vừa lúc kiến thức một chút các sùng vật uy lực phi long k h â lâu đang bay tới hiên ngang ngang tiểu thôn đ ố n g nhiên rít lên một tiếng quân quận long uy chuyển vang l á i đi những phi long đó bọn k h â lâu dĩ nhiên lại khó mà đi tới thậm chí rất nhiều đều trực tiếp rơi xuống đất thực lực lập tức giảm bớt đi nhiều đây chính là long uy tiểu thôn làm trưởng thành tính con dối đẳng cấp so với thiên cấp mậu nghiệm cao hơn chấn áp nhất bang phi long k h lâu hoàn toàn là chuyện nhỏ làm sao lại như vậy đó là cường đại dì long chưa từng thấy qua k h lâu pháp sư đứng ở trên đỉnh núi cảm giác mình ở trong gió mất trật tự chính mình lĩnh đến cái này nhiệm vụ thật là đối với mình mới có lợi sao đối diện cái tên kia thực sự sẽ bị nó miều sát sao nó rất nhanh liền thấy được miêu ô miêu ô tiểu thôn từ trên trời rớt xuống u minh m a miêu nhóm trực tiếp nhảy xuống tới từng cái phóng xuất ra ma khi ảnh tượng đồng thời thân ảnh đột nhiên biến mất u minh hư độ tiềm hành trạng thái không cách nào bị bắt tê hồng c u ầ n hóa s á t sắt bảy trăm linh chín sáu trăm năm mươi sáu tám trăm bảy mươi lăm gây ra mười phần trăm thật bị thương cao ngạch lực công kích Phản phất những cái này cái cấp khô lâu tiểu bình, hoàn toàn treo tiểu vật. quái Nếu bình, bị hình hoàn chính chúng nó treo đùa tiểu hình quái vật. Nếu không phải là đùa phát ả i đối i là lâu khô đều tương g cùng cao, phòng ngựa tương đối đều sư cảm giác mình tới lộ n chỗ đây là từ tân thủ thôn đi ra người chắc chắn chứ tân thủ thôn người chơi không nên mới chỉ có mười lăm cấp tả hữu sao làm sao người này đều đã hai mươi cấp nhưng lại có nhiều như vậy cường đại sùng v ậ t so với nó khô lâu tiểu bình mạnh hơn nhiều thích nhất chiến thuật biển người khô lâu phát sư cảm giác mình bị giáo dục không để yên hữu hữu aaa làm lưu lên tiếng ca mậu tuyết mỹ nhân ngư công kích hạ xuống bọn khô lâu dĩ nhiên rất nhiều bị ngủ say không thể phóng bát lúc này lại có kinh khủng bằng tuyết công kích rơi xuống 452. gây ra đông lại hiệu quả 483. 532. gây ra tâm thần t h ô i miên n g u y ệ t vũ độc nga công kích nhất tỉnh hạ xuống i b ố i mươi b ố i mươi b 40. m i s s 40. vô hạn phong tích h bộ phận không nhìn phòng ngự 40. động nguyện chiếu diệu duy trì liên tục giảm tổn thương bọn họ công kích tương đối thấp có lúc đều không phá được phòng ngự nhưng cũng may kỹ năng không có làm lạnh vẫn liên miên bất tuyệt đánh tiếp còn sẽ có năm mươi tỷ lệ gây ra t h ậ t bị thương hiệu quả cũng là không thể khinh thường có chút khô lâu tiểu binh khô lâu phi long muốn công kích các sùng vật nhưng lúc này đông đông đông khải giáp ma quy trong đám người kêu mà ra trọng khải biến hóa cùng ý chí sắt thép nhất tỉnh thả ra ngoài ở các sùng vật cũng bị thời điểm công kích liền như cùng có lưu động áo dắt vậy đưa chúng nó vây lại căn bản không đánh nổi đoàn g đoàn g đoàn g đoàn g quá mạnh mẽ diệp t â m kích động bay lên các sủng vật ở v ủ diện tân thủ thôn đánh một trận phía sau lấy được đề thăng q u á lớn đánh những thứ này hai mươi cấp hai mươi lăm cấp ra hỏa liền cùng hoa vẩy nước một dạng đơn giản keng chúc mừng ngài đánh chết một con khô lâu tiểu bình thu được một trăm điểm điểm kinh nghiệm keng chúc mừng ngài đánh chết một con khô lâu phì lòng thu được hai trăm điểm điểm kinh nghiệm bọn quái vật nhanh chóng chết đi tiếng nhắc nhở lần lượi không dứt không được phải đem khô lâu nhanh chóng sống lại nếu không ta phải chết ở chỗ này khô lâu pháp sư Trốn ở trong vật chết ít, thế không nhưng ở bụi quái cỏ, khô lâu đáng e m một một mới động. ít hết, triệu tiểu khô khô hồi binh,、nó、nhanh chóng hành lâu lần lâu đóng đ nó nữa ra tiếc、Chập. diệp tâm thanh âm ở sau lưng nó vang lên hắn tới mậu điểm nhược điểm b ạ o phá quét hình dưới k h ô lâu pháp sư trốn tránh căn bản là vô dụng m ộ n g điểm sử dụng đ ạ p tuyết vô tung nhanh chóng liền đi tới k h ô lâu pháp sư vị trí trực tiếp miểu sát rồi nó k h ô lâu đương nhiên sẽ không sống lại kênh kích hoạt k h â lâu pháp sư cần hủy diệt điểm năm đồng thời diệp tâm rất muốn đem người này triệu h á n đi ra người này phóng tới trên chiến trường giết chết địch nhân sau đó nó còn có thể đem địch nhân biến thành khô lâu tới dùng hoàn toàn xứng đáng công thành lợi khí a đừng đừng g i ế t ta à. khô lâu pháp sư toát ra mồ hôi lạnh đúng vậy nó đầu khô lâu đều toát mồ hôi lạnh ta biết phi long xào huyện vị trí bên trong có một ít thứ tốt lại một chút sửng vật vê anh ác ma c h i thủ thêm gấp ba thương tổn ma hóa bị động hình thái thêm hai lần thuộc tính m n g điểm ra chỉ nó ba mươi phần trăm thuộc tính cho diệu tầm hai trăm bốn mươi không một tấm bàn tay to hạ xuống khô lâu pháp sư trực tiếp bị m i ể sát phi long xào huyện bên trong thứ tốt ngươi bị ta triệu h o á n đi ra phía sau không phải là được nói cho ta biết không diệp tâm l o ạ n vị cười cười đồng thời bấm năm nghìn hủy diệt điểm lần này vận khí không tốt không có ngẫu nhiên triệu h o á n đến không có gì to tát hoa chút hủy diệt điểm mà thôi k e n ngài tiêu hao năm mươi không không điểm hủy diệt điểm thành công kích hoạt kỹ năng mới triệu h o á n thuật k h ô lâu pháp sư k e n ngài đánh chết một con khô lâu tiểu b ì n h thu được một trăm điểm điểm kinh nghiệm k h ô lâu pháp sư thu được một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được mười điểm lúc k h â lâu pháp sư đem tiến hóa đúng vậy bộ xương này pháp sư gần tiến hóa hơn nữa Phi phi huyệt, thực h lòng lòng bên trong xào sao. Trước có sự k ông lâu đại đ pháp á sư, h hát doanh cái đinh. Khô lâu pháp sư, ban đầu triệu hoán vào cám cái trận triệu cần ban n đầu lâu l sư, ư ợ diệp t ầ một biểu thị rất nhẹ nhàng. Ông, m cái khô lâu p h á p sư cứ như vậy bị triệu hoán đi ra nó lăng lăng nhìn một phía h a y còn không thể tin được toàn bộ ta ta không phải đã chết rồi sao ta lại sống lại rồi hả nó là có thể sống lại kỹ năng trong khô lâu rời đi có thể đem nó ý thức của mình thuộc tính trở, các loại chuyển rời đến khác khô lâu trên người kỳ thực so với sống lại còn muốn biến thái thuộc về rất lợi hại q u á c vật trong tiếc, lòng c hốt y quá n hoảng n nó căn h nhạt nhạt, thể không thể không xuống xuống dĩ nhiên là cái này nhân loại đưa nó xuống lại đồng thời còn cưỡng chế khiến nó biến thành tôi tớ lực lượng như vậy không thua gì thần linh khô mười cái tự đại, sát sát. đại ác ma tri thủ n nhìn sang, từ trên trời giáng xuống dù sao cũng là cấp ba mươi bột lực công kích so với diệp tầm chủ nhân này còn mạnh hơn không ít hơn nữa còn là kinh khủng phạm vi công kích trong khoảnh khắc sở hữu khô lâu quái vật toàn bộ chết đi mười cái luyện ngục các ma bột đồng loạt ra tay không thua gì một hồi lựu đạn uy lực nổ tung hiên ngang ngang khi luật luật tiểu thôn ngửa mặt lên trời dích đảo vừa rồi nó còn chuẩn bị dùng ma lòng chi viêm kỹ năng đáng tiếc còn lại sùng vật giết quá nhanh cũng không có biểu hiện cơ hội mậu điểm cũng là như vậy lần sau nhất định phải tranh thủ cơ hội nhất bang khô lâu quái diệp tầm căn bản không cần xuất ra toàn bộ thực lực liền trực tiếp miệu sát rồi keng chúc mừng ngài đánh chết bốn trăm con khô lâu tiểu binh hai trăm con khô lâu phi lòng thu được bốn mươi điểm ba nghìn hủy diệt điểm bốn vạn điểm mẹ, liền phải mãi như vậy tới tay keng chúc mừng k h ô lâu pháp sư thu được m ộ ư ơ i điểm sáng tạo mật mã gần đột phá sinh mệnh phẩm cấp hạn chế phát sinh tiến hóa keng ngày thu được ngân tệ ba k h ô lâu phần c h e tay ba k h ô lâu trường kiếm tám dễ nghe tiếng nhắc nhở không ngừng đến diệp tâm sản g khoái hưởng thụ các k h ô lâu binh cũng tuân ra không ít trang bị tiểu thôn long khẩu đại trường tham lam kỹ năng phát động toàn bộ hấp thu được trong bụng của nó diệp tầm sau đó có thể kiểm tra Cái kia, đó là ma tộc đã từng chóc kia, giết khí giới, luyện ma đó đã là từng l u y ệ n n g ụ c gác ma cũng là trong đó tinh anh tự nhiên để lại một ít truyền thuyết không nghĩ tới trước mắt thì có mười con cái này cái thanh niên nhân quả thực cùng ma tộc có quan hệ đột nhiên ông long long thân thể bị một chùm sáng trụ bao phủ phảng phất bị kích thích một dạng cả người tế bào huyết dịch đầu khớp xương đều ở đây từng trải biến hóa long trời lỡ đất một hồi đau đớn lại có nhột cảm giác sảng khoái k e n chúc mừng tiến hóa thành công k h ô lâu pháp sư tiến hóa thành khô lâu đại pháp sư tạch tạch tạch quang trụ trong nháy mắt n i ề n nát k h â lâu pháp sư không đúng k h ô lâu đại pháp sư cảm thụ được trong cơ thể mê ngông lực lượng trong lòng hết sức h ư n phấn cũng là không khỏi n g h i hoặc ta đây là thế nào ngay sau đó khiến nó càng khiếp sợ tới ông long a trời ạ ta đều nhìn thấy gì tại sao lại có một ta xuất hiện hai k h ô lâu đại pháp sư giống nhau như lúc vẻ ngoài ý thức k h ô lâu miệng toàn bộ đại t r ư ờ n g kinh ngạc nhìn lẫn nhau chưa từng có trải qua như thế chuyện mới lạ mà những cái này toàn bộ đều là trước mắt thần bí thanh niên nhân mang tới cái này là sáng tạo lực lượng diệp tâm làm sao có thể không cho khô lâu đại pháp sư thăng cấp một cái đâu thăng hai cấp ba cấp còn có chút phiền phức thế nhưng thăng một lẹ v à chỉ cần triệu hoán mười lần là được rồi tự nhiên trước đ ể thăng thực lực của nó khô lâu đại pháp sư so với luyện ngục gác ma bột triệu hoán muôn lung dung sau đó không lâu keng chúc mừng khô lâu đại pháp sư đạt được phóng thích số lần thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một mười con khô lâu đại pháp sư mậm ộ bức nhìn lẫn nhau đột nhiên cũng cảm giác được lại có một cổ lực lượng thần bí hàn lâm thực lực của chính mình dĩ nhiên lại đề cao một tầng chính là đơn giản như vậy trời ạ ta sống lâu như vậy chưa từng đơn giản như thằng A. từng từng trải đơn giản để vậy khâu lâu đại pháp sư hai cấp triệu hoán vật khí huyết ba trăm ba mươi không công kích bảy trăm linh lực phòng ngự ba trăm linh kỹ năng triệu hoán khâu lâu từ triệu hoán năm trăm linh con biến thành triệu h ó á n một con k h ô lâu trọng sinh trọng sinh tốc độ tăng ba mươi phần trăm khô lâu rời đi khuất hải tràn ngập mới tăng thêm kỹ năng khô lâu hợp thể có thể mang triệu hoán khô lâu hợp thành một cái quái vật to lớn thuộc tính tăng lên không ít kỹ năng hầu như tăng cường gấp hai triệu hoán khô lâu hạn mức cao nhất biến thành một nghìn con phía trước nó chỉ gọi về hai trăm con khô lâu phi long khô lâu tiểu binh là nó từ trong tộc mang tới thuộc hạ còn nhiều hơn một cái khô lâu hợp thể kỹ năng dùng được rồi không thua gì thật kỹ ngài chính là ta tạo hóa cha mẹ sống lại của ta khô lâu đại pháp sư phục sát đất chỉ có nó tự mình biết những năm gần đây h ắ m trận doanh là biết bao khó t à i nguyên bị quang minh trận doanh chiếm cứ rất nhiều muốn để thăng là khó hơn lên trời sự tỉnh ta xin hỏi ngươi ngươi thế làm sao biết phải ở chỗ này l à n ta sao diệp t â m hỏi hắc cám trận doanh nếu như hoàn toàn nắm giữ hành tung của mình vậy thì phiền thái chúng ta hắc cám trận doanh mỗi bên đại tộc đều phát hiện ma tộc ở tân thủ thôn đ ộ n tĩnh thế nhưng cũng không thể toàn bộ nhận thấy được cho nên đều phái ra nhân mã ở các đại chủ thành thí luyện đạo trước chặt lại thì ra là thế vì tìm chính mình ở toàn thế giới thí luyện đạo trên đều an bài nhân mã k h â lâu đại pháp sư là duy nhất chúng giải nói cách khác hắc á m trận doanh, cũng không biết mình là người nào cũng không phải biết mình vị trí diệp tâm cũng không sợ bọn họ nhưng là bây giờ còn không có tiến nhập trong chủ thành cũng không còn bắt được còn lại cựu tầng địa ngục hiện tại liền cùng chúng nó giao thủ không phải thích hợp cơ hội tốt nhất tái phát d ụ c một lớp nhìn khô lâu đại pháp sư diệp tâm đột nhiên linh quang loại lên hắn có thể không thể đem khô lâu đại pháp sư phái trở về khô lâu tộc cung cấp cho mình hát cám trận doanh tình báo đâu thậm chí đem khô lâu đại pháp sư bồi dưỡng thành khô lâu tộc cao tầng cho dù là bồi dưỡng thành khô lâu tộc duy nhất người thống trị cũng không phải là không thể gà trên ư cường người nhưng ớ c con cấp chơi có hoặc, cờ chút chơi chậm cấp 165, 400 con địa cấp vật, long. nào loại sao trứng sủng luận nghi nợ sinh thăng địa điểm, đều đại, đã biết chút người chơi nhưng phải thăng cấp đâu. game Bất phi phải vật, thời một tờ trời biết r sẽ vì dại kẻ thực tế so sánh với nờ vợ cờ người chơi ưu thế càng lớn đó chính là hệ thống từng cái trò chơi người chơi đều có thế giới thông cáo đẳng cấp bài hành bảng chờ các loại tình báo ưu thế tinh vực là một cái thế giới chân thận không biết vì sao cũng sẽ như vậy thế nhưng nờ vợ cờ nhất định là không biết thế giới thông cáo gì tựa như quang minh chủ giáo phía trước cảm nhận được diệp tầm đi qua ma quỷ a i h ò a án cũng không phải là giống như các người chơi tiếp thu được thế giới thông cáo vậy mà là lợi dụng giáo hoàng cho hắn một cái giấy viết thư cảm ứng được một ít gì đó trừ phi là các người chơi nói cho nở tờ cờ nhưng bây giờ người chơi cũng đều không có tiến nhập chủ thành bọn họ làm sao nói cho nở tờ cờ đâu nói cách khác h tám trận danh o cũng không biết diệp tầm chính là ma tộc phát động tân thủ thôn chiến đấu nguyên nhân cũng không biết hắn đã từng hủy diệt toàn bộ tân thủ thôn sai lầm đoán chừng thực lực của hắn mới có thể đưa tới tình huống như vậy cứ theo lẽ thường để ý nhất bang hai mươi cấp quái vật đầy đủ m i ễ sắt mới từ tân thủ thôn đi ra người chơi thế nhưng nếu như khô lâu đại pháp sư không quay về những địa phương khác nhân mã lại không gặp phải người hát cám trận doanh thì sẽ biết khô lâu đại pháp sư ở thiên trạch thành xảy ra ngoài ý m u ố n do đó tập trung đến ta vị trí đang ở thiên trạch thành diệp tâm nhãn thần t h i ề m thước bây giờ còn chưa phải là cùng hát cám trận doanh toàn thể khai chiến thời cơ tốt nhất ta p h ả i ngươi trở về khô lâu tộc muốn nói chuyện cần làm ngươi hiểu chưa minh bạch minh bạch khô lâu đại pháp sư liên tục gật đầu diệp tâm cũng là thỏa mãn người này còn là rất thông minh ít nhất linh mạt võ thuật cũng không tệ coi như là một cơ chí khô lâu có thể làm rất nhiều chuyện nó sau khi trở về có thể cung cấp cho mình khô lâu tộc tình báo thậm chí là toàn bộ h ắ cám trận danh o tình báo một con khô lâu đại pháp sư khởi động trở về thành quần c h ú về tới chính nó thành thị còn lại chín con khô lâu đại pháp sư vẫn ở chỗ c ũ n ơ i đây thậm chí diệp tầm còn có thể triệu hoán càng đa số hơn hắn chiến đấu rời đi chẳng qua là ba trăm l a m lượng triệu hoán một cái khô lâu đại pháp sư mà thôi cái kia trở về khô lâu đại pháp sư chỗ hữu dụng tốt nhất không có tác dụng cũng không cái gọi là chủ nhân đây là muốn để cho ta trở thành h á cám trận danh một viên cái đình a lợi hại có hắn ở ma tộc đời này sợ rằng phải chưa từng có huy hoàng so với trước đây càng sâu khâu lâu đại pháp sư nhìn một người trong đó chính mình l y khai cũng là có chủng khác thường kích thích cảm giác liền cùng có vô số phân thân tựa như hắn còn có thể tiếp thu được phân thân việc làm nhận được tin tức bất quá chủ nhân ta ở khâu lâu tộc địa vị cũng không cao sợ rằng khó có thể bắt được cơ mật tình báo không ngại diệp tâm loạn vị cười cười nói ta sẽ nhường ngươi tăng lên thậm chí chính ngươi giết chết một ít khâu lâu tộc nhân cũng sẽ nhanh chóng đ ề thăng đến lúc đó liền nói n g ư ơ i tìm được rồi bảo t ă n g mới chỉ có tăng lên sáng tạo mật mã ở k h ô lâu đại pháp sư tiến hóa sau đó lấy được tương đối ít, diệp t â m nếu như chính mình cho nó tìm cái k i u cỡ nào p h i ề n p h ứ c ga phái nó trở về chính nó đi r ế t cao cấp k h ô lâu thu được tiến hóa dung hợp gì cái k i u biết bao thoải mái a chờ với diệp t â m cái gì cũng không cần làm thủ hạ liền chính mình tăng lên hơn nữa vĩnh c ử u sẽ không phản bội phía trước liền chờ mong quá điều này hiện tại rốt cục làm xong rồi thậm chí diệp tầm có loại ý tưởng k h â lâu đại pháp sư trở nên đủ mệnh lúc bất luận là khiến nó đâm k h â lâu tộc Một đúng ể c h rồi trước thăng cấp xuống đi diệp tâm lấy ra kinh nghiệm tồn chữ hộ bên trong còn có một nhà. bốn vạn điểm、mẹ. đầy đủ hắn thăng cấp khá lần trước liên tục thăng cấp bốn hao tốn hai trăm linh vạn điểm kinh nghiệm lần này sợ rằng tiêu hao càng nhiều k diệp tấm cũng là phát hiện tại chính mình tỉnh lại thái cổ ma vương huyết mạch đồng thời đẳng cấp càng ngày càng cao phía sau tốn hao điểm kinh nghiệm cũng là cự đại tổng cộng một nghìn vạn điểm kinh nghiệm tăng lên tới 25 cấp. Ba tinh trật lên bảng lao hiệu, cấp, chí, củ, quý sở kỳ đây ổ i mới hoàn toàn. Diệp ma vương, thủy diệt triệu sư, đảng cấp 25 HE, 700 pháp lực giá ma năm hoàn thủy hoàn HE, pháp pháp thường, 2220 phòng toàn. vương, đảng ngự, trị, cấp, sư, đ lực là thuần túy số liệu cũng không có cộng thêm trang bị các loại xem như là pháp sư bảo nhẫn đẳng đẳng gia trì lại dùng bên trên ác ma c h i thủ ma hóa bị động hình thái một cái hơn hai n g h n điểm thương tổn không thành vấn đề ác ma c h i thủ làm lạnh ba phút nhưng còn có nóng rực gạt lỉnh lôi ngục pháp trượng các loại chờ trang bị còn có sùng vật đại quân ở đây chính là đơn giản như vậy diệp t â m hoặc là không phải thăng cấp hoặc là lập tức thăng liền hơn mấy cấp đáng tiếc kinh nghiệm tổn chữ hộ chỉ còn lại có bốn vạn điểm kinh nghiệm muốn lại tăng cấp không đủ dùng còn có tiểu thôn cái này đ ạ i ăn hàng ở ngươi trở về k h ô lâu tộc sau đó tận lực giết nhiều điểm diệp t â m phân phó một tiếng k h ô lâu đại pháp sư đã rất lợi hại nó ở k h ô lâu tộc giết quái vật kinh nghiệm cũng sẽ tính tới trên đ ầ u mình đúng rồi ngươi trước để c ấ qua phi long xào huyện ở nơi nào chủ nhân mời đi theo ta diệp tầm suy nghĩ một chút hay là trước đi xem một cái còn lại người chơi một chốc không đi ra lọn Thí luyện đạo, bởi vì chỉ ấ p bậc của n bảng, thần trang bảng đều đổi mới, dĩ nhiên không có gây nên còn lại ngoạn hoanh động. hiền nhiên, bọn mình lãng thành thường bị gây thể một họ chế. hồi, chủ cho. h cầm ra đều đổi đi mới, lại kiềm lại lại dĩ kỳ có Cực có c Vậy chốc lát sau phía sau k h ô lâu đại pháp sư mang theo diệp tầm k ẹ o trái quả phải ở sâu trong núi lớn một chỗ bí ẩn chỗ t r u n g thấy được một cái cự đại xào huyệt bên trong có một ít phi long thi ở còn có một chút t r ứ n g sùng v ậ n phi long xào huyệt miêu tả đã bỏ hoang xào huyệt lưu giữ một tia phi long thi tức nhường cho qua mê hoặc quái vật không dám phá đi nó t ử vong phi long trứng sùng vật địa cấp số lượng bốn trăm con miêu tả phi long bộ tộc thuộc về phi không điệu cùng rực lòng kết hợp kết quả trong cơ thể có viễn cổ rực lòng một k i a huyết mạch đáng tiếc tao nộ không rõ đà kích những thứ này chứng sùng vật toàn bộ tử vong chết một màn này có chút quen thuộc à diệp tầm nhìn một chút bên trong túi đ e o lưng sinh mệnh tri tuyển rơi vào trầm tư những thứ này tử vong phi long trứng sùng vật nếu như có thể sống lại có thể ấ p trứng ra có thể bay lên trời tọa kỵ hơn nữa nếu như bị hủy diệt triệu hoán cũng không thể được cùng độc giác thu chứng sùng vật dùng hợp đâu chương một trăm sáu mươi sáu vận mệnh luân bàn lại chuyển di chuyển diệp t â m lấy r a độc giác thú trứng sùng vật từ đưa chúng nó sống lại sau đó còn không có tỉ mỉ tra xét đâu độc giác long trứng thú vật địa cấp số lượng hai trăm miêu tả một vốn đã tử vong độc giác thú đản bị sinh mệnh c h i tuyển làm dịu một lần nữa sống lại đồng thời tăng lên phẩm cấp miêu tả hai chịu đến sinh mệnh c h i tuyển làm dịu ấp trứng phía sau sẽ có cường đại năng lực miêu tả ba bị sinh mệnh c h i tuyển làm dịu k í c h phát rồi bọn họ thủy tổ long mã huyết mạch gen lại chịu đến thôn phệ ma long long tức kích thích biến hoa thành độc giác long trứng thú vật không nghĩ tới dĩ nhiên nhiều một cái miêu tả độc giác thú thủy tổ long mã thì có long tộc một tiêu huyết mạch mà trải qua sinh mệnh tri tuyển kích phát lại cùng tiểu thôn lâu dài ở chúng chúng nó biến hóa thành độc giác long trứng thú vật tuy là phẩm cấp không có tăng nhưng năng lực khẳng định càng tương đại nếu đều có long tộc một tiêu huyết mạch như vậy đem phi long trứng sùng vật cùng chúng nó d u n g hợp thật sự có cơ hội lần trước sinh mệnh tri tuyển nhưng thật ra là có chút lãng phí chủ yếu là m ộ n g điểm hấp thu rất nhiều còn lại trứng sùng vật cũng quá lượng hấp thu một ngày ấp chứng đi ra chính là đẳng cấp cao diệp tầm nhãn thần tiềm t h ư c lần trước một cái dùng hai mươi chín vạn tích sinh mệnh tri tuyển nhưng thật ra là quá lượng nhưng hắn cũng không hối hận không phải làm như vậy sẽ bị nhật tinh linh vương tử gái bẫy một vạn tích sinh mệnh chi tuyển có hay không có thể đem bốn trăm con tử vong phi long trứng sủng vật cho sống lại khởi tử hoàn sinh phải hao phí sinh mệnh chi tuyển cự đại vẫn là chọn bốn trăm con một vạn tích sợ rằng còn dư lại không có mấy thế nhưng ta tại sao muốn làm như vậy đâu diệp tâm khỏe miệng nụ cười nghiền n g ấ m biểu hiện sinh mệnh chi tuyển cùng phi long trứng sủng vật bị kích hoạt triệu hoán thuật cần hủy diệt điểm keng biểu hiện thành công hủy diệt điểm biểu hiện bị diệp tâm đóng cửa xem ai trên đầu đều có một cái hủy diệt điểm tiêu ký có điểm ảnh hưởng thị giác hiện tại lần thứ hai mở ra sinh mệnh chi tuyển điểm kích hoạt 15.000, thử vong phi long t r ứ n g sùng vật điểm kích hoạt 10.000 khả lắm đều là không đơn giản bảo bối sinh mệnh chi tuyển cũng có thể làm người chết sống lại kích hoạt cần 15.000 hủy diệt điểm tương đương với m ư ờ i mấy cái t r ừ n g mới cấp n và g c r ứ n g sùng vật cũng cần 10.000 điểm diệp t â m hiện tại có 35.000 hủy diệt điểm hủy diệt tân thủ thôn liền cung cấp 3.000 không phía trước kích hoạt khô lâu đại pháp sư hao tốn m ộ i ít hắn có hai lựa chọn một triệu hoán sinh mệnh chi tuyển đại lượng làm dịu chứng sùng vật liền cùng sống lại độc giác thu chứng sùng vật giống nhau đem bốn trăm cái phi long chứng sùng vật toàn bộ kích hoạt nhưng bộ dáng như vậy tiêu hao thực sự quá khổng lồ muốn đem t r ứ n g sùng vật toàn bộ sống lại hắn tất nhiên muốn triệu hoán rất nhiều sinh mệnh tri tuyển cần rất nhiều lăng lượng tốn hao rất nhiều thời gian hắn không phải muốn làm như vậy còn muốn nhanh đi thì luyện đạo đâu như vậy chỉ còn lại có một lựa chọn đem một viên t r ứ n g sùng vật sống lại sau đó đưa nó hủy diệt triệu hoán còn lại t r ứ n g sùng vật một cái không mớn toàn bộ hóa thành nó sáng tạo mất mã đem tiến hóa sau phi long t r ứ n g sùng vật sẽ cùng độc g i á c long t r ứ n g thú vật d u n g hợp nghĩ đến liền làm k e n ngài hao phí ba trăm tích sinh mệnh tri tuyển đem tử vong phi long chứng sùng vật sống lại ba trăm tích một cái nếu như bốn trăm cái toàn bộ x u ố n g lại quả thực không đủ dùng sau đó keng nhược điểm bạo phá quét hình trung phi long t r ứ n g sùng vật nhược điểm là t r ứ n g hai cái đạn t i ê m chỗ vê anh ác ma c h i thủ cọc cọc cọc đát nóng rực gắt đỉnh quét đá quét phân thân cũng triệu hoán đi ra các sùng vật công kích cũng hạ xuống t r ứ n g sùng vật một mảnh bạo phá hóa thành một mịn keng chúc mừng ngài hủy diệt một con phi long t r ứ n g sùng vật kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật phi long chứng sùng vật nại sở lần này vận khí tương đối khá không cần hủy diệt điểm trực tiếp ngẫu nhiên triệu hoán đến rồi keng n g a i hủy diệt một con thử vong độc g i á c thú t r ứ n g sùng vật thu được hai điểm hủy diệt điểm keng phi long t r ứ n g sùng vật thu được một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được mấy lúc phi long t r ứ n g sùng vật đem tiến hóa những thứ khác không có bị sống lại t r ứ n g sùng vật cũng là nhanh chóng bị hủy diệt thu được không ít hủy diệt điểm hơn nữa cùng sống lại thuộc về đồng khoa nhãn sáng tạo mật mã nhất định sẽ đến m ộ ư ơ i đầy đủ phi long t r ứ n g sùng vật tiến hóa keng không nghĩ tới lại là nhất trọng tiếng nhắc nhở vang lên hỗn loạn ở trong đó rất là bất đồng chúc mừng ngươi kích hoạt rồi loại hình mới triệu h o á thuật hủy diệt triệu h o á sở kỳ hữu bị động đề cao mở ra vận mệnh luân bản quen thuộc vận mệnh luân bản quen thuộc rút thưởng phân đoạn t h ậ p đại phần mềm hắc chưa từng có để cho mình thất vọng qua đều có thể ở hai mươi cấp tả h ư u thời điểm dính đến nhân quả các loại còn có thể hủy diệt toàn bộ tân thủ thôn lần này lại nên cho mình cái gì chứ keng vận mệnh luân bản khởi động bởi ngài kích phát loại hình mới triệu hoãn kỹ năng ngài có một lần rút thưởng cơ hội rút thưởng diệp t â m không nói nhảm nói trực tiếp rút thưởng keng rút thưởng thành công thu được phục chế phần mềm hắc một lần sử dụng cơ hội keng gợi ý của hệ thống phục chế phần mềm hắc Công năng r ấ t n h i ề u đến tiếp sau công năng còn cần ngài rộng. sau mở rộ. là ầ n n y ngài thủy u được một lần, phục chế chức một lần, diện p hội. g h Không t r i ệ p t hoàng ể h nghiệp ệ này, sư đủ cường đại nhưng dù sao cũng là một cái pháp sư diệp tâm thân là một đại nam nhân có đôi khi cũng là muốn chơi một chút chiến sĩ các loại đa o quan g kiếm ảnh đi thiên ngai thủy chung là trong lòng nhĩa i việt ta mà bây giờ có thể làm xong rồi giống như phía trước gặp phải cấm ma lĩnh vực có thể đem thủy diệt triệu hoàng sư đều mất đi hiệu lực không có cách nào khắc phóng xuất ra ma pháp nhưng bây giờ liền không cần lo lắng diệp tâm chỉ cần phục chế một cái tốt chức nghiệp có thể có vật để ý thương tổn thập đại phần mềm hặc rút thưởng tuy là mỗi lần chỉ có một lần sử dụng cơ hội nhưng mỗi một lần cũng không có làm cho diệp tầm thất vọng nói không chừng có một ngày ta có thể đem tinh vực chức nghiệp toàn bộ cho sao chết được hiện tại phải nghĩ biện pháp phục chế một cái tốt chức nghiệp Thí Tiến tỉnh người chơi toàn bộ ở thí trí tôn tất tốt tâm trào, tới Thủy diệt chứng sùng vật cũng thuộc về kích hoạt loại hình mới triệu thuật. Thủy diệt triệu tăng Thủy diệt triệu triệu vật chơi chơi nhiên chức nghiệp. không nghĩ chứng kích hình hoàn hoán, hiệu hiện hoán, chơi, hoặc là ngoạn gia triệu hoán hủ luyện luyện loại lên, lờ làm là vui muốn. nay Diệp Nam người người dâng còn niềm ngoài sùng cũng động cũng đến động người ngoạn đạo. đạo, đã giáp mới rồi gia mũ cảm vờ có xúc có cấp bộ bị bị ở ở, sở kỳ về ý Hủy còn còn diệp tầm i ệ u xa suy nghĩ một chút thuần túy trong lòng thật là vui không khỏi chờ mong một cái sinh mệnh chi tuyển bị kích hoạt triệu hoán nói không chừng cũng có thể mở ra vận mệnh luân bản đang tiết hiện tại thời gian không nhiều lắm cũng không thể chú ý đến bởi vì keng phi long chứng sùng vật tiến hóa chương một trăm sáu mươi bảy phi thiên long mã t r ứ n g sùng vật tối cường kỵ binh đoàn đem ra đời đệ bô càng k e n chúc mừng phi long t r ứ n g sùng vật sáng tạo mật mã đạt được mười điểm đột phá tự thân phẩm cấp hạn chế tiến h ó a thành phi thiên long sùng vật đản k e n ngài hủy diệt một cái tử vong phi long t r ứ n g sùng vật phi thiên long sùng vật đản thu được không một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được một trăm điểm lúc đem tiến hóa lần nữa lại vào biến hoa sau đó còn lại t r ứ n g sùng vật cung cấp sáng tạo mật mã lên h ấ p không thể lần nữa tiến hóa cuối cùng thừa ra ba mươi tám điểm sáng tạo mật mã phi thiên long sùng vật đản á địa cấp miêu tả một trải qua diệp ma vương thủ sống lại tiến hóa đề cao tự thân phẩm cấp á địa cấp sen vào địa cấp cùng thiên cấp trong lúc đó chứng sùng vật phẩm cấp hạn chế rất khó đánh vỡ thiên cấp cùng địa cấp trong lúc đó có khoảng cách cực lớn e rằng lại vào biến hóa một lần là có thể đến thiên cấp đáng tiếc sáng tạo mật mã không đủ không có việc gì còn có dung hợp độc giác long trứng thú vật hủy diệt điểm một mươi năm mã đức phạm diệp tầm khẽ cắn m ô i quyết định toàn bộ cho hủy diệt lại là phía trước cái tia lần thao tác nhanh chóng bắt đầu rồi hủy diệt một lần này vận khí cũng không tốt cũng không có kích hoạt ngẫu nhiên triệu hoán cần hủy diệt、điểm. keng chúc mừng ngài hao phí 15.000 điểm hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật độc giác long c h ứ n g thú vật như vậy diệp tầm trên người còn dư lại 2 0 8 t r ă h không không hủy diệt điểm hủy diệt c h ứ n g sùng vật cũng là thu được hủy diệt điểm chờ đi chủ thành có thời gian nhất định phải đem tiểu thôn trong bụng trang bị toàn bộ hủy diệt nếu không hủy diệt điểm sớm muộn không đủ dùng diệp tầm cũng là hạ quyết tâm thời gian thật không đủ keng ngài thu được hai điểm hủy diệt điểm độc giác long thu sùng vật đạn thu được một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được m ộ i lúc độc giác long thu sùng vật đạn đem tiến hóa chúc mừng độc giác long thu s ủ n g vật chứng sáng tạo mật mã đạt được mười điểm đột phá tự thân phẩm cấp hạn chế tiến h ó a thành độc giác long mã chứng s ủ n g vật keng độc giác long mã chứng s ủ n g vật thu được không một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được một trăm l ú c độc giác long mã chứng s ủ n g vật đem tiến hóa tiếng nhắc nhở không ngừng đến hủy diệt điểm cùng sáng tạo mật mã đều đang không ngừng đạt được diệp tâm đều không dành xem độc giác long mã chứng s ủ n g vật tiến hóa phía sau miêu tả hắn kích động nghe tiếng nhắc nhở hy vọng có thể nghe được dung hợp chữ xuất hiện như vậy chính mình liền thực sự kiếm lợi đúng lúc này keng chúc mừng đ ộ c g i á c long mã trứng sùng vật cùng phi thiên long sùng vật đản thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp thật có thể dung hợp cái k i a không nói lời nói nhảm dung hợp keng chúc mừng dung hợp thành công vốn có kỹ năng quên sinh ra kỹ năng mới triệu h o à n thuật phi thiên long mã trứng sùng vật keng dung hợp sau đó độc g i á c long mã trứng sùng vật cùng phi thiên long sùng vật chứng sáng tạo mật mã quý nhất làm sáng tạo mật mã đạt được một trăm điểm lúc phi thiên long mã trứng sùng vật đem lần nữa tiến hóa dung hợp thành công không nghĩ tới còn có kinh hị Lương phi thiên long mã trứng sùng,、so、sùng vật thiên cấp miêu tả một có độc giác thú cùng phi long tiến hóa dung hợp mà đến sắp nhập hai người ưu điểm vốn có cường đại lục địa chiến không chiến năng lực miêu tả một trải qua sinh mệnh c h i tuyển làm dịu ấp t r ứ n g xuất tỷ số sống xuất đề cao lại vừa sanh ra thì có lực lượng cường đại nãy sở thiên cấp t r ứ n g sùng vật hơn nữa ấp t r ứ n g xuất biến cao vừa sanh ra thì có thực lực cường đại không cần khổ cực thăng cấp gì ta chỉ cần đưa chúng nó ấp t r ứ n g đi ra là có thể sở hữu một nhóm thiên cấp t r ứ n g sùng vật một nhóm thiên cấp tọa kỵ nếu như phối hợp với một ít cường lực kỵ sĩ đúng là tuyệt đỉnh kỵ sĩ quân đoàn m ộ nghiệm chính là thiên cấp có thể đem tự thân ba mươi thuộc tính giá t r cho diệt tầm hiện tại là một nhóm thiên cấp tọa kỵ gần sinh ra hơn nữa ở trên đất bằng mau lẹ còn có không chiến năng lực diệp tâm sẽ không ấp t r ứ n g nhưng là t ỷ nạ dường như rất hiểu sùng vật tương quan c h i thức coi như ấp t r ứ n g xuất thấp hơn hắn triệu h o á n hàng n g à n hàng và chỉ cái kế ấp t r ứ n g đi ra số lượng khẳng định khả quan còn có thể không ngừng thăng cấp kỵ sĩ nha hắn một ít sùng vật có thể đảm đường tỉ như ma hóa mi hầu nguyện tinh linh hộ vệ tượng đá cũng có thể cái này đem là ta k i ế n thành phía sau mạnh nhất một nhóm sinh lực có một ngày ta sẽ dẫn lấy chúng nó hoành t á o thiên hạ diệp tâm thoải mái bay lên nguyện tinh linh hộ vệ tượng đá có thể cỡi bên trên phi thiên long mã ở trên trời xa kích chúng nó số lượng chỉ có mấy trăm thế nhưng hủy diệt triệu hắn phía sau có thể có rất, rất nhiều con nói không chừng còn có thể mở ra vận mệnh l u ô n bàn nhiều lắm quá nhiều chuyện phải làm đừng nóng nổi trước tiên đem những thứ này phi long thi thể thu xếp đến mười tám tầng địa ngục chung mười tám tầng địa ngục có thể đem quái vật thi thể sáng tạo sống loại hình mới quái vật phía trước giết chết khô lâu quái vật lúc diệp tầm cũng đem thi thể của bọn họ lấy đi cũng không biết chúng nó sẽ biến thành cái gì ở lấy đi phi long trước thi thể diệp tầm cũng hỏi tiểu thôn nó là có phải có hứng thú nuốt vào phi long thi thể nào biết người này cố gắng g h é bỏ cảm thấy không hợp khẩu vị khá lắm miệng còn rất yêu Diệp tâm c cười cười, gợi ý của hệ thống phi long thi thể khâu lâu quái vật thi thể có thể tạp giao bước phát triển mới quái vật như nó h trước có thể gia nhập vào tạp giao quá trình có hay không tạp giao ý tứ này chính là quái vật a cùng quái vật b tạp giao bước phát triển mới quái vật c phía sau đầu nhập còn lại quái gia quá vật, D đi vào Quái v ậ tạp C cùng quái vật D, như trước có như quái vật thể t giao Ken. Tạp dao sáng tạo chung lần này tạp giao tốn hao thời gian một ngày 18 t ầ n g địa ngục năng lượng không nhiều lắm xin ngài mau sớm đầu nhập bảo vật năng lượng nguyên nhanh hơn tạp giao sáng tạo thời gian 18 t ầ n g địa ngục k h u động cũng cần năng lượng năng lượng càng nhiều tốc độ càng nhanh bất quá bây giờ một ngày cũng không chậm diệp tâm còn có sùng vật đại quân ở tạm thời không cần ỉ lại quái vật đại quân cụ thể cần cái gì năng lượng phía sau có thời gian lại tinh tế kiểm tra chính là phi lạc hộ diệp tâm lại là nhìn về phía phi long xào h u y ệ t từ một chút kỳ dị cảnh các loại chờ dựng ma thành còn tồn lưu lấy một tia long tức tiểu thôn cũng là không ngừng ngửi dường như cảm nhận được nó cảm giác hứng thú đồ đạc đồ chơi này có lẽ hữu dụng ấp trứng phi thiên long mã trứng sùng vật làm sao có thể không muốn long xào đâu Trước thu.、Hồ、tiểu thôn phát động, tham lam, kỹ năng, đem xào huyệt thu. thí tâm tay thí trên toàn thể thể người chơi, hắn có Hô hắn không luyện vung luyện đều Đi. Đi Diệp động, năng, lên, bên đem đạo. đạo bộ lam, là kỹ xào đệ nam càng lưu ly phía trước đã cho diệp tầm thí luyện đạo vị trí hắn tự nhiên là nhanh chóng bay đi nhất bang thiên cấp chứng sửng vật mậu điểm cũng là thiên cấp nhưng bởi vì sắp nhập vào ta huyết mạch dường như hơi có khác biệt hẳn còn có tăng lên cơ hội diệp tầm ngồi ở tiểu thôn trên lưng cũng là không ngừng hạ tư mậu điểm có thể đem nó ba mươi thuộc tính ra chỉ đến trên người mình từ ở phương diện khác mà nói lời nói so với tiểu thôn còn có lợi hại một ít diệp tầm tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem chính mình t ọ a kỵ để thăng đi lên thực sự không được chỉ có thể h ủ diệt triệu hoán nói không chừng có thể cùng phi thiên long mã dùng hợp đâu ông n g ọ n g k e n chúc mừng n g u y ệ t diệu pháp sư bảo đạt được phóng thích số lần thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một dọc theo đường đi hắn gọi về mười cái n g u y ệ t diệu pháp sư bảo bộ dáng như vậy hắn s á n g tạo bốn chủng kim cương cấp trang bị toàn bộ đạt tới hai cấp n g u y ệ t diệu pháp sư bảo kim cương cấp hai cấp triệu h o á n vật ma thương ba mươi kèm theo hiệu quả ba phần trăm ma pháp xuyên tấu mỗi giây m ộ ư ơ i phần trăm hồi l à m miêu tả nhìn một cái tinh này xinh đẹp tay nghề sáng tạo ra người của nó nhất định là một thiên tài ma thương đề cao năm mươi phần trăm hồi lam chờ các loại ngược lại là không thay đổi hiện nay mỗi dây hồi làm 222, t năm điểm ma hóa bị động hình thái vẫn vận chuyển chính là 4-450 điểm làm lượng mỗi dây hồi làm 445 t điểm rất nhiều triệu h o à n thuật đều có thể trong nháy mắt phóng ra chính là thi pháp tốc độ hạn chế nếu như gặp đại địch có thể lập tức giết chết ta sở hữu s n g vật ta thậm chí cũng không kịp đại lượng triệu hoàn cái chủng loại kia ta đây cái r a giòn thì có đại phiền thoái diệp t â m khuôn mặt đông lại một cái hát cám trận doanh đang tìm hắn quang minh trận doanh sớm muộn cũng sẽ phát hiện mình xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là không thể e rằng hắn cấp ba thời điểm sẽ gặp phải cấp một đại b u t cho nên thu được mới trước nghiệp rất có cần phải cực điểm t h ố ầ n mang phần mềm hắc khủng bố đến có thể hủy diệt tân thủ thôn nhưng là chỉ có một lần cơ hội cũng không thể c a n đoan chính mình lần sau còn giúp được cực điểm t h ố ầ n mang đây coi như là một cái không ổn định con bài chưa lợn hơn nữa nhất định sẽ có người có năng lực này tại chính mình hy sinh sủng vật đổi thương t ổ n trước đem sủng vật toàn bộ cho m i ệ u s á t rồi nhìn như là vô địch nhưng vẫn là có không ít h a i hoàng ẩm di nơi đây dường như phát sinh qua chiến đấu diệp tấm hướng xuống dưới mặt nhìn lại đó là một cái cổ đạo ở ư c quốc thông thông cây trong rừng cũng cực kỳ thấy được bởi vì đã chạy đầy vết máu còn có một chút thi thể ở có ngọn ra cũng có quái v ậ t Thí tả thể, tại thể, tân thủ thôn tả không chạy phục sinh chỗ chỉ luyện lại, lại, lại. miêu Miêu đây nơi sống cùng, sống sống n cổ có đạo, đối với g về ư ờ i chơi t i nghiệm, tinh anh mới có thể đi tới đại đài, Nơi khi người chơi chỉ có thể ở tân thủ thôn xuống lại, trực tiếp rơi xuống. Trừ phi là diệp ế kết. chết, n nhập thành cần chân chính anh, nhân đoàn tân thôn sống xuống. chủ khảo chỉ thể hoặc thực hoặc chỉ thể thủ có lực cá có trực đủ đủ tú, Trừ tầ là là là đầy đầy đây sau vũ ưu ở đạt tới cấp 18 ở trên bằng không chỉ cần chết một lần sở hữu người chơi đều sẽ rơi đến 15 cấp trở xuống bị cưỡng chế khiển trách trở về tân thủ thôn bên trong thật là huyết tinh t h í luyện hoặc là cá nhân quá b ờ i google hoặc là mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng nhưng là tất cả mọi người ở đoạn đệ nhất cái tiến nhập chủ thành thống cho làm sao có thể mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng đâu càng không cần phải nói hiện tại tinh v ậ c hư hư thực, thực có thể tặng lại năng lực cho hiện thực cho dù là ở hiện thực người có quyền thế cũng rất khó ép buộc còn lại người chơi trợ giúp chính mình người khác còn nghĩ dựa vào trò chơi hàm ngư phiên thân đâu cho dù có người có đệ nhất cái tiến vào hy vọng cũng sẽ bị những người khác nghĩ biện pháp dây dưa ở dưới tình huống như thế càng thêm khó có thể đi qua thí luyện đạo thảo nào liền đại thần cấp người chơi thiên thần long thoái tinh thần các loại người đến bây giờ đều không đi qua thí luyện đạo tiến nhập trong chủ thành thực lực cá nhân đoàn đội năng lực tác chiến ta đều có a diệp tâm cười nhạt làm cho tiểu thôn nhanh chóng bay qua nhìn cái này thí luyện đạo trong lòng cũng là n g h i hoặc lúc này chắc là tiếng kêu một mảnh ít nhất cũng có quái vật tiếng chuyển đến nhưng là nơi đây dĩ nhiên yên tĩnh thật giống như quái vật toàn bộ đều chết giống nhau nhưng nếu là quái vật đều chết hết đã sớm nên có người chơi tiến nhập thiên trạch thành mở ra thế giới thông cáo mới đúng à đây là chuyện gì xảy ra lâm phạm minh diệp ma vương thực sự sẽ tới sao đúng vậy à lâm phạm minh nói không chừng diệp ma vương có biện pháp đi tập k í n h chúng ta cùng với ở chỗ này cắm xào chờ nước còn không bằng đi thiên trạch thành chờ hắn cũng tốt đem đệ nhất nhân thành thưởng cho cho bắt vào tay nhà ngươi thiếu chủ nói diệp ma vương nhất định sẽ tới nói hắn thấy được không sẽ là hắn mắt bị mù à, ha ha liền cái kia thiên hạ đệ nhất sao bị diệp ma vương huyết hành hạ tên ha thật kỳ quái theo lý thuyết diệp ma vương nhất định sẽ tới a chẳng lẽ hắn thật bởi vì cùng nở tờ cờ quan hệ tốt biết tiệp k í n h không có khả năng nếu như hắn hiểu biết chính xác nói tiệp k í n h nhất định đã sớm bắt được thường trò mở ra thế giới thông cáo Ở, thí luyện đạo, ở ở ở thí trong, một thảo Toàn tỉnh quát trong, thậm một thiên chỗ nhóm hiến chơi. hội, phong hòa hội, chí hội, hoạch, như luyện lớn luận. lâm lâm lực sâu người nam người bảng công sơn, bên bảng, công còn bảng công đạo, địa địa Bao cái, có cái ra bộ vi ba kế đáng tiếc rất nhiều đều là ngày hôm nay mới vừa gia nhập ngày hôm qua tiến nhập cũng có rất nhiều không có đạt được m ộ ư ơ i năm cấp tại chỗ hai trăm vạn danh người chơi có thể nói là tinh anh bọn họ đang đợi diệp ma vương yên tâm hắn nhất định sẽ tới thiếu chủ nhà ta tiếp xúc qua hắn mắt thấy hắn đi vào truyền thống trận lâm phảm là lâm gia tôi tớ nhưng địa vị so với lâm thiên người thiếu chủ này cao hơn m ộ t ít, là lâm gia chủ công biết phong lâm hòa sơn hội trưởng cũng là trí tôn mũ giáp sở hữu giả sở hữu chức nghiệp ẩn nhắc tới cái này hắn đã nổi giận a lâm thiên công hội dù nói thế nào cũng là huy bảng bản thân hắn cũng có chức nghiệp thần tại sao lại bị diệp ma vương cho hết u y được đâu chuyện này chuyển ra phía sau làm cho lâm gia thành vì toàn bộ long quốc hài hước lâm lão gia tử tự mình lên tiếng nhất định phải ở thiên trạch thành chung đem diệp ma vương vào chỗ chết mặt đánh nhất định phải đem lâm thiên ném rơi mặt cho lâm gia giành lại tới vì thế không tiếc bất cứ giá nào tiến nam tình người chơi cơ bản đều là loại ý nghĩ này chỉ cần làm cho diệp ma vương tiến nhập thiên trạch thành người này nhất định còn có thể thu được tốt nhiệm vụ thu được to lớn để thắng như vậy bọn họ những thứ này người chơi đó là vĩnh viễn không có khả năng đạp t o á diệp ma vương thần thoại may mắn có thí luyện đạo chỉ phải ở chỗ này tập tên mọi người lực lượng đem diệp ma vương cho giết trở lại tân thủ thôn hắn đi không được chủ thành vậy vĩnh viễn không có biện pháp tăng lên bọn họ tiến nhập chủ thành phía sau còn có thể tiếp tục phái người ở chỗ này chặn thí luyện đạo chính là diệp ma vương chung kết chỗ hắn cả đời cũng đừng nghĩ tiến nhập chủ thành vì thế chúng ta chưa từng có đoàn kết mấy triệu người hợp lực tạo t h à n h quái vật sẽ cho cho diệp ma vương tới một hồi gậy ông đập l ư n g ông lúc trước hắn hủy diện tân thủ thôn thủ đoạn khẳng định có hạn chế không thể duy trì liên tục sử dụng coi như hắn có rất nhiều súng vật nhưng chúng ta có hai trăm vạn người chơi ở hắn không đến thì thôi tới một người đi lên trước đỉnh đầu kế hoạch n h ư u lực vĩ đại ngã vũ nít nảm chính là yến nam tỉnh duy nhất thiên bảng công hội kế hoạch n h ư u lực vĩ đại bá n g h i ệ p hội trưởng thủ hạ có một nhóm lớn mười lăm cấp một ư ơ i sáu tinh anh thần sắc rất lạnh lùng nghiêm nghị hai trăm vạn người chơi chưa từng có đoàn kết đã sớm thanh không t h í luyện đạo có thể tiến nhập chủ thành thế nhưng bọn họ không muốn chính là muốn c á t loại chờ diệm ma vương chính là muốn giết hắn đi nếu không làm cho hắn vẫn ngồi ở trên đỉnh đầu bọn họ ăn ngủ không yên a tới phong h ỏ a lâm p h ạ m cũng chính là lâm p h ạ m đột nhiên khuôn mặt đông lại một cái thoáng hiện tàn nhẫn màu sắc mọi người hưng phấn ngẩng đầu trên không trung có một cái cực lớn hắc long bay qua mơ hồ có thể thấy được một người đứng thẳng chiếu lâm thiên lời nói đó chính là diệm ma vương